494 thứ 496 trường siêu cấp ma dị sĩ thiết kế khái niệm bản thảo canh một trần mạch lại cùng Chu Giang Bình thảo luận một chút cụ thể thiết kế. Những thứ khác còn dễ nói, chủ yếu là một chút cơ phận năng cốt. Tại trần mạch tiếp trước, sơ duyệt có rất nhiều bộ kiện cũng là vì tổng thể cùng công hao so mà chế luyện, ở trên thị trường căn bản là mua không được. Những thứ này bộ kiện đối với trần mạch mà nói, nhất thiết phải làm lại. Hơn nữa ở kiếp trước, có rất nhiều kỹ thuật cũng phải cần độc quyền, tỉ như thân thể cảm giác kỹ thuật, nếu quả như thật toàn bộ nhờ mua, cái kia đúng là một bút rất lớn chi tiêu. Đối với cái này chút, Trần Mạch cùng Chu Giang Bình cũng thương lượng một chút đại khái đối sách. Bởi vì cái thế giới này trình độ kỹ thuật cao hơn, hơn nữa cùng Trần Mạch tiếp trước kỹ thuật cũng không hoàn toàn nhất trí, cho nên rất nhiều thiết kế kỳ thực có tương ứng thay thế phương án. Bao quát HD chấn động cùng thân thể cảm giác thiết bị những thứ này đối với trò chơi ảnh hưởng tương đối lớn thiết kế, Chu Giang Bình đều tận lực bảo đảm có thể có tương ứng thay thế phương án, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng sở uyển tay cảm giác. Thậm chí bằng vào trong thế giới song song một chút hắc khoa kỹ, ngược lại tại trên một ít trình độ sẽ có vượt qua. Hơn nữa Sơ vi thân máy cũng có thể làm mỏng hơn một chút, khung cũng càng nhỏ một chút, những thứ này cũng đều xem như một loại cải tiến. Đã bình ổn đi thế giới trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, những thứ này cải tiến đều cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, cụ thể thiết kế còn cần tại chi sau tiến hành kéo dài cải tiến, đây là một cái tương đối giải kỳ công tác, tại chính thức nguyên mẫu chế tác được phía trước, Trần Mạch cũng không tin tưởng cái này cầm máy EOS đến cũng có thể làm được trình độ gì. 6. Trở lại cửa hàng trải nghiệm sau đó, Trần Mạch bắt đầu viết siêu cấp mã lý ảo ODDC thiết kế khái niệm bản thảo. Đối với Trần Mạch mà nói, trò chơi này chế tác độ khó cao hơn nhiều trước đây khác tất cả trò chơi, lớn nhất độ khó ở trò mỹ thuật phẩm chất, động tác cùng cửa ải thiết kế. Siêu cấp mã lý ảo Odyssey là một cái garden trò chơi, Odyssey bên trong mỗi cái đại quan thông quan phương thức đều rất đơn giản, chỉ cần thu được đầy đủ mặt trăng, khởi động Odyssey ngươi hảo, đi tới cái tiếp theo địa độ là được rồi. Bởi vậy thông qua cửa ải cũng không phải là nhà chơi nhiệm vụ thiết yếu, tìm kiếm dấu vết để lại, thu được mặt trăng mới là chuyện mấu chốt nhất. Mà ở siêu cấp mã lý ảo bên trong, trang sáng ẩn tảng phương thức cực kỳ tự nhiên, hơn nữa mật độ cao vô cùng. Một cái không lớn địa độ thậm chí có thể khảm vào gần tới 100 mặt trăng, cái này khiến người chơi tại Odyssey bên trong tìm kiếm ẩn nút nhiệm vui thú xa xa lớn hơn những thứ khác các hộp trò chơi, liền tắc nhĩ đạt nhã ha ha hạt giống đều hơi kém một chút. Đồng thời những thứ này cửa ải còn nhất thiết phải cho người chơi một chút về độ khó khiêu chiến, cho phép người chơi sử dụng nhiều loại phương thức thông quan, mà không phải chỉ có một đường tính chất con đường, nhường các người chơi có thể chọn vẹn phát huy tài trí của mình. Nếu như nói trên thế giới cửa ải thiết kế trình độ cao nhất cho chơi, siêu cấp mã Lia Odyssey coi như không phải thứ nhất tên, cũng đủ để đứng vào hàng đầu. Siêu cấp mã Lý Hạo Địch sĩ rất nhiều tràng cảnh cũng là căn cứ vào thực tế tới sáng tạo, tỉ như Nữu Thật thả thành phố đối ứng Nữu Giọt, sa mạc chi quốc lấy Mexico làm nguyên mẫu. Hè Du tràng cảnh cũng không phải ngay từ đầu liền xác định, tại chân mạch kết trước, siêu cấp mã Lý Hạo Địch sĩ nhân viên đệ vệ lộ tỏ là đầu tiên vì cái này cửa ải thiết kế một cái hoạch tâm cách chơi, sau đó lại cân nhắc như thế nào đem tràng cảnh bộ đi vào. Tỉ như, người thiết kế muốn thiết kế một cái nhường mã Lý Hạo di động trở nên chậm tràng cảnh, liền một cách tự nhiên nghĩ tới sa mạc. Mà bọn hắn lại không muốn áp dụng ai Cập kim tự tháp loại này đã có chút đứng đầy đường tràng cảnh. Như vậy Mexico sa mạc liền thành vô cùng tự nhiên lựa chọn. Mã Lý Áo tự thân nắm giữ mạnh vô cùng năng lực, như là ném mũ, nhạy võ các loại, bởi vậy rất nhiều người chơi quá quan phương pháp cùng trò chơi ngay từ đầu thiết kế cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, rất nhiều có thú cách chơi là người chơi tự động lục lọi ra tới. Đồng thời, siêu cấp Mã Lý Áo ổ đem thu thập cách chơi làm được tự hạn. Tại ổ bên trong có kim tệ, màu tím tiền xu cùng mặt trăng ba loại thu thập nguyên tố, mỗi loại thu thập nguyên tố không có cùng tác dụng, thu hoạch độ khó cũng không giống nhau. Lấy kim tệ làm thí dụ, ổ Đỉ trung kim tệ có thực tế ý nghĩa, như mua sắm phẩm Mua sắm manh mối chờ, cho nên ăn kim tệ hành động này bản thân khích lệ người chơi tiến hành hành động. So với mặt trăng cùng đặc thù tiền tệ tới nói, tại khiêu chiến bên trong tất cả kim tệ đều là điểm, cơ bản bản thượng cũng có thể nhường người chơi không có cái gì áp lực mà ăn đến, giống như dùng khiêu chiến phía sau điểm tâm ngọt, nhường người chơi nhận được giai đoạn tính chất sau thắng lợi ngon ngọt. Nhưng mà cái này ngon ngọt cũng không phải cố gắng nhét cho nhà chơi, mà là cần người chơi động thủ đi lấy. Cũng có một chút khiêu chiến, dù cho thất bại cũng không có chút nào đại giới, kim tệ liền trở thành khiêu chiến trong món điểm tâm ngọt, vừa có thể tạo được khích lệ nhà chơi tác dụng, cũng không nhường người chơi cảm thấy khiêu chiến quá đơn giản. Tuần nữa tại một chút phi chủ lưu cách chơi cùng thao tác quá trình bên trong, người chơi có thể chỉ dùng cơ bản chạy cùng nhạy song thành nhiệm vụ, cũng có thể dùng kỹ thuật đặc thù tới đạt tới thao tác cơ bản không làm được hiệu quả. Những thứ này thao tác sẽ giảm bất thông qua khiêu chiến chỗ thời gian tốn hao, đối với người chơi mà nói, cũng là một loại rất tốt khích lệ. Siêu cấp mã Liao ODIC điểm phục sinh thiết kế cũng vô cùng tính xảo, bởi vì ở trong đêm, một khi khiêu chiến thất bại phải trở về đến điểm bắt đầu, mà điểm phục sinh chính là đường đi bên trong nguyên niệm, điểm, điểm phục sinh đường đi thiết kế càng dài, người chơi thất bại lúc cảm nhận được cảm giác thất bại cũng liền càng mãnh liệt. Thông qua những thứ này, điểm phục sinh thiết kế Có thể thật tốt mà trưởng khống người chơi cảm xúc, điều tiết ưu độ khó. Ở người chơi thu hoạch trang sáng quá trình bên trong, tràn đầy rất nhiều bên ngoài cùng mặt tối ban thượng. Ở trên ngoài sáng, người chơi đến điểm cuối liền có thể thu được mặt trăng, nhưng trên thực tế, rất nhiều cửa ải bên trong còn cất dấu còn tháng khác hiện ra. Tại siêu cấp mã lý ảo ODC bên trong tuyệt đại đa số khiêu chiến cửa ải bên trong, đều cất dấu không chỉ một mặt trăng, mà tháng thứ hai sáng để đặt địa điểm cũng đều vô cùng dụng tâm, người chơi khi tìm thấy sau đó không phải hô to hô cha, mà là giống đảo được bạo một dạng hưng phấn cùng vui vẻ. Đối với siêu cấp mã lý áo ODIC tới nói, chỉ có thu hết tụ tập mới xem như thông quan. trò chơi này chủ tuyến là vì làm cho tất cả mọi người hưởng thụ trò chơi mà thiết kế, nói một cách khác, nó chủ tuyến chỉ tương đương với là dạy học cơ bản, hoàn thành chủ tuyến phía sau mới lại ư chân chính bắt đầu. ODIC thị chủ tuyến kỳ thực chỉ là trò chơi cho ra đơn giản, phổ thông khó khăn khiêu chiến, chân chính nhiều người chơi cảm nhận được trò chơi tất cả cơ chế khiêu chiến nhưng là thu hết tụ tập. Có thể nói, chỉ hoàn thành chủ tuyến mà nói, mới thể nghiệm trò chơi 20% nội dung thậm chí còn không đến, mà còn dư lại nội dung, vô luận chất lượng vẫn là độ khó cũng sẽ không so với cái này 20% nội dung kém, thậm chí còn có thể tốt hơn. Giống một ít u thu hết tụ tập nguyên tố, kỳ thực chính là tại cưỡng ép tăng thêm thời gian trò chơi, nhiều người chơi nhiều chạy trốn địa đồ mà thôi. Những trò chơi này trên bản đồ có rậm rạp chẳng chỉ thu thập điểm, chạy tới chẳng thử, xem hình ảnh liền kết thúc, số lượng thích hợp còn có thể cảm thấy thú vị, nhưng mà một khi vượt qua cái nào đó số lượng, liền sẽ để người cảm giác cái này giống như là đang làm nhiệm vụ một dạng, lại buồn tẻ lại không có chút ý nghĩa nào. Mà đối với ổ đi tôi nói, thu thập chính là cái này trò chơi chân chính món chính. Hơn nữa làm được vô cùng xuất sắc, bất đồng mặt trăng độ khó bậc thang độ phân rất mở, có chút một mắt liền có thể nhìn thấy, có chút nhất thiết phải tìm xem mới được, có chút nhất thiết phải đi qua vô cùng khó khăn, không ngừng luyện tập khiêu chiến sau đó mới được. Độ khó thấp thu thập có thể bảo đảm nhập môn người chơi cũng có thể vô cùng nhẹ nhõm nhưng không mất khiêu chiến mà thông quan, mà độ khó cao thu thập mới là trò chơi này chân chính nội hạch nội dung. Đối với Trần Mạch mà nói, muốn em đây hết thể tất cả đều hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra, vẫn có độ khó nhất định. 495 thứ 497 chương vì sở ủy chế tạo riêng trò chơi canh hai siêu cấp mã lý áo ổ hết thể có 17 cái chẳng cảnh, Ba quát ngũ quốc, Thác nước quốc, Sa chi quốc, Hồ chi quốc, sông chi quốc các loại, mỗi cái chẳng cảnh đều có số lượng nhất định mặt trăng, mà ở thông quan phía sau biết giải khóa càng nhiều mặt trăng. Tại siêu cấp mã lý áo ổ bên trong, tất cả trang sáng tổng số đạt đến 860 cái trở lên, đến nỗi kim tệ cùng đặc thù tiền số lượng thì càng nhiều. Những nguyên tố này giấu ở bản đồ đủ loại ẩn tàng vị trí, muốn xuất hiện lại mà nói, cần đại lượng ký ức chiếu lại dư Cũng may Trần Mạch trước đây ôm hàng tương đối nhiều cho nên còn đủ, nếu không thì chỉ có thể tự từng chút từng chút từ đầu kế hoạch cửa ải. Siêu cấp mã lý ảo Odyssey là một cái ga đần trò chơi, mỗi một cái tiểu trạng cảnh tương đối độc lập, cho nên làm cũng không có đặc biệt phức tạp, tại kế hoạch song tất cả đạo cụ cùng bố lại vị trí sau đó, khai thác độ khó lớn giảm nhiều thấp. Tại viết thiết kế khái niệm bản thảo thời điểm, Trần Bạch mượn nhờ ký ức chiếu lại dư thủy đều cảm giác được đủ loại nguyên tố vô cùng bề bộn, có thể tưởng tượng được tại chính thức chế luyện thời điểm, cần hao phí bao lớn tinh lực. Ngoài ra, trong trò chơi còn cất giấu số lớn trứng mẫu. Tỷ như tại mẹ tổ Poppy bên trong, cái này cửa ải tràn ngập đại kim cương trứng mẫu. Tỷ như trong thành phố xe taxi biển số xe là 1981 giờ đây cũng là kỷ niệm 1981 năm maý áo cùng đại kim cương lần đầu biểu diễn ngoài ra siêu cấp ma lý áo ODC bên trong còn rất nhiều con cảnh âm nhạc cũng đều là trứ màu tỷ như đô thị nước mini xe nhỏ khiêu chiến lúc âm nhạc và siêu cấp mãý áo Tam tr chúng sợ tổng hợp bài trò chơi âm nhạc một dạng vừa mới bắt đầu xe nhỏ lúc trái này còn có thể nghe được siêu cấp mã lý áo đua xe có cảnh âm nhạc rõ ràng trong thế giới song song các người chơi không có khả năng lý giải như thứ này chứ màu cái này không phải không nói là một loại kếtối nhưng mà Trần Mạch chắc chắn không có khả năng đem toàn bộ mã lý áo CG tác phẩm đều chuyển tới, bởi vì có một chút mã lý áo CG trò chơi, lấy bây giờ thế giới song song thiết kế lý niệm đến xem, kỹ thực đã có chút quá hạ, rời ra ngoài cũng không có cái gì ý nghĩa. Đem những này trứng mẫu coi như là siêu cấp mã lý áo Odyssey nội dung trò chơi một bộ phận, xem như một loại đa dạng hóa bổ sung, kỳ thực cũng cũng không tệ lắm, dù sao tại Trần Mạch tiếp trước, rất nhiều người hoàn toàn chưa từng chơi siêu cấp mã lý áo tiên tác, nhưng là không tí tí ảnh hưởng bọn hắn đối với siêu cấp mã lý áo Odyssey yêu thích. Tin tưởng rất nhiều người chơi tại gặp phải 3 chiều biến thành 2 chiều hóa 2 hướng bạc lúc công kích chắc cũng sẽ cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cho dù bọn họ không có chơi qua đời thứ nhất mã lý áo tác phẩm. Ngoài ra, liên quan tới mỹ thuật, âm nhạc phong cách phương diện, Trần Mạch cũng viết vô cùng cẩn thận. Bao quát con cảnh âm nhạc, Trần Mạch dứt khoát đem trong trò chơi này trọng yếu hơn con cảnh âm nhạc giai điệu tất cả đều viết ra, chỉ là một chút chi tiết còn trở thay đổi nhỏ. 6. Rất nhanh, thiết kế khái niệm bản thảo viết xong, tất cả mọi người đều bị Trần Mạch chịu tập lại họp. Đối với cái này lần trò chơi mới, mọi người cũng đều đã nghe được một chút phong thanh, bất quá đại gia nhường cảm thấy hứng thú là, Trần Mạch nói này lại là một cái cầm máy e trò chơi. Nhưng mà cầm máy Ubisoft e là dặn gì? Rất nhanh, Trần Mạch giải đáp mọi người nghi hoặc. Lần này thiết kế khái niệm bản thảo bao quát hai bộ phận, một phần là sở huỷ thiết kế khái niệm bản thảo, một bộ phận khác là siêu cấp mã Lý Ao Odyssey thiết kế khái niệm bản thảo. Rõ ràng, hai khái niệm này bản thảo cùng một chỗ dạng, mới có thể để cho đại gia tốt hơn lý giải trò chơi này đến cùng vì cái gì thích hợp nhất cầm máy Ubisoft. E Trần Mạch đầu tiên vì mọi người giới thiệu hai cái trên tay cầm mỗi cái khóa tác dụng, như trái trục quay khống chế nhân vật di động, phải trục quay khống chế góc nhìn có thể chậm xuống, có thể chạy, có thể ném vũ, cũng có thể nhảy. Đồng thời, người chơi đang cơ múa tay cầm làm ra một chút đặc thù thủ thế phía sau, có thể nhường mã Lý Áo làm ra một chút đặc thù động tác. Tỉ như tại leo trèo thời điểm, nếu như vung vậy tay cầm, thì có thể làm cho mã Lý Áo leo càng nhanh. Ngoài ra còn có tam cấp nhảy, xa nhảy, lăn lộn, cơ thể công kích, đụng mà, lộn ngược ra sau, bên cạnh lộn mèo các loại tương đối phức tạp động tác, mỗi một loại động tác đều có tương ứng ấn phím cùng thủ thế. Điểm ấy làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Tiễn Quân có chút vui mừng nói, cửa hàng trưởng, cảm giác trò chơi này động tác thật phức tạp à, so một chút vừa giờ trò chơi đều phức tạp. Trần Mạch gật đầu, đối với Verzer trò chơi cũng không khả năng làm phức tạp như vậy động tác hệ thống, bởi vì cần ghi chép ý thức tin tức nhiều lắm, nếu quả như thật làm được, có thể người chơi chơi sẽ đặc biệt mệt mỏi. Chính Hoàng Hi gật gật đầu, không sai, ta cũng cảm thấy trò chơi này trở khách tại cầm máy Xbox bình đại vô cùng phù hợp, bởi vì này trò chơi dung lượng là tương đối lớn, điện thoại rất khó mang động nhưng nếu như đặt ở PC lời của phía trên lại không đủ loại sách tay. Chân Mạch cười cười, nói bổ sung, hơn nữa, chụp quay tay cảm giác so con trò tốt, chờ làm được các ngươi liền biết. Tô Cẩn Du nói, ta cũng cảm thấy, nếu như làm thành Verzer ưu nói Loại này ngôi thứ ba đi theo góc nhìn có khả năng không quá phù hợp, không phát huy ra vẻ giờ bình đại đắm chìm cảm cường đặc điểm. Rõ ràng, đại gia bây giờ đối với tại ưu lý giải đã vô cùng khắc sâu, tại chân mạch lấy ra phần này thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, tất cả mọi người không có gì chướng ngại lý giải chân mạch ý đồ. Rất rõ ràng, đây chính là một cái vì sở huỷ chế tạo riêng trò chơi. Bao quát trò chơi dung lượng, trò chơi đặc điểm, trò chơi thao tác phương thức các loại, đều cùng cái này cầm máy uis hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa càng làm cho đại gia khiếp sợ lá, chân mạch trò chơi này độ hoàn thành cao vô cùng. Mặc dù trên mạch trước đây thiết kế khái niệm bản thảo tất cả đều vô cùng hoàn thiện, vô cùng phong phú, nhưng mà cái này thiết kế khái niệm bản thảo giống như hoàn thiện đến rồi làm cho người giận sôi trình độ. Mỗi một quan kim tệ, đặc thù tiền tệ cùng mặt trang vị trí, cùng với quái vật phân bố tình huống, thậm chí đủ loại vật thể bày ra vị trí đều viết rõ ràng. Thông qua những thứ này phức tạp cửa idol, phần lớn người thậm chí có thể não bổ ra nhân vật chính tại đi tới nơi này, một quan tạp lúc cần thiết gặp phải khiêu chiến cùng thông quan con đường. Còn có yếu đẹp tuyệt phong cách cùng con cảnh nhạc những thứ này cũng đều viết rõ ràng, thậm chí còn có một bài chuyên môn khúc chủ đề. Có thể nói, mỗi một quân đều có chính mình đặc biệt đặc điểm, mỗi một quân đều không giống nhau chút nào. Mặt khác, cùng mũ có liên quan đặc thù cách chơi, cũng làm cho đại gia cảm thấy vô cùng mới lạ. Ở trong đêm, mũ là mã lý áo đồng bạn, ngoại trừ có thể làm thủ đoạn công kích bên ngoài, còn có thể cùng mã lý áo phối hợp làm ra một chút vô cùng phức tạp động tác. Hơn nữa mũ còn có thể phụ thân đến những thứ khác tiểu động vật trên thân, cái này khiến này cũng có thể chơi tính chất gia tăng thật lớn. Theo lý thuyết, trong trò chơi có bao nhiêu tiểu động vật, người chơi liền có thể thao túng bao nhiêu đặc tù đơn vị. Hơn nữa, những thứ này tiểu động vật kỹ năng còn có thể cùng tự ai phối hợp với nhau những cách chơi càng thêm phong phú. Trần Bạch nói, lần này trò chơi chủ yếu là tại cửa Hải Phương diện độ khó tương đối cao, làm tương đối phức tạp, bất quá ta tin tưởng mọi người hoàn toàn có thể có thể lĩnh vắc. Còn có chính là hy vọng đại gia đang làm trò chơi này thời điểm có thể giữ tính trẻ con, trò chơi này đặc điểm ở chỗ hoàn toàn bóc ra trước mắt trên thị trường những cái kia lủng trang dĩ mặt cách chơi, trả lại như cũ trò chơi bản chất nhất niềm vui thú. Siêu cấp mã Lý Áo Đĩ hẳn là nhường những cái kia hài từ mười mấy tuổi cùng 450 tuổi trung niên nhân đều thú, điểm này đại gia nhất định muốn chú ý, tại lúc thiết kế từ đầu đến cuối phải nhắc nhở chính mình, bảo trì tính trẻ con. Tiễn bố nói: "Cửa hàng trưởng, trước mắt đến xem giống như cái này cầm máy uisbook rất có ý tứ à, về sau chúng ta có thể hay không đem một vài cỡ lớn trò chơi tất cả đều tẩy ghép đến cái này cầm máy uisbook đi lên." Thì Như nói một chút to lớn vở giờ trò chơi. Trần Mạch lắc đầu, tạm thời không có kế hoạch. Cái này cầm máy uisbook định vị cùng vở giờ hoàn toàn khác biệt, nó không thích hợp tẩy ghép những cái kia đắm chìm cảm giác mạnh vô cùng vở giờ trò chơi. 496 thứ 498 chương loại hộ vệ y hoạt trò chơi dậy sóng 3 canh Trần Mạch sợ đại gia không hiểu, cho nên lại giải thích một chút. Liên quan tới điểm này, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm bất đồng bình đại thiết bị, đối với EOS biểu hiện hiệu quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Đối với HTC cùng VR cabin trò chơi mà nói, điện thoại loại này chức năng đầu di động thiết bị yếu ưu thế chủ yếu ở chỗ loại sắc tay, cầm máy Xbox box ưu thế cũng tại nơi này. Mà truyền thống EOS sở trường là đắm chìm thức thể nghiệm, dùng cao cấp hình ảnh, âm nhạc, kịch bản kết hợp thành cao cấp cố sự, đạt tới cao cấp thể nghiệm cảm giác, cùng đầu di động trò chơi có một loại thuộc loại lên chưa cắt. Đơn cử ví dụ đơn giản, một chút to lớn vở trò chơi, cho người cảm giác là hùng mỹ. Cái gì là hùng đâu? Tất cả lớn nhỏ kỳ thực đều là tương đối. Chúng ta tại cảm khái tráng cảnh hùng lúc Kỳ thực là lấy trong màn ảnh nhân vật tự thân lớn nhỏ xem như tham chiếu cảm nhận được. Trang cảnh rất lớn, địch nhân rất lớn, mà chút đều là bởi vì nhân vật chính của chúng ta là bình thường hình thể, có so sánh mới có thể cảm thấy loại này hùng vĩ. Nếu như những trò chơi này tẩy ghép tới điện thoại di động hoặc cầm máy e trên bình đài, loại này so sánh sẽ rất khó thành lập, quái vật lại lớn cũng chẳng phải là căng kín toàn bộ màn hình, coi như còn có thể miễn cưỡng nhận ra trên màn hình phi thường nhỏ nhân vật chính, chỉ sợ cũng rất khó để cho người ta sinh ra to lớn cảm giác. Bởi vì màn hình lại lớn như vậy. Nếu như đã mất đi loại này to lớn cảm giác, lại bỏ đi nhiều tiếng nói âm nhạc Hâm thành, như vậy trò chơi này không khí sức cuốn hút khẳng định muốn giảm bớt đi nhiều, mà chúng ta bây giờ phải làm là cầm máy Xbox, e cho nên tận lực không đi làm loại kia to lớn trò chơi. Anh Hùng Liên Minh cùng ủng hộ ý hoạt loại này, người chơi cơ số lớn trò chơi có thể cân nhắc tới ghép, nhưng mà cũng muốn cân nhắc sân thượng mặt tính. Cái này cầm máy Xbox e thích hợp nhất trò chơi chính là siêu cấp mã lý háo ODIC loại trò chơi này. Không truy cầu loại kia to lớn tràn diện, mà là truy cầu loại này tiểu xảo tỉ mỉ cảm giác, một cái so sánh tiểu nhân nhân vật tại một mảnh không lớn trong khu vực tự do tìm kiếm. Cho người cảm giác giống như là tô châu lâm viên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạm đều đủ. Về sau chúng ta lại mở phát cái bình đài này trò chơi lúc, cũng là ưu tiên lo lắng khai phát loại trò chơi này, bởi vì này loại trò chơi cùng cái bình đài này là phù hợp nhất. Trần mạch liên tục căn dặn, đem một vài thiết kế chi tiết cũng giao phó rõ ràng sau đó, đại gia mới bắt đầu chế tác. Đối với cái này trò chơi, kỳ thực Trần Mạch cũng không tính quá lo lắng. Bởi vì trước mắt đoàn đội tại trình độ bên trên đã có thể khống chế loại trò chơi này, tại đã cho ra phong phú như vậy thiết lập dưới tình huống, ở trong ngắn hạn hẳn là liền có thể làm được, chỉ là một chút chi tiết cần nhiều lần điều chỉnh, đạt đến tối ưu trạng thái. Trần Mạch tương đối lo lắng chính là sợ uỵt thất cơ đến cùng sẽ làm thành bộ dáng gì có thể hay không tại tính năng bên trên đạt đến yêu cầu của mình. Bất quá lo lắng cũng vô dụng, chỉ có chờ nguyên mẫu làm được sau đó thể nghiệm một chút mới có thể đã biết. 6. Tại Trần Mạch bắt đầu nghiên cứu phát minh siêu cấp mã lý áo ODIC đồng thời, trò chơi vòng cũng xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn. Tại năm sau, lấy đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cầm đầu một chút cỡ lớn công ty game, bắt đầu nhau nhau đem loại ổ vệ ý hoạt verz giờ trò chơi nâng lên nghiên cứu phát minh trình. Trong đoạn thời gian này, vệ ý hoạt danh tiếng đang nổi, mặc dù còn không đạt được anh hùng liên minh tại PC quả nhiên thống trị độ, nhưng ở verz giờ bình đại cũng đã bộc lộ tài năng phong mang nhất là thu được 5 độ du hy kịch cái này vinh hạnh đặc biệt sau đó, ổ vệ ý hoạt nổi tiếng tăng mạnh, bằng vào trò chơi bản thân hoàn hảo phẩm chất cùng sáng tạo cái mới tính chất cách chơi, bắt sống số lớn người chơi. Đang phát sóng trực tiếp trên bình đài, anh hùng liên minh cùng ổ vệ ý hoạt đã trở thành hai cái mấu chốt trò chơi bàn gối, thậm chí rất nhiều vợ giờ chủ bá cũng bắt đầu cọ lên ổ vệ ý hoạt nhịp độ. Đến nỗi trò chơi này thu vào, chẩn mạch chưa bao giờ công bố. Nhưng đại gia ngờ tới hẳn là sẽ không thiếu, bởi vì khắp nơi đều có người ở xoát liên quan tới 328 đủ loại tiết mục ngắn. Dựa theo một chút chủ bá cùng các người chơi cá nhân kinh nghiệm đến xem, cũng quả thật có rất nhiều miễn phí vào cái hố người chơi bắt đầu bỏ tiền mở dương mua sắm lần ra. Thậm chí một ít nữ sinh có đem hộ vệ y hoạt chơi đổi được trang ưu dị xu thế. Mọi người cũng đều rất rõ ràng, chân mạch chế tác hộ vệ y hoạt cũng không phải vì lợi ích ngắn hạn, coi như tiền kỳ hoàn toàn bồi thường tiền cũng không có quan hệ, chỉ cần trò chơi kéo dài vận danh xuống, người chơi càng lai like việc nhiều, thu vào nhất định sẽ hiện lên dần dần dâng lên quân hướng. Những trò chơi này đám thương ra đều ở đây giành giật từng giây, muốn khai phát có thể siêu việt vệ y giờ trò chơi. Đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi hạng mục gọi là ống chiến kỳ. Trò chơi này nói đến ngược lại là cùng đế quốc lẫn nhau ngu trước đây trò chơi hạng mục có chút quan hệ. Trò chơi này cơ sở nội dung cùng cách chơi là dựa theo lang hồn tới chế luyện, mà bên trong anh hùng đặc thù cùng anh hùng kỹ năng nhưng là bắt trước phía trước đã ngồi hạng mục, bên trên cổ Hạo Kiếp. Hai người này cũng là có sẵn hạng mục, cho nên lợi dụng cũng không độ khó gì. Đối với bên trên cổ Hạo Kiếp, Lâm Chiêu Húc vẫn cảm thấy hạng mục này vô cùng đáng tiếc. Bởi vì bên trên cổ Hạo Kiếp bất luận là mỹ thuật trình độ, âm nhạc trình độ vẫn là cách chơi thiết kế, tại Lâm Chiêu Húc xem ra cũng là thượng giai chi tác, chỉ là lạnh đến có chút không hiểu đầu sáu có thể chỉ là tại một ít tiểu cách chơi bên trên xuất hiện sai lầm. Đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Bây giờ mượn hộ vệ ý hoạt dậy sóng, lâm chiêu hút lại cảm thấy bên trên cổ hạo cấp phế liệu có thể cứu vứt một chút. Súng ống chiến kỳ cả cố sự bối cảnh là thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, có thể sử dụng súng ống công nghệ cao chiến sĩ thông qua đặc thù GNA thu được cổ thần sức mạnh, có thể tại bắn đồng thời sử dụng một chút đặc thù kỹ năng. Thì như băng xương cự nhân trá ỉm y Người anh hùng này nguyên bản hình tượng là một cái so sánh cao cháng Bắc Âu khu vực nhân loại, thông thường trạng thái dưới là sử dụng tốc đông lạnh thương tiến hành sát kích, đang thức tỉnh sức mạnh sau đó, có thể biến thành băng xương, cự nhân đối với địch nhân tiến hành phạm vi băng xương công kích. Đương nhiên, loại thiết kế này ở một phương diện khác bắt chước hộ vệ y hoạt anh hùng thiết kế, nhưng là gia nhập rất nhiều đặc biệt nguyên tố, kỳ thực cùng hộ vệ y hoạt cách chơi đã có khác nhau rất lớn. Lần này, Kim Tiệt Quang mặc dù không có toàn diện phụ trách xuống ống chiến kỳ các hạng công tác, nhưng là tại hạng mục bên trong tham dự một chút thiết kế. Mặc dù bên trên cổ hậu kiếp thất bại nhường Kim Kiệt quang tại Lâm Chiêu Húc hình tượng trong lòng giảm bớt đi nhiều, nhưng dù sao hắn là cái cần củ chăm chỉ công tác điển hình đại biểu, Lâm Chiêu Húc cũng không khả năng bởi vì này một việc liền triệt để đem hắn đẩy vào lề cùng. Kim Kiệt riêng này lần cũng làm nín một hơi, lần trước bên trên cổ hậu kiếp đến cùng vì cái gì thất bại hắn vẫn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, bất quá đi qua thời gian dài như vậy so sánh cùng nghĩ lại, cơ bản bản thượng trong lòng cũng đã có đến. Xét đến cùng còn là bởi vì chụp anh hùng liên minh chụp không giống. Hiển nhiên là bị Trần Mạnh Hốt du sáo Kim Kiệt quang ám hạ quyết tâm, lần này xuống ống chiến kỵ nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo hộ vệ ý hoạt tới làm, chỉ cần tăng thêm sân thi đấu hình thức, nhiều hơn nữa ra mấy cái mới anh hùng, coi như không đạt được hộ vệ ý hoạt nhiệt độ, hẳn là cũng tuyệt đối sẽ không kèm ba. 497 thứ 499 chương lịch sử lao sư tự mình sáng tạo lịch sử 4 canh Trần mạch tiết thứ 2 môn tự chọn vẫn là người đông nghìn nghịt. Cân nhắc đến lần trước đầy tràn tình huống, lần này thế một đại lãnh đạo cố ý điều một cái phòng học xếp theo hình bậc thang. Lần này phòng học xếp theo hình bậc thang là cả tổng hợp lầu lớn nhất phòng học xếp theo hình bậc thang, có thể làm to vài trăm người, nhưng cho dù dạng này, chỗ ngồi vẫn là toàn bộ ngồi đầy. Tốc cắt ngang chắn đều không còn gì để nói, cái này cỡ nào lớn phòng học mới đủ a, chẳng lẽ phải an bài diễn xuất dùng lễ đường. Lên lớp nửa trước giờ liền đã có đồng học tới chiếm tọa, chương trình học không có mở bắt đầu, những người này một bên soát điện thoại, vừa táng gấu. Không biết Trần Mạch Tiết khóa này sẽ nói cái gì. Bên trên tiết khóa chỉ là thảo luận một chút, nói một chút tầm cường, lần này hẳn là muốn dạng ký đi. Bên trên tiết khóa giống như ở trên mạng đưa tới không nhỏ tranh luận a. Ai, trên mạng không phải đều truyền ầm lên sao? Trần Mạch nói, cầm máy e ở thời đại này như cũng rất có triển vọng, cái này hiển nhiên là một cái người quan điểm. Nhưng lại cùng chủ lưu quan điểm không hợp á bị rất nhiều người có dụng tâm khác mang tiếng tấu cũng là rất đau trứng. Hơn nữa Trần Mạch vô cùng đầu sắt, còn cố ý phát một đầu nhỏ nhoi, nói muốn làm một cái cầm máy E-book ra. Dù sao cũng là đại lão, bất quá ta cảm thấy hắn đang làm cái này cầm máy e phía trước hẳn là sẽ không nói lại phương diện này để tại à, dù sao chỉ có cầm máy e làm được mới có sức thuyết phục a. Ta cảm thấy cũng là, có thể chương trình học hôm nay Trần Mạch sẽ lại không sách vụ này. Ta cũng cảm thấy căn bản không tất yếu ở trên đây quá nhiều xoắn xuýt. Trò chơi thiết kế học viện viện trưởng Phương Vũ Bân cùng mấy cái giáo thụ cũng tại xếp sau ngồi. Bên trên tiết khóa Trần Mạch nói rất tốt, biểu hiện ra mình chuyên nghiệp tố dưỡng, đương nhiên, ngoại trừ liên quan tới cầm máy E-book luôn luận đưa tới một chút nho nhỏ tranh luận bên ngoài. Bọn hắn cũng đều chờ mong Trần Mạch tiết khóa này nội dung. Lên lớp 5 vị trí đầu phút, Trần Mạch đến đúng giờ. Hắn nhìn hoàn toàn không có chịu đến trên mạng những cái kia tiêu cực ngôn luận bị ảnh hưởng, biểu lộ phi thường bình tĩnh. Còn chưa lên khóa, hàng phía trước có một tên bạn học vấn đạo, "Trần Mạch lao sư, tiết khóa này nói cái gì nha?" Trần Mạch cười cười, "Tiết khóa này chúng ta giảng một chút cầm máy e trong tương lai phát triển cảnh." Hàng trước các học sinh đều mở mắt, "Cái quỷ gì?" Trần Mạch đây là cùng trên nét những người kia chống đối sao? Nguyên bản chương trình học kế hoạch hẳn không phải là như vậy đi. Chẳng lẽ là vì đánh mặt trên mạng những người kia mà tạm thời đổi chương trình dạy học? Trung vào học vang lên. Tất cả mọi người đều chờ lấy Trần Mạch bắt đầu giảng đệ nhị khóa. Trần Mạch quét một vòng dưới đại các học sinh, "Hôm nay chúng ta tới giảng đệ nhị khóa, liên quan tới cầm máy e-book trong tương lai phát triển tiền cảnh." Dưới đại học sinh cùng các giáo sư đều sợ ngây người, cái quỷ gì lại tới? Giảng cầm máy e tương lai phát triển tiền cảnh? Có cọc lông phát triển tiền cảnh a, cũng đã lạnh đã lâu như vậy. Tiên cảnh không tiến cảnh khác nói. Cái này khóa sẽ không nói đi chạy đi, tương lai cũng không thể chỉ có cầm máy Xbox. Trần Mạch cũng không nói tương lai chỉ có cầm máy Xbox, hắn chỉ nói là muốn rảng một chút cầm máy Xbox trong tương lai phát triển tiền cảnh, những thứ khác điện thoại, PC cùng vừa giờ hắn cũng không phụ lợi a. Đồng học cùng các giáo sư đều ngộp bức, theo Lý Tuyết, Trần Mạch lựa chọn tốt nhất chính là không còn sách cái này gấp dạng. Bởi vì hắn là tới nói khóa, chỉ cần đem một vài kiến thức căn bản phổ cập khoa học một chút liên tốt, đối với trò chơi ngành nghề tương lai triển vọng, chỉ cần nói một chút phù hợp chủ lưu biết quan điểm, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Trần Mạch vậy mà giống như để tâm vào chuyện vụn Bạc Nhi, làm sao còn nhắc lên cầm máy Xbox nói về tới không xong rồi đâu. Trần Mạch giống như nhìn ra mọi người nghi vấn, khẽ cười nói, đại gia yên tâm, ta muốn nói là đối với tương lai trò chơi cách cục triển vọng. Tương lai trò chơi cách cục chắc chắn sẽ không chỉ có cầm máy Xbox, ta cho rằng tương lai chính là điện thoại, DC, vừa giờ cùng cầm máy Xbox cùng tồn tại tình huống trường kỳ tồn tại. thằng đến kỹ thuật phát sinh lần nữa nổ tung phía trước, loại này hiện trạng đem một mực tiếp tục giữ vững Cầm máy uebox sẽ chỉ ở một ít lĩnh vực lấy được nhất định ưu thế, nó sẽ phục vụ tại người đặc định đó. Ta cảm thấy các vị đang ngồi đồng học đều đặc biệt vinh hạnh, bởi vì các ngươi trong tương lai thời gian bên trong đem chứng kiến cầm máy uebox hưng khởi cùng mở rộng. Kế tiếp ta đem từ ba cái phương diện trình bày vấn đề này, đầu tiên là cầm máy uebox mục tiêu đám người, thứ hai là cầm máy uebox loại thiết bị này đối với PC, điện thoại cùng vở giờ ưu thế đệ tam là tương lai thời kỳ cầm máy uebox sẽ đạt điểm. Dưới đây đồng học cùng các giáo sư đều nghiêm túc nghe, tất cả mọi người đều một mặt một bức. Lúc này không có ai chơi điện thoại hoặc mất thần, bởi vì Trần Mạch bây giờ nói nội dung có chút quá tại kinh thế hai tục, tất cả mọi người đều sợ nghe không đủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia cũng đều cảm thấy Trần Mạch nói có chút kéo, cầm máy Xbox làm sao có thể trở thành TC, điện thoại, vừa giờ cái này Tam đại bình đại ra một loại khác chủ lưu thiết bị đâu. Đây không phải nói hiệu nói vừa sao? Nhưng mà theo Trần Mạch tiếp tục giảng giải, đại gia phát hiện giống như nói rất có đạo lý á rõ ràng, Trần Mạch cái khái niệm này cũng không phải vô hot một cái nghĩ ra được, mà là trải qua nghị sâu tìm kỹ. Một tiết học giảng bài, thời gian nhìn như rất dài, thực tế cũng không tính quá dài. Bởi vì Trần Mạch tại dạng giải thời điểm muốn dẫn chứng pháp phú, giới thiệu rất nhiều thí dụ. Những trò chơi này bên trong, có trong thế giới song song kinh điện trò chơi, cũng có một chút Trần Mạch vì để cho các bạn học tốt hơn lý giải mà hư cấu trò chơi. Dù sao đang ngồi đại bộ phận cũng là học sinh, Trần Mạch muốn cân nhắc những người này tiếp nhận trình độ. Dàng được nhiều một chút, thấu một điểm, đại gia mới tốt hơn lý giải. Trần Mạch không có ý định đem tất cả nội dung trung tâm tất cả đều nói ra, nói bằng so sánh mặt. Tuy trước mắt quốc nội công ty game cơ bản bản thượng không tồn tại đạo cầm máy e trò chơi cùng cầm máy e thiết kế khả năng, nhưng mà Trần Mạch cũng không hy vọng bốc lên bất kỳ phong hiểm như loại này cơ mật tính chất nội dung hay là muốn lưu tưởng tượng. Rất nhanh, trần mạch lớp thứ 2 kết xong. Dưới đại tất cả mọi người đang vỗ tay, nhưng là có một chút giáo thụ cùng học sinh mặt có thần sắc lo lắng. Luôn cảm giác trần mạch lao sư luôn luận muốn gây nên càng lớn tranh luận nha. Đúng vậy à, lần trước thời điểm chỉ là hơi nói một chút đều có nhiều người như vậy chất vấn, lần này nói cặn kẽ như vậy, những cái kia người có dụng tâm khác khẳng định muốn bắt lấy càng nhiều nhược điểm tới công kích 6. Kỳ thực cũng không có cái gì nhược điểm có thể nói, chủ yếu là những vật này căn bản chính là chưa qua chứng thực. Cũng tỉ như ta nói bây giờ trò chơi video game cơ còn có phát triển không gian gia cũng có thể nói ra rất nhiều đạo lý, nhưng mà cụ thể được hay không phải thông, cái này cũng không nhất định. Đúng vậy à, tuy hắn nói rất có đạo lý, nhưng mà dù sao nhiều năm như vậy, cũng không có một cái được hoàn nên vô cùng cầm máy E-book xuất hiện, những người khác liền nghĩ không đến cái ý tưởng này sao? Cũng có thể là là những người khác có cái ý tưởng này, nhưng mà không có cụ thể phương án thiết kế a Trần Mạch Lao sư tiết khóa này chỉ là nói một chút cái ý tưởng này, một chút khả năng, nhưng mà cũng không có lấy ra cụ thể phương án thiết kế, cho nên việc này vẫn là nước đổ đầu vịt, nói không rõ ràng. Không biết là vì giữ bí mật hay là căn bản liền không có thiết kế a. Lần này Trần Mạch ra châu thổi đến lớn hơn. Phía trước hắn chỉ nói là cầm máy Xbox trò chơi còn có không gian sinh tồn, đó là một rất sơ lược ý kiến, giống như một chút tương đối tiểu chúng điện thoại di động, chỉ cần sí nghiệp còn sống, cho dù có không gian sinh tồn. Đến lúc đó Trần Mạch làm một cái cầm máy e tiếp đó bán đi mấy chục và đài, có thể đại thể thu hồi chi phí, hắn liền có thể nói thứ này còn có không gian sinh tồn. Nhưng mà tiết khóa này, Trần Mạch nói thẳng cầm máy Xbox sẽ cùng điện thoại, tức là cái này tam đại bình đài ngang vai ngang vế, đồng thời trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng tồn tại, này liền có chút nói chuyện vớ vẩn. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng là, "Trần Mạch đây là đang nói hiệu nói vẩn a?" Quả nhiên, tiết khóa này thu hình lại thả ra sau đó, trên mạng lại chuyển ra một mảnh tiếng chất vấn. "Trần Mạch đệ nhị khóa, làm sao còn nắm chặt cầm máy uibox không thả? Hắn rốt cuộc là sâu bao nhiêu cầm máy uibox tình thế a?" "Đúng vậy a, cảm giác hoàn toàn chính là cưỡng từ đờ lý, vì phản bác mà phản bác." Còn có người cố ý tại bên trên ấy bổ trần mạch, vốn là đối với ngươi rất có hào cảm, nhưng mà đang nhìn cái này hai tiết khóa thu hình lại sau đó, ta cảm thấy chút giống như là dạy hư học sinh lịch sử lão sư, chuyên giảng sai lầm lịch sử. Ngươi nói môn này môn tự chọn thế nhưng là rất có thể ảnh hưởng những học sinh khác đối với trò chơi nghề nghiệp biết, bí mật mang theo nhiều như vậy hàng lậu, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không. Trần Mạch cười ha ha, trả lời, ta chỉ có thể nói, tầm mắt của ngươi hạn chế tưởng tượng của ngươi. Nói đến lịch sử lão sư 6, ngươi biết tối điểu lịch sử lão sư là dạng gì sao? Tối điểu lịch sử lão sư là tự mình sáng tạo lịch sử. 498 thứ 500 chương mới vừa giờ kết nối hình thức canh một Trần Bạch liên quan tới cầm máy uebox luôn luận lại lần nữa nhấc lên không nhỏ gợn sóng, bất quá trên mạng xảo phải xuân sao, Trần Mạch nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hán căn bản vốn không cần phải đi phản bác cái gì chỉ cần chờ cầm máy Xbox làm được sau đó, đóường các người chơi chân chính chơi đến này thành phẩm cũng đủ để chứng minh hết thảy đến lúc đó các người chơi sẽ biết vì cái gì trần mạch xác định như vậy cầm máy Xbox có thể trong tương lai chiếm một chỗ ngồi riêng bất quá cầm máy Xbox khai phát dù sao không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành giống như điện thoại nghiên cứu phát minh một dạng nghiên cứu tốc độ thường thường quyết định bởi tại nhiều loại nhân tố bất đồng công ty tốc độ cũng không giống nhau có công ty một năm nghiên cứu phát minh một bộ có công ty nửa năm nghiên cứu phát minh của bộ một chút ngon hơn công ty cũng có một 12 tháng liền làm ra một bộ Đương nhiên loại kia chất lượng thường thường không cách nào cam đoan những cái kia một năm vừa đổi mới công ty cũng không phải nói không có nhanh chỉ là kỹ thuật không có được đến làm ra điện thoại mới cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế cho nên không cần thiết làm được nhanh như vậy trong thế giới song song tương quan khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt chế tác lên thời gian cũng tương ứng mà giúp g ngắn bất quá cân nhắc đến này đã cầm máy Xbox có thật nhiều bộ kiện cần đặc thủ chế tác cho nên về thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài dựa theo chu Gi bình báo trưởng đại thứ nhất nguyên mẫu ít nhất phải hai thángâ trở lên mới có thể hoàn thành đến nỗi có thể hay không đạt đến Trần mạch yêu cầu, này liền khó mà nói, nếu như không đạt tới lời nói, có thể còn muốn tiến hành điều chỉnh. Thời gian này Trần Mạch cảm thấy có thể tiếp nhận. Siêu cấp mã Liáo ốỷ tỉ chế tắc cũng cần thời gian, mặc dù đây không phải một cái vở giờ trò chơi, nhưng dù sao nội dung nhiều, hơn nữa một chút chi tiết nhất thiết phải nhiều lần điều chỉnh thử, chỉ cần cam đoan hai người đại khái cùng thời kỳ hoàn thành là được rồi. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang tại vở giờ trò chơi thể nghiệm khu cùng Châu Chắc nói chuyện phiếm. Tại sao ta cảm giác cái kia hai đài cabin trò chơi bên trong người chơi thời gian trò chơi đã vượt qua 5 tiếng? Còn không ra thật sự không thành vấn đề sao?" Trần Mạch nghi ngờ nói. "Châu Chắc vấn đạo, cửa hàng trưởng, người gần nhất có phải hay không không chú ý tin tức?" Trần Mạch gật gật đầu, đối với gần nhất một mực đang bận rộn trò chơi mới sự tình, không chút chú ý tin tức. "Thế nào?" Châu Chắc nói, nghe nói giống như gần nhất vợ giờ cabin trò chơi lại có một hạng cải tiến kỹ thuật, một mặt là người chơi chơi vợ giờ trò chơi lúc tinh thần mệt nhọc trình độ có chỗ hạ xuống, một mặt khác là mới ra một loại mới tinh vợ giờ kết nối hình thức, gọi là thư giãn kết nối hình thức. Thư giãn kết nối hình thức? Trần Mạch sững sờ, đây cũng là người sai vật kia Hắc Hoa kia Châu Trác giải thích nói, nghe nói cái này chủng thư chỉ hoàn kết nối hình thức là đối với đám chìm thức thể nghiệm mà nói, là vờ giờ máy chơi game một loại hoàn toàn mới kết nối phương thức. Tại loại này kết nối phương thức hạ, nhà chơi ý thức sẽ không như vậy tập trung, thậm chí sẽ có chút buông lòng. Lấy một thí dụ, nếu như nói đắm chìm thức kết nối là ở gặp ác ngộng mà nói, như vậy thư giãn kết nối hình thức chính là cường độ thấp giấc ngủ. Đương nhiên, nhà chơi ý thức vẫn là thanh tỉnh, chỉ bất quá ở vào một loại vô cùng buông lỏng trạng thái, hơn nữa tại loại này mô hình thức hạ sẽ, người chơi sẽ thân ở đặc thủ trạng cảnh cùng thư giãn bối cảnh trong âm nhạc. Ở trong môi trường này, các người chơi tinh thần sẽ có được nghỉ ngơi, đang tiến hành thư giãn hình thức sau 1 tiếng, nhà chơi tinh thần sẽ có được cực lớn hòa dịu, như vậy thì lại có thể tiến hành đắm chìm hình mẫu thể nghiệm. Bất quá dù cho có cái này chủ thư chỉ hoãn kết nối hình thức, các người chơi mỗi ngày tại cabin trò chơi bên trong thời gian cũng không thể cao hơn 7 giờ. Cũng chính là dùng chức đắm chìm hình thức thể nghiệm sau 4 tiếng, lại thể nghiệm 1 giờ thư giãn hình thức sau đó, liền lại có thể thể nghiệm 2 giờ đắm chìm hình thức. Lại cao hơn lại không được. Cái này chủng tư trì hoãn hình thức cũng có thể là một loại giảm sức ép phương thức, tỉ như người chơi công tác mệt mỏi sau đó Có thể tại Vở giờ cabin trò chơi thể nghiệm một chút cái này trùng thư trì hoán hình thức, liền có thể rất tốt hòa dịu tinh thần của mình Bạch Ngọc. Thì ra là thế. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn gần nhất một mực đang vận dụng chế tác cầm máy e cùng trò chơi mới ODC, không có chú ý những thứ này, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại này hắc khoa kỹ. Rất rõ ràng, cái này trùng thư trì hoán hình thức lớn nhất ý nghĩa chính là ở kéo dài các người chơi tại Vở giờ cabin trò chơi bên trong thời gian, hơn nữa ở một mức độ nào đó có thể hóa giải nhà chơi tinh thần mệt mỏi. Bất quá Trần Mạch cảm thấy hứng thú là Cái này chủng thư chỉ hoán hình thức có phải hay không có thể làm người chơi an bài đơn giản một chút trò chơi nhỏ đâu. Gần nhất khoái hoạt giá trị cùng quán nghiệm đáng giá thu hoạch tốc độ thế nhưng là giảm xuống rất nhiều a6. Trần Mạch lấy điện thoại di động ra, tại đại lao nhà thiết kế trong chat gỡ giúp lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Cái này trong chật gỡ giúp tin tức vẫn luôn là 99, tất cả mọi người rất có thể thủy quần 6. Trần Mạch bình thường sự tình thật nhiều, cũng lời đi tham dự nói chuyện thiếm, cho nên cũng không có chú ý tất cả mọi người đang thảo luận cái gì. Mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, lật lên trên vài trang sau đó, Trần Mạch quả nhiên tìm được đại gia liên quan tới cái này chủng thư chỉ hoàn kiểu mâu thảo luận. Trên mạng đối với cái này, chủng thư trì hoán hình thức cũng có một chút giới thiệu, nhưng mà chắc chắn không bằng những thứ này chuyên nghiệp nhà thiết kế nhóm thảo luận đi ra ngoài kết luận đáng tin cậy. Trần Mạch Đại Khái nhìn một chút, rõ ràng, trong chat gỡ giúp độc lập du hí kịch nhà thiết kế chúng ta đối với cái này, chủng thư trì hoán hình thức đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cho rằng đây là một lần phi thường mấu chốt kỳ ngộ. Tại thư giản mô hình thức hạ, giờ cabin trò chơi sẽ thả một chút tương đối thư giản du dương bối cảnh âm nhạc, trừ cái đó ra, còn có một cái ngầm thừa nhận trời xanh mây trắng thảo nguyên chẳng cảnh. Trang cảnh cùng bối cảnh âm nhạc cũng là vì nhiều người chơi có thể tốt hơn bừng lòng tinh thần. Bất quá Tại thư giãn mô hình thức hạ, kỳ thực người chơi cũng là có thể chơi đùa. Đương nhiên, thư giãn mô hình thức hạ trò chơi khẳng định cùng bình thường trò chơi hoàn toàn không giống, tại loại này mô hình thức hạ chỉ có thể là một chút vô cùng đơn giản, vô cùng hưu nhàn trò chơi. Hệ thống sẽ tự động kiểm trách người chơi đang chơi những trò chơi này lúc sóng điện ảo, chỉ có có thể đưa đến thư giãn tinh thần trò chơi mới có thể thông qua xét duyệt đồng thời đặt vào nên mô hình thức hạ trò chơi trong cửa hàng. Lúc này kỳ ngộ đã tới rồi. Bởi vì thư giãn hình thức là một loại mới tinh vợ giờ kết nối hình thức, cho nên tại loại này mô hình thức hạ còn không có cái gì tương đối khá cho chơi các người chơi chỉ có thể ở mặc định của hệ thống trong cánh tượng, mặc dù cũng có thể hòa dịu tinh thần, nhưng khó tránh có chút buồn tẻ nhàm chán. Những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm cũng đang lo lắng, nếu như có thể vượt lên trước nghiên cứu ra một cái tương đối thích hợp loại này kết nối kiểu mẫu hữu nhàn trò chơi, khẳng định như vậy có thể chiếm đoạt thị trường. Dù sao bây giờ loại này kết nối hình thức không có bất kỳ cái gì trò chơi, tùy tiện làm được một cái, các người chơi liền sẽ chơi. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm đã nhao nhao đọc thủ, bắt đầu ý nghĩ một chút thích hợp với thư giãn kiểu mẫu Thư giãn hình thức. Này ngược lại là thật có ý tứ. Chân mạch cũng tới hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn thu mạch khoái hoặc giá trị cùng oán nghiệm giá trị chi đã giảm thiểu rất nhiều, bởi vì nhân loại thất bại thảm hại cùng bình thường đại mạo hiểm cái này hai trò chơi đã thượng tuyến một đoạn thời gian, tương đối cảm giác hứng thú người chơi cũng đã chơi, hơn nữa cũng cơ bản bản thượng thể nghiệm được ưu hoạch tâm niệm thú, cho nên sau này cảm xúc sinh ra đã tương đối ít. Nhưng mà đối với Trần Mạch mà nói, khoái hoặc giá trị cùng oán niệm giá trị trực tiếp quyết định hắn có thể rút mấy lần thượng, nhất định là càng nhiều càng tốt. Khoảng cách siêu cấp mã lý áo ô chế tác được còn có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này Trần Mạch cũng không có ý định chờ. Vừa vặn, tất nhiên vở giờ cabin trò chơi ra loại này mới tinh thư dáng kết nối hình thức, Trần Mạch cũng nghĩ ra một cái loại vô cùng thích hợp loại mô thức này trò chơi. 499 thứ 501 chương vở giờ bản nâng trưởng. Cánh hai tại Tô Cẩn Du cùng Tiễn Quân bọn hắn đều bận rộn chế tác siêu cấp mã lý áo đị thị thời điểm, Trần Mạch nhịn chút thời gian đến chính mình hoàn thành cái này tân du hy kịch. Trò chơi này làm vô cùng đơn giản, cũng chính là tại tạo dựng chàng cảnh thời điểm hơi phiền toái một chút, bất quá Trần Mạch bây giờ cũng đã luyện chế xong mấy kiểu xem như S cấp nhà thiết kế, trên tay lại có số lớn đẹp thuật tố tải, cho nên chế tác lên không tốn sức chút nào. Bận làm việc 2 ngày, trò chơi làm xong. Chân mạch đem trò chơi thượng truyền sau đó, hệ thống tự động kiểm tra một chút, cơ bản bản thượng có thể thỏa mãn thư giãn kết nối kiểu mẫu trò chơi yêu cầu. Các người chơi đang chơi trò chơi này thời điểm, đại bộ phận tình huống đều ở một loại tương đối bưng lòng, lạnh nhạt tâm tính bên trong, có thể rất tốt đưa đến bưng lòng tinh thần tác dụng. Bất quá tại cá biệt dưới tình huống, người chơi cũng sẽ xuất hiện một chút nhỏ bé tâm tình chập chờn. Những thứ này cũng không có trở ngại, bởi vì tâm tình chập cũng sẽ không nhường người chơi trở nên càng thêm mệt nhọc. Chỉ cần người chơi lúc đang chơi lên tuyệt đại đa số thời gian cũng là ở vào bưng lòng trạng thái là được rồi. Chế tạo xong phía sau, Chân Mạch trực tiếp đem trò chơi này phủ lên Lôi Đình Du Hy Kịch Bình Đài, đồng thời phát một đầu nhỏ nhỏ. Tân Du Hy Kịch Hưu nhà nông trưởng trợ tuyến, đây là một cái chuyên môn thích hợp với thư giãn hình thức game vợ giờ trò chơi a, hoan nên đại gia thể nghiệm. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, trong nháy mắt lại là hơn 10 đầu nhắn lại. Ghế sofa bọc kem, bàn ghế, thân. Chân Mạch gần nhất không phải là đang bận bịu chế tác cầm máy UI bút sao? Hơn nữa hắn còn phải giảng bài, làm sao còn có thời gian làm Tân Du Hy Chuyên môn thích hợp với thư giãn mẫu trò chơi. Này ngược lại là không tệ nha. Bây giờ loại này kết nối hình thức cơ bản không có gì đáng tin trò chơi, chân mạch làm trò chơi, vậy khẳng định muốn chơi một chút xem nha. Rất nhiều người đều bừng mực, thiêu nhà nông trường đó là một trò chơi gì a? Từ trên tên suy đoán, chẳng lẽ là tại thư gián bên dưới hình thức trồng trọt trò chơi. Cảm giác ngược lại là cũng có thể buông lòng tinh thần, nhưng mà có gì có thể chơi đâu? 6. Chân mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong, các người chơi cũng trước tiên phát hiện cái này mới trò chơi. Tại thư gián kết nối bên dưới hình thức, trên giao diện sẽ tự động biểu hiện nên cabin trò chơi bên trong đã lắp đặt ráp dụng trò chơi. Bởi vì trước mắt cửa hàng trải nghiệm bên trong cũng chỉ có số tiền này thư giãn kiểu mẫu trò chơi, cho nên các người chơi đều liếc mắt liền thấy được. Châu Chắc vừa đánh xong một cái ổ vệ ý hoạt, hệ thống nhắc nhở đã sắp đến 4 tiếng, cần rời đi cabin trò chơi hoặc tiến vào thư giãn hình thức nghỉ ngơi. Châu Chắc lựa chọn tiến vào thư giãn hình thức. Phía trước hắn đã thể nghiệm qua, tiến vào thư giãn hình thức phía sau, ý thức của hắn liền sẽ tiến vào một mảnh đặc tủ tràng cảnh bên trong. Ở mảnh này trong cảnh tượng, có trời xanh, bạch vân, thảo nguyên, gió nhẹ thổi. trên trời còn ngẫu nhiên có chim bay bay qua, thật giống như thật sự thân ở tại đại thảo nguyên bên trong. Hơn nữa người chơi có thể bốn phía đi lại, thậm chí tự do chạy. Tại thư giãn hình thức bên trong, các người chơi cũng có thể tự do cùng Hảo hưu nói chuyện phiếm. Đối với rất nhiều người tới nói, ra khỏi vỏ giờ cabin trò chơi cũng không sự tình gì làm, còn không bằng tiếp tục tại thư giãn hình thức bên trong lòng một chút. Khi tiến vào thư giãn hình thức sau đó, Châu Trác chú ý tới trên giao diện xuất hiện hai cái bất đồng cái nút. Thứ nhất cái nút lựa chọn phía sau sẽ tiến vào mặc định của hệ thống chẳng cảnh, mà người thứ hai cái nút lựa chọn phía sau nhưng là sẽ tiến vào Trần mạch Tân Du hí kịch Hữu nhàn nông trường bên trong. Tân. Điểm Tân Du hí kịch ngược lại là rất nha. Hai ngày trước còn không biết có hình thức này đâu, hai ngày sau Tân Du hy kịch liền đã làm được. Châu Trác cũng vô cùng chấn kinh tại Trần Mạch Hiệu suất, đây cũng quá nhanh, tại rất nhiều những thứ khác nhà thiết kế còn tại tìm tòi loại này, thư giãn kiểu mẫu một chút đặc điểm lúc, Trần Mạch đã đem trò chơi làm được. Mang theo một chút hiếu kỳ, Châu Trác lựa chọn tiến vào hưu nhàn nông trường trông đừng nhìn. Ách, trang cảnh này giống như cùng quan phương ngầm thừa nhận trang cảnh có điểm giống a. Châu Trác nhìn một chút hiện tại hắn vị trí, dạng là tại một mảnh màu xanh lá cây trên đại thảo nguyên, cái này thảo nguyên giống như chính là thảo nguyên, không thay đổi gì hóa. Bất quá trên nguyên lại nhiều rất nhiều nguy tố. Đầu tiên là dùng cao lớn một hàng rào vây rất lớn một phiến khu vực, rõ ràng phiến khu vực này chính là người chơi nông trường Phạm Y. Trong nông trại có 20 nhiều miếng đất, mỗi một miếng đất cũng là 2m vuông vắn, theo lý thuyết, toàn bộ nông trường tích cũng không lớn, kỳ thực chỉ có 100 bình tạ hữu. Tại đồng ruộng bên cạnh có một tiểu nhà tranh cùng một chỗ đất trống, nhìn có thể tự mình đi làm một chút xây dựng, nhưng cụ thể xây cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái này 20 nhiều miếng đất, trước mắt chỉ mở ra hàng thứ nhất 4 lối mà, những thứ khác đều ở vào không khai khẩn trạng thái. Tại ruộng đồng bên cạnh còn có một cái ao nước nhỏ, hồ nước trước mắt cũng là không có nước trạng thái. Xem ra cũng là hậu kỳ mới có thể mở khóa nguyên tố đông ruộng bên cạnh là một cái cáiu bên cạnh còn có một đem che dù dưới dù che nắng mặt trên bàn nhỏ còn để một đài gia đi ốu cùng một phần báo chí thỏa thỏa hưu nhàn phong phạm không tệ nha hoàn cảnh này có thể nha Châu chắc rất kinh ngạc bởi vì này chút đẹp thuật tố tài độ chặt chẽ đều cao vô cùng hơn nữa phong cách vậy mà cùng nguyên bản xanh hóa nhìn rất hợp tại vợ giờ bên dưới hình thức Châu chắc thậm chí cảm giác mình giống như thật sự ở vào một chỗ chân thật trong nông trại à nó như vậy giống như cũng không phù hợp không phải chân thực nông trường là thật sự thật nông trường còn muốn càng thêm yêu Nhã thư giãn hoàn cảnh phải nói là trong lý tưởng nông trường. Hiện thực trung nông trường nhiều lần a, từng mảnh lớn đồng ruộng, đủ loại hiện đại hóa máy thu hoạch, khí, thậm chí còn có một chút dê bỏ các loại động vật. Trong đất khó tránh khỏi có côn trùng cùng kỳ quái tiểu động vật, vừa đến mùa hè liền bạc chiếu, vừa đến mùa đông liền vô cùng lạnh, chân chính có thể hưởng thụ điển viên vẻ đẹp thời gian, kỳ thực cũng liền xuân thu hai mùa một đoạn nhỏ thời gian. Đối với chân chính nông dân tới nói, làm ruộng là một cái việc khổ cực, chỉ có những người có tiền kia có rảnh rỗi những người giàu mới có thể chân chính cảm nhận được cái gọi là điển viên vẽ đẹp. Nhưng mà Trần Mạch tại vừa giờ trong trò chơi kiến tạo cái này, nông trường có thể so sánh hiện thực trung nông trường càng khiến người ta cảm thấy hài lòng. Đâm đầu vào thổi gió nhẹ, thư giãn du dương bối cảnh âm nhạc, mênh mông vô bờ lục sắc vùng quê, còn có cái này nhìn như lân sơ, nhưng thực tế làm rất tinh tế nhà tranh, đều để người cảm thấy vô cùng thoải mái. Châu Chắc cũng cảm thấy cảm khái, cửa hàng trưởng quả nhiên là cao thủ a, cũng chỉ là sửa lại như thế mấy cái kiến trúc, lập tức liền để toàn bộ hoàn cảnh trở nên tiến hoạt. Rất nhiều nhà thiết kế cũng đều đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại thư giãn bên dưới hình thức tạo tốt hơn hoàn cảnh đâu? Có nhà thiết kế làm một cái hải đà như người chơi có thể nghe được tiếng thủy triều lên có nhà thiết kế chuyên môn làm ở trên đỉnh núi mặt trời mọc, nhiều người chơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng mà Trần Mạch cũng chỉ là ở vốn có bãi cỏ xanh tăng thêm mấy khối đồng ruộng, lại tăng thêm một cái nhà tranh, làm ra một cái đơn giản nông trường, nhưng cái này nông trường cho người cảm giác nhưng còn xa so hải đảo cùng đỉnh núi những thứ này chẳng cảnh muốn càng thêm buông lòng cùng tự nhiên. Châu Trác ngồi ở trên ghế xích đu nhéo một cái bên cạnh radio. Trong máy thu thanh vang lên du dương bối cảnh âm nhạc, rõ ràng những thứ này âm nhạc cũng là Trần Mạch tuyển tỉ qua, đối với buông lòng tinh thần vô cùng có trợ giúp. Châu Trắc đắc ý mà nằm, nghĩ thầm cửa hàng trưởng làm tràng cảnh này có thể so sánh ban đầu tràng cảnh tốt hơn nhiều lắm nha. Lúc này Châu chắc phát hiện ra đi ô cái khác phần kia báo chí. Vẫn còn có báo chí. Châu chắc cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết tại thực tế trong xã hội, người trẻ tuổi đã rất ít đọc báo giấy, hơn nữa phần báo chí này đặt ở ra radio bên cạnh vô cùng tự nhiên, cho nên Châu chắc nhất thời không có chú ý tới nó. Châu chắc cầm tờ báo lên sau đó bày ra đọc. Rõ ràng trần mạch ở trong game cắm vào tương quan ý thức, các người chơi có thể tự do đọc qua phần báo chí này, cái này cũng là nội dung một trong 500 thứ 502 chương vợ giờ hình thức trồng rau bà canh tại mở ra báo chí sau đó, Châu Chắc kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một phần trò chơi cách chơi chứng minh. Trên mặt đất trồng chọn cây nông nghiệp sau đó liền có thể thu hoạch. Thu hoạch sau đó, đem cây nông nghiệp bán đi có thể đổi tiền. Còn có thể mua đủ loại đạo cụ, bao quát phân hóa học hạt giống trang trí các loại. Nông trường cách chơi cũng không phức tạp, tại một phần trên báo chí liền đầy đủ viết xuống, Trần Mạch cô ý đem tương ứng cách chơi giới thiệu làm đến trên báo chí, chính là vì cùng hoàn cảnh càng thêm phù hợp, không để người chơi cảm thấy xuất diễn. Đương nhiên, người chơi không nhìn phần báo chí này cũng có thể ở trong game thi hành liên quan thao tác, bất quá vậy thì cần một chút lục lọi. Dựa theo trên báo chí chỉ dẫn, châu chắc đầu tiên là đi tới trong nhà lá mặt cầm một chút hạt giống, sau đó lại đi tới nhà tranh mặt sau cầm mấy món nông cụ. Nông cụ vô cùng đơn giản, cũng chỉ có cuốc, cái xẻng, hầm nước cùng bình phun. Dựa theo trò chơi chứng minh, quốc là dùng để trừ cỏ, cái xẻng là dùng để diệt trừ đã khô héo cây nông nghiệp, hầm nước là dùng để tưới nước, bình phun là dùng để phun thuốc. Đến nỗi trồng trọt cùng hái trái cây thực loại thao tác này cũng là lấy tay là được rồi, không cần mượn nhờ nông cụ. Châu chắc cầm hạt giống cùng nông cụ đi tới đồng ruộng bên cạnh lúc này đồng ruộng bên trong có 4 khối hơn là đã khai khẩn tốt, khác cũng là không khai khẩn trạng thái Châu chắc đem hạt giống vung đến cái này 4 khối trong đất trên mặt đất ra hiện liệu nhất người người hố nhỏ đại biểu cho hạt giống đã bị chồng xuống như vậy thì hoàn thành Châu chắc có chút bất ngờ bởi vì cái này thao tác thật sự là quá đơn giản chỉ cần đi tới đồng ruộng bên cạnh đem hạt giống vung xuống liền có thể đi cũng không cần nào đất cũng không cần tới nước bất quá hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này cũng rất hợp lý Dù sao đây là thư giãn hình thức, là muốn nhường người chơi buông lỏng tinh thần, nhất định là chỉ có thể là đơn giản hóa tương quan thao tác. Cũng chỉ là vung hạt giống, thu thái, loại thao tác này kỳ thực đối với nhà chơi tinh thần áp lực cơ bản bản tượng có thể bỏ qua không tính. Vung xong hạt giống, Châu Trác lại tại nhà tranh bên cạnh đi lòng vòng. Nhà tranh bên cạnh có một tiểu thương khố, rõ ràng đây chính là dùng để phóng cây nông nghiệp chỗ. Bất quá trên báo chí trò chơi chỉ dẫn nói, trong này còn sẽ có cửa hàng cùng một chút những kiến trúc khác, nhưng bây giờ còn giống như không có mở khóa. Châu Trác trở lại trên ghế xích đu nằm xuống, chọn lấy một bài tương đối âm nhạc kiếm dịu, nhắm mắt dưỡng thần. Thật đúng là đừng nói, tại loại này không khí phía dưới, thật là có một loại trở lại điển viên cảm giác. Dương quang ôn hòa, độ sáng vừa vặn, tại che dù che chăn phía dưới, lại không chút nào cảm thấy chói mắt. Tại gió nhẹ thổi phía dưới, tại thư giãn giai điệu bên trong, Châu chắc cảm giác mình giống như ngay tại một mảnh chân thực tồn tại trong nông trại, giống như đang có kia gia đưa tay liền có thể chạm đến, thậm chí có thể ngửi được xanh xanh thảo nguyên hương vị. Đương nhiên, trong này có một bộ phận cũng là ảo giác, chân mạch tạo nên dạng này một loại nông trường hình tượng, như vậy người chơi tại tinh thần buông lỏng dưới tình huống, liền sẽ một cách tự nhiên nãu bộ đưa ra hắn một chút kỳ thực không có nguyên tố. Kiếp trong một giây lát, Châu Trác mở hai mắt ra, đồng nhiên phát hiện trên đất cây nông nghiệp đã nảy mầm. "Ân, nhanh như vậy a." Châu Trác có chút ngoài ý muốn, cái này cây nông nghiệp vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt, dù sao đây là trò chơi, nếu quả như thật cùng hiện thực thế giới một dạng, cây nông nghiệp nửa năm mới thành thục mà nói, cái kia còn chơi một cái cái dám á Châu Trác đại khái dự đoán rồi một lần, những mầm mống này rất có thể tại mấy giờ liền cũng có thể thành thục đồng thời lấy. Nhưng cụ thể là mấy giờ, hắn cũng không tin tưởng, bằng vào hiện tại cái này chồi non lớn lên trạng thái cũng không đoán ra được. Đúng lúc này, trong đó một khối thổ điệu bên trên mặt dài ra cỏ dại, mà đổi thành một khối thổ địa nhưng là trở nên khô cạn, mặt đất khô nước cùng những thứ khác cánh đồng có rõ ràng khác biệt. Ân, tới sống. Châu chắc đứng dậy, thứ bên cạnh cầm bình nước lên cung quốc. Đầu tiên là cho khô cạn thổ địa tới nước, sau đó lại đem một khối khác trên đất cỏ dại cho diệt trừ. Thao tác này vẫn như cũ rất đơn giản, nhưng mà Châu chắc lại cảm giác mình giống như thật sự đang cấp đồng ruộng trừ cỏ một dạng, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành you. Nhìn xem dần dần lớn lên cây nông nghiệp chồi non, Châu Trác đột nhiên có một loại không giải thích được cảm giác thỏa mãn, thật hy vọng những thứ này cây nông nghiệp nhanh lên thành tục ca. Có chút trở không nổi thu hoạch một khắc này. Đúng lúc này, tầm mắt bên trong địa phương không đáng chú ý ra hiện liêu nhất hàng chữ nhỏ nhấp nhợ, "Chúc mừng ngài hoàn thành lần thứ nhất chữ cỏ, hệ thống đưa tặng ngài 4 túi phân hóa học." Ân, còn có phân hóa học. Châu chắc đi tới nhà tranh bên cạnh, phát hiện nhà tranh sau lều phía dưới nhiều xuất hiện 4 túi phân hóa học. Phân hóa học cái túi phi thường nhỏ, liền cùng một ba muôi ăn nạp đôi không sai biệt lắm. Châu chắc đem phân hóa học cầm trên tay, nhìn một chút trên đó viết tên. Hai túi hắc hóa mập, hai túi cho phân hóa học. Nhìn thấy phân hóa học tên, Châu Trác đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Cầm cái này 4 túi phân hóa học đi tới đồng ruộng bên cạnh. Trên báo chí viết phân hóa học phương thức sử dụng, chỉ cần tại thổ địa bên trên đem phân hóa học vung xuống liền có thể đi. Cái này 2 túi phân hóa học đối khác biệt cây nông nghiệp không có cùng hiệu quả. Đối với một chút tương đối thấp cấp cây nông nghiệp, có thể rút ngắn khá lâu thời gian, đến nỗi một chút cao cấp cây nông nghiệp, rút ngắn lớn lên thời gian liền tương đối ít. Đến lúc đó nhất định phải sử dụng tương đối cao cấp phân hóa học. Châu Trác bây giờ trồng chính là cơ sở cây nông nghiệp, cả rốt cùng cũ cải trắng, cho phân hóa học có thể giảm bớt những thứ này thu hoạch 3 giờ lớn lên thời gian, mà hắc hóa mập có thể giảm bớt những thứ này thu hoạch 6 giờ lớn lên thời gian. Trâu Trác trực tiếp đem 4 túi phân hóa học phân biệt rơi tại bốn khối thổ địa bên trên. Tung xuống cho phân hóa học cây nông nghiệp tiến nhập sắp thành thục trạng thái, nhưng còn không thể ngắt lấy. Mà tung xuống hóa hóa mập cây nông nghiệp, nhưng là trực tiếp tiến nhập thành thục trạng thái, to lớn củ cải trắng cùng cà rốt đều nhanh từ trong đất xuất hiện. Ất 6. Cho nên thành thục thời gian là tại 3 đến 6 giờ ở giữa sau. Châu chắc đại khái suy đoán một chút, cà rốt cùng củ cải trắng cũng là sơ cấp cây nông nghiệp, bọn chúng thục thời gian hẳn là mở rộng, khác biệt duy nhất chính là cà rốt hạt giống quý, bán được cũng quý, mà củ cải trắng liền tiện nghi một chút. Cho nên 6 Hai loại củ cải thành thục thời gian hẳn là cũng lớn tại 3 giờ, nhỏ hơn 6 giờ. Châu chắc đi tới hai mảnh thành thục cả rốt thổ địa bên cạnh, ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng nổ, liền đem cà rốt cho rút ra. Mỗi miếng đất đều có rất nhiều quả cà rốt, loại phải chỉnh chỉnh tề tề. Châu Trác rút ra rất nhanh, trong một giây lát liền nổ xong. Cả rốt phía trên vốn đang mang theo một chút bùn đất, nhìn môi phòng cảm ứng trình độ cao vô cùng. Bất quá tại Châu chắc đem bọn nó ném tới thương khu trung trì phía sau, cà rốt lên bùn liền tự động biến mất, chất chỉnh chỉnh tề, tề. Chắc đem hai khối trên đất cây nông nghiệp cho xẻ đi, lại trồng mới cây nông nghiệp. Lúc này lại là một nhóm vô cùng không rõ ràng hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ngài đã thu hoạch cây nông nghiệp, phải chăng đi tới cửa hàng bán ra. Theo lý thuyết có thể bán lấy tiền phải không? Quả quyết bán ra a. Châu chắc không có chút nào do dự. Một tòa mới tinh kiến trúc ở bên cạnh trên đất trống trong nháy mắt xây dựng đứng lên, cái này nhìn chính là một cái thật đơn giản quầy bán quả vật mà thôi, lối kiến trúc ngược lại là cùng trạng cảnh rất hợp. Bên trong cũng không có cờ, tất cả đều là tự động hóa. Châu chắc đem cái này một đống thành cà rốt đem thả đến trong cửa hàng, liền tự động đổi thành hệ thống tiền tệ. Tại cửa hàng bên cạnh thì có một đài vô cùng đơn giản ATM cơ. Phía trên biểu hiện ra Châu chắc hiện nay có tiền tệ số lượng hơn nữa còn có thể ở phía trên xem xét một chút giao dịch ghi chép tại trong cửa hàng cũng có thể xem xét không đồng đạo cô giá cả đương nhiên trước mắt tuyệt đại đa số đạo cụ Châu chắc cũng mua không nổi bất quá nhường Châu chắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là này đại ATM trên máy vậy mà khai phóng lấy tiền trò chơi đổi chân thực vật phẩm giới diện Châu chắc chân kinh đại bộ phận trò chơi đều chỉ làm nạp tiền cũng chính là dùng chân thực tiền tệ đổi tiền trò chơi chưa từng nghe nói dùng tiền trò chơi đổi chân thực vật phẩm trong này có một chút giá trị tương đối thấp phần thưởng thì như nói nạp tiền tạp cũng có một chút giá trị tương đối cao phần thưởng thậm chí là máy tính cùng v giờ cabin trò chơi đương nhiên những thứ này giá trị tương đối cao đồ vật hối đái thành tiền trò chơi cũng là giá trên trời Châu chắc liên tưởng cũng không dám nghĩ nhưng mà có thể dùng tiền trò chơi hối nóiái vật thật đây đã là vô cùng kinh thế hai tụ Châu chắc trong nháy mắt ý thức được trò chơi này tuyệt không đơn giản 50 một thứ 503 chương bấy tra phân hóa học tên cách một đêm cụ cải bán đi sau đó Châu chắc lấy được một chút trong trò chơi tiền tệ Mặc dù không nhiều, nhưng mua xong cần thiết cây nông nghiệp hạt giống sau đó còn có một số còn thừa Châu chắc bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn mua cái gì tương đối thích hợp đầu Hết thể trang trí phổ biến đều hơi đác, tỉ như nói mới phòng ốc tạo hình, mới cửa hàng tạo hình, mới hàng rào tạo hình các loại. Mà khác Châu chắc còn phát hiện có thể mua cậu cùng dành riêng ổ chó, chỉ là đồ vật có ích lợi gì còn không quá rõ ràng, hơn nữa Châu chắc bây giờ cũng mua không được. Nhìn hồi lâu, Châu chắc vẫn là cân nhắc mua một túi phân hóa học. Bởi vì phân hóa học vật này có thể giảm bất cây nông nghiệp lớn lên thời gian, tương đương với dùng tiền mua thời gian, rõ ràng tại loại này trong trò chơi là một cái lựa chọn rất tốt. Châu chắc mở ra trong cửa hàng phân hóa học cái kia một cột, trong nháy mắt liền tròn váng. Lại có nhiều như vậy chủng loại. Cấp thấp nhất chính là châu Chắc từng dùng qua cho phân hóa học cùng hắc hóa mập, châu Chắc trước mắt tiền chỉ đủ mua một túi bình thường nhất cho phân hóa học. Tại trong cửa hàng còn có chủng loại phong phú đủ loại khác phân hóa học, nhưng nhìn đến những thứ này phân hóa học tên phía sau, châu Chắc lúc đó liền một bước, hô to hô cha. Biến thành màu đen cho phân hóa học cùng phát cho hắc hóa mập. Dịch bay hơi cho phân hóa học, dịch bay hơi hắc hóa mập. Dịch phát huy cho phân hóa học, dịch phát huy hắc hóa mập. Dịch bay hơi biến thành màu đen cho phân hóa học, dịch bay hơi phát xám đen phân hóa học. Dịch phát huy biến thành màu đen cho phân hóa học, dịch phát huy phát xám đen phân hóa học. Ngươi mẹ nói cho ta ở nơi này chơi nhiêu khẩu lệnh đâu. Châu chắc bó tay rồi bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút có thể đây chỉ là Trần mạch tại trong cửa hàng chôn một cái tiểu thải trứng cho đại gia mở một cái tiểu nói đùa A, Châu chắc cũng không có quá để ở trong lòng chọn chúng một túi cho phân hóa học sau đó Châu chắc lựa chọn mua sắm nhưng mà tiền của hắn lại không có lập tức khấu trừ hệ thống bắn ra một nhóm nhắc nhở xin thông qua vợ giờ cabin trò chơi giọng nói công năng đọc lên ngươi muốn mua hàng hóa tên liền có thể hoàn thành mua sắm ba Châu chắc là bức vậy màạ ngày chơi hắn thử Nghghiêm nói cho phân hóa học hệ thống nhắc nhở Mua sắm thành công. Châu chắc lúc đó liền bó tay rồi, Nguyên Lai like tại chỗ này đợi lấy ta đây. Ta nói vì cái gì cửa hàng trưởng muốn đem những thứ này phân hóa học tên khiến cho dài như vậy, còn cùng nhiều khẩu lệnh một dạng, Nguyên Lai like chính là dùng để bẫy cha a. Vậy sau này ta nếu là muốn mua cao cấp phân hóa học, chẳng phải là còn muốn hướng về phía hệ thống hô to, cho ta tới một túi dịch phát huy bay hơi phát cho bụi biến thành màu đen hắc hóa mập. Ta sát cái này sảng khoái, suy nghĩ một chút liền mang cảm giác sáu. Cảm giác cái hệ thống này có phải hay không xem như nhằm vào đồ xây người. Đoán nghiệm giá trị 10. Bất quá tại phân hóa học cửa hàng bên cạnh có một nhóm tiểu đệ bày ra. Nếu như người chơi liên tục niệm sai 10 lần, cũng sẽ tự động hoàn thành mua sắm. Châu chắc thở vào một cái, xem ra Trần Mạch còn có một chút điểm lương chi A6, nên vội vàng hầu như đều rút xong, Châu chắc tại trong nông trại đi lòng vòng, phát hiện Liêu Nhất đầu thông hướng phương xa đường đi. "Ân, đây là cái gì?" Châu chắc đi đến bên đường, phát hiện phía trên có một khối bảng hướng dẫn. Tới gần sau đó, trước mặt ra hiện Liêu Nhất cái hệ thống danh sách, phía trên là Châu chắc tất cả lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành hảo hữu. Hắn thử cờ lực một cái trong đó hảo hữu. hảo hữu chưa khai thông hữu nông trưởng, phải chăm nhắc nhở hắn khai thông cùng người cùng một chỗ trồng rau. À, không có mở thông sao. Châu chắc lúc này mới chú ý tới người bạn tốt này tên đằng sau có một đặc thù tiêu chí biểu thị hắn còn chưa mở thông hưu nhà nông trường Châu chắc thuận tay điểm nhắc nhở chơi vui như vậy trò chơi sao có thể để cho ta một người đọc được đâu Lại điểm một cái hào hữu nên hào h hữu ở nhà ngài có thể tham viếng nhưng không thể chống thái phải chăng đi tới bạn tốt nông trường ân đây là ý gì Châu chắc cẩn thận suy nghĩ rồi một lần câu này nêu lên ý tứ theo lý thuyết người bạn tốt này trước mắt cũng tại nông trường của mình bên trong có thể đi tham viếng nhưng mà không thể đi trong thái vậy ăn nếu là không ở nhà đâu có phải hay không cũng có thể đi trộm thức ăn. Châu Chắc tiếp tục lật lên trên hào hữu danh sách. Có hơn phân nửa người đều không có khai thông hưu nhàn nông trường, dù sao đó là một trò chơi mới, còn không có hoàn toàn lựa chạy tới. Châu Chắc lần lượt từng cái điểm mời. Có một bộ phận người đều ở đây trong nông trại, rõ ràng cũng là cùng Châu Chắc một dạng, vừa mới chơi trọng độ du hy kịch chơi mệt rồi, cho nên tiến vào thư giãn hình thức thư giãn một tí. Những thứ này tại chính mình trong nông trại Châu Chắc sẽ không chuẩn bị đi nhìn, ngược lại đi qua cũng chỉ có thể nói chưa Châu Trác bây giờ vô cùng thực sự muốn biết, cái này trộm thái rốt cuộc là là như thế nào trọng pháp phải biết trộm thái thế nhưng là đều có thể đổi tiền. Lại tìm mấy cái không ở nhà hảo hữu, nhưng mà những thứ này hảo hữu trong đất cũ cải cũng không có thành thục, không có cách nào trộm. Châu Trác đại khái suy đoán một chút mấy cái này hảo hữu cũ cải thành thục thời gian, quyết định chờ thành thục lại tới một chuyến, ngược lại trước tiên nhớ thương lại nói xấu. Lại đi lật lên một cái, kết quả tại bảng xếp hạng vị thứ nhất, vậy mà phát hiện Trần Mạch chưa ngủ. Cửa hàng trưởng cũng chơi nông trường. Châu Trác nghĩ lại, đúng, cửa hàng trưởng chắc chắn chơi, đây là hắn làm trò chơi a. Nói không chừng cửa hàng trưởng trong nông trại có cái gì tốt đồ vật. Châu Trác không chút do dự tiến nhập Trần Mạch nông trường. Bởi vì tràng cảnh tài nguyên cũng là lớn cùng tiểu dị, cho nên tràng cảnh cắt rất nhanh, thậm chí Châu Chắc cũng không có ý thức được tràng cảnh hoán đổi. Lúc này Châu Chắc còn tại con đường mòn này bên cạnh, nhìn lại liền có thể nhìn thấy nông trường. Nhưng hắn khiếp sợ là, chân mạch nông trường vậy mà cùng nông trường của hắn hoàn toàn không giống. Chân mạch nông trường trang trí nhìn giống như là truyền thống lâm viên đình viện, bằng đá từ ngoài, một khóa rất có vận vị đại thụ che trời, hồ nước trung ương còn có một tọa xinh đẹp giả sơn, gian phòng cũng sẽ không là cái kia một mạc nhà tranh, mà là hoa phong mười phần bằng đá phong nhỏ, phi thường quy cả. Phong bên cạnh còn có một cái sinh đẹp hồ chó. Một cái hợp kỳ đang tại trong hồ chó ngủ gần. Lại nhìn chân mạch trong đất, trông cũng là một chút châu chắc từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây nông nghiệp. Phỉ thúy ngọc cải trắng, ngọc thạch nho, kim tài thần, đầy sao hoa, hương thải tứ sáu. Cờm mở, đây đều là cái gì thực vật a? Hiện tượng cây nông nghiệp. Rõ ràng, đây đều là trong nông trại cao cấp cây nông nghiệp, chỉ là hạt giống đều phải hơn mấy ngàn kim tệ mới có thể mua được. Hơn nữa, chân mạch đồng ruộng đều cùng châu chác đồng ruộng không giống nhau, vậy mà tất cả đều tản ra màu vàng ánh sáng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kim thổ địa? Những thứ này cây nông nghiệp đã tất cả đều thành tựu Phía trên mang theo từng cái làm cho người thèm nhỏ dãi trái cây. Châu chắc lúc đó sẽ không bình tĩnh, những thứ này trái cây đều là tiền a. Cửa hàng trưởng, người trong ruộng có nhiều như vậy cao cấp trái cây, tiện đưa ca môn mấy cái cứu tế một chút người nghèo không quá phận a. Châu chắc một bên lẩm bẩm, một bên lén lén lút lút đi tới đồng ruộng bên cạnh, động thủ trùng thái. Mắt thấy từng cái làm cho người thèm nhỏ dãi cao cấp trái cây bị hái xuống, Châu chắc trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, những thứ này trái cây tất cả đều bán đi, cái này cần mua bao nhiêu túi hắc hóa mập nha. Nhưng ngay tại Châu Trác chuẩn phải đang tận hứng thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu. Châu Trác bị sợ một cái nhảy, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước một mực tại trong ổ chó ngủ gật hợp kỳ không biết lúc nào đã lao ra ngoài, chạy đến sau lưng của hắn, hướng về phía chân của hắn góp chính là một ngụm. 502 thứ 504 chương nông trường bị phòng làm việc theo dõi. Canh hai ai nha má ơi, chó này như thế nào cắn người đâu. Bị cắn chỗ truyền đến một hồi nhỏ nhẹ cảm giác đau, Châu chắc ôm vào trong ngực trái cây rơi mất một chỗ. Cậu còn tại hướng về phía Châu chắc theo đuổi không bỏ, hắn hoảng hốt chạy vừa mà đường cũ trở về, đem về nông trưởng của mình. Hô, cuối cùng không tiếp tục đội 6. Trở lại nông trường của mình phía sau, Châu chắc nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Ngài bị chó cắn đả thương, cần thanh toán 500 kim tệ xem như tiền thuốc men, đã tự động tại hệ thống của ngài trong tiền tệ khấu trừ. Ta dựa vào, như thế hố cha. Châu chắc bó tay rồi, rõ ràng tại bị chó cắn thời điểm, trong tay mình cầm trái cây sẽ ngẫu nhiên rơi xuống. Hắn vừa rồi chạy trở lại, trong lược trái cây cũng liền còn lại như vậy năm, sau cái, kết quả lại còn phải trả 500 kim tệ xem như tiền thuốc men. Thực sự là sụp đổ. Rõ ràng tiền thuốc men cũng là dựa theo bị chó cắn số lần để tính, bị chó cắn số lần càng nhiều, tiền thuốc men thì cũng càng cao. Châu chắc đem những này quả bán được trong cửa hàng nhưng hắn vô cùng bất ngờ là chỉ có như thế mấy cái quả lại còn bán 3.000 nhiều hơn kiếm tệ thiên cao cấp cây nông nghiệp chính là lợi hại A Châu chắc cảm thái nói đây nếu là đem cửa hàng trưởng trong đất trái cây cho toàn bộ trộn cái này cần bao nhiêu tiền A coi như bị chó cắn thành chó cũng đáng a bất quá Châu chắc lại nghĩ một chút Trần mạch chắc chắn sẽ không phạm loại thiết kế này lên sai lầm hơn phân nửa là bị chó cắn số lần càng nhiều tiền thuốc men cũng sẽ gấp đôi dâng lên không thể nào là một cái tuyến tính chất tăng trưởng nghĩ tới đây Châu chắc vô cùng thông minh đoạn mất lại đi trộn món ăn tưởng niệm xấu Hơn nữa vô cùng tàn nhẫn là bị chó cắn, lại là trực tiếp từ trong hệ thống trừ tiền. Cái này có chút quá vô sỉ. Châu chắc lại đi khắp bạn tốt trong đồng ruộng vòng vo một chút, cũng trộm được mấy quả cụ cải, mặc dù những thứ này cụ cải giá trị cũng không cao, nhưng Châu chắc lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Người đều là như thế này, mặc kệ nghèo khó vẫn là giàu có, đều sẽ có một loại ham muốn lợi nhỏ tiện nghi tâm tính. Chiếm tiện nghi chẳng phân biệt được bao nhiêu, chỉ cần là chiếm tiện nghi, liền sẽ để trong lòng người đắc ý đương nhiên, nếu có thể chiếm được đại tiện nghi, chắc chắn liền đẹp đến mức nồi bọn. Thời gian 1 tiếng rất nhanh thì đến, Châu Trác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá nên trộm thái đều trộm phải không sai biệt lắm, mà cũng chẳng không sai biệt lắm, bây giờ cũng không sự tình gì làm, Châu chắc cũng chỉ đánh ra khỏi thư giãn hình thức. 6. Rất nhanh, những thứ khác các người chơi cũng bắt đầu phát hiện Hưu nhàn nông trường một chút đặc thù cách chơi, bắt đầu lẫn nhau thêm hào hữu, lẫn nhau trộm thái. Ai, cái này Hưu nhàn nông trường làm cũng thực không tội nha, ở bên trong phơi nắng, cảm giác so mặc định của hệ thống hoàn cảnh còn để cho người ta cảm thấy hài lòng nha. Đúng vậy à, một bộ điển viên phong quang, so đơn tuần trời xanh mây trắng thảo nguyên cần phải để cho người ta thoải mái hơn. Hơn nữa còn có thể đủ loại ruộng mặc dù thao tác đặc biệt đơn giản nhưng để cho người ta có một loại trở lại điển viên thời kỳ cảm giác nhịn không được đều phải học thơ trong đầu Nam Sơn phía dưới, Thảo thịnh đầu mầm nhếm 6 a người muốn niệm câu thơ này A ta còn tưởng rằng là 6 câu 6 khuũ khu, trong đồng ruộng chính xác có thể nuôi cho a ai các người có phát hiện hay không bạn tốt của chúng ta trong lịch người đầu tiên giống như ngầm thừa nhận cũng là trần mạch Trương A. đối với ta cũng phát hiện còn cố ý đi xem một chút trong ruộng tất cả đều là cao cấp Tây nông nghiệp ta còn muốn đi trộm hai quả tới Kết quả bị Trần mạch môi cầu hảo một trận cắn. Mẹ nó, ta cũng là, ta cũng bị hắn chó cắn. A, nguyên lai like cậu là làm cái này dùng sao? Có thể trong nhà hộ viện áp vậy ta cũng muốn dưỡng một đầu, mặc dù bây giờ chồng cũng là cụ cải, nhưng mà ném đi một dạng đau lòng a. Nhưng mà cậu đan quý, còn phải khắc kim mới có thể mua được a. Hưu nhàn nông trường bên trong là có thể khắc kim, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi thứ có thể mua. Khắc kim có thể mua được, cơ bản bản thượng cũng là một chút trang trí tính chất bộ kiện, thì như nói phòng ốc vẽ ngoài, hàng rào vẽ ngoài, ổ chó các loại. Trừ cái đó ra, Một chút đặc thù công năng cũng cần chút ít khắc kim mới có thể mở ra, tỉ như mua sắm cầu cầu, thức ăn cho chó, thăng cấp cánh đồng chờ. Đem phổ thông thổ địa thăng cấp trở thành đất đỏ mà, hạt thổ địa, thậm chí kim thổ địa đều cần tiêu phí một chút tiền. Đương nhiên, cũng có thể thông qua để dành tới kim tệ mở ra, nhưng mà nói như vậy, chỗ tốn hao kim tệ muốn so tương đương thành tiền thật muốn đắt đến nhiều. Bởi vì kim tệ kỳ thực là có thể hối đoái vật thật, cho nên tương đương với ở trong game tồn tại một loại biến hình tiền trò chơi cùng tiền thật chuyển đổi con đường. Đương nhiên cũng có một chút độ vật là nhất thiết phải nạp tiền mới có thể thu được, tỉ như thức ăn cho chó Bởi vì phòng thủ vọng tiên phong là một cái miễn phí ưu du nhân, rất nhiều nhà chơi cabin trò chơi bên trên kỳ thực đều có phòng thủ vọng tiên phong cùng lôi đỉnh du hí kịch bình đài. Cho nên, Hưu nhà nông trường mở rộng đứng lên cũng vô cùng thuận lợi, thậm chí có chút căn bản vốn không chơi phòng thủ vọng tiên phong cũng không cần lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành người chơi cũng xuống lại Hưu nhà nông trường. Nhanh lên, có hay không cùng nhau chơi đùa Hưu nhà nông trường thêm cái hảo hữu lẫn nhau trộm tức ăn. Người như thế nào không có chơi Hưu nhàn nông trường a? Nhanh chóng khai thông, ta còn chờ lấy đi trộn ngươi thái đâu. Rất nhanh Hưu nhàn nông trường tựu lấy một loại vô cùng không khoa học tốc độ tại giờ trò chơi các người chơi vòng tròn bên trong mở rộng ra 6. Dù sao bây giờ giờ cabin trò chơi thư giãn hình thức cứ như vậy một cái chơi vui hơn trò chơi, cho nên mở rộng tốc độ hoàn toàn vượt quá đại đa số người tưởng tượng 12. Cùng lúc đó, rất nhiều phòng làm việc cũng theo dõi cái này mới tinh trò chơi. Cái gì? Trong trò chơi này mà vậy mà có thể đổi vật thật. Cái này sợ không phải cái nào tân thủ nhà thiết kế làm ra công năng A, không sợ thua thiệt tiền thua thiệt đến chết. Á á á Nhanh cho phòng làm việc tất cả vừa giờ cabin trò chơi đều lấy xuống hào trò chơi này, tất cả mọi người cho ta điên cuồng trùng thái. Bất quá kỳ quái là, những cái kia đại công tác phòng giống như cũng không có đánh hưu nhàn nông trường chú ý những thứ này, phòng làm việc nhỏ cũng đều không để ý đối với cái này chút phòng làm việc tới nói, bọn hắn đang lo thư giãn hình thức không có trò chơi có thể chơi đâu, hưu nhàn nông trường quả thực là đưa đến trên mép tới. Tại đám chìm bên dưới hình thức, người chơi nhiều nhất chơi 4 tiếng nhất định phải nghỉ ngơi, hoặc tiến vào thư giãn hình thức. Nhưng mà tại thư hình thức bên trong, người chơi là có thể chơi thời gian rất lâu thậm chí có thể liên tục chơi 8 tiếng trở lên cũng không có quan hệ, bởi vì này loại hình thức cũng sẽ không cho người ta tạo thành quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Những công việc này phòng mỗi đại cabin trò chơi đều có 3 đến 4 tên đại luyện, những người này hoàn toàn có thể mỗi ngày 24 giờ thay phiên chơi, thay phiên trọng tài. Nói ra các ngươi có thể không tin, tại Hưu nhà nông trường thượng tiến phía sau ngày thứ 3 thì có rất nhiều phòng làm việc chuyên môn thành lập trộm thái công tác tổ 6. Dù sao trong này kim tệ có thể trực tiếp đổi thành vật thật, đến lúc đó lại đem vật thật cho chuyển tay bán đi, đó không phải là tương đương với đổi tiền sao? Đương nhiên, những công việc này phòng không chỉ là trọng tài, cũng chính mình trầu rau. Bởi vì trần mạch thiết trí hạn nạch, mỗi người mỗi ngày có thể trộm món ăn số lần là có hạn, mỗi người trong đất có thể bị trộm số lần cũng có thượng hạn, bằng không không hạn chế trộm thái, đối với cái này chút thời gian sung túc người chơi tới nói cũng quá có lợi. So sánh trộm món ăn thu vào tới nói, vẫn là mình trồng rau thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Chuyên môn thiết bị phụ trợ làm xong, dùng cái này liền có thể thực hiện một khóa trộm thái. Có thật không? Nhanh chóng cắm vào VR cabin trò chơi bên trên thử xem, có vật này nhưng là bất đi đại công phu. Trong phòng làm việc rất nhanh liền có người nghiên cứu ra đặc biệt nhắm vào hữu nhàn nông trưởng trộm thái exploit dù sao trò chơi này quá đơn giản. Loại này luật in làm cũng không hề khó khăn, nhưng mà cắm vào VR cabin trò chơi bên trên sau đó, tất cả mọi người đều mở bức. Kiểm chắc đến ngài VR cabin trò chơi có không biết bên ngoài tiếp thiết bị cự tuyệt đang lục. Ta dựa vào, cái này gì tình huống a? Không rõ bên ngoài tiếp thiết bị nó là như thế nào kiểm chắc đi ra ngoài. Ta dựa vào, cái này không liền cùng phòng thủ vọng tiên phong là cùng một bộ kiểm tra cơ chế sao? Xong, vậy cái này luật in không có cách nào dùng 6. Ta dựa vào, chân mặc lại đem phòng thủ vọng tiên phong phòng ngoại quái thủ đoạn đều làm đến hưu nhàn nông trường bên trong. Mẹ nó nha, xem ra muốn dùng luật in là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể nhân công trộm thức ăn. Tuyệt, việc này không thể ngoại truyền, có nghe thấy không? Bang công phòng làm việc chúng ta mặt của đều muốn bị vứt sạch. 503 thứ 505 chương các ngươi đây coi là đếm trình độ trên cơ bản cáo biệt phòng làm việc ba canh đồng hồ báo thức một vang, phòng làm việc đại luyện nhóm đứng giờ thượng tuyến, tiến vào cabin trò chơi thu thái. Những người này cũng là luân phiên ngã, bây giờ cây nông nghiệp cũng là 5 đến 8 giờ tả hữu thành thục, theo lý thuyết hoàn toàn có khả năng nửa đêm thành thục. Vì không để mình rau quả bị trộm, những công việc này phòng đại luyện nhóm đều phải xong đồng hồ báo thức, đúng giờ thượng tuyến thái. Vốn là hưu nhàn nông trưởng, Kết quả bị bọn hắn sống sở sở chơi trở thành tu tiên nông trường 6. Những người này thường thường cũng là một người nắm giữ lấy mấy cái chương mục, cùng một thời gian loại, cùng một thời gian thu. Leo lên người thứ 2 chương mục sau đó, tên này đại luyện đột nhiên cảm thấy giống như chỗ nào không đúng. Chuyện gì xảy ra? Cái số này lên cụ cải có vẻ giống như bị trộn một nhóm a. Lại có người so với ta còn có thể tu tiên. Cái này đại luyện cũng không có nghĩ quá nhiều, nói không chừng có người vừa vặn tu tiên đến trễ như vậy đâu. Lại đang lục người thứ 2 chương ngục, có vẻ giống như cụ cải lại bị trộn. Vốn là hắn cho là đây là ngẫu nhiên hiện tượng, kết quả lại hỏi một chút những người khác Bọn họ củ cải giống như cũng tất cả đều bị trộn hơn nữa xem xét liên quan ghi chép trộn bọn hắn c cụ cải cũng là cùng là một người Trần Đốc Tú ta dựa vào người này là gì tình huống hắn là làm sao làm được chẳng lẽ là thông qua đồng ruộng chân ấn truy tung tới đối với trộn món ăn cách chơi Trần mạch làm một chút sáng tạo cái mới nguyên bản số đông nông trường trong trò chơi chỉ có hảo hưu ở giữa mới có thể lẫn nhau trồng thái nhưng hưu nhàn nông trường không phải tại bạn tốt trong nông trại có thể đi tới bạn tốtảo hữu nông trường cũng chính là trên lý luận tôi nói nếu như ng ngườiơi không sợphiiền váy có thể theo manh mối này tìm được bất luận cái gì nhà chơi nông trường Hơn nữa, nếu như ngươi trộm người nào đó trái cây, liền sẽ tại trong nông trại lưu lại dấu chân. Tên này người chơi liền có thể thông qua dấu chân truy tung đến nông trường của ngươi vị trí. Rất rõ ràng, những công việc này phòng nông trường hào không ít đi trộm người khác, tại rất nhiều nơi đều lưu lại dấu chân, Trần Độc Tú hẳn là trực tiếp dựa vào dấu chân truy tung tới. Mà chút phòng làm việc nông trường hào cơ bản bản thượng cũng là hào Hiếu quan hệ, đang truy tung tới sau đó, liền có thể đem toàn bộ phòng làm việc nông trường hào đều tận diệt. Những công việc này phòng đơn giản cực kỳ tức giận, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta phòng làm việc trộm người khác thái. kết quả cái này Trần Độc Tú vậy mà trộm được trên đầu chúng ta tới. Thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tới, chúng ta trộm trở về. Những người này theo Trần Độc Tú tới trộm món ăn giấu chân đến rồi nông trường của hắn bên trong, kết quả đi vào liền một bức. Trong nông trại trồng tất cả đều là cấp thấp nhất của cải trắng, hơn nữa lại còn nuôi ba con cầu, tất cả đều đang chăm chú nhìn xem những người này. Gớm mờn, như thế nào tất cả đều là tiện nghi nhất của cải trắng nha, hơn nữa còn nuôi ba con cầu. Những thứ này cũ cải 6, không đáng tiền A6. Không đáng tiền cũng phải trông a, không thể thua khẩu khí này. Đại ca ngươi lanh tính một chút, cái này ba con cẩu đâu, ngươi nghĩ tốt. Ta muốn tốt nhất thiết phải trộn. Một cái đại luyện đi ra phía trước liền chuẩn bị trộn cụ cải, kết quả vừa rút ra một quả, liền bị ba con chó dại xông lên một trận mãnh liệt cắn. Ngại mã ngại mã, chạy mau chạy mau. Tại ba con chó dưới sự vây công, đại luyện trong lực củ cải rất nhanh liền rơi mất một chỗ, một quả cũng không mò lấy. Không chỉ có như thế, cái này đại luyện còn bị cắn cả người là thường, vậy mà bỏ ra 3000 nhiều đồng tiền tiền tốt men. Đại luyện nhóm một mặt ngượng trọng, cợt mở lở, tới kẻ khó chơi. Cảm giác cái này Trần Độc Tú chính là chuyên nghiệp trộm thái làm giàu a. Chính mình cũng chỉ loại tiện nghi nhất cụ cải trắng, còn nuôi ba đầu cậu. Rõ ràng đây chính là sợ người trả đùa a. Kết quả mấy cái này đại luyện còn đang dở dĩ, lại có một cái đại luyện hô, ai, ta vừa thành thục thái lại bị cái này trần độc tú cho trộm. Chuyện gì xảy ra a? Không phải nói chủ nông trường tại tuyến lời không thể trộm sao? Đúng vậy a, nhưng mà ta làm sao có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tuyến a ta đây mấy cái hào đâu, ta đi nhìn trong đó một cái số thời điểm, những thứ khác hào liền bị trộm. Ta đi tờ mở giờ. Tiểu tử này khai quả a. Làm sao có thể so với chúng ta nhiều đời như vậy luyện trộm thái trộm đến độ chịu khó. Chẳng lẽ chúng ta gặp trong truyền thuyết nghề nghiệp trộm thái người chơi? Lúc này đang tại trộm món ăn trần mạch tại cabin trò chơi bên trong hắt hơi một cái haha ha, cùng ca so phản ứng ca thế nhưng là liền nhân công trí có thể họịỉ cũng làm rơi người mấy người các ngươi còn quá non nớt điểm xấu phòng làm việc đại luyện nhóm đều không còn gì để nói làm sao bây giờ khó lòng phòng bị a cảm giác tiểu tử này là một đại kinh địch của chúng ta nếu không thì xấu chúng ta cũng mua cầu ta dựa vào thức ăn cho chó đáng quý thức ăn cho chó đều theo thiên tính toán vậy cũng phải mua a không mua căn bạn không phòng được tiểu từ này ngườii muốn hắn trộm đi mỗi một quả cụ cải đó cũng đều là tiền đâu Những thứ này kim tệ thế nhưng là đều có thể đổi thành vật thật. Giống như cũng là a, vậy thì mua a. Những thứ này lại luyện suy nghĩ một chút, vẫn phải là mua cầu. Tục nữ nói, không có trả giá liền không có hồi báo. Vì có thể góp nhặt càng nhiều kim tệ đi đổi di động, máy tính, vỏ giờ cabin trò chơi loại này tương đối quý trọng phần thưởng, phòng làm việc nhóm quyết định cho mỗi một cái nông trường trương mục đều phối hợp một con chó. Như vậy thì có thể giảm mạnh mỗi cái nông trường thiệt hại. Haha, ha, lần này ta ngược lại muốn nhìn cái kia Trần Độc Tú con dám hay không lại đến. Chính là, lại đến liền cắn chết chó nha. Mỗi cái nông trường trộn phối cậu, nhìn ngươi còn thế nào trộn. Mấy cái đại luyện, chuyên môn nằm vùng chờ mình nông trường thu hoạch đã sau khi 92 phút mới tiến vào nông trường, chính là hy vọng có thể ngồi xổm đang tại chỗ món ăn Trần Độc Tú. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy hắn bị chó cắn một màn đâu. Kết quả thật là có đại luyện ngồi xổm Trần Độc Tú. Gia hỏa này mặc cảnh sát phục, mang theo mũ đỏ, sau lưng còn có một cái thật to tú chữ. Kết quả nhường đại luyện bất ngờ là, Trần Độc Tú đến rồi nông trường của hắn căn bản cũng không có trong thái, mà là ngồi xổm ở vườn rau bên cạnh, phi thường hài lòng nhìn xem trong nông trại cầu. Loại vẻ mặt này thật giống như con chó này kỳ thực là chính hắn một dạng sáu. Cái này gì tình huống? Tiểu tử này ngược lại là thật thức thời đi, không dám trộm thức ăn, sợ bị chó cắn. Đại luyện đi ra phía trước, vui vẻ nói: "Như thế nào, không dám trộm thức ăn a?" Trần Độc Tú cũng vui vẻ à a nói: "Ngươi chó này nhìn không tệ a, bao nhiêu tiền mua?" Đại luyện bình tĩnh nói: "Không tốn bao nhiêu tiền, cũng liền năm vạn kim tệ, tích lũy mấy ngày liền tích lũy đi ra." Trần Độc Tú lại hỏi: "Vậy ngươi thức ăn cho chó này đâu?" Đại luyện trầm mặc một chút, thức ăn cho chó đắt một chút nhỉ. Trần Độc Tú hỏi: "Đắt hơn thiếu a?" Đại luyện nói: "3 ngày 30 khối tiền 6. Ngươi quản được sao ngươi?" Trần Độc Tú cười, vấn đạo: Vậy ngươi có hay không tính qua 3 ngày này người trộm thái cùng trồng thái chung vào một chỗ có thể bán bao nhiêu tiền? Đại luyện một bước, những thứ này hắn thật vẫn không có cẩn thận tính qua. Đừng nói là hắn, bọn hắn toàn bộ phòng làm việc người đều không có cẩn thận tính qua. Trần Đốc Tú cười cười, không biết ta. Vậy ta nói cho ngươi à, ngươi bây giờ đẳng cấp này coi như tất cả trồng thái một khỏa cũng không ném, mỗi ngày cũng đều trộm đấy, một ngày thu vào tối đa cũng liền 5 khối tiền. Chờ ngươi chơi 2 tháng sau đó, đại khái có thể thu hồi con chó này thức ăn cho chó chi phí Nếu như ngươi nghĩ dùng trong trò chơi kim tệ đổi vỏ giở cabin trò chơi mà nói, khả năng này ít nhất phải một năm đi lên. 504 thứ 506 chương lần nữa điều tra dịch tình. Bốn canh đại luyện đều kinh hãi, cợt mờn. Biến thái như vậy, cái này cũng không biện pháp, bởi vì phòng làm việc trước kia cũng không có cẩn thận tính qua đến cùng có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Bởi vì rất nhiều số liệu cũng là ẩn dấu, tỉ như mỗi quả cây nông nghiệp thành thục thời gian, bán đi lúc cụ thể giá bán các loại. Mỗi một hạt giống dài ra trái cây số lượng cũng là không cố định, tại trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên ba động, hơn nữa mỗi ngày còn có thể đi trộm người khác thái. Thực thực mỗi ngày chân thực lợi tức là tương đối khó tính toán. Rõ ràng công việc này phòng cũng không có nghiêm túc đi tính toán, chỉ là vô hốt một cái cảm thấy làm thứ này kiếm tiền liền đi làm. Dù sao đó là một miễn phí cho chơi, lại không cái gì đầu nhập. Bây giờ trải qua Trần Độc Tú một nhắc nhở, cái này đại luyện mới đột nhiên ý thức được giống như thật không có lời tiền. Hơn nữa vì mua con chó này, còn giống như thiệt thòi tiền sáu. Trần Độc Tú vui tươi hớn hở mà vỗ bả vai của hắn một cái, "Đi, chỉ các ngươi cái này toán học trình độ, cơ bản bản thượng cũng liền cáo biệt phòng làm việc sau Rất nhiều phòng làm việc đều ở đây nhau nhau trời mẹ." Liên nói thiên hạ làm sao có thể có cái chủng này chưa tốt Trần mạch rõ ràng cũng là kế hoạch To ta cũng khó trách những cái kia đại công tác phòng cũng không đánh trò chơi này chú ý bởi vì đại công tác trong phòng đều có một chút chuyên môn trị số tính toán nhân viên tính toán một cái liền biết thứ này lợi tức vô cùng thấp cũng liền một chút tương đối không có kinh nghiệm phòng làm việc nhỏ vô hót một cái cảm thấy trong trò chơi này tiền tệ có thể đổi vật thật nhất định có thể kiếm tiền liền đi làm kết quả vài phút bị dậy là người 16 rõ ràng tiền trò chơi đổi vật thật chính là một cái tương đối lớn mạnh khỏe là vì hấp dẫn càng nhiều người chơi tế vào Giống như một chút cờ bài trò chơi làm tiền trò chơi đổi vật thật một dạng, ngươi nghĩ có nhiều như vậy tiền trò chơi, cái kia đầu tiên ngươi được phong phú đủ nhiều tiền, hoặc thắng thật nhiều tiền. Đối với nhà thiết kế tới nói, lông cửu mọc trên thân cửu, nhìn như cho người chơi đưa rất nhiều phúc lợi, kỳ thực cũng là từ người chơi trong tay tiền kiếm được mua. Những công việc này phòng không chỉ không có từ hưu nhàn nông trường bên trong kiếm được tiền, ngược lại mua một đồng cầu, còn cho Trần Mạch lấy lại tiền sáu. Đương nhiên Trong trò chơi này thật sự có thể dùng tiền trò chơi đổi vật thật, nhưng mà rất nhiều người đều không để ý đến trò chơi này thời gian chi phí, muốn dùng tiền trò chơi đổi dù là cấp thấp nhất nạp tiền tạp người cũng muốn chơi thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, các người chơi liền cùng những cái kia khắc kim trong trò chơi miễn phí người chơi một dạng đã biến thành trò chơi thể nghiệm một bộ phận. Cho nên bất kể thế nào tính toán, Trần Mạch cũng là kiếm sáo. Đối với những người có tiền kia người chơi tới nói, bọn hắn không quan tâm đổi điểm này vật thật, bọn hắn càng quan tâm chính là trộm người khác món ăn khoái cảm cùng mình thái không bị trộm, bọn hắn tha bị dùng tiền đi mua cậu. Đây đối với Trần Mạch tới nói chính là một hạng thu vào. Mà đối với những cái kia không nỡ lòng bỏ tiêu tiền người chơi tới nói, mấy chương nạp tiền tạp liền đã đủ để bọn hắn thấy thèm. Những người này trà bị mỗi ngày đúng giờ thượng tuyến trùng thái, tính toán chi li, mặc dù bọn hắn tại tiền tài bên trên sẽ hơi kiếm lợi một chút, nhưng trên thực tế bọn hắn đầu nhập vào thời gian dài, hơn nữa vì hưu nhàn nông trường trò chơi này cung cấp hoạt động mạnh người sử dụng, cho nên Trần Mạch vẫn là kiếm. Hơn nữa trò chơi này còn vì Trần Mạch liên tục không ngừng mà cung cấp lấy khoái hoạt giá trị cùng toán nghiệm giá trị 6. Trộm được người khác thức ăn, sẽ sinh ra khối hoạt giá trị thái bị trộm, hoặc trộm thái bị chó cắn, sẽ sinh ra toán nghiệm giá trị Mặc dù loại này khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị tương đối thiếu, nhưng mà mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá nhất là tại đùa giỡn này nhóm phòng làm việc trương ngục sau đó, một đại phát oán nghiệm giá trị đập vào mặt, nhường Trần Mạch không khỏi cười ra tiếng. Không chỉ có như thế, liền trò chơi thương thành cũng cho Trần Mạch cung cấp rất nhiều oán nghiệm giá trị. Rất nhiều người đều ở đây trên mạng phát bài viết, ta dựa vào, hưu nhàn nông trường thương thành hệ thống quá mẹ hắn hô cha, phát cho hát hóa mập, sẽ bay hơi biến thành màu đen phát huy cho phân hóa học Rất nhiều người đều bị cái thương thành này phân hóa học tên cho dạy vào đến dục tiên dục tử, mỗi lần thương thành mua sắm mua phân hóa học thời điểm, đều sẽ vì Trần Mạch cung cấp một đại sóng đoán nghiệm giá trị. Ha ha ha, làm như thế một cái trò chơi đơn giản, đều có thể thu hoạch nhiều như vậy đoán nghiệm giá trị, ca thật là một cái thiên tài. Trần Mạch đắc ý mà suy nghĩ. 12. Tại Trần Mạch vội vàng làm trò chơi lựa gà đoán nghiệm đáng giá thời điểm, hắn đối thủ cạnh tranh nhóm cũng không nhàn rỗi. Cửa hàng trải nghiệm bên ngoài, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đang tại vào bên trong nhìn quanh. Tốt, lẫm tính một chút, ta bây giờ là một cái thông thường người chơi là cố ý từ nơi khác tới thể nghiệm bài ủ. Vị mỹ nữ kia lẩm bẩm lầu bầu, bình phục một chút có chút khẩn trương tâm tình, vô vô độ ngực cao hút, hướng cửa hàng trải nghiệm đi vào trong đi. Tên của nàng gọi Phùng Dĩnh Uyển, cùng Kim Kiệt Quang ý đồ đến một dạng, là tới điều tra dịch bệnh. Chuẩn xác mà nói, nàng chính là Kim Kiệt Quang phải tới. Gần nhất Kim Kiệt Quang luôn cảm giác mí mắt trái của loạn, ngủ cũng không đỡ ngủ. Tuy xuống ống chiến kỳ hạ mục này còn tại vướng mắc mà nghiên cứu phát minh bên trong, đã hoàn thành nguyên tắc cách chơi, nhưng Kim Kiệt Quang luôn cảm giác chuyện có kỳ Lần trước Kim Kiệt Quang tới điều tra dịch kết quả bị Trần Mạch Hảo một trận lừa gạt. Đem thượng cổ hạo kiếp đều cho lừa gạt lạnh. Lần này Kim Kiệt Quang vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại nói không ra. Có thể nghi điểm lớn nhất chính là Trần Mạch làm sao có thể trong buổi họp giảng nhiều như vậy tương lai kế hoạch đâu. Theo lý thuyết, Trần Mạch tính cách là nhân như kỳ danh, không thể nào thích nói chuyện, nhất là đề cập tới trò chơi phương diện nội dung Trần Mạch bình thường sẽ không nói quá nhiều, lúc nào cũng có lưu phân tức. Có phải hay không có âm như gì hoặc hố đang đợi mình ảy. Nhưng mà Kim Kiệt Quang nghĩ tới nghĩ lui hiện tại quả là không nghĩ ra có thể có thể gì Tất cả tất cả đều trích dẫn ổ vệ ý hoạt, chỉ là lại thêm cái thi đấu hình thức, này làm sao nhìn cũng không có vấn đề gì. Có thể chỉ là Trần Mạch lúc đó bởi vì cầm rất nhiều thường, cho nên dạng hưng phấn rồi, thuận miệng đem sau này kế hoạch cũng nói ra. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng, Kim Kiệt Quang trong lòng không nữa, cho nên hắn quyết định phái Phùng Dĩnh Uyển tới lại điều tra một chút đi tỉnh. Lần này Kim Kiệt Quang lớn tâm nhãn, Hán Độ Cao Hoài nghi Trần Mạch kỳ thực đã nhận biết mình, cho nên liền không thể đích thân đến. Phùng Dĩnh Uyển tháng trước mới nhậm chức công nhân viên mới, là một trẻ tuổi xinh đẹp tử, tại điều tra địch tỉnh phương diện này chắc có thiên nhiên ưu thế à. Phùng Dĩnh Uyển cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì trước khi đi Kim Kiệt Quang liên tục căn dặn, Trần Mạch nhưng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận cẩn thận hơn. Nhưng là từ trên tấm ảnh nhìn, Trần Mạch rất trẻ, hơn nữa tướng mạo rất hiền hòa, không đúng mi thanh thủ tú. Phùng Dĩnh Uyển có loại ảo giác, giống như Trần Mạch cũng chỉ là một cái bình thường học trưởng mà thôi, loại người này thế nào lại là cực kỳ nguy hiểm đâu? Bất quá Phùng Dĩnh Uyển cũng nhiều lần nhắc nhở chính mình, người không thể xem bề ngoài. Hắn hiện tại phải đối phó thế nhưng là một cái S cấp nhà thiết kế, là làm cho cả đế quốc lẫn nhau ngu trên dưới tất cả đều nhức đầu không thôi nhân vật nguy hiểm. Nếu như phất lờ mà nói, e rằng nhiệm vụ lần này chỉ có thể chịu kết quả thảm bại. Phùng Dĩnh Uyển tiến vào đại sảnh, phát hiện Trần Mạch ngay tại trên ghế salon phòng khách ngồi đọc sách. Thuận lợi như vậy tìm được mục tiêu sao? Có chút không có quá thích hứng a, Phùng Dĩnh Uyển đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc, nàng vốn là cho là tiến vào cửa hàng trải nghiệm sau đó còn phải phí một chút chắc chờ mới có thể nhìn thấy Trần Mạch, kết quả không nghĩ tới Trần Mạch lại ở trên ghế salon phòng khách ngồi, cái này ngược lại để cho nàng cảm giác vô cùng không được tự nhiên, giống như trước đây chu đáo chặt chẽ kế hoạch đều bị làm rối loạn. bình tâm một cái, ngồi ở trên ghế đối diện cùng Trần Mạch hỏi. 505 thứ 507 chương điều tra nghiêm trọng và khó. Canh năm chào ngươi a, cửa hàng trưởng." Trần Mạch ngẩng đầu nhìn một mắt, lễ phép gật gật đầu, "Chào ngươi." Phùng Dĩ Nguyễn thầm nghĩ trong lòng, ân, không tệ, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi." Dựa theo tình báo, người quen đều sẽ quản Trần Mạch gọi cửa hàng trưởng, nếu là há miệng gọi Trần tổng mà nói, chắc chắn liền lộ hãm. Gọi cửa hàng trưởng liền nói rõ là trong tiệm khách quen, dạng này Trần Mạch đối với nàng ấn tượng đầu tiên liền sẽ tốt một chút. Đương nhiên, trong tiệm có nhiều như vậy khách quen, lui tới, Trần Mạch cũng không khả năng đem mỗi người đều nhớ kỹ, cho nên thì cho Phùng Dĩ dối quá quan cơ hội. Cửa hàng trưởng hôm nay tại sao không có công tác nha?" Phùng Dĩnh Uyển hỏi dò. Trần Mạch một bên đọc sách, một bên không đếm xỉa tới nói, "À, hôm nay hoàng lịch biểu hiện không nên công tác." "Phùng Dĩnh Uyển, sáu, cái quái gì? Hoàng lịch biểu hiện không nên công tác sẽ không công tác, đây là cái gì không đứng đắn hoàng lịch a? Đây hoàn toàn chính là ngươi không muốn công tác tìm mượn cớ a? Quả nhiên làm lão bản chính là vì muốn vì a." Trần Mạch không đếm xỉa tới vấn đạo, "Ngươi không phải tới thể nghiệm hay tù trong lòng cả kinh, gì tình huống? Chẳng lẽ đã lộ? bất quá nàng rất nhanh vẫn là chấn định lại, loại tình huống này hơn phân nửa là Trần Bạch đang thử thăm dò A Bình Tĩnh, thì có phương án ứng đối. "Ai, hôm nay cùng bạn trai cãi nhau, tâm tình không tốt, cho nên mới cửa hàng trải nghiệm ngồi một chút." Phùng Dĩnh Uyển vậy vậy đáp nói. Cái này cũng là phía trước nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trên thực tế cũng quả thật có rất nhiều khách quen không có chuyện gì thời điểm thường tới cửa hàng trải nghiệm, không phải là vì chơi đùa, chính là vì cùng người khác tâm sự, đổi một chút tâm tình. Hơn nữa Phùng Dĩnh Uyển thuyết pháp cũng có một chút ám thị thành phần, bây giờ cùng bạn trai cãi nhau, nói không chừng một ít người thì có cơ hội đâu lại phối hợp chính mình gương mặt xinh đẹp cùng góc người bốc lửa, Phùng Dĩnh Uyển vô cùng tin tưởng, có rất ít nam nhân có thể ở loại này ám chỉ phía dưới còn bảo trì bình tĩnh. Trần Mạch a một tiếng, vì cái gì cái nhau đâu? Phùng Dĩnh Uyển nói, bởi vì hôm nay hắn cho ta gửi tin tức nói, cơm nước xong xuôi ta cưới mộ tỏ dẫn người đi hóng mát được không? Trần Mạch có chút không hiểu, câu nói này có vấn đề gì không? Phùng Dĩnh Uyển nói, hắn tại nói câu nói này thời điểm đều không tăng thêm mà bối, một chút đều không hiểu phong tình. A. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phùng Dĩnh Nguyễn mỉm cười nhìn xem Trần Mạch, cửa hàng trưởng, ngươi chắc chắn sẽ không dạng này, đúng hay không? Cái kia 6. Cửa hàng trưởng, nếu là người đối với ta nói câu nói này, phải nói như thế nào đâu. Trần Mạch suy nghĩ một chút, cơm nước xong xuôi ta cớ bảo bối mô tô dẫn người đi hóng mát được không? Phùng Dĩnh Uyển, 6. Ván nghiệm giá trị 333. Chính xác tăng thêm ba bối, giống như không có tâm bệnh à, nhưng mà vì cái gì cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Phùng Dĩnh Uyển áp chế một cách cương ép ở mình chửi bậy chi hồn, nghĩ nửa ngày, quyết định đổi một cái chủ đề. Cửa hàng trưởng, kỳ thực ta đối với trò chơi thiết kế cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết ngươi có thể không thể hơi dạy ta hai tay đâu. Nói không chừng về sau ta cũng có thể trở thành một tên trò chơi nhà thiết kế đâu." Trần Mạch nhìn một chút nàng, "Đương nhiên có thể, chỉ cần trả một chút học phí là được." Phùng Dĩ Nguyễn trong lòng vui mừng, nghĩ thầm, không nghĩ tới Trần Mạch vậy mà thật sự đồng ứng. Đây nếu là có thể cho Trần Mạch học nghề, cái kia tiêu ít tiền cũng đáng a. Nói không chừng còn có thể bộ đến càng nhiều tình báo hơn, hơn nữa Trần Mạch nói trả một chút học phí là được, đế quốc lẫn nhau ngu lên cho báo 6. "A?" Phùng Dĩ Nguyễn không ngừng bận rộn gật đầu, "Có thể a, vậy cụ thể là bao nhiêu học phí đâu?" Trần Mạch suy nghĩ một chút, "Mỗi tháng liền đưa cho ta, ta thu nhập tháng 1 a." Phùng Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút, 1%. Vậy không quý nha, dù sao đối phương thế nhưng là S cấp nhà thiết kế, mỗi tháng chỉ lấy chính mình thu nhập tháng một phần trăm làm học phí, rất cho mặt mũi. Phùng Dĩnh Uyển hỏi do, vậy cụ thể là bao nhiêu tiền đâu? một vạn tệ tiền. Trần Mạch lắc đầu, không, 700 vạn. Phùng Dĩnh Uyển, 6. Nàng nghĩ lại, đúng vậy à, Trần Mạch trong tay có mấy kiệu có thể sừng cây dụng tiền tác phẩm, giống anh hùng liên minh cùng hộ vệ ý hoạt, hiện tại cũng thế đang mạnh, lại thêm trước đây những cái kia tác phẩm, mỗi một kiệu thu vào đều không thiếu A6. Nhưng mà một tháng 700 vạn học phí, ta dựa vào Ngươi không phải đang đùa ta a? Đến lúc đó cùng Kim Kiệt Quang xin kinh phí nói, Kim tổng, ta muốn đi Trần Mạch nơi đó làm năm vùng, bây giờ cần ngươi cung cấp một chút học phí. Kim Kiệt Quang khẳng định muốn nói, không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu học phí? Một tháng 700 vạn học phí. Cái này mẹ nó còn không bị đế quốc lẫn nhau ngu trực tiếp đuổi ra khỏi cửa a. Xem ra muốn làm học đồ học tập con đường này cũng đi không thông. Phùng Dĩnh Uyển không có nhu trí, linh quang lóe lên lại nghĩ tới cái chủ ý mới. Đúng, cửa hàng trưởng, nghe nói ngươi trò chơi chơi đặc biệt tốt, ta cũng đặc biệt ưa thích chơi đùa, nếu không thì chúng ta cùng nhau chơi đùa hai thành. Phùng Dĩnh Uyển đã sớm nghe nói, Trần Mạch không chỉ có ưa thích làm trò chơi, cũng ưa thích chơi đùa, phía trước chơi hổ cờ giặc còn đánh bại nhân công trí có thể. Có thể nói, mặc kệ chơi trò chơi gì, Trần Mạch đều là cao thủ. Phùng Dĩnh Uyển còn cố ý luyện một đoạn thời gian hộ cờ giặc, nhưng mà trò chơi này dù sao quá khó khăn, nàng chơi một đoạn thời gian cũng vẫn là đặc biệt thái, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá, Phùng Dĩnh Uyển anh hùng liên minh chơi cũng không tệ, bây giờ cũng là kim cương phân đoạn. Tuy cùng Trần Mạch không cách nào so sánh được, nhưng mà một cái kim cương phân đoạn mỗi tự hẳn là cũng tương đối hiếm có a. Lại phối hợp mình nhan trị cùng dáng người Phùng Dĩnh Uyển có tự tin nhường Trần Mạch nhìn với con mắt khác. Trần Mạch một bên đọc sách một bên không đếm xỉa tới nói, ngươi chơi trò chơi gì a? Phùng Dĩnh Uyển tiêu ngạo mà nói, ta anh hùng liên minh là kim cương phân đoạn đầu, như thế nào, cửa hàng trưởng muốn hay không cùng một chỗ xong bài đại hải thành. Trần Mạch gật gật đầu, được a, bất quá ta trước phải kiểm nghiệm ngươi một chút trình độ. Có thể nha. Phùng Dĩnh Uyển gật gật đầu. Không nói những cái khác, nàng đúng là có kim cương phân đoạn tài nghệ, cũng không sợ kiểm nghiệm. Trần Mạch chỉ chỉ đi thí nghiệm khu một cái mục tử, ngươi solo đánh thắng nàng ta liền cùng ngươi xong sắp xếp. Phùng gật gật đầu, ok, không có vấn đề. Nếu như nói là đánh nam tính tuyển thủ lời nói, Phùng Dĩnh Uyển còn sẽ có một chút chỗ dựa. Dù sao cửa hàng trải nghiệm bên trong ngọa hổ tàng long, nói không chừng liền tung ra cái vương giả, vậy đi cái nào nói rõ lý lẽ a nhưng mà muội tử, Kim Cương phân đoạn đã rất cao, Phùng Dĩnh Uyển có tự tin số lô phương diện sẽ không thua bất luận cái gì muội tử. Tóm lại, chỉ cần thắng muội tử này một cái là được rồi, đúng không? Phùng Dĩnh Uyển vấn đạo. Trần Mạch gật gật đầu. Phùng Dĩnh Uyển lúc này mới yên lòng lại. Coi như sơ ý một chút lật xe cũng không có hệ, ngược lại chỉ cần thắng một cái là được rồi đi. Đi qua sau đó, Phùng Dĩnh Uyển mới phát hiện cô em này nhan trị giống như còn cao hơn chính mình a, hơn nữa còn giống như có một loại khí chất đặc biệt để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Cảm giác muội tử này cùng điếm trưởng quan hệ không phải bình thường, xem ra nhất định phải triệt để đánh bại muội tử này mới có thể thu được điểm trưởng tín nhiệm. Phùng Dĩnh Uyển quyết định, muốn phát huy đầy đủ mình kim cương trình độ, hào hảo mà tại trần mạch trước mặt lộ cái mặt. 6. Sau một tiếng rưỡi, Phùng Dĩnh Uyển sắc mặt trắng bệnh mà đã trở về. Trần mạch nhìn hắn một cái, như thế nào, tháng sao? Phùng Dĩnh khỏe miệng hơi hơi có rũm, không có sáu. Nàng rốt cuộc là trình độ gì a? Cảm giác thật mạnh a. Trần Mạch nói, a người nói lý tĩnh tư sao? Nàng chính là thông thường vương giả trình độ, so với ta còn thiếu một chút đâu. Phùng Dĩnh Nguyễn, 6. Ván nghiệm giá trị 999. 506 thứ 508 trương nguyên mẫu đi ra cành một Phùng Dĩnh đẹp cảm giác sự tình có chút không ổn, Trần Mạch giống như hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A tiếp tục như vậy nữa, e rằng đừng nói tìm hiểu không đến tình báo, liền thân phận của mình đều có khả năng bại lộ. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Tiến Côn đi tới Trần Mạch trước mặt, cửa hàng Phía trước nói cho hộ vệ ý hoạt bước phát triển mới anh hùng sự tình, bây giờ chúng ta nhân thủ có chút không đủ, ngươi xem 6. Ai Trần Mạch suy nghĩ một chút, cái cái hộ vệ ý hoạt sự tình có thể tạm thời gác lại, trước tiên nghiên cứu phát minh Tân Du Hy Kịch. Tiễn côn có chút do dự, còn có, trên mạng lại có người chơi thúc dục chúng ta nhanh ra cuộc thi xếp hạng hình thức, cái này ngươi xem 6. Trần Mạch nói, hay là trước vội vàng Tân Du Hy Kịch, Tân Du Hy Kịch đang bố trí bên trong là rất trọng yếu một vòng, ưu tiên cấp cao nhất đến nội vệ ý bên này, tạm thời cũng không có rất lợi hại lại còn phẩm trò chơi, không cần quá lo lắng." Những công ty khác trò chơi nhanh nhất cũng muốn lại có 2 tháng mới có thể thừa tuyến, đến lúc đó chúng ta nhắc lại phía trước mở cuộc thi xếp hạng hình thức cũng không mượn. Tiễn Quân gật gật đầu, tốt cửa hàng trưởng, vậy chúng ta vẫn là tiếp tục làm việc Tân Du vai diễn. Hai người nói nói không tỉ mỉ, nhưng phùng dĩnh đẹp hay là từ nghe được ra một chút manh mối. Trần Mạch đang bận rộn Tân Du hy kịch, đem hộ vệ y hoạt khai phát kế hoạch tạm thời gắt lại. Chính xác, cái này vừa vặn giải thích, vì cái gì cho tới bây giờ Trần Mạch cũng không có ra hộ vệ y hoạt cuộc thi xếp hạng hình thức là bởi vì hắn cảm thấy những công ty khác muốn khai phát ra loại ổ vệ ý hoạt lại còn phẩm trò chơi ít nhất còn muốn gần 2 tháng, cho nên hắn cũng không gấp gáp. Hơn nữa, nhìn Trần Mạch đối với cái này cầm máy Xbox cùng cầm máy Xbox bên trên bổ sung thêm trò chơi phi thường trọng thị, cho nên bây giờ rảnh giật từng giây mà đem tất cả tinh lực tất cả đều đầu nhập vào ở đây, đối với ổ vệ ý hoạt cũng sẽ không coi trọng như vậy. Không tệ, đó là một rất hữu dụng tin tức, Trần Mạch cũng không biết chúng ta nghiên cứu chân thực tốc độ, hắn là dựa theo bình thường tốc độ tới dự đoán. Phùng Dĩnh đẹp nội tâm kích động không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là giả ra một cái phó hoàn toàn không hứng thú bộ dáng giống như chính mình thật sự là một cái hoàn toàn không liên quan người chơi. Lại cùng Trần Mạch Hàn Huyên vài câu, Phùng Dĩnh Đẹp phát hiện bộ không ra cái gì tin tức hữu dụ. Cũng không phải Phùng Dĩnh Đẹp không muốn hỏi Trần Mạch một chút liên quan tới ổ vệ ý hoạt sự tình, chỉ là Trần Mạch cảnh giác rất mạnh, phàm là dính đến ổ vệ ý hoạt vấn đề, một mực đổi chủ đề. Hơn nữa Phùng Dĩnh Đẹp cũng không dám hỏi được quá tận lực, vạn nhất Trần Mạch phát hiện manh mối hoài nghi nàng, vậy cũng không tốt. Hàn Huyên vài câu sau đó, Phùng Dĩnh Đẹp làm bộ một cái bình thường trò chơi kẻ yêu thích, đi TCC nghiệm khu chơi vài bản anh hùng liên minh, sau đó rời đi cửa hàng trải nghiệm. Tuy lần này điều tra hành trình thu hoạch không lớn, nhưng là thu tập được một chút tương đối tình báo hữu dụng. Phùng Dĩnh đẹp đem những này tình báo thực sự hồi báo cho Kim Tế Quang. Chủ yếu tình báo liền hai cái, đầu tiên là Trần Mạch vô cùng chú trọng lần này nghiên cứu mới cầm máy e cùng Tân Du Hy kịch, thậm chí đem anh Hùng Liên mình cùng Ổ vệ ý hoạt phụ trách khai phát sau này phiên bản nhân viên cũng đều tới, tham dự Tân Du Hy kịch nghiên cứu phát minh, dẫn đến mặt khác hai trò chơi tốc độ đổi mới chậm lại. Thứ hai là Trần Mạch đối với các công ty rem chế tác loại Ổ vệ ý thời gian dự đoán là hắn còn có 2 tháng mới có thể làm được đi ra. Cho nên trong đoạn thời gian này, hắn cũng không gấp gáp vì vệ hoạt đối mới nội dung hoặc thượng tuyến thi xếp hạng. Kim Tiệt Quang cẩn thận phán đoán một chút cái này hai đầu tin tức thật ra, cuối cùng cho ra kết luận là có độ tin cậy rất cao. Chân Mạch đối với cầm máy Ubisoft coi trọng là mọi người đều biết, lần này hắn có thể nói là tại khiêu chiến mọi người thưởng thức, rõ ràng nhận lấy cực lớn chỉ trích. Giống chân mạch như thế như thế sĩ diện, thích đánh mặt người, chắc chắn không có khả năng chịu được bị người khác đánh mặt, cho nên đầu nhập rất lớn tinh lực đi chế tác cái này cầm máy Ubisoft và cùng với xứng đôi bộ trò chơi là phi thường chuyện bình thường. Tương phản, chân mạch nếu như đối với cái này cầm máy Ubisoft không hăng hái lắm, đó mới có vấn đề. Đến nỗi ổ về y toán, Bây giờ đúng là liên quan trong lĩnh vực còn tính là người mở đường, vẫn còn khuyết trương giai đoạn, những thứ khác công ty nên mặc dù cũng đều đang suy nghĩ phương nghị cách chế tác loại ổ vệ y hoạt trò chơi, nhưng chính xác tiến độ không có nhanh như vậy. Chân mạch đối với thừa ái gian dự đoán hoàn toàn chính xác, nhưng vấn đề ở chỗ đế quốc lẫn nhau ngu không giống nhau. Đế quốc lẫn nhau ngu vốn là có tương quan nội tình, có FDS trò chơi lang hồn lại có mổ bạ trò chơi thượng cổ hạo kiếp phế liệu, rất nhiều thứ cũng là có sẵn, lại thêm lần này hạng mục rừng hướng hốc cao độ coi trọng, nhân lực cùng đủ loại tài nguyên tất cả đều phối rất nhiều đủ, cho nên nghiên cứu phát minh phải tập nhanh theo lý thuyết, Trần Mạch vốn là dự đoán trong 2 tháng, những thứ này Tân Du hy kịch mới có thể nhau nhau thượng tuyến, nhưng trên thực tế, xuống ống chiến kỷ hoàn toàn có thể tại nằm chu bên trong thượng tuyến có cuộc thi xếp hạng phiên bản. So oldValue và sớm hơn đẩy ra cuộc thi xếp hạng, cái này ở Kim Kiệt nhìn không tới, nhưng là một cái lớn vô cùng kinh ngộ, mà Trần Mạch còn giống như hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Tại biết được những tin tình báo này sau đó, Kim Kiệt quang trong lòng cũng càng ổn định. Xuống ống chiến kỳ đã tiến nhập sau cùng nghiên cứu phát minh cùng điều khiển tinh vi giai đoạn, có thể hay không dựa sạch thượng cổ hạo kiếp xỉ nhủ, nhất cử ở chỗ này. 6. Chu Giang Bình trong phòng làm việc Trần Mạch ngồi ở trên ghế salon, một cái nhân viên công tác đem một cái bịa cứng chiếc hộp màu trắng phóng tới Trần Mạch trước mặt. Chu Giang Bình nói, "Trần tổng, mở ra thử xem a, xem cùng ngươi theo dự đoán có cái gì sai lầm." Đài thứ nhất sở bịt nguyên mẫu đã chế tạo ra được, trong thời gian này cũng trải qua rất nhiều lần điều chỉnh, rất nhiều kỹ thuật kỳ thực cùng Trần Mạch tiếp trước chỗ vận dụng kỹ thuật đã là hoàn toàn khác biệt. Bất quá từ ở bề ngoài nhìn, này đài Uyển Mâu cùng Trần Mạch tiếp trước sở tình khác nhau ngược lại không lớn, dù sao đây là nghiêm ngặt dựa theo Trần tới làm. Nhìn so kiếp trước sở Uyển cải thêm khinh bạc một chút, khung cũng càng tiểu, mỗi bản cùng màn hình nhìn cũng càng thêm gián giấc. Đoàn trường phòng ngã tính năng cũng rất không tệ. Kích thước bên trên cùng kiếp trước sở huệ một dạng, bất quá bởi vì màn ảnh đen bên cạnh nhỏ đi, cho nên kỳ thực màn hình muốn so kiếp trước sở huệ màn hình hơi lớn như vậy một vòng. Chu Giang Bình đem hộp băng đưa cho Trần Bạch, biểu lộ phức tạp, chính xác rất đáng 6. Trần Mạch vui lên, ngươi thật đúng là liếm lấy. Chu Giang Bình không nói gì, cực độ đau chứng biểu lộ đã đã chứng minh hết thái 6. Trần Mạch cảm khái nói, quả nhiên đây chính là lao bản á, nhất thiết phải có thể làm việc người khác không thể, bội phục bội phục. Chu Giang Bình cảm giác Trần Bạch mà nói giống như có chút nói bóng gió, vấn đạo, Trần tổng, chẳng lẽ ngươi cũng liếm lấy? Trần Mạch cười ha ha, không có, ta lại không nốc. Chu Giang Bình, 6. Những thứ này hộp băng cũng đều là đặc chế, có chuyên môn máy móc có thể tại hộp băng bên trong nhập nội dung trò chơi. Tấm thẻ này mang bên trong chứa chính là siêu cấp mã lý ảo ODC demo, chỉ vẹn vẹn có một cái chẳng cảnh, dùng để khảo thí trò chơi này thao tác. Trần Mạch từ sở bị phía trên giơ xuống hai cái trái phải tay cầm, khởi động trò chơi, thí chơi một chút, chủ yếu là thí nghiệm một chút đủ loại thao tác, bao quát đại gọi, vung vũ, điều chỉnh góc nhìn các loại. Ngoài ra Trần Mạch cố ý kiểm tra một chút tay cầm tại chấn động cùng thân thể cảm giác các phương diện hiệu quả. Cơ bản bản thượng có thể hoàn mỹ đạt tới trò chơi cần yêu cầu. Dù sao cái máy này là Chu Giang Bình cùng Nhạc Huệ tương quan nhân viên kỹ thuật phụ trách giữ cửa ải, về chất lượng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chu Giang Bình cũng không khả năng đem một đài hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn cầm máy uýt lấy ra lừa gạt Trần Mạch. Trần Mạch lại chơi một hồi, thử một chút một chút thao tác cơ bản, gật gật đầu biểu thị hài lòng. Bất quá, hắn cũng hơi để mấy cái cải tiến ý kiến, thuận tiện hy vọng Chu Giang Bình có thể đối với cái máy này sau này lại tiến hành càng nhiều ưu hóa. Trần Bạch vấn đạo, "Đứng Chu tổng, lần trước cùng ngươi nói sau này đề án, trên kỹ thuật có vấn đề gì không?" 507 thứ 509 chương điện thoại, cầm máy Xbox một thể hóa phương án canh hai Chu Giang Bình nói, "Ân, vấn đề chính là có thể sẽ có một chút tí vặt nhỏ, cần không ngừng ưu hóa, làm ngược lại là có thể làm." Trần Mạch vấn đạo, "Cái gọi là cam đoan không được tính năng là chỉ?" Chu Giang Bình giải thích nói, "Có thể sẽ có rất nhiều vấn đề, bao quát tay cầm kết nối, trò chơi ưu hóa các loại, còn có một cái tương đối lớn vấn đề là các người chơi tiếp nhận trình độ." Trần Mạch gật gật đầu, "Không quan hệ, những thứ này ta có chuẩn bị tâm lý. Tóm lại, các người có thể hay không ra một phần khả thi báo cáo, phân tích cụ thể một chút cái phương án này?" Chu Giang Bình, "Đương nhiên có thể." Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Trần Mạch nói lên sau này phương án, kỳ thực chính là cầm máy uis cùng điện thoại một thể hóa phương án. Tại sau này phương án bên trong, Trần Mạch đưa ra phải chẳng có thể đem sở huýt hai cái tay cầm thông qua lam nhạc hoặc thủ đoạn khác liên tiếp đến nhà chơi trên điện thoại di động, dạng này nhiều người chơi trên điện thoại di động cũng có thể chơi sở huýt phía trên trò chơi. Nhưng mà, Trần Bạch đệ nhất lựa chọn cũng không phải áp dụng cái phương án này, mà là đàng hoàng làm lại sở huýt, thì ra là vì vậy phương án làm không thành tụ, hơn nữa cần dùng trước sở huýt trả đường. Giống như Chu Giang Bình nói, đã bình ổn đi trong thế giới trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, làm là có thể làm nhưng mà sẽ sinh ra tương ứng vấn đề, mà chút vấn đề đều sẽ ảnh hưởng các người chơi trò chơi thể nghiệm. Vấn đề thứ nhất chính là màn hình lớn nhỏ. Sở Huệ màn hình đối với một cái loại sách tay cầm máy Xbox mà nói, đã là đến thực hạn, nhưng cho dù dạng này, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bằng tiểu hình ảnh tới biểu hiện trò chơi. Giống Ô Địch cùng thi đấu nhị đạt truyền thuyết loại trò chơi này, tại trên TV chơi một hồi cảm giác vô cùng thoải mái, tại Sở Huệ bên trên chơi cũng còn có thể, sẽ không kiềm chế, nhưng mà nếu như phóng tới trên điện thoại di động mà nói, màn hình lập tức nhỏ tầm bài vòng, nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt bị thậm chí ngay cả một chút đối thoại văn tự nhìn đều tốn sức. Dù sao điện thoại tại lúc thiết kế muốn cân nhắc tính tiện lợi, mặc dù có rất nhiều cực lớn bình phong điện thoại di động, nhưng phần lớn người vẫn là càng đặc biệt thích có thể một tay nắm giữ điện thoại. Màn hình nhỏ nhiều như vậy, tại thể nghiệm bên trên khẳng định có ảnh hưởng. Vấn đề thứ 2 điện thoại dung lượng, kiêm dung tính, giải nhiệt các loại vấn đề. Mặc dù cái thế giới này điện thoại dung lượng rất lớn, nhưng mà cùng giá điện thoại di động đang chơi game phương diện chắc chắn không bằng Sơ Huy, bởi vì Sơ Huy chính là một cái chuyên môn máy chơi game. Vấn đề thứ 3 ba chính là điện thoại cùng tay cầm tích phối vấn đề cũng không phải nói không thể thích thôi, nhưng mà đầu tiên phải đem tay cầm cho nghiên cứu ra a chỉ có dùng hai cái tay cầm chơi ô xỉ mới có thể cảm nhận được trò chơi này chân chính niềm vui thú, dùng cảm ứng cùng giả lập chụp quay, trò chơi này căn bản không cách nào chơi. Mà ở trong thế giới song song, Sở Huệ Nghiên cứu phát minh đứng lên chủ yếu liền phiến phức ở nơi này hai cái trục quay phía trên, màn hình đơn giản chính là tương đương với một cái khối lớn điện thoại mà thôi. Bây giờ Sở Huệ Nguyên mẫu đã chế tạo ra được, Trần Mạch liền có thể cân nhắc nắm tay chơi liên tiếp đến trên điện thoại di động. Trừ cái đó ra, Trần Mạch còn có những thứ khác phương án. Trần mạch đương nhiên sẽ không cho là vẹn vẹn một đài mới tinh cầm máy Xbox thêm một cái mới tinh trò chơi liền có thể nhường đại bộ phận người chơi xuất tiền túi dù sao thế giới này không có kiếp trước loại kia tiêu phí quen thuộc đối với rất nhiều người tôi nóiơ vị là một cái đồ chơi mới mẽ vẫn sẽ để xem mong làm chủ cho nên Trần Mạch vì giúp các người chơi quyết định chặt tay cũng vô cùng hưu thiện đẩy ra nhiều loại marketing sách lược đầu tiên là bảo đảm tay cầm có thể kết nối điện thoại hơn nữa tay cầm đơn độc bán ra giá tiền là 500 tài hữuthừ yếu đem nằm thừa nhận trở khách lôi đìnhnh du Hy kịch bình này Cổ vũ lôi đỉnh du hy kịch trên bình đáy tất cả độc lập du hy kịch nhà thiết kế đều đem mình trò chơi đổi thành ủng hộ sở vịt phiên bản. Không phải liền là mở rộng trò chơi kho sao. Dễ nói à, trong tay của ta có một đống lớn độc lập du hy kịch, có thể thêm đưa hết cho người tăng thêm. Ngược lại cũng không phải trần mạch mình làm, để những người khác nhà thiết kế đổi một chút là được rồi. Có chút trò chơi tương đối đơn giản, không có cách nào hoàn mỹ phát huy sở vịt đặc tính, cái kia cũng không quan hệ, đến lúc đó bán tiện nghi một chút, nhiều đánh một chút lộn là được rồi Hơn nữa dựa theo trong thế giới song song ma maại sở bị tính năng tới nói hoàn toàn có thể duy trì trên thị trường số đông thích hợp với điện thoại cùng tiTC độc lập du Hy kịch đồng thời cầm máy Xbox mạng lưới liên lạc đem tự động kết nối lôi đìnhnh du Hy kịch bình này phía trên trò chơi cũng có thể trả tiền mua lại cầm máy ítbox định giá là 2.000 khối tiền tài hữu cái giá tiền này kỳ thực cũng không cao bởi vì vẹn vẹn hai cái tay cầm đều cần 500 khối tiền đối với các người chơi tới nói mua một đài cầm máy Xbox có thể so sánh máy tính bảng chơi vui nhiều đương nhiên chắc chắn còn sẽ có người chơi vì tiết kiệm tiền càng có khuynh hướng trên điện thoại di đọc chơi Cho nên Trần Mạch cũng đơn độc bán tay cầm cùng cung cấp điện thoại liên tiếp đến trên TV dụng cụ kết nối. Nhưng mà, Trần Mạch tin tưởng những thứ này, người chơi đang chơi đùa sau một khoảng thời gian, rất nhiều người hay là muốn xuất tiền túi mua một đài sở huýt. Nguyên nhân rất đơn giản, màn hình đại, bay liên tục thời gian lâu dài, giải nhiệt hảo, tính năng hảo, không cần lo lắng điện thoại tin tức quấy rối 12. Tại sở huýt Đài thứ nhất Nguyên Mẫu sau khi đi ra, Chu Giang Bình cùng Nhạc Huệ nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tay cầm kết nối điện thoại di động phương án. Trần Mạch cố ý cản giận, coi như cái phương án này không còn hoàn mỹ cũng không có hệ, ít nhất trước tiên đem phương án cho làm được. Đây đối với rất nhiều không muốn mua cầm máy uibox người chơi là một cái mồi nhử, có thể nhường sự chú ý của hắn tập trung tới. Đến nỗi có dùng được hay không? Có thể sau này sẽ chậm chậm ưu hóa đi. Ngược lại mấu chốt nhất là tiên ném ra ngoài cái khái niệm này lại nói, lấy cái thế giới này trình độ kỹ thuật mà nói, hẳn là thời gian và đầu nhập vấn đề. Ngoài ra, Trần Mạch cũng bắt đầu đem lôi đỉnh du hí kịch sân thượng ti xì cho điện thoại, cầm máy Xbox bưng 3 toàn bộ đạt thông, hơn nữa làm hết sức có thể thông qua tay cầm kết nối trở lên bất luận cái gì thiết bị chơi cầm máy uibox trò chơi. 6. Trần Mạch tại thế một đại nói tiếng năm, môn tự chọn Tại lớp thứ hai sau đó, Trần Mạch liền không có giảng cầm máy e mà là dựa theo nghiêm chỉnh kế hoạch bắt đầu triển vọng điện thoại, TC cùng vở giờ tam đại bình đại trong tương lai phát triển xu thế. Ngoài ra, Trần Mạch vẫn đại thể nói một chút vở giờ trò chơi trong tương lai có thể phát triển trạng thái. Tại siêu cấp nhân công trí có thể dưới sự giúp đỡ, toàn bộ thế giới trò chơi đều có thể lại biến thành độ cao thống nhất trò chơi hệ thống, đến lúc đó cho dù là người thiết kế cũng chỉ có thể đoán được trò chơi quy tắc vận chuyển phù vật. Nay liền làm cho cả thế giới trò chơi càng thêm thật tiếp cận thế giới chân thật, rút dây động rừng, mỗi người cũng có thể ở trong game sáng tạo lịch sử. Hôm nay là đại ngũ lớp, Trần Bạch đem tiết khóa này nội dung kể xong sau đó, toàn bộ chương trình học thời gian còn dư nửa giờ. Đồng học cùng giáo sư nhóm đều có chút ngoài ý muốn, Trần Mạch vậy mà cũng sẽ tính toán sai thời gian. Một chút tân thủ giảng sư thường thường biết coi bói sai thời gian, có đôi khi giảng được nhanh, khóa vẫn chưa xong, nhưng mà chuẩn bị nội dung đều kể xong, lúc này cũng chỉ có thể cùng các bạn học giới trò chuyện. Trần Mạch phía trước đều nói thật hay tốt, như thế nào hôm nay ngược lại là giảm nhanh. Bất quá rất nhiều đồng học ngược lại hưng phấn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể cùng Trần Bạch trực tiếp trao đổi? Có hay không có thể hỏi Trần Bạch một vài vấn đề đâu? Kết quả là ở tại bọn hắn nhao nhao vắt hết óc cân nhắc rốt cuộc muốn hỏi Trần Mạch vấn đề gì thời điểm, đã thấy Trần Mạch giống như đã sớm chuẩn bị, từ trong bọc lấy ra một cái hộp. Thời gian kế tiếp, ta muốn cho đại gia biểu diễn một lượt cái này mới tinh cầm máy e-books. Trần Mạch khẽ cười nói, 5084510 chương trò chơi này sẽ uy hiếp hưu nghị thuyền nhỏ bà cánh mới tinh cầm máy e đã làm được. Dưới giảng đài giáo thụ cùng các bạn học đều kinh hãi, lúc này mới 2 tháng ra mặt liền đã làm xong. Liên Nguyên Mẫu cũng đã lấy ra. Hiệu suất này cũng quá nhanh một điểm a. Vốn là tất cả mọi người đều cho là Trần Mạch khẳng định muốn chờ học kỳ này chương trình học tất cả đều kể xong sau đó mới có thể đem nguyên mẫu cho lấy ra hơn nữa khẳng định muốn mở chuyên môn buổi họ báo dù sao chế tác cầm máy Xbox e cũng không thể vô gót một cái liền làm đi ra liền cùng thiết kế một cái điện thoại mở dạng đủ loại phối trí sắp đặt các loại đều phải không ngừng mà sửa chữa phương án kết quả trần mạch nhanh như vậy liền làm đi ra hơn nữa đây là muốn đem lớp học xem như buổi họ báo tất cả mọi người đều lên tinh thần có thể so sánh tất cả những người khác sớm hơn chứng kiến cái này mới tin cầm máybook e đây chính là kiện vô cùng chuyện vinh hạ tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem trần mạch trước mặt hộ Trần Mạch Phi thường bình tĩnh mà từ trong hộp lấy ra sợi uỷ nguyên mẫu, sau đó cầm ở trong tay cho mọi người nhìn một chút. Mọi người xem một chút đại khái kích thước. Dưới đây các bạn học tất cả đều đang giương cổ hướng về trên giảng đài nhìn. Thật lớn. So với ta trong tưởng tượng còn lớn hơn. Vì cam đoan tính tiện lợi, lớn nhất cũng liền làm lớn như vậy a. Lớn hơn nữa lời nói thật có thể làm cục cái sự. Cái này màn hình lớn chơi hẳn là sẽ tương đối sặc quái, nhưng mà cũng không có một cái máy tính bảng trình độ a. Thao tác có thể hay không không tiện. Trên máy tính bảng chơi game điện thoại thời điểm cảm giác kích thước quá lớn, ngón tay đều không đủ lớn Đám người nghị luận ở Mỹ, Trần Mạch không có lập tức giải đáp mọi người nghi vấn, mà là đầu tiên hướng đại gia giới thiệu cái này cầm máy uisbook đặc điểm. Cái này cầm máy uisbook gọi sơ uyển, có thể cảm ứng, nhưng mà tuyệt đại đa số dưới tình huống là dùng không tới, bởi vì chúng ta chơi đùa thời điểm dùng là hai thứ này. Trần Mạch từ cầm máy uisbook bên trên gỡ xuống hai cái tay cầm, hướng đại gia phô bày một chút. Hai cái tay cầm phi thường nhỏ, cũng liền chỉ so với người trưởng thành ngón giữa từ lâu, ước chừng rộng bằng hai đốt ngón tay. Hai cái này trên tay cầm có thân thể cảm giác kỹ thuật, có chấn động kỹ thuật. Đến nỗi những kỹ thuật này có ích lợi gì sáu? Một hồi đại gia liền biết Trần Mạch lại từ trong hộp lấy ra một cái màu đen cái bệ, thông qua liên tiếp tiến đem cái bệ liên tiếp đến trên bục giảng máy chiếu tiếp lời. Trần Mạch khẽ cười nói, kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích. Hắn đem sở vịn hướng về trên cái đế vừa để xuống, vẹn vẹn 2 giây đi qua, hình chiếu bên trên tựu ra hiện cầm máy uýt book suy hình ảnh. Hiện trường phát ra một hồi hơi có vẻ kinh ngạc tiếng hô. Kỹ thực kỹ thuật này cũng không tính quá khó, cũng không đáng giá gì ngạc nhiên, chủ yếu là Trần Mạch động tác đặc biệt tao khí. Trần Mạch đem hai cái tay cầm cầm trên tay, hướng đại ra giới thiệu hai cái tay cầm cách dùng. Đây là chính xác cầm nắm phương thức, hai cái tay cầm giữ tại trên tay. Ngón trỏ có thể câu phía trên hai cái khóa, ngón cái nhưng là phụ trách đẩy trục quay cùng đè xuống mặt khóa. Đương nhiên, cái này tay cầm còn có một số tương đối đặc thù cách dùng, cái này chúng ta đến trong trò chơi đi xem. Trên màn hình lớn xuất hiện ODC trò chơi hình ảnh. Hoa, wow, thật đáng yêu a. Đã có nữ sinh nhịn không được hô lên âm thanh. Lúc này trong hình trạng cảnh chính là mũ Quốc. Mũ nước cư dân tất cả đều là đủ loại đủ kiểu mũ, cái địa phương này lối kiến trúc cũng cùng mũ có liên quan, liền gian phòng cũng là mũ dạ hình dạng. Nhìn giống như là một cái thế giới truyện cổ tích, để ở ngồi các nữ sinh tất cả đều lộ ra mắt lóe sao. Trần Bạch nói: Ở trong game, Mã Lý Áo có thể tiến hành rất nhiều thao tác, bất quá chủ yếu thao tác là di động cùng sử dụng mũ. Mã Lý Áo có thể nhảy vọt, lăn lộn, di động, thông qua đủ loại đặc thù thao tác, có thể đến rất nhiều địa điểm đặc biệt đi thu thập đủ loại nguyên tố. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, trò chơi này thích hợp cả nam linh. Chân mạch một bên giằng giải, một bên vì mọi người biểu thị một chút đặc thù di động phương pháp. Tỷ Như tay trái ấn ở ZL, tay phải càng không ngừng vùng vẫy tay cầm, Mã Lý Áo liền sẽ đoàn thành một đoạn trên mặt đất cực nhanh chuyển động. Chân mạch tiện tay làm mấy cái tương đối sập sở động tác, tỷ Như giẫm mũ nhảy bên cạnh luồn mèo, ngồi xổm mà nhảy các loại, còn có ném mũ, hai cái tay cầm hướng về phía trước sẽ, hướng phía dưới vùng, nằm ngang vùng đều sẽ phát động động tác bất động. Các học sinh nhìn xem trần mạch động tác trên tay, đều cảm giác có chút ngạc nhiên. Cảm giác thật có ý tứ a, đó là một thân thể cảm giác trò chơi. Không tính thân thể cảm giác trò chơi a, nhưng mà cảm giác chơi so với bình thường thân thể cảm giác nội dung trò chơi muốn phong phú nhiều. Cái phương thức này ngược lại là thật mới dĩnh, hơn nữa trò chơi này bối cảnh thiết kế xong giống thật có ý tứ nha, là truyện cổ tích sao? Cảm giác có điểm giống sớm nhất cái loại trò chơi này loại hình, nhưng là lại phong phú nhiều lắm. Ta tương đối cảm giác hứng thú ngược lại là hai cái này tay cầm, trò chơi này mặc dù làm cũng rất tốt, nhưng mà chủ yếu là thao tác này hình thức chơi rất vui a. Tại trong thế giới song song cũng có một chút thân thể cảm giác cải ưu, nhưng cũng không phải chủ lưu. Mặc dù dùเวอร์เซอร์ trò chơi vô cùng phát đạt, nhưng dù sao tại tạiเวอร์เซอร์ cabin trò chơi bên trong cũng là thông qua sóng điện não tiến hành ngụ, nhà chơi cơ thể cũng là không núc núc. Mà thân thể cảm giác trò chơi chí ít có thể để cho người động động tay chân, chơi vừa thú vị vị tính chất, cũng không mệt mỏi như vậy, cho nên vẫn là chịu đến một số người chơi yêu hái. Nhưng thân thể cảm giác trò chơi vấn đề lớn nhất là cách chơi chỉ mấy loại như vậy, tỉ như quyền kích hoặc đánh tennis, cách chơi vô cùng buồn tẻ. Hai người đối chiến có thể còn có chút niềm vui thú, nhưng mà chơi nhiều rồi liền không có ý tứ. Siêu cấp mã lý ảo Odyssey có phong phú nội dung trò chơi, lại hơi gia nhập một chút thân thể cảm giác hình thức, này liền nhường rất nhiều người cảm thấy có chút mới lạ. Trần Mạch tiếp tục nói, này đại cầm máy e chủ yếu hữu thế, đại gia hẳn là cũng đều có thể cảm thụ đi ra. Đầu tiên là loại sách tay. Nó màn hình tương đối lớn, nhưng mà cũng có thể cất vào tương đối lớn trong túi, mang theo trong người. Điểm này có thể nói là đối thủ cơ cùng máy tính bằng kích thước làm một cái điều hòa, tại trò chơi thể nghiệm đi lên nói, nó kích thước là thích hợp nhất. Thứ hai là tay cầm thao tác cùng đặc thủ thân thể cảm giác hình thức, so điện thoại di động thao tác muốn thuận tiện nhiều lắm. Hơn nữa có thể dùng bất luận cái gì tư thế tiến hành trò chơi, bất luận là ngồi, nằm vẫn là đứng cũng có thể chơi. Hơn nữa, còn có thể chơi song nhân mô thức, có hay không đồng học muốn lên tới thể nghiệm một chút. Dưới đại các bạn học tất cả đều dơ tay lên, mọi người cũng đều rất hiếu kỳ, cái này mới cầm máy uis book phía trước chưa thấy qua, hơn nữa nhìn trận mà chơi, giống như rất ý tứ bộ dáng. Chân mạch tiện tay điểm hàng trước một nam một nữ hai cái đồng học, sau đó đem hình thức đêm điều trở thành song nhân du hy kịch. Song nhân mô thức ở dưới thao tác phương thức sẽ có tương đối lớn biến hóa, mà lại là một người khống chế mã lý áo, một người khống chế mũ khải gia. Chân mạch đại khái cho hai người giảng giải một chút hữu thao tác sau đó, đứng ở một bên xem bọn hắn chơi. Nam sinh điều khiển mã lý áo, tại trên địa đồ khắp nơi đi dạo. Mà nữ sinh nhưng là điều khiển mũ khải gia bốn phía tìm được hết thể có thể thao tác mục tiêu, bao quát của gỗ, kim tệ, cái dương các loại. Nhanh, nhanh đi bên kia bên kia giống như có đồ tốt. Ai, các loại Ta muốn xem trước một chút ở đây sáng lên là cái gì. Ân, ta cảm giác giống như tay cầm tại chân a, nhắc nhở nói lúc này ngồi sổm mà liền có thể giẫm ra thứ tốt. Ta ngồi xổm một chút sáu. Ai? Đi ra một trái tim. Tới, qua bên kia xem. Ách, ta muốn đi bên này sáu. Đi trước bên kia nha. Hai người chơi lấy chơi lấy, mùi thuốc súng tiêu ra tới, bởi vì khống chế mã Lý Áo nam sinh nghĩ trước tiên đem phụ cận thăm dò một chút, nhưng mà khống chế cái mũ nữ sinh lại muốn đuổi nhanh đến nơi xa xem cái kia sáng lên đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nếu không phải là tại trên lớp học, trước mắt bao người Hai người có thể đã muốn buộc phát một chút mâu thuẫn nhỏ xấu. Chân mạch vui tươi hớn hở mà nhìn xem, hữu nghị thuyền nhỏ thực sự là nói lật liền là ta. 509 thứ 511 chương mới cầm máy uis e làm cho người kinh diễm. Cách một nửa giờ thì chơi thời gian trôi qua, cái này hai tên đồng học vẫn còn vẫn chưa thỏa mãn. Siêu cấp mã lý áo đệ sĩ chính là như vậy một trò chơi, chân chính động tay phía trước sẽ cảm thấy trò chơi này rất ngây thơ, là cho tiểu hài tự chơi, nhưng mà thật sự động tay sau đó liền có thể cảm giác được ưu độc tính rất lớn, chơi một cái liền căn bản không dừng được. Tại trò chơi quá trình bên trong Mỗi người tính trẻ con đều bị mức độ lớn nhất mà kích thích ra, lúc nào cũng cảm giác trên bản đồ mỗi một cái xó xỉnh giống như đều cất giấu đồ vật gì, mỗi một cái xó xỉnh cũng là vô cùng mới lạ, giống như là một cái tràn đầy bí ẩn thế giới chuyện cổ tích, chờ người đi tiết lộ. Tiếng trung tan học vang lên, nhưng tất cả mọi người còn không có muốn rời đi ý tứ, thậm chí dưới đáy khán giả cũng tất cả đều nhìn phải vô cùng khởi kỳ. Cảm giác những thứ này mặt trăng thiết kế thật có ý tứ, vậy mà tại địa phương nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Giống như trên bản đồ bất kỳ một cái nào nhìn có chút kỳ quái xó xỉnh, cũng có thể cất giấu mặt trăng. Đúng vậy à hơn nữa hai người hợp tác hình thức giống như cùng những thứ khác ôn online hình thức cũng không giống nhau lại là một người không chế nhân vật chính một người không chế mũ hơn nữa mũ còn có thể phụ thân những thứ khác tiểu động vật phụ thân hết xanh thời điểm ta đều kinh ngạc còn có thể dạng này chơi hơn nữa hết xanh cùng nhân vật chính năng lực hoàn toàn khác biệt có thể nhạy cao hơn theo lý thuyết một ít đặc định cửa ải nhất định phải phụ thân đặc định động vật mới có thể qua ải à. Đúng vậy à hơn nữa toàn thân phẩm chất thật sự không thể nhìn chân mạch thật sự ở nơi này trò chơi bên trên động rất nhiều tâm tư Hơn nữa cái trò chơi này thân thể cảm giác hình thức nhìn cũng chơi rất vui à, chỉ tiếc hai người thời điểm không thể dùng thân thể cảm giác hình thức. Chắc chắn à, bởi vì một người chơi cùng hai người chơi xong tất cả đều là bất đồng niềm vui thú đi, hai người lúc chơi đùa rõ ràng là lấy xé bức làm chủ a 6. Như thế nào, bán thời điểm ngươi cân nhắc mua sao? Nhìn chơi thật vui, nhưng mà cũng không tiện nghi à, cái này một đài máy chơi game ít nhất cũng phải 3000 khối tiền. Nhìn tính năng hẳn là so trên thị trường cao cấp xa hoa điện thoại đều tốt hơn, lại thêm trò chơi bản thân giá cả sáu. Mua không nổi à? Chân mạch còn không có công bố giá bán đâu, bán bao nhiêu tiền a? Trần Mạch nhìn đồng hồ, đã tan học 10 phút, nhưng mà đại gia cũng đều không có cần ý rời đi. Hắn đi tới trên giảng đài, phủi tay, "Tốt, bài học hôm nay liền tới đây." Đại gia nếu như đối với cái này cầm máy e cùng trò chơi cảm thấy hứng thú, chờ bán thời điểm có thể mua được chơi đùa. Dưới đài có người vấn đạo, "Trần Mạch lao sư, cái này cầm máy e bán bao nhiêu tiền người còn không có nói đây?" Trần Mạch nói, "Cái này cầm máy e tạm định định giá là 1999, cũng chính là máy chủ bản thể cùng tay cầm chung vào một chỗ giá cả, nếu như lên độc mua tay cầm mà nói là 499." Trần Mạch nhìn ra mọi người nghi hoặc, bổ sung nói, hai cái này tay cầm, về sau có thể liên tiếp đến trên điện thoại di động, như vậy mọi người trên điện thoại di động cũng có thể chơi đến cầm máy E-books trò chơi. Ngoài ra, lôi đỉnh du hy kịch trên bình đại tuyệt đại đa số trò chơi đều đưa ủng hộ tay cầm kết nối hình thức. Trong tương lai, lôi đỉnh du hí kịch sân thượng cho điện thoại, TV đoàn hỏa cầm máy E-books đem hoàn toàn đạt thông. Đương nhiên, những thứ này kế hoạch trước mắt cũng đều tại chủ bị bên trong, nhưng mà đến chính thức bán thời điểm, hẳn là cũng có thể hoàn thành. Dưới đại tất cả mọi người rất khiếp sợ, rõ ràng chẩn mạch ở nơi này trong nửa giờ liên tục ném ra cầm máy e cùng thành phẩm cùng với sau này phương án làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chân kinh tại chi phía trước rất nhiều người cũng đều cho là chân mạch cái này cầm máy ítbox muốn chế tác rất lâu hơn nữa cũng không khả năng vừa lên tới thì đến được vô cùng hoàn thiện tiêu chuẩn nhưng mà vào hôm nay nhìn thấy cái này cầm máy ítbox hàng mẫu sau đó tất cả mọi người đều ý thức được chính mình sai rồi chân mạch đối với cái này tiểu cầm máy ítbox hình thái cuối cùng trong lòng sớm đã có đến cho chơi thiết kế học viện viện trưởng Phương Vũ Vũân cùng mấy cái học viện giáo thụ ngồi ở hàng sau trên mặt của bọn hắn cũng đầy là khiếp sợ và bất ngờ biểu lộ Những người này cũng coi như là nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với trò chơi nghề nghiệp nhận biết so với bình thường đồng học phải sâu khác nhiều, khi nhìn đến sở Huýt này đại cầm máy e cùng siêu cấp mã Lý Áo Địch sau đó, được nghe lại Trần Mạch đối với sau này mở rộng sách lược kế hoạch, bọn hắn đều ý thức được một điểm, đó, chính là cái này cầm máy e chính xác rất có triển vọng. Rõ ràng, Trần Mạch cũng không phải chỉ một đẩy ra một cái cầm máy e nghiêm chỉnh mà nói hắn là đẩy ra một loại tân hình hình thức lên. Tại Lôi đỉnh Du Hy kịch sân thượng ủng hộ, sở tướng nắm giữ đại lượng độc lập Du Hy kịch. Chờ sau này Lôi đỉnh Du Hy kịch trên bình đại trò chơi càng nhiều. Cái này cầm máy Xbox cũng sẽ càng thêm được lợi, cứ như vậy, trò chơi thiếu vấn đề liền giải quyết. Đồng thời, cầm máy Xbox định vị vô cùng rõ ràng, chính là cho đám kia đối với trò chơi tính chất cùng tính tiện lợi đều yêu cầu tương đối cao người chơi chuẩn bị. Đối với những cái kia không nỡ lòng bỏ bỏ tiền mua cầm máy Ubisoft nhân, chân mạch cũng đưa ra một cái tương đối điều hòa phương án, chính là có thể bỏ tiền mua tay cầm, trên điện thoại di động chơi. Đến nỗi những cái kia không quan tâm một ngàn này nhiều đồng tiền người, bọn hắn vì thu được tốt hơn trò chơi thể nghiệm, khẳng định vẫn là muốn mua chọn bộ cầm máy beatbox. Hơn nữa, coi như lại ra không mua cầm máy Ubisoft đều đi mua tay cầm. Trần Mạch cũng sẽ không thua thiệt, bởi vì chỉ là bán tay cầm cùng hữu duyệt nói, cũng giống như nhau kiếm tiền. Phương Vũ Bân nhìn một chút bên cạnh một vị giáo thụ, không nghĩ tới thật vẫn bị nó cho làm được, ngươi cảm thấy cái này cầm máy Xbox tiền cảnh như thế nào? Giáo thụ cảm khái nói, nếu như chỉ là một cái cầm máy Xbox mà nói, ta không xem trọng nó tiền cảnh, nhưng mà Trần Mạch đẩy ra không chỉ là một cái cầm máy Xbox, nó tương đương với đẩy ra một loại mới tinh hình thức đêm, hơn nữa cũng chính xác điển vào nhất định trong không. Ta cảm thấy Trần Mạch ý nghĩ quả thật có nhất định khả thi, nhưng mà, cụ thể sẽ có bao nhiêu người mua chướng hay là muốn xem trưởng cơ bản sau đó mới có thể đã biết sáu. Mới nhất giảng bài video truyền đến trên mạng sau đó, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Rất nhiều người cho là Trần Bạch cầm máy uisbook trước mắt còn tại chuẩn bị bên trong, thậm chí có có thể ngay cả phương án đều không làm xong tốt, kết quả thậm chí ngay cả nguyên mẫu cũng đã làm được. Chuyên môn có người đem giảng bài video cuối cùng nửa giờ lấy ra xuống, phát đến rồi trên mạng. Rất nhanh các người chơi liền liền đều thấy được tại sở bị phía trên là chơi siêu cấp mã lý áo ODIC chân thực hình ảnh. Tất cả mọi người phản ứng đều cùng trên lớp học học sinh không sai biệt lắm kinh diễm. Bọn hắn vốn là cho là Trần Mạch sẽ lấy ra một cái cùng hiện tại trên thị trường chủ lưu game điện thoại không sai biệt lắm trò chơi, nhiều nhất nhiều nhất lấy ra một cái to lớn, hoặc một cái khác kiểu vượt thời đại thẻ bài game điện thoại. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Trần Mạch đẩy ra lại là một cái hoàn toàn khác với trên thị trường bất luận cái gì game điện thoại trò chơi. Trò chơi này cực độ hưu nhàn, ủng hộ thân thể cảm giác hình thức cùng song nhân du hy kịch hình thức, đáng cỡ lại ở thể mục tiêu phi thường rộng khắp, 10 tuổi trở lên tiểu hài cùng 560 tuổi trung lão niên nhân cũng có thể hưởng thụ được nó niềm vui thú. Loại trò chơi này ở trước mắt trò chơi trên thị trường cơ hồ tuyệt tích. Trần Mạch còn tại trên lớp học chứng Minh, tay cầm về sau có thể duy trì điện thoại kết nối, hơn nữa, cầm máy Xbox e bên trên sẽ trợ khách lôi đỉnh du hy kịch bình đài, mà lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài tuyệt đại đa số trò chơi đều đưa ủng hộ tay cầm hình thức. Theo lý thuyết, cái này cầm máy Xbox e books chỗ để ép chủ yếu là PC cùng điện thoại di động trò chơi người sử dụng. 510 thứ 512 chuẩn bán, cấp. Canh Hai đang nói để không ngừng lên men đồng thời, Trần Mạch một đầu nhỏ nhoi lại đem nhiệt độ trong nháy mắt dẫn bạo. Đây là mới cầm máy e phim quảng cáo. Một cái cô em xinh đẹp ở nhà trên TV chơi sơ duyệt, từ trên TV có thể thấy rõ ràng trò chơi hình ảnh. Nàng tứ ngưỡng bắt xoa ngồi liệt trên ghế salon, tay trái tay phải thỉnh thoảng làm ra đủ loại tư thế, mà trong hình mã lý áo cũng tại không ngừng thi hành tương ứng động tác. Hình ảnh nhất chuyển đi tới sân bay, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống sau đó, mội tử lại đem cầm máy Xbox phía sau giá đỡ mở ra, ở trên máy bay chơi vừa. Trên xe, trên tụ hội 6, Fuji tơ đổi mấy cái trang cảnh, hơn nữa mội tử chơi cũng không vẹn vẹn siêu cấp mã lý áo cái này một cái trò chơi, còn có rất nhiều vô cùng đơn giản thân thể cảm giác trò chơi nhỏ. Chân mạch cũng bất thì giờ làm ra một chút trò chơi nhỏ tập hợp, những thứ này trò chơi nhỏ chủ yếu đến từ một hai server, bên trong bao quát cao bồi quyết đấu, chen sữa bò, tay không đoạt dao sắc, bóng bàn các loại. Những thứ này trò chơi nhỏ tất cả đều là tụ hội lên một chút thượng giai lựa chọn, bởi vì này chút trò chơi không cần nhìn chằm chằm màn hình, chỉ cần nhìn chằm chằm đối thủ con mắt tiến hành thân thể cảm giác thao tác là được rồi. Đang tuyên truyền trong phim, mọi tử cùng nàng khuê mặt căn bản vốn không xem trượng cơ màn hình, mà là nắm tay chuyui cùng nhìn nhau, bày ra đủ loại tư thế, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy mới lạ. Khi nhìn đến Trần Mạch tại trên lớp học video cùng với cầm máy Xbox tuyên truyền video sau đó, rất nhiều trò chơi truyền thông người hướng gió cũng xảy ra chuyển biến. Có thể chúng ta đều hiểu sai Trần Mạch dụng ý, server ưu thế lớn nhất ở chỗ tụ tập, đem rất nhiều chúng ta sơ sót rất nhiều nội dung cho tụ tập đến rồi một đài trên thiết bị. Tỷ như phía trước chúng ta thì có thân thể cảm giác trò chơi, nhưng mà truyền thống thân thể cảm giác trò chơi cách chơi quá đơn nhất, mà đại bộ phận người chơi sẽ không vẹn vẹn vì chơi như thế một hai kiểu đơn độc thân thể cảm giác trò chơi đi mua ngay chuyên môn thiết bị. Lại tỷ như Bây giờ trên thị trường kỳ thực cũng có rất nhiều hưu nhà động tác loại trò chơi lại không có bất luận cái gì một trò chơi làm được siêu cấp mã lý á ô đi tiêu chuẩn Mặc dù cũng có một chút trò chơi có song nhân mô thức nhưng mà giống điì một người như vậy khống chế nhân vật chính một người không chế cái mũ hình thức còn chưa bao giờ xuất hiện qua Sở việc ưu thế chính là ở hắn đem tất cả những thứ này chúng ta coi thường nguyên tố tất cả đều chỉnh hợp đến rồi một đài trên máy móc rất rõ ràng bây giờ đám đó ở trong cơ thể có một bộ phận người là ưa thích thân thể cảm giác trò chơi cùng loại hình này hưu nhà này ủ theo sở bị xuất hiện những người này có thể dùng thấp nhất chi phí hoàn thành trở lên những thứ này tố cầu Chân mạch vô cùng chi kỷ vì hắn nhóm chuẩn bị hai cái phương án, nếu như vẫn còn quan sát trạng thái, hơn nữa túi tiền không giàu có mà nói, có thể chỉ mua hai cái tay cầm, hai cái này trên tay cầm có thân thể cảm giác kỹ thuật cùng chấn động kỹ thuật, kết nối điện thoại hoặc máy tính sau đó đồng dạng có thể cảm thụ ưu dư niệm thú. Nếu như đối với trò chơi tính chất có yêu cầu lời nói, sẽ có thể mua sắm toàn bộ cầm máy Xbox thiết bị, kỳ thực cũng không đắt lắm, trừ ra tay cầm giá cả bên ngoài, cầm máy Xbox bản thể kỳ thực mới 1500 khối tiền, chơi lên trò chơi tới so cùng giá điện thoại di động tại tính năng bên trên thế nhưng là dành trước mấy cái cấp bậc, 6. Cùng lúc đó Rất nhiều lôi đình du hy kịch trên bình đài độc lập nhà thiết kế nhóm cũng đều được tin tức, Trần Mạch cổ vũ những thứ này, nhà thiết kế nhóm đem mình trò chơi sửa đổi phần thành tay cầm thao tác phiên bản. Kỳ thực đổi đứng lên vô cùng đơn giản, bởi vì tay cầm thao tác hình thức có một bộ cơ sở quy tắc, Trần Mạch chỉ cần đem bộ này cơ sở quy tắc giao cho những thứ này nhà thiết kế nhóm, lại để cho bọn hắn tự do phát huy là được rồi. Giống một chút hưu nhàn trò chơi, cường độ thấp động tác loại trò chơi, tìm ra lời giải loại trò chơi cũng có thể không có áp lực chút nào mà đổi thành cầm máy e phiên bản. Hơn nữa, Trần Mạch đối với cái này chút e-books phiên bản rút thành nhất định có ưu đãi. Các bạn bản thượng đều ngoài định mức nhường lợi một cái thành cho nhà thiết kế nhóm, tương đương với cổ vũ đại gia nghiên cứu phát minh đặc biệt nhằm vào trong tay cơ kiểu mẫu trò chơi. Rất nhiều độc lập du hy kịch nhà thiết kế nhóm đều nhìn đúng cơ hội này, đem mình trò chơi đổi thành kiêm dung truyền hình 2 trong một cầm máy Xbox e book thao tác phiên bản, còn có một số nhà thiết kế nhóm thậm chí cân nhắc chuyên môn khai phát giống hộ đị sĩ một dạng dạng dung hợp cảm giác kiểu mẫu độc lập du hí kịch. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là ở vào quan sát trạng thái, bởi vì ai cũng không tin tưởng loại này mới tinh hình thức có thể hay không bị các người chơi tiếp nhận, tay cầm cùng cầm máy e có thể bán ra bao nhiêu, càng là hoàn toàn không xác định. Cái thể đều chỉ có dựa vào lượng tiêu thụ đến nói chuyện. 6. Năm nguyệt một hảo, đi qua gần tới 3 tháng chuẩn bị kỳ sau đó, sở huỷ trợ khách siêu cấp mã lý áo ODDC chính thức bán. Lần này cơ bản bản thượng là lấy internet mua sắm làm chủ, giống như đại bộ phận điện thoại bán lúc một dạng, tại học phí COF sẽ cùng mấy cái tương đối lớn website bán hàng bên trên cùng một thời gian treo lên sở huỷ mua sắm kết nối. Đương nhiên, ngoại trừ siêu cấp mã lý áo ODDC bên ngoài, sở huỷ cũng ngầm thừa nhận trở rất nhiều những thứ khác trò chơi nhỏ, như cao bồi quyết đấu các loại, những thứ này trò chơi nhỏ dung lượng cũng không lớn. Nhưng mà đối với tụ hội cùng song nhân du hí kịch trở trường hợp đặc tụ, lại giỏi nhất thể hiện này đại cầm máy Xbox đặc điểm. Tại ban phía trước, đối với sở huệ đánh giá hiện ra lưỡng cực phân hóa đặc điểm. Một số người khi nhìn đến sở huệ thí chơi video sau đó đều giấy lên hứng thú, đối với cái này loại mới tinh thân thể cảm giác trò chơi cùng song nhân du hí kịch hình thức cảm thấy vui mừng, bọn hắn kiên định cho rằng, sở huệ cái này cầm máy Xbox có một chút cái khác thiết bị không có đặc điểm, tỉ như nói càng thêm hoàn thiện thân thể cảm giác hệ thống, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi, hơn nữa có thể không có khe hở liên tiếp đến tivi trở trên thiết bị, cái này chính là một cái phi thường mẫu. Như thế Nhưng mà cũng có rất nhiều người nhau nhau há suy, nhất là những cái kia đã sớm cùng Trần Mạch đánh qua miệng giá mọi người, như cũ kiên định cho rằng cái này cầm máy Xbox sẽ không thành công, nhiều nhất chính là không đổi thưởng không kiếm lời. Lý do của bọn hắn có rất nhiều, một mặt là tại smartphone như thế thông dụng dưới tình huống, cầm máy Xbox cùng điện thoại di động định vị có chút nạp phục một mặt khác là trong nhà có TV cùng vờ giờ cabin trò chơi, cũng không nhất định sẽ có người chuyên môn mua cầm máy Xbox tại trên TV chơi. Hơn nữa rất nhiều người cảm thấy coi như chân mạch dùng mình lôi đỉnh du hy kịch bình đại vì này tiểu cầm máy Xbox cung cấp rất lớn trò chơi kho, nhưng mà phần lớn trò chơi cũng là cưỡng ép sửa đổi tới, các người chơi trên điện thoại di động cùng trên máy tính một dạng chơi, vì cái gì nhất định muốn tại cầm máy Xbox bên trên chơi đâu? Cái này hai phái người sẽ bước xe quên cả trời đất, mà tất cả kết quả đều phải đợi đến lượng tiêu thụ đi ra mới có thể quyết định. 6. Thế một đại ký tốc xá học sinh bên trong, mấy cái trò chơi thiết kế chuyên nghiệp nam sinh tất cả đều trên tại máy vi tính. Buổi sáng 10 bản tiền bán, còn có 5 phút, nhanh chóng chuẩn bị ký cảng. Không cần gấp gáp như vậy a. Cái này cũng không phải là cướp vé xe lửa. Khó mà nói à, Trần Mạch cũng không có công bố cụ thể hàng dự chữa con số, nếu như hắn chuẩn bị tương đối ít, tỉ như nói chỉ có mấy và đài, đó cũng không phải là lập tức liền bị đoạt hết. Quốc nội chỉ là ủng hộ Trần Mạch người ấy chơi thì có bao nhiêu a? Vậy cũng không thể a. Giống chúng ta loại này vừa lên tới liền mua cũng chung quy là sối ta, ta cảm thấy phần lớn người cũng đều là muốn quan sát một chút lại nói. Ngược lại các ngươi chú ý một chút, chúng ta một cái ký túc xá cướp một đài là đủ rồi, đến lúc đó nếu là một đại đều không giành được nhưng lại lúng túng. Vậy không có thể Liền ca cái này cướp vẽ xe lửa tay tốc, cứ một đài cầm máy beatbox không phải chuyện nhỏ. 511 thứ 513 chương 5 phút bán sạch. ba canh trong nhà trọ 4 người sớm tại chi phía trước liền đã thương lượng xong, chờ Trần Mạch mới cầm máy beatbox đi ra khẳng định muốn mua một đài. Sơ cũng không quý, hết thẻ mới 2.000 khối tiền, 4 người mỗi người đều 700 khối tiền là đủ rồi. Hơn nữa, máy này phía trên còn chở một chút trò chơi, nhất là siêu cấp mã lý háo Odyssey, đại gia tại trên lớp học cũng đã nhìn thấy thí chơi hình ảnh, đều cảm giác chơi rất vui Đối với cái này có chút lớn học sinh tới nói, vừa giờ cabin trò chơi cũng đừng trông cậy vào, nhất định là chơi không hơn, bởi vì căn bản mua không nổi, coi như mua được ký túc xá cũng không bỏ xuống được. Đến nơi máy tính, những học sinh này máy tính phổ biến phối trí vẫn tương đối thấp, một chút to lớn TC trò chơi chạy vẫn còn có chút phí sức, dù sao học sinh không có tiền, rất nhiều học sinh mua cũng là phối trí tương đối hơi thấp máy vi tính xách tay. Đến nơi điện thoại, chủ yếu vẫn là màn hình tiểu, thao tác không tiện, cùng sở huyt loại này không hiện thiết bị không cách nào so sánh được, mua sở huyt một mặt là mua một cái mới mẻ, một mặt khác là tỷ suất chi phí hiệu quả chính xác rất thích hợp. Bốn người đều dưới quán tới mới vẹn vẹn 500 khối tiền mà thôi, nhưng nếu như muốn mua một đài phối trí không sai biệt lắm điện thoại, như thế nào cũng phải chạy 4, 5000 khối tiền đi. Nhanh nhanh nhanh, đã đến giờ. Không có vấn đề, ta đều chuẩn bị xong, đổi mới, cờ đơn. Ai, cờ MN, website trường kẹt Cái này bấy trà internet. Nhanh chóng lần nữa tới một chút đi, nhanh đổi mới à, Đừng tại đây loại thời khắc mấu chốt như xe bị tu xích. Ngay tại mở cấp trong nháy mắt, Bấy cha web xe trường đột nhiên như xe bị tu xích, mấy người trợ thủ vội vàng chân kiểm tra internet kết nối, chờ khôi phục internet đã qua 5 phút. Dội vàng mở ra hộp phi C của website mua sắm kết nối, cờ gật lập tức mua sắm. Giới diện như thế nào không có hưởng ứng a? Nhắc nhở này là chuyện gì xảy ra nhi? Đã bán sạch. Nhanh thay đổi những thứ khác website bán hàng xem. Một dạng a, tê lô khu vực không hàng. Ta dựa vào, thật hay giả, gì tình huống a? Hệ thống ra bộ sau. Mấy người đều một bức, đây là cái tình huống gì a? Bán xong? Làm sao có thể bán xong, lúc này mới vừa mới bán 5 phút a. Mấy người chưa từ bỏ ý định, lại đổi mấy cái website, kết quả tất cả đều là mở dạng, đều bán xong, tất cả đều biểu hiện bán sạch. Cái này cầm máy iBook e như thế nào cùng nhạc huệ điện thoại một cái liệu tính. Đây là chơi hấn chờ marketing sao? Như thế nào vừa bán liền bán hết rồi? Có phải hay không hàng dự trữ chuẩn bị thiếu đi? Chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn bị mấy ngàn đại? Rất nhiều người đều nhớ lại phía trước cấp nhạc huệ điện thoại di động sợ hãi, nhạc huệ bởi vì không đủ, cho nên bán thời điểm thường thường số lượng tương đối ít, cần cướp, kết quả còn rất nhiều người nói đây là cố ý đang làm hấn chờ marketing treo mọi người khẩu vị. Kết quả Chu Giang Bình không thể không đi ra làm sáng tỏ, không phải chơi chờ marketing. Có thể bán lấy tiền vì cái gì không bán a? Thật sự sản lượng theo không kịp. Kết quả Như thế nào Trần Mạch cũng chơi một màn này. Trong tốc sáng một cái nam sinh tra xét một lúc sau nói, "Ta nghe ta, nguyên lai like này đại cầm máy ebook chính là cùng nhạc về hợp tác. Chẳng thể trách Chu Giang Bình đem Trần Mạch cũng dễ hừ mất, cũng chơi hẩn chờ marketing." "Ta nói đâu, kẻ cầm đầu ở nơi này a." "Không được, ta muốn đi bên trên ấy bổ tìm Trần Mạch, thuận tiện đem Chu Giang Bình mắng một trận, như thế nào không dễ đi tốt? Chính là, ta cũng muốn đi, thuận tiện xem Trần Mạch có hay không phát nhỏ nhoi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là internet vấn đề?" 6. "Không chỉ là mấy người này, trên internet các đại diễn đàn cùng bài viết cũng đã nổ tung." Rất nhiều người đều ở đây nhau nhau phát bài viết, biểu thị căn bản mua không được a. Ta dựa vào, ta liền là không cẩn thận đổi mới một chút website, lại mua liền không có. Ta là không cẩn thận ngủ quên mất rồi, kết quả tỉnh lại xem xét, ngay cả tay trôi đều bạn xong. Ta là mua trước cầm máy e sẽ không mua được, về sau muốn mua tay cầm, kết quả cũng mất. Khác website như thế nào a? Khác website không phải cũng có thể mua sao? Đừng hỏi nữa, đều như thế, ta mới từ bên kia trở về một dạng mua không được, nhanh chóng hỏi một chút trần mạch chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, trần mạch phát nhỏ nhoi. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu thông tri lại ra. Tin tức tốt là Sở Huỳnh hàng dự chữ 15 vạn, độc lập tay cầm hàng dự chữ 10 vạn, tại trong vòng 5 phút đồng hồ đã toàn bộ bán sạch, có thể nói là đạt được thành công lớn. Tin tức xấu là, còn nghĩ mua đồng học chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau 6, 6. Đầu này nhỏ nhoi vừa ra tới, phía dưới trong nháy mắt lại là mấy trăm đầu nhắn lại. Ta dựa vào, gì tình huống? Chuẩn bị 15 vạn cầm máy E-book cùng 10 vạn tay cầm, vậy mà tất cả đều bán xong, có hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy à? Ta còn tưởng rằng ta là phe thiểu số đâu, kết quả lại có nhiều người như vậy đều ở đây mua. Đúng vậy a. Các ngươi không phải hẳn là quan sát một chút đi, các ngươi quan sát một chút lại mua à? Tức chết ta rồi, các ngươi những người này vậy mà theo ta cướp. Có người mua hay không đến a? Ta độ cao hoài nghi Trần Mạch là đang lựa người, căn bản cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy hàng. 6. Chu Giang Bình văn phòng bên trong. Trần Mạch đưa di động đưa tới, cho hắn nhìn bên trên hội bộ nhắn lại, "Chu tổng, ngươi nhưng làm ta hô khổ." Chu Giang Bình cũng là gương mặt nhất cả trứng, "Trần tổng, ta cũng không nghĩ đến vậy mà có thể bán tốt như vậy à. Hơn nữa bên trên hội bộ cũng có thật nhiều người đang ta nha." Trần Mạch nghi ngờ nói, "Vì cái gì mà ngươi?" Chu Giang Bình cười khổ, tất cả mọi người nói ngươi làm hấn chờ marketing là bị ta giáo, cho nên đều ở đây mắng ta sáu. Trần Mạch cười ha ha một tiếng, không có tâm bệnh a, chính xác ỉ lại ngươi. Chu Giang Bình vô cùng bất đắc dĩ, là, ỷ lại ta, ỷ lại ta, ta đã đang thúc dục công ty tăng tốc thời gian sản xuất. Vốn là Trần Mạch kế hoạch là nhóm đầu tiên ít nhất chuẩn bị 30 vạn cầm máy e cùng 20 vạn độc lập tay cầm, nhưng mà Chu Giang Bình biểu thị cái này quá mạo hiểm, vô luận như thế nào cũng không đồng ý bởi vì dựa theo nhạc huệ kinh nghiệm đến xem, giống một chút có thụ chú ý đứng đầu điện thoại. Vừa mới bắt đầu hàng dự trữ 10 mấy vạn đại cũng liền quá nhiều, chủ yếu là thứ này, nếu như không bán được lời nói chẳng khác nào thuần bủi thường tiền, nhóm đầu tiên không cần thiết lập tức đầu tư. Nhiều như vậy, sản lượng cũng theo không kịp. Nhóm đầu tiên hàng dự trữ chữ 15 vạn đại cầm máy E-book cùng 10 vạn độc lập tay cầm, đây đã là chu Giang Bình có khả năng tiếp nhận hạn độ cao nhất. Trần Mạch Kỳ thực cảm thấy số lượng này thực sự quá ít, kiếp trước nhỉ tẽn độ xuất ra đầu tiên sở huỷ thời điểm hàng dự trữ 300 vạn đều bán đứt hàng, tuy đó là mặt hướng thị trường quốc tế, nhưng mà Trần Mạch cảm thấy giảm một chút, chia cho 10 cũng không quá đáng a. Truy Trần Bạch tại trong thế giới song song không có nị tẹn độ lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng mà dứt bỏ nước ngoài tạm thời không nói, ở trong nước Trần Mạch đáng tin số fan thì rất nhiều. Bất quá, Trần Bạch lại cân nhắc đến trong thế giới song song, các người chơi không có tương ứng quen thuộc, cũng không có chân chính hạt của cầm máy Xbox cùng máy chủ người chơi, cho nên muốn nghĩ vẫn là đồng ý Chu Giang Bình cách nhìn, nhóm đầu tiên liền chuẩn bị 15 bạn, chờ bán xong lại nói. Kết quả mở bán vẹn vẹn 5 phút liền tất cả đều bán xong. Vậy mà so nhạc huệ điện thoại di động một chút bạo kiểu điện thoại bán còn muốn càng nhanh. Khi lấy được sau khi tin tức này, rất nhiều phía trước không coi trọng sở bịt đám người tất cả đều không nói. Cái này cầm máy e không thành công. Cái này mẹ nó quá thành công. Liên nhạc huệ điện thoại di động một chút đứng đầu loại hình cũng không có bán được như thế hỏa, là một tiểu mới tinh cầm máy E-books, sơ có thể bán được như bây giờ quả thực là có thể xưng kỳ tích. Hơn nữa thật nhiều người phát hiện, như thế nào siêu cấp mã lý hảo ổ đị gạ sát bán so cầm máy e còn nhiều hơn. Cầm máy Xbox cùng tay cầm cộng lại hết thể mới hàng dự chữ 25 vạn, kết quả ổ đị trò chơi này thực thể hộp băng vậy mà bán ra 37 vạn, cái này còn không bao quát con số bạn. Tất cả mọi người đều ngộp, đây là cái tình huống gì a? 512 thứ 514 chương hộp băng rốt của có bao nhiêu đắng? Bốn canh bọn nổ nước bọt lại tìm đến lý do, đây nhất định là giả số liệu. Lượng tiêu thụ căn bản là không có nhiều như vậy, đây đều là tấm màn đen, cũng là người bên trong mua, vì soát lượng tiêu thụ, vì hẩn trợ marketing. Kết quả chẳng biết lúc nào, bên trên ấy bổ ra hiện liệu nhất cái hot sể ập chủ đề, trên thế giới khổ nhất hồ băng. Cầm máy Xbox cùng tay cầm đều bán sạch, chỉ có thể mua một cái hộp băng. Ai? Chỉ mua hộp băng ngươi cũng chơi không được à? Không có việc gì a, chờ sau đó một nhóm cầm máy e đi ra chẳng phải có thể chơi Nghe chuẩn mật nói, cầm máy ít bốc sợi tổng hợp mang dùng trên thế giới khổ nhất vật chất, mà lại là hoàn toàn không độc vô hại, là vì phòng ngừa tiểu hài cùng sùng vật nuốt trứng. Ngươi nhanh chóng liếm một chút xem có phải hay không. Thật hay dạ. Trên thế giới khổ nhất vật chất, ta không tin, còn có thể có thuốc đông ý đắng. Gạt người, thể này mang rõ ràng là ngọt. Đúng thế, liếm lên tới hương vị có thể tuyệt, mang một ít nhẹ nhẹ vị ngọt, nhưng mà một chút cũng không chán. Ta sát, trên lầu các ngươi như thế nào gạt người đâu, thể này mang rõ ràng là ngọt cái miệng. Nói bậy, mặt đảng mới là chính nghĩa. Ta thật sự liếm lấy Tâm tình bây giờ của ta khó mà hình dung 6. Có chút hoài nghi nhân sinh, ta cần tự mình một người lẫnh tĩnh một chút sấu. Chân mạch ngược lại là không có cố ý đi tuyên truyền điều này, nhưng mà tin tức này vẫn là mở rộng đến bất đồng đám tợn lại ở trong cơ thể. Rất nhiều người cũng đã biết, thẻ này mang lên mặt bôi trên thế giới khổ nhất vật chất, chính là vì phòng người bỏ lớn uớt. Nhưng mà, cái này ngược lại càng thêm kích phát mọi người tìm đường chết chi hơn 6. Không có liếm qua người nghi liếm, liếm lấy nhân nghĩ lửa gạt người khác liếm, kết quả vậy mà sinh sinh đem cái này đổ vật cho cho chuyện trở thành hot sẹ cập chủ đề sấu. Thế là rất nhiều không có mua được cầm máy uits e cùng tay cầm người chơi. Dứt khoát trước mua một phần hộ băng, một mặt là sớm chuẩn bị, ngược lại máy chủ tới liền có thể chơi một phương diện khác nhưng là muốn nếm thử một chút, xem trên thế giới khổ nhất vật chất rốt cuộc có bao nhiêu đẳng cấp. Thế là tiểu gia hiện loại này vô cùng hiện tượng quỷ dị, thực thể hộp băng vậy mà bán so cầm máy uits cùng tay cầm cộng lại còn nhiều hơn, hơn nữa phần lớn người cũng là trực tiếp mua thực thể hộ băng, mà không phải con số bạn 6. Tại các đại trực tiếp bình đài và video trên website, cũng một cách tự nhiên ra hiện liệu nhất phê sở uits mở dương bình chắc. Xuất gia đầu tiên 5 phút liền bán ngừng cung hàng, đã cho sở uits chế tạo rất mạnh chủ đề tính. Một mực tại chú ý cái này cầm máy uisbox e các người chơi đều bởi vì không có mua được mà không rất thương tiếc, mà những cái kia không có chú ý người chơi cũng bị 5 phút bán đứt hàng tin tức này hấp dẫn tới, tất cả mọi người có một giống nhau nghi vấn, cái này cầm máy Xbox e đến cùng như thế nào? Cho nên rất nhiều người dứt khoát làm mở dương trực tiếp. 6. Mở cá trực tiếp bình đài, rút phong quân trực tiếp gian. Rút phong quân là một cái hơi có vẻ thô bị mập mạc, không tính là cái gì dành khí lớn đặc biệt chủ bá, nhưng mà đối với khoa học kỹ thuật loại sản phẩm cùng một chút hiệu rõ cũng không tệ, cũng thường xuyên làm một chút điện thoại mờ gương bình trắc. Hôm nay hắn tên phòng phát sóng trực tiếp cũng biến thành Sơ Huệ Mợ Tử ẩn dương ca bình chắc. Cái tiêu đề này phong suất, lập tức hấp dẫn số lớn người xem, gì tình huống? Sơ Huệ Mợ Dương bình trắc. Chủ bá vậy mà có được, nhân phẩm này đơn giản không khoa học. Ta cảm giác là tốc độ tay không khoa học a. Mở cái gì dương à, chúng ta muốn nhìn người liếm hộp băng a, nhanh lên nhanh lên, xem rốt cuộc là mùi vị gì. Rút Phong Quân vui tươi hơn hở mà nhìn xem đại ra trên màn ảnh nó lại, thật đúng là đừng nói, người xem so trước đó nhiều hơn rất nhiều, cái này hẳn cũng là dính, cái này mới cầm máy ít book quang. Mọi người tốt, ta là Rút Phong Quân, hôm nay chủ yếu là bình trắc một chút Trần Bạch cái này mới cầm máy beatbox. Bất quá trước lúc này, còn có một cái nho nhỏ nhiệm vụ chi nhánh, liếm một chút hồ băng. Có thể có chút đồng học là lần đầu tiên tới, cho nên ở đây cho đại gia giới thiệu một chút cái thẻ này mang. Nghe nói vì phòng ngừa bỏ lớnướt, chân mạch ở nơi này tạp phía trên tăng thêm một ít khổ sở vị tệ, vô cùng vô cùng đáng. Hôm nay ta tại chính mình trong đoàn fan cùng đại gia nói, ta sở huýt đến hàng, kết quả đại gia nhau nhau biểu thị, không, có người quan tâm ngươi sở huýt, chúng ta chỉ muốn nhìn ngươi liếm tạm. Nói thật, ta cũng rất tò mò, đến cùng có thể đặng đi nơi nào. Hảo, vậy ta tới liếm một chút. Rút nói, đem hộp băng phóng tới bên miệng nhẹ nhàng liếm lấy một chút, cũng không phải đặc biệt xấu. Ngoài ba, Rút Phong Quân mà nói còn không có nói đến một nửa, đã che miệng bắt đầu gào lên. Tại vội vàng nói một tiếng xin lỗi sau đó, Rút Phong Quân tông cửa xông ra, vọt vào toilet. Mưa Đạn đều cười điên rồi. Ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. 23333 hậu kình nhi lớn như vậy sao? Vừa rồi đã tiều đổ, mới một bộ bao biểu tình lập tức xuất hiện. Rút Phong Quân diễn kỹ quá tình trạng, ta liếm lấy, căn bản cũng không có đáng như vậy, không tin, có thể tự mình thử xem. Qua chừng 5 phút sau, Rút Phong Quân đã trở về, hiển nhiên là quét qua một lần răng. Rốt Phong Quân một mặt biểu tình hoài nghi nhân sinh, nên như thế nào hình dung cái thẻ này mang tay đáng đâu? Không biết các ngươi có hay không ăn qua loại kia không có vỏ bọc đường thuốc bẹt bợ gìn. Nếu như ăn rồi lời nói, ta có thể nói cho ngươi hương vị rất tương tự, cơ bản bản thượng chính là không cần thủy, tiếp đó muốn đem thuốc bẹt bờ gìn nhai thành mảnh vụn sinh nuốt xuống cái loại cảm giác này, hơn nữa còn giống như muốn càng đắng một chút xấu. Không thấy trên màn đạn tới một cái nữa tiếng hô, Động Kinh ca xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục lái dương. "Tốt, vậy chúng ta kế tiếp chính thức mở dương." Mở cập tập ra tầng thứ nhất, toàn thân sắc mặt cũng không tệ lắm, bên trái là hai cái tay nhỏ chua Bên phải là cầm máy e màn hình 6. Rút Phong Quân bắt đầu từng bước một mở dương biểu thị, bao quát mỗi một cái linh kiện, xúc cảm còn có thực tế vận hành hữu tình huống, tất cả đều nhất nhất giới thiệu. Rất nhiều người xem đều ở đây nghiêm túc nhìn xem, mưa đạn liên tiếp không ngừng. Thật cơ nhìn thật xinh đẹp, cùng phim quảng cáo lên một dạng a. Cái này lớn nhỏ giống như phù hợp, màn hình so điện thoại tốt đẹp nhiều a. Hơn nữa hai cái này tay cầm cảm giác thật có ý tứ a, cắm nổ lên còn sẽ có két cách một tiếng. Hơn nữa thật là không có khe hở chuyển đổi a, cắm vào trên cái đế sau đó, năm giây bên trong liền sẽ tại trên TV hiện ra tin tức. Cái trò chơi này nhìn cũng rất có ý tứ a, hơn nữa còn có thể dùng đặc thủ thủ thế tới chơi. Theo Sả Phong Quân không ngừng giới thiệu, rất nhiều người đối với cái này kiểu mới tinh cầm máy Xbox cùng trò chơi càng live Việt cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, cái này cầm máy Xbox cùng trên thị trường đồng dạng điện thoại di động hoàn toàn khác biệt, nhất là hai cái tay cầm chơi cho người cảm giác phi thường kỳ diệu. Rất nhanh, rút Phong Quân mở dương thể nghiệm có một kết thúc. Hắn một bên đem chơi lấy cầm máy Xbox vừa nói, nói tóm lại, cái này cầm máy Xbox cho ta cảm giác là phi thường tinh diễm, có thể nói nó là một loại hoàn toàn mới kiểu mẫu máy chơi game. Nghiêm chỉnh mà nói Hắn nên tính là một đại có thể tại trên TV thu phát hình ảnh cầm máy Xbox hơn nữa giá tiền của nó cũng chính xác không đắt ta cảm thấy giống như phim quảng cáo bên trên nói một dạng đây đúng là một cái mức độ lớn nhất chiếu cố đến tất cả mọi người cảm thụ máy chơi game nó kỳ thực không có tuyệt đối mục tiêu triệu chúng hoặc có lẽ là tất cả mọi người kỳ thực cũng là nó ẩn bên trong mục tiêu triệu chúng hơn nữa cái này máy chủ trước mắt đã bán cửa hàng đủ để chứng minh nó là cỡ nào được người hoan nên nếu như đại gia muốn mua đề nghị của ta là lập tức hẹn trước đáng tiếp theo cái này cầm máy Xbox tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng 513 thứ 515 chương bình chắc canh một trong vòng một đêm, này đại thần kỳ cầm máy uibox giống như đột nhiên liền vết sạch quốc nội trò chơi cùng khoa học kỹ thuật truyền thông, đủ loại tin tức bắt đầu điền cuồng cuồng oanh loạn tạp. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tại trang web video bên trên có một hai nhà khoa học kỹ thuật truyền thông có này đại cầm máy uibox tin tức, hơn nữa cũng phổ biến hiện lên nhìn suy trạng thái, nhưng đến rồi đằng sau, nhóm lớn chữ số kẻ yêu thích cùng trò chơi kẻ yêu thích đều ở đây làm sợ uibox mở dương, thậm chí ảnh hưởng đến các kênh. Kỳ thực từ lâu dài đến xem, quyết định một cái thiết bị vận mạng vẫn là hạch tâm hâm mộ đánh giá. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn ở trong nước có thường rộng khắp đám tỡ lệ ở thể, càng là có vô cùng đông đảo tử trung fan hâm mộ. Giống như kiếp trước bạo tuyết một dạng, mà kệ ra trò chơi gì, từ trung fan hâm mộ phản ứng đầu tiên cũng là mua mua mua. Coi như bạo tuyết đầu góc thật đầu góc chậm chạp đi làm một cái cầm máy Xbox, e chỉ cần nhìn chất lượng không tệ mà nói, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều người sẽ không nào mua mua mua, đây chính là danh tiếng. Nhưng mà... Chỉ dựa vào những thứ này, tình cảm fan hâm mộ cuối cùng không chống đỡ nổi một cái kinh điện sản phẩm lượng tiêu thụ. Những cái kêu biên giới fan hâm mộ cùng những người đi đường còn là muốn chờ hạch tâm phấn đánh giá đi ra mới có thể chân chính quyết định có phải hay không muốn vào tay cái này sản phẩm. Đang nhìn quá lớn kích thước xác định và đánh giá trực tiếp và video sau đó, truyền đại đa số người đối với cái này tiểu cầm máy Xbox cũng đều có tương đối toàn diện nhận biết. Kỳ thực trần mạch giai đoạn thứ nhất mục tiêu chủ yếu là nhằm vào hai người nhóm. Cái thứ nhất là minh hoạch tâm hướng fan hâm mộ, chỉ cần cái này cầm máy e-book phẩm chất quá cứng, bọn hắn liền nhất định sẽ mua, chương thứ hai là một chút đối với giống cách chơi đặc biệt cảm giác hứng thú người chơi, tỉ như có ít người đặc biệt ưa thích thân thể cảm giác cho chơi, có ít người đặc biệt ưa thích loại này hưu nhàn hai người hợp tác cho chơi, đối với bọn hắn tới nói, sở hữu cùng siêu cấp mã lý áo, Odin thị chính là trước mắt trên một điểm này làm được tốt nhất cho chơi, bọn hắn nhất định sẽ mua. Chân mạch vốn là cũng không dự định tại ngay từ đầu liền đem cái này cả cơ chế tạo vang dội toàn cầu, cùng các tam đại bình đại ngang vai ngang vế, cái kia cũng căn bản vốn không tư tế. Chân mạch mục đích là thông qua cái này cầm máy E-book tới bổ khuyết trước mắt trò chơi trên thị trường trong không, đồng thời tận khả năng vì chính mình thu hoạch càng nhiều vui vẻ hơn giá trị. Theo lý thuyết, đây là một cái hạt có người chơi cùng phổ thông đại chúng đều có thể mua máy chủ, chỉ cần nó có bất kỳ một điểm hấp dẫn người, như vậy cái này 2000 khối tiền ngươi hoa liền tuyệt đối không tính toán uổng. Muốn nói có thể hay không đạt đến kiếp trước lượng tiêu thụ. Đây nhất định là không thể nào, bởi vì hoàn cảnh thị trường khác biệt, nội tình tích lũy cũng khác biệt, có thể bán được hiện tại cái này tình huống kỳ thực đã tốt vô cùng. Sau này nếu có càng nhiều tinh phẩm trò chơi cùng diễn sinh cách chơi đẩy ra lời nói, Rõ ràng sở huyệt lượng tiêu thụ sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp, nhưng chắc chắn không có khả năng đạt đến kiếp trước nghỉ tệ độ chính là cái kia trình độ. Bất quá cho dù là trước mắt lượng tiêu thụ cũng đã đủ để cho quốc nội người chơi cùng trò chơi các truyền thông cảm thấy xanh mục kết tiệt. Nhóm thứ hai cầm máy Xbox hẹn trước nhân số cũng đã đột phá 10 vạn, tại Trần Mạch tuyên bố cái này cầm máy Ubisoft đem cùng lôi đình du hy kịch bình đại đa đà thông sau đó, mọi người đối với cái này cầm máy Ubisoft tương lai trò chơi kho vẫn tương đối tín nhiệm. Cái này cũng là Trần Bạch lựa chọn mình làm đường dây ưu thế một trong, mọi người đều biết Trần Bạch trong tay có rất nhiều hảo trò chơi. Tùy tiện cầm mấy kiểu tay ghép đến cái này, cầm máy e bên trên cũng sẽ không không có trò chơi chơi, cho nên không cần lo lắng mua cầm máy e rất nhanh ngoạn nghĩ tình huống. Cho tới bây giờ, tại lượng tiêu thụ con số sau khi đi ra, rất nhiều trò chơi truyền thông mới bắt đầu nghiêm túc phân tích cái này cầm máy e thành công nguyên nhân. Phía chân trời võng du hy kịch tên còn chuyên môn ra một tiên rất dài trò chơi bình chắc. Service là một đại vô cùng đặc biệt sản phẩm, nó đại biểu chính là một loại mới tinh trò chơi thể nghiệm, có điểm giống là điện thoại cùng DC quả nhân hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa, hai cái tay cầm trò chơi thao tác hình thức, thậm chí đang cảm thụ bên trên vượt qua trở lên hai loại bình đài có thể làm cho người ở đây bất kỳ địa phương nào đều chơi đến TC cấp trò chơi. Loại này cảm thụ mới lạ nhiều người viết ý thức được, phần này kỹ thuật kỳ thực vẫn luôn tại, nhưng chỉ là không có có người phát hiện mà thôi 6. Kỳ thực, sơ hủy tương đương với tại điện thoại cùng TC ở giữa chui một cái chỗ trống. Từ kích thước đi lên nói, thể tích của nó không coi là nhỏ, nhưng vẫn tại mang bên mình thiết bị có thể tiếp nhận trong phạm vi, nó cũng không cần làm được giống điện thoại như thế cực hạn khủng bạc, chỉ cần có thể mang ra môn là được rồi. Rất nhiều trò chơi truyền thông đang hủy đi giải này lại thiết bị sau đó, phát hiện tính năng của nó là bình thường cao phối điện thoại di động gấp 7 tạ Đương nhiên đây là một cái tương đối làm người nghe kinh sợ số liệu, bất quá trên thực tế, server vô luận tại cầm máy EIS hình thức hoặc máy chủ hình thức, đều có thể lấy ổn định tấm tỷ lệ vận hành cỡ lớn cho chơi, cái này đã vượt qua trước mắt trên thị trường rất nhiều điện thoại. Số liệu này là biên, hiện thực chung cụ thể là bao nhiêu đại gia có thể tự động bài đủ. Xét đến cùng còn là bởi vì, server là một đài chuyên môn máy chơi game. Theo lý thuyết, xem như điện thoại cùng tc 2 cái này quả nhiên điều hòa phương án, đồng thời chiếu cố tính năng cùng loại sách tay hai loại thu tính, hơn nữa đại đại giảm thấp xuống giá cả đang nhìn giống như đồng thời chịu đến TC cùng điện thoại di động để ép phía dưới, ngạnh sinh sinh tìm được một con đường mà cũng chính là phía trước tất cả mọi người đều qua thường tại siêu cấp mã lý Háo Oịỉ bán sau đó rất nhiều trò chơi truyền thông cũng đều đối với trò chơi này triển khai xác định và đánh giá nâng lên khai phong thế giới giống như khai phong thế giới các hộp khái niệm cũng sớm đã đứng đầy đường nhưng mà chân chính có thể làm tốt khai phong thế giới trò chơi lại ít càng thêm ít công thức hóa thế giới đã sớm không thỏa mãn được hiện tại người chơi nhu cầu đã mất đi ban đầu đối với khai phong thế giới cảm giác mới mẽ nhưng mà khi nhìn đến siêu cấp mã lýáo Oịỉ sau đó Người viết đối với khai phong thế giới niềm vui thú giống như lại bị một lần nữa đốt lên, đúng vậy, hôm nay ta phải muốn cuồng suy một chút trò chơi này. Dựa theo nhà thiết kế Trần Mạch Thuyết Pháp, trò chơi này cũng không phải một cái cửa ải thức trò chơi, mà là từng cái ga đần thế giới, rất nhiều phong cách khác xa trong thế giới tiến hành mạo hiểm. Hãy đủ bản thân kịch bản kỳ thực vô cùng đơn thuần, chính là đánh bại là đệ mòn kim đồng thời cứu ra bị công chúa cố sự. Đương nhiên, trò chơi chân chính nội dung cũng không ở chỗ kịch bản, mà là thu thập cùng tìm ra lời giải ở đây Ta vô cùng muốn vì Trần Mạch nói một câu chiêu đen lời nói, đây là ta chơi qua liên quan tới thu thập cùng giải mã chơi tốt nhất trò chơi, không, có cái thứ hai. Dấu ở trong góc mạo hiểm thiên kỳ quái quái, số lượng kinh người, bao quái hòa âm phủ, mở khóa cơ quan, nhảy vọt, thi chạy, cướp kiếm tệ, nhảy dây, điều khiển xe đua, ghép hình các loại phức tạp mới lạ các chơi, từ mỗi cái góc độ khảo nghiệm nhà chơi kỹ xảo cùng sức tưởng tượng, rất nhiều nội dung thú vị trình độ thậm chí có thể mạnh hơn chủ tuyến. Hơn nữa tại một chút thế giới trò chơi tìm ra lời giải quá trình bên trong, nhân vật chính sẽ thông qua ống nước từ 3 dẻ không có khe hở hắn đổi tiến vào 2 dẻ Cái này cho người cảm giác cũng vô cùng rung động, thật không biết nhà thiết kế là như thế nào nghĩ đến cái này ý tưởng. Trong trò chơi này ngươi được vô cùng số lượng cao ẩn tàng nội dung, đương nhiên, đại gia không muốn vừa nhìn thấy ẩn tàng hai chữ liền bị hú ngã, trên thực tế những thứ này ẩn tàng nội dung đang tìm quá trình bên trong vô cùng thông thuận, tại trò chơi người chế tác tinh diệu dẫn đạo cùng quy luật nhất định duy trì dưới, một chút nhìn như không thể nói lý chi tiết trở nên không còn như vậy bình thản không có gì lạ. Chúng ta có thể từ phát hiện kỳ quặc đến suy xét, lại đến giải khai bí ẩn trong quá trình này thu được cảm giác thành tựu, vì chính mình ưu tú trí thông minh đã chí. Đương nhiên Đây hết thể đều phải cảm tạ trò chơi người chế tác, cái này phải quy công cho Trần Mạch Cao siêu cửa ải thiết kế kỳ xảo. 514 thứ 516 chương súng ống chiến ký thượng tuyến canh hai mà ở hàng bơi trên mạng, chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá nhân viên cũng là không tiếc lợi ca tụng. Hơn nữa trò chơi này một điểm sáng lớn là thân thể cảm giác hình thức. Có một bộ phận động tác là thân thể cảm giác hình thức độc chiếm, mà thực tế thân thể cảm giác độ chính xác làm cho người phi thường hài lòng, một chút tối xảo trá cửa ải dùng thân thể cảm giác hình thức đều đủ để ứng phó. Tại song nhân mô thức phía dưới, một vị khác người chơi có thể đơn khống chế mã lý áo vũ, mặc kệ tại loại nào bên dưới hình thức mà kệ ở nơi nào, ngươi cũng có thể dễ dàng lấy ra hai cái tay cầm, bắt đầu một hồi hai người đại mạo hiểm. Ngũ có thể nói là xuyên qua trò chơi này từ đầu đến cuối, so sánh một chút trong trò chơi truyền thống này gọi, công kích các loại hình thức, Mũ quả thực là không gì làm không được, vừa có thể lấy địch nhân công kích, lại có thể để cho ngươi nhạy cao hơn, còn có thể phụ thân đến bất đồng nở tờ cờ hoặc trên người địch nhân, phát huy bọn chúng đặc tính cùng kỹ năng, này liền làm cho cả trò chơi biến dị thượng phong phú, ở trong đó thậm chí bao gồm tỉ dạng rút, sét tăng, đạn đạo, dây điện các loại. Đương nhiên, cái này cũng không xem như một cái thập toàn thập mỹ trò chơi cũng có một chút không đáng kể tí vết nhỏ. Nhưng ta cảm thấy trò chơi này cùng mới tinh máy chủ vô cùng hoàn mỹ đã đặt thành trần mạch mục tiêu, đối với ưa thích cái này loại hình hữu người chơi tới nói, nó chính là vĩnh hằng kinh điển, bất luận là hình ảnh âm thanh hệ thống thao tác vẫn là vui thú phương diện tất cả đều có thể xưng hoàn mỹ, mỗi một điểm đều có thể nhận được 9 phần trở lên điểm cao. Các đại trò chơi truyền thông đối với siêu cấp mã lý áo ố đĩ sĩ cho điểm tất cả đều là thanh nhất sắc 9 phần trở lên, thậm chí có mấy cái trò chơi truyền thông cấp ra hết sức mát điểm đánh giá. Đương nhiên Cuộc nội trò chơi bình chắc thường thường tràn ngập đủ loại quy tắc ngầm, thậm chí có một chút rác rời trò chơi dựa vào đưa tiền cũng lấy được tương đối cao cho điểm, chân chính quyền uy trò chơi truyền thông cũng không tính quá nhiều. Nhưng mà đối với cái này trò chơi, chân mạch một phân tiền cũng không có nhét, cũng căn bản không quan tâm những trò chơi này truyền thông sẽ như thế nào đánh giá. Bởi vì siêu cấp mã Lý Áo Địch thị chính là như vậy một trò chơi, bất kỳ một cái nào đối với trò chơi phẩm chất có chuyên nghiệp phẩm vị xác định và đánh giá nhân viên, cũng rất khó ở nơi này trò chơi từ trên xuống ra cái gì xấu lớn tới. Cầm máy e cùng ưu trọng khế Thêm một bước dao động lấy những cái tiêu biên giới fan hâm mộ cùng ăn dưa của chúng rất nhiều người đều ở đây nhau nhau cân nhắc có phải hay không cân nhắc mua một đại sở bị đâu cũng có người tại bên trên đấyù hướng Trần mạch hỏi vấn đề này mà Trần Mạch trả lời là 6 họ chính là muốn, do dự chính là muốn mua 6 cửa hàng trải nghiệm game điện thoại thể nghiệm khu đã chuẩn ích bởi vì nơi này có 30 đại sở bị có thể cung cấp các người chơi tự do thể nghiệm những cái kia mua không được cầm máy ítbox nhân tất cả đều chạy tới qua qua thanh nệ ai cái này mặtăng phải làm như thế nàoầm nha ai dạy dạy ta cửa này giống như rất khó ai Như thế nào cảm giác không nhảy qua được đi? Có phải hay không cần gì phương pháp đặc thủ? Cái này âm phủ thu thập nhất thiết phải làm đi tốc độ mới đủ. Ngươi không biết như thế nào lăn. Tay trái ấn ở ZL, tay phải không ngừng vùng vẫy tay cầm là được rồi. Các người chơi đều ở đây nhau nhau thể nghiệm, game điện thoại thể nghiệm khu nhiệt độ thậm chí vượt qua hình chiếu 3D quan khu triển lãm. Đang không ngừng giao lưu bên trong, các người chơi phát hiện trò chơi này ẩn dấu nội dung thật sự nhiều lắm, mặc kệ chơi bao lâu đều có thể phát hiện mới yếu tố. Trong trò chơi hết thảy có 800 nhiều cái mặt trăng. Giữa ở thế giới các ngõ ngách, đang thu thập đủ 250 cái trang sáng cùng 500 cái trang sáng sau đó, còn có thể mở ra tương đối khó khăn cửa ải, 500 cái trang sáng cửa ải hiếm thấy đủ để cho người hoài nghi nhân sinh. Cho nên đây là một cái trải qua được thời gian dài du ngoạn cho chơi, tất cả mọi người đều chơi đến thích thú. Trần Mạch ngồi một bên, đắc ý mà nhìn mình thu hoạch số lớn khoái hoạt giá trị. Kể từ sở huyệt cùng siêu cấp mã lý áo ổ bán sau đó, Trần Mạch đột nhiên thu được đại lượng khoái hoạt giá trị, hơn nữa sau này lấy được tốc độ cơ bản, bản thượng không có chút nào yếu bớt, kéo dài tính chất thường tốt. Đương nhiên, ở trong đó cũng xen lẫn số ít toán niệm giá trị. Bởi vì này trò chơi một chút cửa ải vẫn là hơi có một chút khó khăn, cho dù là trợ giúp hình thức cũng chưa chắc liền có thể thông thuận thông qua tất cả cửa ải. Là người chơi hơi có chút thụ ngược đáy thời điểm, vẫn sẽ sinh ra oán nghiệm đáng giá. Cho tới bây giờ, Trần Mạch khoái hoặc giá trị đã thu tập được 64 phần, mà oán nghiệm giá trị nhưng là 18 phần. Trong tương lai, theo siêu cấp mạ lý háo ổ đỉ sĩ không ngừng bán chạy, cái số này hẳn là còn có thể không ngừng mà lên cao, khoái hoặc giá trị cùng oán nghiệm đáng giá chênh lệnh sẽ tiếp tục kéo ra Đương nhiên, đối với cái này kiểu cầm máy Xbox, e chân mạch còn có một chuỗi sau này kế hoạch, bất quá những cái kia đều phải chờ thời cơ thích hợp mới có thể phong xuất. Hiện tại người chơi chúng ta đối với cái này cầm máy Xbox e cùng trò chơi vẫn còn một loại vô cùng tươi mới giai đoạn, hơn nữa bởi vì thiếu hàng nguyên nhân, rất nhiều người còn không có chân chính cầm tới cái này cầm máy Xbox, e cho nên cũng không tất yếu nhanh như vậy liền đem phía sau tổ hợp quyền cũng tất cả đều bán đến. Lúc này, Tiễn côn đi tới cửa hàng trưởng, Đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi mới xuống ống chiến kỳ giống như cũng nhanh muốn thượng tuyến. A, cuối cùng sắp thượng tuyến. Thật chậm. Chân mạch cảm khái nói, lại không thưởng đến ta đây cái hy kịch đều diễn không nổi nữa sáu. Tại năm sau, các đại câu lạc bộ anh hùng liên minh phân bộ đều ở đây khai quật đủ loại tiềm lực tuyển thủ, hơn nữa, lở dở lở mùa xuân thi đấu cũng tổ chức phải vô cùng thuận lợi, hiện trường cùng trên internet quan sát nhân số rất nhiều, vượt qua đại gia trước đây bọn trước. Phía trước rất nhiều người đều cảm thấy, thế giới cuộc so tải người xem nhiều, đó là bởi vì có những quốc gia khác đội ngũ, hơn nữa một năm mới đánh một lần. Thi đấu vòng tròn tại sao có thể có nhiều người như vậy thấy thế nào? Nhưng trên thực tế, thi đấu vòng tròn nhiệt độ mặc dù so sánh lại thế giới thi đấu có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn như cũ không thấp. Bởi vì mấy cái câu lạc bộ lớn đều có chính mình cố định đám người hái mộ, nhất là NRG cùng IF cái này hai chi đội ngũ, số fan đông đảo, lại thêm anh hùng liên minh đám trợ lợi ở thể không ngừng quốc trường, thi đấu vòng tròn nhiệt độ cũng là nước lên thì thủy lên. Tại châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc cái này tam đại thi đấu trong vùng, tương quan thi đấu vòng tròn cũng đều tại chuẩn bị bên trong, địa phương lâu năm câu lạc bộ cùng một chút quan phương cơ quan đối với tương quan tái sự nhiệt độ cũng đều vô cùng ủng hộ. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn được đi ra, anh hùng liên minh trước mắt vẫn còn phi thường cường thế giai đoạn phát triển. Huấn nữa nhiều thống nhất DC bưng chi thế, tương lai tiền cảnh như cũng vô cùng đáng giá xem trọng. Ở trên tiên lúc địa lợi nhân hòa đủ loại nhân tố giá trị, tất cả mọi người đều có thể thấy trước, đệ nhị trận đấu mùa giải thế giới tổng kết tái, sợ rằng phải so với trước năm sáng tạo ra càng lớn thành thế. Tại loại này dưới điều kiện, điện cảnh đột nhiên liền biến thành một khối bánh trái thơm ngon, đế quốc lẫn nhau ngu muốn mau mau thượng tuyến xuống ống chiến kỳ tại vừa giờ bưng chiếm đoạt anh hùng liên minh điện cảnh phân mạch cũng sẽ không đủ Rõ ràng, đối với đế lẫn nhau ngu mà nói, bây giờ thượng tuyến kỷ là thời cơ tốt nhất. Ngược anh hùng liên minh rõ đông Cúp nội điện cảnh sản nghiệp đang tại đồng đội phát triển bên trong, rất nhiều câu lạc bộ đều ở đây ra tăng đầu tư, nhau nhau tổ kiến khác trò chơi phân bộ, bởi vì bọn hắn đều thấy được điện cảnh sản nghiệp quang minh thiên cảnh. Trần Mạch gần nhất đang về bọn tại mở rộng hắn mới cầm máy Xbox cùng trò chơi mới, tuy cũng lấy được không nhỏ thành công, nhưng mà đối với Đế quốc lẫn nhau ngu mà nói, Trần Mạch cách làm có vẻ hơi quá là hậu, thậm chí có chút không hiểu đấu. Đối với cái này, Dương Hướng Húc cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không tin tưởng vì cái gì Trần Mạch đột nhiên nghĩ đi làm cầm máy e Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết làm có thể là Trần Mạch một loại nào đó tình cảm đang là ma. Hay là vì đánh một chút những người khác khuôn mặt, chứng minh quan điểm của mình. 515 thứ 517 chương cuộc thi xếp hạng nhất định là một hảo hình thức sao ba canh tại năm sau trong khoảng thời gian này, chân bạch đối với ổ vệ ý hoạt tốc độ đổi mới rõ ràng chậm dần, mặc dù mới anh hùng cùng bản đồ mới đều ở đây làm từng bước mà ra, nhưng chậm chạp không ra sắp xếp vị tái hình thức đã khiến cho một bộ phận nhà chơi bất mãn. Tuy còn có những thứ khác đủ loại hình thức cung cấp người chơi lựa chọn, mà ổ vệ ý hoạt động mạnh nhân số cùng các hạng số liệu đều ở đây vững bước lên cao bên trong, nhưng không có sắp xếp vị tái, chung quy là cái không nhỏ khuyết điểm. Dưới loại tình này, Số ống chiến kỷ đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ từ hồ vệ ý hoạt nơi đó đào đi một nhóm nhu cầu danh lợi thi đấu kiểu mẫu hoạch tâm người chơi. Đối với Đế quốc lẫn nhau ngu mà nói, đây cũng là tốt nhất cất bước thời cơ. Tại Phố Thiên cái địa tuyên truyền bên trong, số ống chiến kỷ trong nháy mắt hấp dẫn số lớn nhà chơi ánh mắt, tại thanh thế bên trên thậm chí lớn át sở huệ cùng siêu cấp mã Liao Odyssey. Đây cũng không phải nói cầm máy Xbox e cùng Odin không tốt, một mặt là hoàn cảnh thị trường cho phép, vừa giờ cho chơi vẫn là lại càng dễ thu được các người chơi chú ý một phương diện khác cũng là bởi vì Đế quốc lẫn nhau ngu vô cùng chịu xài tiền mở rộng, vó lớn tuyên truyền kinh phí đập xuống sau đó rất dễ dàng liền tạo nên một loại trò chơi này bây giờ rất nóng bỏng giả tượng Mà ở súng ống chiến kỳ quan phương tuyên truyền trên trang địa, một câu lời quảng cáo đưa tới không nhỏ gợn sóng. Có thể phóng thích kỹ năng after effect cho chơi, sắp xếp vị tái hình thức toàn diện khai phóng, chờ người đang đỉnh chư thần chi đỉnh. Rõ ràng, câu nói này chính là tại Trần Chuông Lắm Chỉ, ta liền là cùng ủng vệ ý hoặc không sai biệt lắm trò chơi, nhưng mà ta có sắp xếp vị tái hình thức a. Rõ ràng dạng này tuyên truyền không thể tránh khỏi từ ủng vệ ý hoạt người chơi nơi đó lấy được một cái phiến tiếng mắng, nhưng sợ bị mắng lời nói, đế quốc lẫn nhau ngu cũng sẽ không là đế quốc lẫn nhau ngu loại này tiếng mắng cũng sẽ không ảnh hưởng đế quốc lẫn nhau ngu người chơi cùng ăn dưa quần chúng đối với cái này trò chơi thái độ, cũng chẳng phải chính là nhồn ngủ vệ ý hoạt trung thực nhà chơi cảm thấy phản cảm thôi. Hai trò chơi vốn chính là người chết ta sống quan hệ cạnh tranh, mắng hai câu thì thế nào đâu. Câu này lời quảng cáo cũng chính xác làm ra rất tốt tuyên truyền tác dụng, một chút thật lâu chờ không được sắp xếp vị tái kiểu mẫu các đại thần, tâm tư cũng tất cả đều hòa lạc, muốn đi xuống ống chiến ứng kỵ bên trong hơi hành hạ người mới, hưởng thụ tiên thế, đến lúc đó cũng tốt chang chang bức cái gì. Mà ổ về ý quan phương trên diễn đàn, cũng ra hiện liệu nhất số lớn chất vấn tiếp mời. Trần Mạch vì cái gì còn không mở sắp xếp vị tái hình thức? Thật là bởi vì gần đây bận việc cầm máy Xbox cùng trò chơi mới, cho nên đem hộ vệ ý hoạt đem quên đi sao? Không hiểu rõ à, hộ vệ ý hoạt gần nhất còn vừa đổi mới một cái mới anh hùng cùng một chương bản đồ mới đâu, rõ ràng nhân thủ là có, nhưng vì cái gì sắp xếp vị tái ưu tiên cấp thấp như vậy đâu? Đúng vậy à, thật nhiều người đều bởi vì sắp xếp vị tái sự tỉnh mà chạy tới chơi xuống ống chiến kỷ, Trần Mạch không đến mức như thế hậu chi hậu gia. Người xem bên cạnh anh hùng liên minh, đủ loại tái sự làm được hưởng hึก hy thế, hộ vệ ý lúc nào cũng có thể dạng này một chút ủng vệ ý hoạt người chơi đều cảm thấy có chút thất vọng, theo bọn hắn nghĩ Trần Mạch bây giờ phạm nhất định chính là sai lầm cấp thấp, rõ ràng sớm một chút ra sắp xếp vị tái hình thức là có thể giải quyết, như thế nào cứng rắn kéo tới hiện tại thế nào. Đối với cái này chút đề nghị, Trần Mạch giữ vững trầm mặc, không nói một lời, không có bất kỳ cái gì đáp lại. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Kim Kiệt Quang đắc ý mà cầm một phần số liệu, đi tới Lâm Chiêu Húc văn phòng. Lâm tổng, đây là súng chiến kỳ thượng tiến số liệu, người xem một chút. Lâm Chiêu Húc nhận lấy nhìn kỹ hai ba lượt, thỏa mãn gật, gật đầu, "Tần, không tệ, sau này giữ cũng không tệ." So thượng cổ hạo tiếp tốt hơn nhiều. Kim Kiệt Quang cũng không khỏi mỉm cười nói, hơn nữa, Lâm tổng, có mấy cái số liệu, ngài có thể đặc biệt chú ý một chút. So với hồ vẻ ý hoạt mà nói, xuống ống chiến kỷ ở hạch tâm người chơi tại tuyến thời gian, hạch tâm người chơi độ hài lòng các phương diện có rõ ràng như thế, rõ ràng, đây đều là được lợi tại sắp xếp vị tái hình thức. Lâm Chiêu hốc gật gật đầu, không tệ, cùng chúng ta trong dự tính một dạng. Lần này xuống ống chiến kỳ thượng tiến, Kim Kiệt Sáng cùng rất nhiều xuống ống bộ môn người mở cũng là nương nớp lo sợ, chỉ sợ xuất hiện thượng cổ hạo kiếp thảm như vậy kịch. Cửa của Hạo Kiếp tại vừa mới bắt đầu thời điểm trở đi bước cũng không tệ, nhưng mà tiền kỳ đột nhiên xuất hiện đại quy mô sần đổi thức số liệu nga xuống, thậm chí như thế nào cứu giúp đều cứu giúp không trở lại, Lâm Chiêu Húc cùng Kim Tiệt Quang đều vô cùng sợ xuống ống chiến kỳ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Vất quá cho tới bây giờ, xuống ống chiến kỳ phát triển được rất không tệ, mặc dù còn xa xa không đạt được hộ vệ y hoạt tiêu chuẩn, nhưng Lâm Chiêu Húc tin tưởng vững chắc, ít nhất trò chơi này sẽ không giống thượng cổ Hạo Kiếp một dạng lỗ chết. 6. Thế một đại trên lớp học. Lần này tới nghe Trần Mạch Môn tự chọn các bạn học trở nên càng nhiều, thậm chí so khóa thứ nhất thời điểm còn muốn càng nhiều. Rất nhiều người cũng đã đứng ở trong hành lang, cũng chỉ vì nhìn Trần Mạch một mắt. Tại Sở Huýt cùng ổ Địch Sỉ tu được chưa từng có sau khi thành công, rất nhiều người quan niệm đã bị triệt để thay đổi. Những cái kia phía trước chất vấn Trần Mạch nhân tất cả đều tâm phục khẩu phục, Trần Mạch nói làm cầm máy Xbox e liền làm cầm máy ebooks, không chỉ có làm được, hơn nữa còn bán chạy như vậy, quả thực là lật đổ mọi người thưởng thức. Cũng chính xác, nghe Trần Mạch giảng bài thì có một loại tại chứng kiến lịch sử cảm giác, liên quan tới cầm máy ebooks, Trần Mạch chỉ là làm ra một cái đơn giản nhỏ nhỏ tiến đoán, vậy mà thật sự có trở thành sự thực hướng. Chương trình học hôm nay vẫn như cũ dạng được vô cùng thuận lợi. Ngỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, mấy cái học sinh vây lại, nhau nhau đặt câu hỏi. "Trần Mạch Lao sư, ngươi nơi nào còn có thể mua được hay không mới tinh sở UI ta? Ta muốn mua. Sở vì sau này còn có cái gì trò chơi mới khai phát kế hoạch sao? Không phải lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài những trò chơi kia, ngươi tự mình khai thác mới tính. Trần Mạch Lao sư, ngươi cảm thấy quốc nội anh hùng liên minh chiến đội cái nào đội ngũ tối cường a? LANer giờ giờ sao?" Trần Mạch cũng đúng lúc cùng đại gia nói chuyện phía một chút, từng cái giải đáp. Lúc này, có một đồng học vấn đạo, "Trần Mạch lão sư, Đế quốc lẫn nhau ngu xuống ống chiến kỳ chủ ổ vệ ủy hoạt, hơn nữa mở sắp xếp vị tái, nhìn trước mắt phản ứng giống như thật không tệ, ổ vệ ủy hoạt vì cái gì không ra sắp xếp vị tái hình thức đâu? Trần mạch không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, sắp xếp vị tái thì nhất định là cái tốt hình thức đêm sao? Hàng trước các bạn học cũng là sử sở, không phải là nói nhảm sao? Sắp xếp vị tái hình thức nhất định là một hảo hình thức a. Từ ổ cơ dập đến anh hùng liên minh, ngươi cũng đã tự mình từng chứng minh a. Sắp xếp vị tái điểm tốt nhiều lắm, có thể làm người chơi chế tạo dây dài truy cổ, có thể chia nhỏ người chơi trình độ Đồng thời còn có thể làm sau này nghề nghiệp tái sự cung cấp thổ nhưỡng. Nếu như không có sắp xếp vị tái kiểu mẫu lời nói, anh hùng liên minh cũng rất khó phát triển thành một cái chuyên nghiệp thi đấu loại trò chơi. Có nhiều như vậy điểm tốt, vì cái gì Trần Mạch sẽ hỏi vấn đề này đâu? Trần Mạch cười cười, trên thế giới không có một loại tuyệt đối tốt sự vật, trong trò chơi cũng không có một loại tuyệt đối tốt cách chơi. Trước mắt đẩy ra sắp xếp vị tái kiểu mẫu trò chơi đều phát triển được rất tốt, cái này cho lại ra một loại giác, giống như sắp xếp vị tái chính là một loại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ chơi. Nhưng kỳ thật không phải. 516 thứ 518 chương lạnh canh một rất nhiều người đều nghĩ nghe Trần Mạch nói một chút, sắp xếp vị tái đến cùng có cái gì những thứ khác phản ứng phụ. Nhưng vào lúc này, chung vào học vang lên. Trần Mạch vui tươi hơn hở nói, "Tốt tốt, tiếp tục lên lớp." Đáng người, 6. Đại ca, ngươi lời nói không cần nói một nửa a, thật sự rất muốn cho người đánh chết ngươi. 6. Trực tiếp trên bình đài cũng có rất nhiều đại chủ bá đều liên chiến xuống ống chiến kỷ, trực tiếp gian tiêu đề cũng cả đám đều đổi thành trực tiếp hướng 4000 phân, quốc phục đệ nhất ỉ mỉ các loại. Rất rõ ràng, sắp xếp vị tái mang tới hiệu quả là lập can kiến ảnh. Tại Ổ vệ ý hoạt bên trong, một chút đứng đầu chủ bá đích nhân khí kỳ thực là rất khó cân nhắc, thì như nói người đặc biệt am hiểu nguyên thị, mà ta đặc biệt am hiểu săn khoảng không, chúng ta từng tại trong trò chơi gặp được mấy lần, lẫn nhau có thắng bại, lúc này hai bên fan hâm mộ coi như bóp đứng lên, cũng rất khó làm rõ ràng đến cùng ai mạnh ai yếu, bởi vì không có bài vị phân là một cái vô cùng minh sắc đánh giá tiêu chuẩn. Đương nhiên, Ổ vệ ý hoạt có một chút những thứ khác bình phán tiêu chuẩn, thì như nói phối hợp cơ chế bên trong lẫn tầng phần, lại tỷ như nói cá nhân trong tiếp sống tổng hợp biểu hiện các loại, nhưng những thứ này cuối cùng không giống bài vị phân như thế, là một cái vô cùng minh xác phán đoán tiêu chuẩn. Mà ở súng ống chiến kỷ bên trong, ngươi là bao nhiêu điểm chính là bao nhiêu điểm? Ta là 4000 phân, mà ngươi là 3500 phân, vậy ngươi liền không có tư cách ở trước mặt ta BB. Cho nên chủ bá cùng nhà chơi đối với trùng thiên bậc thang dục vọng đều phi thường cường liệt, thậm chí có số lớn kỹ thuật tốt chủ bá lựa chọn trước mấy ngày không nghỉ ngơi mà trùng thiên bậc thang, vọt tới bảng danh sách hàng đầu. Mà các người chơi cũng đều tại đánh xong xác định đẳng cấp thi đấu sau đó, lẫn nhau tại trên diễn đàn phát bài viết, hoặc khoe khoang một chút chiến tích của mình, hoặc bắt đầu nàn mình một chút bẫy cha đồng đội, tại vừa mới bắt đầu mấy ngày bên trong, lộ ra vui vẻ hòa thuận, tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, loại tình huống này giống như lạng yên phát sinh biến hóa. Trực tiếp trên bình đài rất nhiều chủ bá phát hiện mình người xem không có tiếp tục dâng lên, ngược lại hiện lên không ngừng ngã xuống khuynh hướng. Chủ bá tại sao lại là ở chơi ỷ Mỹ a? Chứ cái này hàng chính là Odin, ngươi liền không thể chơi một chút những thứ khác anh hùng sao? Phía trước nhường chơi anh hùng khác cũng là ngu xuẩn a, hai cái này anh hùng là phiên bản nhị tử, đây chính là bài vị, ngươi chơi những thứ khác anh hùng không phải là không muốn thắng. Nhưng mà tới tới lui lui cứ như vậy hai ba anh hùng, đều sớm nhìn phát chán, chúng ta muốn nhìn có thể tụ anh hùng, chúng ta muốn nhìn ngươi chơi Tể Đại Thánh. Chủ bá cũng rất bất đắc dĩ nói: "Các vị người xem a, thể thiên đại thánh phiên bản này thật sự lên không được chàng, không phải ta không muốn chơi, chơi người anh hùng này là phải bị đồng đội mắng, hơn nữa cơ bản bản thượng chẳng khác nào tại đưa điểm, hắn thu phát thực sự quá mềm nhũn." Đồng thời, trên diễn đàn tràn đầy lệ khí tiếp mời cũng biến thành càng lai việc nhiều. "Ta thật sự rất buồn bực, tối ưu đội hình không phải cũng sớm đã định ra tới rồi sao? Tới tới lui lui liền mấy cái kia đứng đầu anh hùng, coi như ngươi không biết, nhìn mấy cái chủ bá sắp xếp vị tái không phải cũng liền biết sao? Vì cái gì còn sẽ có người mù tuyển những cái kia không lợi hại anh hùng?" "Đúng vậy à, rõ ràng có tối ưu đội hình." cần phải tuyển những cái kia ý đồ xấu anh hùng, lần trước lại nhìn thấy một cái Tề Tiên đại thánh, mở ra một cân đầu vân đi cắt xếp sau, trực tiếp dây nằm, toàn trường tiến đưa thành chó, tố cáo đều không dùng. Thật sự đánh thái, cũng không cần tuyển thu phát vị trí, thành thành thật thật chọn một cái mãi. Các người biết ta một cái nữ hoa, tiếp đó lại lấy lại lấy, thì trở thành thu phát đệ nhất loại cảm giác này sao? Tại sao ta cảm giác cái trò chơi này càng lai việc khó khăn, ta trước đó còn có thể 2000 điểm đoạn ke gì một cái, kết quả bây giờ 2000 điểm đoạn có vẻ giống như cũng là một đám lưu quỷ sát thần. Nếu không phải là đội hữu của ta quá ngu bức, nếu không phải là đối thủ quá ngu bึก cảm giác chia xong toàn bộ nhờ duyên phận. Không chỉ là bên trên phân rựi vào duyên phận, so với cái loại duyên phận đi phân đáng giận hơn là, rõ ràng chọn một hào đội hình liền có thể thắng, nhưng có chút cô nhi chính là không đội anh hùng, như thế nào mắng đều không dùng, hắn trở tay còn tố cáo ngươi ngôn ngữ độc mạ, thực sự là tức giận gần chết. Ai, vẫn là ổ vệ ý hoàn hoàn cảnh tốt ta, tất cả mọi người vui tươi hớn hở chơi đùa anh hùng gì đều không người mắng người, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, còn có thể không có việc gì trang cái bực. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác được, xuống lống chiến kỳ chơi thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa không có ý nghĩa. Vừa mở sắp xếp vị tái hai ngày kia còn chơi khí thế ngất trời, nhưng là bây giờ một cái cũng không muốn đủ. Mười chuôi bên trong có 8 thanh cần bổ xe tăng hoặc bổ lại, thật vất vả chơi một cái thu phát a, chỉ cần ngực gió, đồng đội liền phun ngươi sáu. Hơn nữa ta thật cảm thấy trò chơi này phẩm chất không bằng hộ vệ ý hoạt, có thể hwa một hồi hoàn toàn chỉ là bởi vì nó mở sắp xếp vị tái mà thôi. Hơn nữa đủ loại anh hùng tiết lập cảm giác cho người cảm giác đơn giản là bạo, hoàn toàn không có hộ vệ ý hoạt rất cao thượng như vậy à. Được rồi được rồi, trở về chơi hộ vệ ý hoạt, đại gia gặp lại, sáu. Túc nữ nói, xuân nước sông ngấm vị tiên trì, một trò chơi hoàn cảnh như thế nào? phát triển xu thế như thế nào, sớm nhất là ở ao cá bên trong thể hiện ra. Xuống ống chiến kỷ thượng tuyến sắp xếp vị tái phía sau không đến bao lâu, ao cá cục tranh tải mà bắt đầu trở nên càng lai việc khó coi, không chỉ là đội hình cứng nhắc vấn đề, còn rất nhiều vấn đề khác, tạo thành người chơi số lớn trôi đi. Đội hình cứng nhắc tạo thành xe tăng cùng Vũ Em quá được hôm nên, thích khách hình anh hùng khó mà đảm chàng, người chơi càng có khuynh hướng bình ổn thâu suất anh hùng, dưới loại tình huống này, thưởng thức tính chất giảm xuống rất nhiều. Chủ ba nhóm vì tốt hơn giải trí hiệu quả, chỉ có thể mở nhỏ hào đi thấp phân đoạn cá dán mà cũng cho người chơi khắc lên một cái vô cùng sai lầm dẫn đầu tác dụng, cá gián đường đã biến thành một loại tập tụ. Mà lại thêm một bước liên hồi ao cá nhà chơi trôi đi, từ đôi đến đầu từng tầng từng tầng không ngừng lan tràn. Toàn bộ súng ống chiến kỷ người chơi số lượng cùng hộ vệ ý và so ra vốn là không nhiều, dưới loại tình huống này, nhà chơi đại lượng trôi đi thậm chí nguy hiểm cho đến rồi bình thường phối hợp hệ thống. Rất nhiều người chơi phát hiện, cho dù là đánh nhanh chóng hình thức cũng không thắng được, hơn nữa tại mọi người đều biết sắp xếp vị tái tốt nhất đội hình sau đó, nhanh chóng hình thức cũng có rất nhiều người yêu cầu đồng đội đổi anh hùng, loại bầu không khí này ở trong game bắt đầu không ngừng làm tràn, mỗi người đều chơi đến rất thống khổ. Đây hết thể đều để xuống ống chiến kỷ bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ thậm chí ngay cả đế quốc lẫn nhau ngu đều hoàn toàn không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào 6 trở lại Trần mạch hỏi vấn đề kia sắp xếp vị tái nhất định là một tốt thiết kế sau từ bộ cơ dập đến anh Hùng Liên Minh sắp xếp vị tái không hề nghi ngờ là tốt thiết kế chỗ tốt cũng có rất nhiều phần lớn người trong lòng đều biết nhưng mà loại tình huống này cũng không thể sử dụng đến mỗi một trò chơi bên trong khái quát nói nếu như trò chơi chiều sâu không đủ sắp xếp vị tái là sẽ để cho người chơi ở trong ngắn hạn liền biết chính mình tai nghệ thật sự đại khái giữa khu một loại cách chơi 517 thứ 519 chương rút thưởng canh hai bởi vì người đối thủ đều là thật người chơi, mà chân thực nhà chơi phân bố chính là hoàng kim bạch ngân thanh đồng cái này ba cái phân đoạn người chơi nhiều nhất. Nếu như không ra sắp xếp vị tái kiểu mẫu lời nói, những thứ này người chơi có thể sẽ bản thân cảm giác tốt đẹp, bọn hắn ở trong game vẫn như cũ có thể thu được một chút niềm vui thú. Chỉ khi nào mở sắp xếp vị tái hình thức, những thứ này thấp phân đoạn các người chơi rất nhanh liền ý thức được mình tại trong trò chơi này, chẳng qua là bình thường phải không thể lại bình thường người bình thường, mà bọn hắn duy nhất động lực liền biến thành bỏ phân. Nếu như không bỏ lên nổi Vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với trò chơi này mất đi hứng thú, bởi vì bọn hắn đánh mất mục tiêu. Đương nhiên, đối với hộ cợ dạp cùng anh hùng liên minh tới nói cũng không phải dạng này, rất nhiều chỗ tại Hoàng Kim Bạch Ngân phân đoạn người chơi còn tại làm không biết mà chơi, đó là bởi vì những trò chơi này có vô cùng phong phú nội dung trò chơi cùng khổng lồ chiều sâu, người chơi có thể không ngừng học tập, không ngừng trưởng thành. Liên lấy anh hùng liên minh tới nói, các người chơi có thể đi luyện trọn vẹn mới phiên bản cường thế anh hùng, có thể đi nhìn đại thần trực tiếp học một chút tốt hơn ý thức, mình thao tác đang không ngừng trong luyện tập cũng có tiến bộ khả năng, phong phú như vậy nội dung So ra mà nói hòa tan sắp xếp vị tái thất bại mang đến ảnh hưởng Các người chơi luôn cảm giác mình còn rất nhiều không có hiểu rõ chỗ Còn có tăng lên rất nhiều không gian Cho nên cho dù bọn họ bây giờ phân đoạn không cao Bọn hắn cũng cảm thấy mình tài nghệ thật sự có thể bỏ cao hơn Từ đó làm không biết mệnh tiếp tục cố gắng xuống Vì truy đổi cái kia vô cùng hư hảo mục tiêu Nhưng mà Đối với một chút nội dung trò chơi tương đối yếu trò chơi tới nói, sắp xếp vị tái sẽ ra tốc tiêu hao nội dung trò chơi, một khi các người chơi phát hiện, tại chính mình đã hiểu rõ ưu phần lớn cơ chế, luyện tập số lớn anh hùng sau đó, chính mình vẫn như cũ hướng không hấn vân, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với trò chơi này hoàn toàn mất đi hương thú. Mà chính là Trần Mạch cho Đế Quốc lẫn nhau ngu đảo sông hồ, tại xuống ống chiến kỷ cũng quyết định mở ra sắp xếp vị tái thời điểm, nó thất bại liền đã đã chú định. 6. Xuống ống chiến kỳ đến cũng vàng đi vậy vội vàng, cái này đã dẫn phát rất nhiều nhà thiết kế nhóm tự hỏi, vì cái gì đồng dạng hình thức, phòng thủ vọng tiên có thể làm? Súng ống chiến kỷ liền không thể làm cũng không phải không thể làm từ mới vừa bắt đầu nhiệt độ đến xem xuống ống chiến kỷ phát triển còn có thể nhưng mà về sau vì cái gì đột nhiên bạnt là bởi vì anh hùng làm không tốt là bởi vì sắp xếp vị tái hình thức vốn là những thứ khác công ty đêm đều ở đây cởi trên nỗi đau của người khác cho là đây đối với công trình của mình tới nói là một cái cơ hội tốt liên tiếp thượng tuyến 3, 4 kiểu loại phòng thủ vọng tiên phong mang sắp xếp vị tái kiểu mẫu cho chơi nhưng vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn tất cả đều lạnh đằng sau mấy kiểu lạnh càng nhanh không chỉ là bởi vì sắp xếp vị tái hình thức, cũng là bởi vì người chơi đối với loại phòng thủ vọng tiên phong trò chơi đã sinh ra thẩm mỹ mập ngọc, có phòng thủ vọng tiên phong châu ngọc ở phía trước, lại nhìn những trò chơi này đều giống như sân trại. Đối với cái này chút công ty tới nói, đây quả thực là khó mà tiếp thu thảm trọng thất bại, bởi vì này thế nhưng là vở giờ trò chơi. Tuy loại trò chơi này bản thân cảnh cảnh cùng nội dung không hề giống khác vở giờ trò chơi phong phú như vậy, nhưng nó cũng chung quy là vở giờ trò chơi. Cái này mấy trò chơi đầu nhập động một tí cũng là nhẹ nhõm phá ức, mà thẩm trọng như vậy thiệt hại, thậm chí đã dẫn phát mấy cái công ty lên cao tầng dùng chuyển. Những cái kia không có làm giống như của công ty, một phương diện âm thầm may mắn, một phương diện cũng đang phân tích nguyên nhân trong này. Phân tích cuối cùng, đại gia đạt được một cái kết luận, con đường này đi không thông. Trần Mạch không có mở sắp xếp vị tái hình thức, che giấu loại trò chơi này bên trong ẩn chứa mâu thuẫn, nhưng trên thực tế bản thân nó chính là một loại không hoàn thiện cách chơi. Rõ ràng phòng thủ vọng tiên phong không phải không làm được sắp xếp vị tái, Trần Mạch sở dĩ chậm chạp không làm, rất có thể là cố ý tại cảm thấy một hồi đau chứng đồng thời, những trò chơi này đạm thương ra cũng ngang nhau đem giống khu vực làm thành cấm khu. thậm chí ngay cả verz sân thượng 4 là lựa chọn FPS trò chơi cũng đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang đắc ý mà nhìn mình khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị thu vào. Tục ngữ nói hủy người không biết mọi bệnh, hấu người loại chuyện này, bất luận làm bao nhiêu lần đều vẫn là cảm giác vô cùng có ý tứ ai cho đến bây giờ, Trần Mạch thu hoạch khoái hoạt giá trị đã xa xa cao hơn oán nghiệm giá trị, không thể không nói siêu cấp mã lý áo Odin sĩ cái này đại sát khí vừa thả ra, khoái hoạt đáng giá thu hoạch trình độ bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Đây vẫn là bị giới hạn lượng tiêu thụ, thứ bậc 2 top cầm máy UI đi, nói không chừng cái tốc độ này còn có thể càng nhanh. So ra mà nói, đoán nghiệm đáng giá tốc độ tăng trưởng liền vô cùng chậm. Cơ hội có thể không cần tính, cho đến bây giờ, hoàn nghiệm đáng giá tổng lượng mới vừa đạt đột phá 20 phần mà thôi. Bất quá 20 phần cũng không ít, Trần Mạch dự định trước tiên hút xong lại nói, "Trước tiên rút 5 lần, lại là 5 bản thiết kế phần cứng kỹ năng năng thư." Trần Mạch có chút im lặng, cái này 5 bản sách thật sự không có quá hữu dụng, cầm máy e cũng đã thuận lợi làm được, trong ngắn hạn coi như rút đến càng nhiều thịa kế phần cứng kỹ năng năng thư, cũng không khả năng lại đi nghiên cứu phát minh mới cầm máy e hoặc thiết bị mới. Bất quá, ngược lại kỹ năng nhiều không để người, ăn rồi nói sau. Ăn xong cái này 5 bản thiết kế phần cứng kỹ năng nan thư sau đó, Trần Mạch tiếp tục rút thượng. Vòng xoáy lần nữa nhanh chóng xoay tròn, một bản mới tinh kỹ năng năng thư xuất hiện ở màn ảnh giả tưởng bên trong. Trần Mạch trong nháy mắt lên tinh thần, nhìn kỹ, kiến thức chuyên nghiệp vũ khí lạnh chi thức kỹ năng năng thư. Ừm, cái này không tệ, phía trước giống như chưa thấy qua. Trần Mạch nhanh chóng dùng xong. Rất nhiều chi thức tụ hợp vào trong đầu của hắn, bao quát số lớn vũ khí lạnh chi thức, Việt Nam, ngoại quốc, thường gặp, hiếm hoi, cùng với mỗi một loại vũ khí lạnh tạo hình, vẻ ngoài, trọng lượng, đặc thù cách dùng các loại. Vật này không tệ, quá hữu dụng. Trần Mạch cảm giác vô cùng kinh hỉ, đối với hắn mà nói Cái này so thịa kế phần cứng kỹ năng năng thư phải hữu dụng nhiều lắm, bởi vì thiệ kế phần cứng cũng chỉ có tại chế tác phần cứng thời điểm mới có thể sử dụng đến, nhưng mà loại vũ khí lạnh này chi thức đang làm đại bộ phận vũ khí lạnh chiến đấu trong trò chơi, cũng có thể vận dụng đến chiến đấu hệ thống bên trong đi. Tiếp tục rút, nhìn một chút có còn hay không. Trần Mạch lại tiến hành một lần rút thượng, nhưng hắn hơi có chút thất vọng là, lần này xuất hiện cũng không phải vũ khí lạnh chi thức kỹ năng năng thứ, bất quá lại cẩn thận liếc mắt nhìn sau đó, Trần Mạch lại cảm giác được một hồi kinh hỉ. Lần này ra là đạo cụ đặc thủ. Đạo cụ đặc thủ thương thành chìa khóa. Sử dụng phía sau có thể mở ra thương thành tiến hành mua sắm, trong thương thành bao quát đã rút đến tất cả đạo cụ giai đoạn thứ 3 ra cường phiên bản, đồng dạng cần thành toán khoái hoặc giá trị cùng đoán nghiệm giá trị mua sắm, một lần mua sắm tổng lượng không hạn, mua sắm phía sau thương thành đóng lại. Rõ ràng đây cũng là một đồ tốt. Phía trước thứ nhất thứ hai giai đoạn có thật nhiều đạo cụ đặc thủ, tại chi phía sau Trần Mạch liền không có rút đến qua, mà lần này cho phép mở ra thương thành trực tiếp đổi mua, đối với Trần Mạch tới nói hiển nhiên là tuyệt tốt. Bất quá, nhìn cái này chìa khóa là tương đối trân quý. Nhất định là muốn góp đủ rất nhiều khoái hoạt giá trị cùng toán nghiệm giá trị sau đó mới sử dụng tương đối có lời, mở ra thương thành sau đó rộng mà mua, mua xong sau đó thương trường liền nốt, lần sau lại mở ra cũng không biết là lúc nào. Cho nên Trần Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời không ra, lưu đến sau này hay nói, ít nhất chờ một mình thu thập đến tương đối nhiều toán nghiệm giá trị sau đó mới sử dụng. 518 thứ 520 chương mới tinh vật lý động cơ ba canh còn giữ lại những toán nghiệm này, giá trị vẫn là tiếp tục rút thường a. Còn giữ lại 14 lần rút thường, Trần Mạnh hết thể rút được, tám bản vũ khí lạnh chi thước sách kỹ năng, ba quyển tà điền đẹp thuật phong cách tiến giai sách kỹ năng. Ba bản cổ đại kiến trúc tiến giai sách kỹ năng. Mặc dù không có lại rút đến đạo cụ đạt thủ, nhưng những kỹ năng này sách đối với Trần Mạch tới nói cũng rất không tệ, đây đều là giai đoạn thứ 3 ba sách kỹ năng, cơ bản bản thượng cũng có thể ứng dụng đến một chút to lớn vở giờ trong trò chơi đi. Kỳ thực phía trước Trần Mạch đang làm chạy trốn thời điểm liền đã rút đến qua một chút liên quan tới nhân thể giải phẫu học, kiến trúc học, mô hình động tác, đa điện phong cách vân vân sách kỹ năng, bây giờ những nội dung này tương đương với một loại bổ sung. Đã ăn xong sách kỹ năng, Trần Mạch cảm thấy một bản thỏa mãn. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Trần Mạch cầm lên xem xét, lại là Khâu Hằng Dương đánh tới. Lão Khâu không có chuyện làm, gọi điện thoại cho ta làm gì? Nói như vậy, Khâu Hàng Dương cho Trần Mạch gọi điện thoại đều cũng có cái gì tương đối quan trọng sự tình, bằng không cũng là ở trong bầy Trần Mạch. Điện thoại vừa mới kết nối, Khâu Hàng Dương liền lập tức nói, "Trần Mạch, ngươi mau đi xem một chút tin tức trong gờ rút, trọng yếu hơn, ngươi nên sẽ khá cảm giác hứng thú." Trần Mạch không hiểu ra sao, "Hảo." Cúp điện thoại, Trần Mạch xem xét group nhỏ, nói chuyện phiếm ghi chép cũng đã đỉnh mấy ngàn cái, cũng không biết bọn hắn đến cùng bao lâu, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Trần Mạch cũng lười lại đi lật nói chuyện phiếm ghi chép, trực tiếp ở trong bảy vấn đạo, phát sinh cái gì? Người trong bầy nhóm nhao nhau hồi phục. Trân Mạch đại lao tới. Lao khâu điện thoại của Đà Thông. Trân Mạch, ngươi có thấy hay không mới nhất tin tức? Đối với, mau đi xem một chút, xảy ra chuyện lớn. Trân Mạch một mặt một bước, xảy ra chuyện lớn, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Rất nhanh liền có người phát ra kết nối, Trân Mạch trực tiếp điểm kích, mở ra một cái mạng tin tức trang. Gần đây, nghiên cứu gia nhân công chí có thể hỏ dị ghiền công ty khoa học kỹ thuật để thất tầm nhìn tuyên bố, đối với nhân công chí có thể khai phát lĩnh vực lại nên đón đột phá trọng đại Được lợi tại mới nhất tính toán phương pháp, họ gì gìn đã thành công ở trong game bộ thực hiện vô cùng phức tạp vật lý dẫn dơ cao cùng phán định thao tác. Theo báo cáo, tại loại này vật lý dẫn dơ cao phía dưới, đem hoàn mỹ xuất hiện lại xuất hiện thực thế trong giới vật lý quy tắc, mà hết thể vật lý quy tắc đều dựa vào nhân công trí có thể họ gì gìn toàn diện chưởng khống, trò chơi nhân viên đệ vệ lộ tợ chỉ cần lại căn cứ mình cần phải tiến hành điều khiển tinh vi liền có thể. Hạng kỹ thuật này cụ thể muốn thế nào ứng dụng, trước mắt còn không có chính xác phương án. Nhưng rất rõ ràng, Nhân công trí có thể đều sẽ lấy một loại phương thức khác đối với trò chơi ngành nghề tạo thành xung kích, nguyên bản nhà thiết kế nhóm Tân Tân Khổ khổ xây dựng phức tạp thế giới quy tắc, rất có thể để cho nhân công trí có thể chừng khống. Đương nhiên, nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không cam chịu rất lại phía sau, căn cứ dự hội hội nhân viên tương quan lộ ra, Hà Nội địa nhân công trí có thể hệ thống cũng đã khai phát đến giống giai đoạn, tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành nhỏ dị gì gìn có khả năng đặt thành đại bộ phận nội dung. Này lại sẽ không nên đón một cái càng thêm mới tinh trò chơi thời đại, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Cái tin này nội dung thực sự nhiều lắm, đến mức Trần lại nhìn một lần. Mà trong rút Mọi người thảo luận cũng đã tiến hành mấy luận tất cả đều tại nhau nhau triển vọng loại kỹ thuật mới này vì trò chơi ngành nghề có thể mang tới cách tân cùng xung kích đây cũng chính là cái thế giới này trò chơi ngành nghề cùng kiếp trước địa phương khác nhau bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thực sự quá nhanh cách mỗi mấy năm liền sẽ có một loại vô cùng cách tân tinh chất kỹ thuật xuất hiện đem tất cả nhà vẽ kiểu ánh mắt tất cả đều hấp dẫn dưới loại tình huống này muốn hoàn thành trò chơi thiết kế lý niệm tích lũy là một kiện tương đối chuyện khó khănỉ như bây giờ nhân công chí có thể ở nhất định quy tắc phía giới có thể tiếp quản toàn bộ thế giới trò chơi vật lý quy tắc đây là kinh khủng dường nào một việc tại di vãng Nhà thiết kế nhóm muốn tạo dựng ra một loại mô phỏng cảm ứng vật lý thế giới, cần viết vô số đầu quy tắc, hơn nữa còn muốn thông qua rất nhiều biện pháp mới có thể hoàn thành. Đơn thử ví dụ đơn giản, tỉ như nhà thiết kế nhóm muốn sáng tạo một cái quái vật, động tác của nó bao quát di động, công kích, chịu kích, phóng thích kỹ năng, tử vong các loại. Nếu như không muốn chết trong động tác, như vậy cái quái vật này tại thời điểm tử vong, hoặc là trực đỉnh đứng đứng, hoặc là biến mất tại chỗ, này cũng sẽ cho người chơi một loại cảm giác rất không thực. Đương nhiên, cũng có một chút vật lý dẫn dơ cao thực hiện tự do vứt xác, phi thị tương đương quả, nhưng khoảng cách chân chính thực tế hiệu quả còn kém rất xa. Biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là muốn chết vong động tác nhưng cho dù làm tử vong động tác cũng chỉ là tại vào tình huống nào đó hòa tan loại này cảm giác không chân thật cũng không có tiêu trừ sạch rất nhiều trò chơi nhà vẽ tiểu phương thức giải quyết là chế tác càng nhiều tử vong động tác thì như người chơi từ phía sau lưng đánh chết thời điểm quái vật sẽ hướng về phía trước ngã xuống đất tử vong mà từ chính diện đánh chết thời điểm nhưng là ngửa ra sau ngã xuống đất tử vong làm tử vong động tác càng nhiều cho người cảm giác lại càng chân thực nhưng mà nếu như thế giới này có một bộ vô cùng hoàn thiện vật lý dẫn dơ cao đâu trở nên tất cả trình tự cũng có thể trực tiếp tình lượng chỉ cần chế tạo ra một cái mô hình, vì nó khóa lại tương ứng xương cốt, thiết lập nhất định chất lượng, phía sau rất nhiều chuyện liền cũng có thể giao cho cái thế giới này vật lý quy tắc đi tự động tính toán. Tại quái vật tử vong lúc, nhân công trí có thể sẽ tự động căn cứ vào cái thế giới này vật lý quy tắc tiến hành tính toán, tính ra cái quái vật này hẳn là lấy loại nào tư thế ngã xuống đất, hay là tại chịu kích lúc, bất đồng cơ thể bộ phận sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Theo lý thuyết, nhà chơi mỗi một lần đập nện hoặc đánh giết, đều đưa sinh giá hiệu quả khác nhau, mô phỏng cảm ứng trình độ đem so với trước trò chơi tới nói, rất có thể sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Rõ ràng, theo thiết bị phát triển cùng nhân công trí năng kỹ thuật tiến bộ, thế giới trò chơi sẽ càng lai việc tiếp cận với hiện thực trung thật thực thế giới, trong khoảng thời gian này đến cùng sẽ có bao nhiêu dài? Trần Mạch không dám cắt lời, nhưng có thể khẳng định là khẳng định muốn so kiếp trước của mình nhanh hơn nhiều. Rõ ràng, nhân công chí có thể cũng sẽ không liền như vậy dừng bước, cái này phát hiện mới chỉ là nhân công chí có thể nghiên cứu phát minh quá trình bên trong một cái khúc nhạc dạng ngắn, nhưng đã cho trò chơi ngành nghề tạo thành rất lớn chấn động. E rằng toàn bộ trò chơi nghề nghiệp chiến đấu hệ thống đều sẽ chịu ảnh hưởng, trước đây chiến đấu thiết kế quy tắc hệ thống có thể muốn lật đổ đả đảo làm lại. Trần Bạch đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, Tiểu Hoa đánh tới. "Ta còn thực sự là vội vàng a?" Trần Bạch không khỏi chửi bậy đạo. Trần Mạch nhận điện thoại, Tiểu Hoa cũng không có giống Khâu Hàng Dương vội vã như vậy ho he, vẫn là vô cùng bình tĩnh, trước tiên cùng Trần Bạch lên tiếng chào sau đó mới tiến vào chính đề. "Trần Bạch a, giao cho ngươi một cái chính trị nhiệm vụ." Trần Mạch lúc đó liền kinh ngạc, chính trị nhiệm vụ? Nghe áp lực rất lớn nha. Tiểu Hoa nói, "Ngươi xem tin tức trên mạng đi, liên quan tới nhân công trí có thể nghiên cứu mới nhất tiến triển." Trần Mạch nói, "Nhìn." "Ừ, vậy là tốt rồi." Tiếu Hoa giải thích nói, kỳ thực tuyển ủy hội cũng một mực tại tiến hành nhân công trí có thể nghiên cứu, chúng ta nhân công trí có thể gọi làm bản cổ, trước mắt cơ bản bản thượng chỉ là so họ gì thì muốn rất lại phía sau một chút, nhưng lạc hậu không nhiều. Trước mắt chúng ta nghiên cứu phát minh cũng tiến nhập tương tự giai đoạn, rất nhanh, bản cổ hệ thống liền có thể toàn diện tiếp quản trong trò chơi vật lý dẫn dơ cao. Trần Mạch nghi ngờ nói, đây là chuyện tốt, nhưng là cùng chính trị nhiệm vụ có quan hệ gì. Tiêu Hoa nói: "Tại nhân công chí có thể phương diện này, kỳ thực quốc nội cùng nước ngoài cũng là tại phân cao thấp, họ gì rỉn đi thẳng tại trước mặt của chúng ta, đây đối với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, đều là vô cùng khó mà tiếp thu sự tình. Giống như trước đây người máy đại chiến, kỳ thực bản cổ hệ thống cũng có thể hoàn thành chuyện như vậy, nhưng mà bị họ gì rỉn đoạt hết danh tiếng, chúng ta làm tiếp chuyện này sẽ không có ý nghĩa." Kế tiếp, chính là hai kiểu hoàn toàn bất đồng vật lý dẫn dơ cao ở giữa chiến đấu, họ gì rỉn hẳn rất nhanh liền sẽ trở khách đến dự tỷ biên tập phía trên, mà bản của hệ thống chắc cũng sẽ rất nhanh trở khách đến sáng thế biên tập ký. Đến nỗi cái này 2 kiểu vật lý dẫn dơ cao kém 6 Rõ ràng hay là muốn rượi vào cụ thể trò chơi tới bài ra. Trần Mạch như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là 6 Muốn làm một trò chơi tới hiện ra loại này mới tinh vật lý dẫn dơ cao. Tiêu Hoa nói, không sai, dù ủy hội hy vọng quốc nội nhà thiết kế nhón có thể chế tác một cái có thể đủ tất cả mặt biểu hiện bản cổ hệ thống ưu việt tính chất trò chơi, tốt nhất có thể đầy đủ lợi dụng loại này mới tinh vật lý dẫn dơ cao, siêu việt tọa dị định. 519 thứ 521 chương bản cổ hệ thống canh một chế tác một cái có thể đủ tất cả mặt hiện ra bản cổ hệ thống ưu việt tính chất trò chơi. Trần Mạch suy nghĩ một chút, nói, ngược lại là có một chút ý nghĩ, bất quá vẫn là trước tiên cần phải cho ta xem một chút cái hệ thống này cụ thể có thể làm được trình độ gì rồi nói sau. Tiểu Hoa nói, đây là đương nhiên. Như vậy đi, ngươi ngày mai có thời gian có thể tới một chuyến du hội hội, ta sẽ để cho tương quan nhân viên kỹ thuật cho ngươi xem thoáng qua bản cổ hệ thống tại Huyễn Thế Biên tập khí bên trong cụ thể cách dùng. Cúp điện thoại sau đó, Trần Mạch bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc muốn chế tắt một cái dạng gì trò chơi? Rõ ràng, muốn bày ra một loại mới tinh vật lý dẫn dơ cao, phương pháp tốt nhất chính là tạo dựng một cái vô cùng đặc biệt thế giới trò chơi cùng một loại sáng tạo cái mới tính chất chiến đấu hệ thống. Giống như rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp một dạng, một chút đại hiệp chỉ có một thân cao thâm nội lực, nhưng mà không có tương ứng chiêu thức có thể bày ra lời nói, vậy cái này bức liền trang không lưu loát. Nhất thiết phải nội lực cao thâm, vung ra tới chiêu thức lại cực kỳ đẹp đẽ, mới có thể dẫn tới ăn dưa quần chúng nhau nhau vỗ tay, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Rõ ràng, bất luận là Du Hủy hội vẫn là Đệ Thất tầm nhìn, đều vô cùng thực sự cần một trò chơi tới hiện ra loại này hoàn toàn mới vật lý dẫn dơ cao, vì trò chơi ngành nghề mang tới có tính đột phá cách tân thành quả. Mặc dù hai người này nghiên cứu là gần như đồng thời tiến hành, nhưng mà ai trước tiên nghiên cứu ra một cái tốt hơn trò chơi Người đó liền có thể càng thêm đưa đến dáng đòn phụ đầu hiệu quả. Cũng khó trách Du ủy hội đối với cái này coi trọng như vậy. Không chỉ là Trần Mạch, cũng có một chút những thứ khác S cấp hoặc A cấp nhà thiết kế lấy được tin tức này. Rõ ràng, chuyện này Du ủy hội không có khả năng đem hy vọng chỉ ký thác vào Trần Mạch trên người một người, chuyện này có thể coi là là quốc nội toàn thể trò chơi nhà vẽ tiểu một hạng cùng nhiệm vụ. Đối với cụ thể muốn làm một cái trò chơi gì, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng tại tiến hành kịch liệt thảo luận. Ta cảm thấy là phải làm địa cầu hồ lở ra cường phiên bản a muốn thể hiện ra loại này vật lý dẫn dơ cao hữu thế nhất định là làm một cái cùng hiện thực thế giới hoàn toàn tương tự thế giới tốt nhất. Các ngươi nghĩ một hồi, nếu trong trò chơi cùng hiện thực trung vật lý quy tắc hoàn toàn nhất trí, cái kia cho nhà chơi lực trùng kích sẽ có bao nhiêu đại? Ta cảm thấy không phải, hiện thực chung kỳ thực không có gì đặc biệt có thể nổi bật vật lý quy tắc cách chơi nguyên tố, ngươi suy nghĩ một chút, hành động, lái xe, xe,ẩu đả, những hành vi này kỳ thực không có gì đặc biệt, liền một chút truyền thống vật lý dẫn dơ cao cũng có thể xuất hiện lại rất hoàn mỹ. Chân chính cần bày ra cao cấp vật lý dẫn dơ cao, ngược lại là một chút vô cùng không hợp lý cho chơi, tỉ như nói vượt nóc băng tường, vũ khí lạnh chiến đấu Những động tác này loại trò chơi mới là dễ dàng nhất bày ra vật lý dẫn dơ cao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bày ra vật lý dẫn dơ cao kỳ thực cũng có thể dùng phương thức khác, thì như tạo máy bay, tạo hỏa tiễn các loại. Nghĩ một hồi, nếu như chúng ta chế tắt một cái chế tạo hỏa tiễn trò chơi, mà cuối cùng hỏa tiễn tuần hoàn theo trong trò chơi vật lý quy tắc thành công đột phá tầng khí quyển, đem vận tải vệ tinh đưa tới vòng địa cầu quỹ đạo, vậy không đang chứng minh cái này vật lý dẫn dơ cao phi thường như bước sao? Không, không không ta cảm thấy vật lý dẫn dơ cao là có hay không đang như bước hay là muốn quyết định bởi tại đả kích cảm giác. Tỷ như nói tại truyền thống game bắn súng bên trong, nhân vật chúng đạn chỉ là sẽ kịch liệt run rẩy một chút, tiếp đó phun máu, nhưng mà tại hiện thực thế giới bên trong, nhân vật chúng đạn có thể đưa tới toàn bộ cánh tay toàn bộ đứt gãy. Thậm chí xuyên qua áo chống đạn mà nói, cả người cũng có thể bị đạn cho trong nháy mắt đẩy đi ra, đây mới thực sự là thể hiện vật lý dẫn dơ cao trào a. Trên lầu, vậy theo ngươi làm như vậy, dù ủy hội có thể cho ngươi qua thẩm sao? Ngươi làm một cái bắn nhau trò chơi, tiếp đó một thương đem nhân ra cánh tay đánh bay đi, loại hình ảnh này chỉ sợ là quá máu tanh Nay ngược lại là vấn đề nhỏ, dù sao lần này trò chơi là có chính trị nhiệm vụ trên người lên. Vì thể hiện vật lý dẫn dơ cao, ta tin tưởng du ủy hội đang xét duyệt phương diện sẽ càng rộng rãi. Ha hình vẽ 6. Đối với dạng gì trò chơi mới có thể tốt hơn hiện ra bản cổ hệ thống cường đại, bất đồng nhà thiết kế không có cùng thái độ. Bất quá nếu là muốn bày ra vật lý quy tắc cường đại, vậy khẳng định liền muốn tại đả kích cảm giác dưới phương diện công phu. Thật đến rồi công nghệ cao bối cảnh dưới, tỉ như súng pháo chiến đấu dưới tình huống, bởi vì cả chảng diện quá thảm liệt, các người chơi ngược lại không dễ dàng ý thức được vật lý dẫn dơ cao tác dụng. Trăn mạch tí nghĩ là, chỉ có tại vũ khí lạnh trong chiến đấu, mới có thể tốt mà nhất phát huy vật lý dẫn dơ cao tác dụng. Tại lúc ban đầu chiến đấu hệ thống bên trong bị giới hạn vật lý dẫn dơ cao, công kích phương cùng bị kích đương khi thực chỉ là đang tiến hành công kích cùng tổn hại máu lặp lại tính toán mà thôi. Công kích phương chặt định nhân một đao, đồng thời tạo thành 10 điểm tổn thương. Ở ngoài mặt nhìn, người công kích vung đao chém vào trên người địch nhân, cũng phun máu, nhưng bất luận chém vào vị trí nào, cũng sẽ là 10 điểm tổn thương. Đương nhiên, ở phía sau tới một chút trong trò chơi điểm này cũng có tiến bộ, người công kích chém vị trí khác biệt, tiếp xúc phát hiệu quả cũng khác biệt. Tỷ như rất nhiều trong trò chơi chặt tới trên tầm chắn gần như không sẽ để cho địch nhân bị thương tổn, mà từ phía sau lưng địch nhân công kích mà nói, thì sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương. Còn có một số game bắn súng bên trong, bắn tới cổ bộ, thân thể, tay cùng chân đều sẽ có bất đồng tổn thương công thức tính toán. Cho tới bây giờ, theo nhân công chí năng kỹ thuật phát triển cùng vật lý dẫn dơ cao tiến bộ, loại chiến đấu này hệ thống cũng có thể lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào. Đương nhiên, dựa vào kỹ thuật cũng là không đủ. Muốn tạo dựng một cái vô cùng hoàn thiện chiến đấu hệ thống, còn cần khá số lớn thế lực Đối với cái này, Trần Bạch đã có một cái so sánh tốt tư tưởng, nhưng cụ thể có thể hay không thực hiện, còn phải xem đến bản ổn của hệ thống hiệu quả thực tế sau đó mới có thể quyết định. Ngày thứ hai, Trần Bạch đi tới Du ủy hội. Đương nhiên, thực tế bản cổ hệ thống bộ nghiên cứu môn cũng không tại ở đây, nhưng ở Du ủy hội ở đây có thể thông qua internet điều động bản cổ hệ thống quyền hạn. Tiêu Hoa giới thiệu nói, bây giờ còn xem như khảo thí phiên bản, còn có một số thiếu hụt. Chờ qua một đoạn thời gian nữa cũng có thể triệt để hoàn thành. Bất quá một chút tương đối nghịch thiên công năng đã có thể dùng, ngươi trước tiên có thể thể nghiệm một chút. Tại một đài siêu cao phối trí trên máy tính, Chân mạch có thể kết nối bản cổ hệ thống, tiếp đó tại trên máy tính vận hành vũ thế biên tập khí, thì tương đương với là ở vũ thế biên tập khí bên trên tăng lên một cái mới tính tiếp lợi, ở nơi này tiếp lời bên trong, có thể thông qua bản cổ hệ thống đối với toàn bộ vật lý quy tắc tiến hành sáng tạo. Bao quát toàn bộ thế giới trọng lực, vai thuần sức mạnh, đủ loại chất liệu trọng lượng, mật độ, cùng với đặc thù vật lý quy tắc các loại. Trước mặt mấy điểm có thể nhìn thành là một chút cơ sở quy tắc, một khi xác định sau đó, thế giới này liền đem dựa theo loại này vật lý quy tắc tiến hành vật chuyện. Ngoài ra còn có một số đặc thù quy tắc, những quy tắc này là áp đảo vật sở hữu lý quy tắc trên, muốn làm ra càng thêm phong phú nội dung trò chơi, liền muốn tạo dựng rất nhiều đầu bất đồng đặc thù quy tắc. Rõ ràng, loại này đặc thù quy tắc càng nhiều, nội dung trò chơi lại càng phong phú. Tỷ như nói, nhà thiết kế viết một đầu quy tắc, nếu như người chơi công kích bất luận kẻ nào hình sinh vật lòng bàn chân, liền có thể đem hắn đánh bay cao 10m. Như vậy đến rồi trong trò chơi, là người chơi công kích bất luận kẻ nào hình sinh vật lòng bàn chân lúc, cái này hình người sinh vật đều biết bay lên cao 10m, mà không lại chịu những cơ sở kia vật lý quy tắc hạn chế. Đương nhiên Hiện thực chung chắc chắn không có cái nào, nào tản nhà thiết kế sẽ làm ra loại thiết kế này. Đây chỉ là cử đi ví dụ, chứng minh tại loại này vật lý dẫn dơ cao phía dưới, chỉ cần nhà thiết kế có đầy đủ kiên nhẫn, liền có thể sáng tạo ra một cái đầy đủ đặc biệt lại phong phú thế giới trò chơi. 520 thứ 522 trương ra đi, hắc ám chi hồn. Canh hai trần mạch từ tài liệu trong kho tùy tiện lôi kéo ra hai cái kỵ sĩ, hoàn thiện một chút chủ cột thiết lập, tỉ như mỗi cái kỵ sĩ sức mạnh, khối giáp độ dày, trọng lượng các loại. Tại phương diện lực lượng, kỵ sĩ phần tay Chân trời bất đồng tứ chi bộ vị đều bị giao cho sức mạnh bất đồng thuộc tính, mà toàn thân khôi giáp cũng bị thiết kế trở thành độ dày cùng đẹp không giống nhau bộ kiện. Hơn nữa tại bản cổ trong hệ thống, có một chút có sắn mô bản, trong đó cũng bao quát loại người mô bản. Chỉ cần cho kỵ sĩ khoác lên loài người mô bản, như vậy hắn liền sẽ có một độ ngầm thừa nhận thuộc tính, bao quát xương cốt cường độ, vận động phi luật, bị hao tổn sau ảnh hưởng các loại. Có thể thấy được đây là bản cổ hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền đã từng tiến hành nghiên cứu, bây giờ có thể trực tiếp lấy ra dùng. Sau đó, chân mạch lại thiết kế mấy cái động tác căn bản, tỉ như phòng ngự, công kích, lan loạn các loại. Những động tác này tương đối đơn giản, Trần Mạch bây giờ cũng lười thiết kế càng nhiều, chủ yếu là muốn nhìn một chút, tại loại này vật lý theo quy tắc, có thể hay không thực hiện một chút đặc thù chịu kích cùng tử vong động tác. Rất nhanh, nội dung trò chơi thiết kế xong. Đang biên tập khí bên trong, hai cái kỵ sĩ bắt đầu ở trên một mảnh đất chống chiến đấu. Cầm kiếm kỵ sĩ đối nghịch lá chắn kỵ sĩ phát động công kích, nhưng mà chém vào trên tấm chắn, trường kiếm không tự chủ được hướng phía sau gậy một cái. Nếu như là trước kia vật lý động cơ bên trong, đánh ra động tác này là thiết lập xong, chỉ cần là cầm kiếm kỵ sĩ chém vào giống đại tuấn, vách tường loại này cực đoan cứng rắn trên vật chất liền sẽ có đánh đao tác vất quá, chặt tới bất đồng trên tâm chắn, đánh dao động tác cùng biên độ đều là giống nhau. Nhưng mà tại bản của hệ thống không chế vật lý quy tắc phía dưới, cái này đánh dao động tác là hoàn toàn tự chủ sinh thành, đánh dao cụ thể động tác biên độ, cùng với có hay không diễn sinh ảnh hưởng, đều là do bản ứng của hệ thống tính toán ra tới. Đồng thời, cầm Thuẫn Kỵ Sĩ cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng sẽ căn cứ vào vật lý động cơ tính toán ra kết quả tiếp nhận nhất định lực chung kích. Nếu như cầm kiếm kỵ sĩ sức mạnh hoàn toàn nghiền ép cầm Thuẫn Sĩ, cầm Kỵ Sĩ thậm chí có, có thể sẽ bị một kích này cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Tại một bên chết vong sau đó, Kỵ sĩ tử vong động tác cũng là từ bản cổ hệ thống tự động sinh thành. Cầm kiếm kỵ sĩ một kiếm chém vào cầm thuần kỵ sĩ phần cổ khôi giáp khe hở chỗ. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ lưỡi kiếm, mà cầm thuần kỵ sĩ nhưng là đánh mất sau cùng điểm sinh mệnh kế quỹ trên đất, đồng thời đang phát ra một tiếng kêu rên sau đó chết đi. Toàn bộ động tác cũng là hệ thống tự động sinh thành, mô phỏng cảm ứng trình độ cao vô cùng. Chân mạch lại thử một cái bất đồng thiết lập, tỉ như để cho bên trong nhất phương kỵ sĩ sức mạnh đặc biệt mạnh, hoặc để cho bên trong một cái kỵ sĩ khôi giáp đặc biệt trọng, làm kỵ sĩ khôi giáp trọng lượng không ngừng gia tăng thời điểm, Cái này kỵ sĩ hành tẩu sẽ trở nên càng live vượt chậm, thậm chí đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ. Trần Mạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái này bản cổ hệ thống hiệu quả so với hắn theo dự đoán còn muốn hoàn thiện. Có cái này bản cổ hệ thống, trước đó cần nhà thiết kế làm ra rất nhiều phức tạp thiết kế cũng có thể mê luôn. Tiểu Hoa vấn đạo, như thế nào? Trần Mạch có chút lưu luyến không rời mà thuối lui ra khỏi huyễn thế biên tập khí, rất không tệ. Tiểu Hoa vui lên, ta biết rất không tệ, ta là hỏi người trò chơi mới có cái gì mặt. Trần Mạch cười cười, không nên gấp, ta suy nghĩ. Bản cổ hệ thống quyền hạn sẽ mở ra cho tất cả nhà thiết kế sử dụng sao? Tiểu Hoa lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Trước mắt bản cổ hệ thống quyền hạn chỉ khai phóng cho hơn 10 người nhà thiết kế, tất cả đều là quốc nội S cấp cùng nổi danh a cấp nhà thiết kế. Về sau hẳn là cũng không có khả năng phổ cập, bởi vì bản cổ hệ thống tại tính toán lúc tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, hơn nữa nó còn có một số những chuyện khác phải làm, không có khả năng mỗi người đều có thể dùng. Chân Mạch gật gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Hoa lại nói, ba ngày sau, bản cổ quyền hạn liền sẽ đối với các ngươi những người này toàn diện khai phóng, đến lúc đó các ngươi khi theo ý một đại cao phối trên máy tính đăng lục huyễn thế biên tập khí hẳn là liền có thể sử dụng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Nếu như máy tính phối chi không đủ cao lời nói, vẫn là nhanh chóng đổi một đài máy vi tính mới a, bằng không có thể chạy không nổi cái hệ thống này. Tuy bản của hệ thống cũng sẽ không tại máy vi tính của người bên trên tiến hành tính toán, nhưng cũng chỉ là một chút diễn sinh tính toán lượng cùng tài nguyên lượng, cũng đã đầy đủ đưa cho người máy tính chế tạo phiền toái rất lớn. Chân mạch cười cười, tốt, ta minh mạch. Trở lại cửa hàng trải nghiệm, chân mạch bắt đầu cân nhắc chế tác trò chơi mới sự tỉnh. Đối với muốn chế tác trò chơi, chân mạch kỳ thực đã quyết định. Vở giờ bản hắc chi hồn, trực tiếp chế tác chi hồn 3 bên trong, ngoại trừ giờ lở trở ra nội dung Liên quan tới tại sao muốn chế tác trò chơi này, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống cùng cửa ải thiết kế, một mực là có thể xương nghiệp giới quặp tiêu cấp bậc tồn tại. Hắc hồn chiến đấu hệ thống một đại đặc điểm là, thời gian và đẳng cấp tích lũy cũng không thể cho trò chơi thông quan dễ thái nhiều trợ giúp. Tương phản, muốn thông quan, người chơi liền muốn không ngừng mà tại tụ ngược đáy bên trong tăng cường chính mình kỹ thuật. Tại Hắc ám chi hồn trong trò chơi này, chơi ra tất tu không ngừng mà học tập một chút kỹ xảo chiến đấu, tỉ như thuật phản, phá la chắn, chiến kỹ, lan loạn, đánh ra bị choáng, xử quyết các loại. Hơn nữa Những thứ này kĩ xảo chiến đấu thường thường thoát thai từ hiện thực trung vũ khí lạnh cách đấu chiến thuật, mặc dù có chút kỹ xảo lộ ra cùng thực tế tương đối tách rời, nhưng nói tóm lại, nó chiến đấu hệ thống hẳn là nhất là gần sát thực tế. Cương đại trở lại kỵ sĩ bị đâm lưng sau đó cũng sẽ đại lượng tổn hại huyết đồng thời bị đạp đến trên mặt đất, Cương đại trở lại loài rồng bị công kích liên tục đầu sau đó cũng sẽ bị đánh mộng bức xuất hiện bị choáng, cung cấp người chơi tiến hành xử quyết. Tại đối mặt khác biệt dáng địch nhất lúc, chơi ra tất tu áp dụng bất đồng chiến thuật. Mà không giống một ít trò chơi, bất luận bao lớn nhân, đánh nhau cũng là buồn tẻ mà chặt chặt chặt. Đương nhiên Đối với Trần Mạch mà nói, tiếp trước Hắc ám chi hồn bị giới hạn trình độ kỹ thuật cùng động cơ nguyên nhân, không có khả năng làm chân thật như vậy. Nhưng mà tại mới tinh bản của hệ thống ủng hộ, chế tạo một cái mới tinh và giờ hình thức Hắc ám chi hồn đã biến thành có thể. Nguyên bản đã vô cùng hoàn thiện chiến đấu hệ thống tại loại này vật lý động cơ gia trì sẽ trở nên càng thêm phong phú. Về phần tại sao lựa chọn Hắc ám chi hồn 3 mà không phải Hắc ám chi hồn 1, chủ yếu là xuất phát từ hai cái phương diện cân nhắc. Đầu tiên là từ trò chơi độ khó cùng một chút cụ thể thiết kế phương diện, Hắc hồn 3 càng thêm cân đối, toàn diện một chút. Thông thuộc điểm nói chính là dễ dàng, thích hợp và hố. Rất nhiều người cũng là từ Hắc hồn 3 mới bắt đầu vào cái hố, bởi vì Hắc hồn 1 thật sự là quá khó khăn. Thứ hai là từ cố sự tính chất phương diện cân nhắc. Hắc hồn 1 giảng thuật chính là chuyện họa bắt đầu cố sự, mà Hắc hồn 3 giảng thuật là chuyện họa chung kết cố sự. Có thể nói Hắc hồn 3 càng có thể biểu hiện ra toàn bộ Hắc ám chi hồn Xieji tinh thần nội hàm. Đối với Trần Mạch mà nói, đem Hắc hồn 1 cùng Hắc hồn 3 tất cả đều đem đến giờ trên bình đài có chút năng phục. Verzger trên bình đài kỳ thực chỉ cần có một cái hồn Xieji trò chơi là đủ rồi. Đến nơi chi hồn hoàn toàn có thể làm tiền truyện, giữ lại tuyên bố đến Sở Uýt bình đài. Đương nhiên chế tác cảm chi hồn, còn có một số nguyên nhân khác, tỉ như đầu nhập vấn đề, hoán nghiệm giá trị vấn đề các loại. Cùng là ba a đại tác, Hắc hồn đầu nhập so với hệ khác liệt tác phẩm đều phải tiểu, bởi vì Hắc hồn địa đồ thiết kế vô cùng tình xảo, thường thường đem rất nhiều nội dung nhét vào cùng một cái trong cảnh tượng, lại thông qua đủ loại thang máy cùng đơn hướng mở ra môn rất tốt hạn chế trò chơi tiết tấu. Tuy làm như vậy vì tiết kiệm kinh phí, nhưng các người chơi lại phi thường yêu thích cửa ải như thế này thiết kế. Nếu như muốn làm GTA 5 hoặc khách tiến điều khởi nguyên loại kia cỡ lớn khai phóng thế giới lời nói, cho dù là bây giờ, Trần Bạch làm cảm giác vô cùng phi sức. Mặt khác Trần mạch cũng chính xác thiếu khuyết một cái khả năng giúp đỡ chính mình soát toán niệm đáng giá trò chơi 6 521 thứ 523 Tr chương hẹ, hẹ ba canh Trần mạch bắt đầu sáng tác tácắcám chi hồn thiết kế khái niệm bản thảo kỹ thứắcám chi hồn là một cái đặc điểm vô cùng tiên minh trò chơi bất luận là cố sự bối cảnh chiến đấu hệ thống cửa hại thiết kế chràng cảnh thiết kế nhiệm vụ phụ tuyến các loại phương diện đơn độc lấy ra đều cùng trên thị trường trò chơi tồn tại rất nhiều khác nhau Nó là một cái tự thành phong cách trò chơi mà Trần mạch thiết kế khái niệm bản thảo chủ yếu là hướng đại gia giải thích rõ ràng hai điểm điểm thứ nhất là Trò chơi này hoạch tâm doanh số bán hàng chính là phong phú nhiều thay đổi chiến đấu hệ thống cùng đối với người chơi bình thường tới nói hơi có vẻ nghịch thiên trò chơi độ khó. Kỳ thực đây đều là vì chiến đấu hệ thống phục vụ, các người chơi tại phức tạp cửa ải bên trong phá giải người thiết cây âm nhu cũng tốt, chiến thắng cường đại bội cũng được, cũng là vì tốt hơn vận dụng loại chiến đấu này quy tắc, đồng thời từ trong thu được niềm vui thú. Có tân thủ bị kỵ sĩ cho chém vào sinh hoạt không thể tự gánh vác, về sau lại có thể thông qua thuần phản hoặc phá lá chắn đem kỵ sĩ cho một bộ mang đi, đây chính là chiến đấu hệ thống cho nhà chơi một loại niệm thú. Tại năm giữ hồn hệ quy tắc chiến đấu sau đó, Vận dụng loại chiến đấu này quy tắc bản thân liền là một kiện vô cùng để cho người ta chuyện vui. Điểm thứ 2 là cả thế giới thế giới quan. Hồn xĩa di thế giới quan cùng khác thế giới trò chơi quan là hoàn toàn bất đồng, trong này có thật nhiều tây hiến nhân tố, nhưng trên thực tế rất nhiều tây hiến nhân tố khái niệm cùng truyền thống tây hiến cũng không giống nhau. Thế giới như thế này quan có một loại mị lực đặc biệt, chân mạnh trước hết hướng mình đoàn thể người giải thích rõ ràng những thứ này khái niệm, mới có thể tốt hơn làm đến trong trò chơi. Thì như, cái gì là chuyện họa? Cái gì là vương? Người chơi vai chọn là cái gì nhân vật lại vì cái gì muốn chuyện họa? Chu cột nhất thế giới quan nội dung vẫn tương đối minh xác hơn nữa một chút cố ý ẩn giấu nội dung cũng đã bị các người chơi thông qua đủ loại đủ kiểu manh mối cho môi ra. Nhưng mà trong trò chơi vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau hố, mị dạ dạ kỳ anh cao cũng không có rõ ràng đưa ra cụ thể đáp án, mà là lưu lại chờ bất đồng người chơi đi tự chủ ngờ tới. Căn cứ mị dạ dạ kỳ anh cao nói, làm hát cám chi hồn thời điểm là tiên làm nội dung phía sau bộ kịch bản, cho nên rất có thể chính hắn cũng không có một cái vô cùng rõ ràng, hoàn chỉnh trò chơi kịch bản 6 Này liền giống rất nhiều huyền nghi loại điện ảnh cuối cùng lưu một cái cởi mở kết cục một dạng, mỗi người đối với kết cục đều có không giống nhau thái độ, mà người thiết kế cũng sẽ không nói cho người loại nào mới là tuyệt đối chính xác tuyệt hạng. Đối với cái này chút, Trần Bạch đương nhiên cũng có cái nhìn của mình, nhưng mà hắn vẫn quyết định muốn đem Hắc Ám Chi Hồn CG bí ẩn cho kéo dài tiếp, bởi vì này loại kiểu cởi mở kết cục vốn là có một loại mị lực đặc thủ, quan phương cưỡng ép đem tất cả kịch bản đều cho rằng được đặc biệt thông thấu ngược lại không đẹp. Ngược lại là loại này vừa đúng lưu trắng, càng có thể kích phát các người chơi không đi đoạn điệu tìm tòi trong cả thế giới đủ loại chi tiết toàn bộ thiết kế khái niệm bản thảo toàn bộ viết xong bỏ ra thời gian 2 ngày. Bởi vì Trần Mạch một mặt phải cân nhắc như thế nào miêu tả mới có thể để cho khác chưa có tiếp xúc qua hát hồn nhân tốt hơn lý giải cái thế giới này tồn tại quy tắc, một phương diện khác cũng cần hồi tưởng một chút trong trò chơi này mỗi cái quá trình. Bất quá nhường Trần Mạch cảm thấy tương đối bất ngờ là, lần này hắn ngược lại là không dùng nhiều như vậy ký ức chiếu lại dư thủy, đối với đại bộ phận trạng cảnh cửa hải cùng bộ chiến nội dung hắn ngược lại là nhớ kỹ thật rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, đây cũng là chịu khổ di chứng về sau chứ. Bất luận cái gì người chơi tại cùng một nơi chết mấy chục lần về sau, hẳn là đều sẽ một mực nhớ kỹ khu vực này địa hình 6. Hắc ám chi hồn vốn chính là một cái cần học bằng cách nhớ cho chơi, nhất tiết phải vững vàng nhớ kỹ cái nào đó khu vực quái vật phân bố, địa hình cùng quái vật kỹ năng mới có thể so với so sánh thuận lợi thông quan, nếu như từ đầu đến cuối cũng không lớn nổi trí nhớ mà nói, như vậy trò chơi này độ khó sẽ hiện lên chỉ số cấp thượng thăng. 6. Viết xong thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, Trần Bạch đem tất cả mọi người gọi tới họp. Mấy ngày nay liên quan tới hoàn toàn mới động cơ tin tức cũng đã ở trên mạng lưu truyền ra. Mặc dù quốc nội nhà thiết kế nhóm tuyệt đại đa số đều lấy không được sử dụng bản cổ hệ thống tư cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này chuyện chủ đề nóng. Thậm chí còn có rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây nhao nhao hiến kế hiến sách, biểu thị nếu để cho để ta làm mà nói, trò chơi này phải làm như thế nào như thế nào, trong lúc nhất thời hiện ra rất nhiều miệng mạnh ngôn giả. Trong công ty những người khác cũng đều tại nhao nhao thảo luận chuyện này. Cửa hàng trưởng bây giờ là S cấp nhà thiết kế, cùng du ủy hội quan hệ lại tốt như vậy, nhất định sẽ được mời dùng thử bản cổ hệ thống a. Theo lý thuyết, chúng ta tiếp theo trò chơi liền có thể dùng mới nhất bản cổ hệ thống tới làm. Có khả năng này a, bất quá không biết cửa hàng trưởng là cái gì ý nghĩ. Hôm nay hẳn là nói trò chơi mới sự tình đi. Chân Mạch đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chân Mạch nhìn một chút Đại Gia, Đại Gia hẳn là cũng đã nghe nói à, quốc sản bản cổ hệ thống cấu kiến một bộ mới tinh vật lý động cơ, trước mắt Du Hủy hội ở trong nước thu thập, hy vọng Đại Gia có thể nghiên cứu ra một cái có thể hiện ra bản của hệ thống đặc điểm trò chơi. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, Đại Gia trực tiếp nhìn thiết kế khái niệm bản thảo a. Hình chiếu bên trên xuất hiện thiết kế bản thảo tiêu đề, Hắc chi hồn thiết kế khái niệm bản thảo. Chân Mạch giới thiệu nói, Đầu tiên đơn giản khái quát một chút, đây là một cái tây viên đề tài trò chơi, chiến đấu hệ thống hoàn toàn khác với trên thị trường bất luận cái gì trò chơi. Tại đẹp thuật phong cách cùng cố sự bối cảnh bên trên, cùng chúng ta phía trước đã làm thần bóng tối phá hoại có chút giống. Thiện Quân Kinh thì nói, "A, cửa hàng trưởng, người rốt cuộc phải ra thần bóng tối phá hoại và giờ phiên bản sao?" "Không đúng, các loại, trò chơi này giống như không phải thần bóng tối phá hoại a, danh tự này là 6. Hắc ám chi hồn. Những người khác cũng đều có chút ho mang. Nếu như là khác trò chơi thương còn chưa tính, trận mạch trong tay còn có thần bóng tối phá hoại cái này lại ba. Phía trước thần bóng tối phá hoại tại PC Bưng còn lấy được tốt thành tích, khi đó đại bộ phận nguyên lão cấp bậc nhân viên mới vừa vận ra nhập vào, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại vừa đẩy ra thần bóng tối phá hoại thời điểm, không chỉ là ngoại giới, liền hạng mục bên trong cũng có rất nhiều người đều không coi trọng, nhưng mà thực tế làm được sau đó, thần bóng tối phá hoại lại tại lúc đó dẫn dắt một cái cổ phong triều. Về sau còn thúc đẩy sinh trưởng ra đế quốc lẫn nhau ngu ngàn ngục. Tuy trò chơi này không có thần bóng tối phá hoại tại PC Bưng như vậy thành công, nhưng là xem như một cái cũng không tệ vở giờ Nói đến tám môn Không thiếu công ty đều nghĩ tại vờ giờ bình đại làm ra thần bóng tối phá hoại hiệu quả, nhưng cũng không có làm được. Từ sau lúc đó, Trần Mạch giống như cũng liền triệt để đã quên cái này gốc dạng, không tiếp tục ra thần bóng tối phá hoại Xue di tục làm mặc dù cái Xue di này kịch bản vô cùng kinh điển, hoàn toàn có thể nhiều lần sử dụng. Trần Mạch tại sao muốn thoát ra thần bóng tối phá hoại cái này đã ít, khác ra một cái mới trò chơi đâu. Trần Mạch nhìn một chút đại gia, trò chơi này gọi Hắc ám chi hồn, mặc dù cũng là hắc cá phong cách, nhưng là cùng thần bóng tối phá hoại cố sự bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Đại gia vẫn còn có chút không hiểu. Trần Mạch giải thích nói: Ta biết đại gia đang nghi ngờ cái gì, nói như vậy, sợ dĩ không cần thần bóng tối phá hoại, ý. là bởi vì cái này hai trò chơi vô luận là đang chơi pháp vẫn là tinh thần nội hàm bên trên, đều hoàn toàn khác biệt. Thần bóng tối phá hoại là một cái suất suất suất trò chơi, mục đích chủ yếu là nhường người chơi sảng khoái, người chơi có thể khoát tay liền miểu sát thành đoàn quái vật, tôn ra một chỗ trang bị. Nhưng mà Hắc ám chi hồn A6. Hẹ <cười> hẹ. 522 thứ 524 trường trò chơi đặc tính cùng thế giới quan canh một cái này hẹ <cười> hẹ để cho tại chỗ nhân tất cả đều có chút không z mà run. <cười> là có ý gì a? Như thế nào cảm giác trong này có việc Hơn nữa nhìn chân mạch cái biểu tình này, như thế nào gương mặt muốn nói lại thôi a? Như thế nào cảm giác trong này giống như có âm nhu sáu? Thiện Quân không khỏi dùng mình một cái. Khu khụ, quay về chính đề. Chân mạch ho khan hai tiếng. Tô Cẩn Du vấn đạo, cửa hàng trưởng, người bên trên cái kia nửa câu còn chưa nói xong đâu. Hắc ám chi hồn rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi a? Chân mạch giải thích nói, âm sáu. Đây là một cái tụ tập của, boss cuốn mặt thay đổi trang phục, vô song, gần đêm, đi bộ mô phòng nhiều loại nguyên tố làm một thể sáu. Nhập vai loại trò chơi. Đáng người, sáu. Cái quỷ gì? "Của, bóc cuốn mặt, vô song chúng ta cũng đều nhịn, nhưng mà gạn lệm cùng đi bộ mô phòng lại là cái gì đồ chơi a? Tô Cẩn Du chỉ chỉ hình chiếu màn hình, thế nhưng là cửa hàng trưởng a, ngươi cái này khái niệm bản thảo phía trên rõ ràng viết độ khó cao a." Trần Mạch ho khan hai tiếng, khu khụ, "Không cần để ý những chi tiết này, chờ trò chơi làm được sau đó chính các ngươi chơi một chút liền sẽ lý giải những thứ này ẩn tàng nguyên tố. Tốt, còn là nói chính sự a trò chơi này là một cái chiến đấu hệ thống cùng lúc trước tất cả trò chơi đều khác hẳn hoàn toàn trò chơi, cũng là vì bản cổ hệ thống đo thân mã làm trò chơi. Cũng là bởi vì loại chiến đấu này hệ thống" cho nên không thể dùng thần bóng tối phá hoại cố sự bối cảnh, bởi vì hai trò chơi đặc chất hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy diễn sinh còn có thế giới quan, tình tiết nội dung cốt truyện, cửa ải thiết kế, quái vật thiết kế các loại phương diện. Liên quan tới những thứ này, đại gia nghe ta từ từ mà nói a. Nghe Trần Mạch giảng thuật, mọi người tại cảm thấy mới lạ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Cái gọi là mới lạ là, khi nghe đến cái này, chiến đấu hệ thống sau đó tất cả mọi người cảm giác vô cùng có ý tứ. Trảm kích bất đồng cơ thể bộ vị sẽ có bất đồng phán định kết quả. Hơn nữa tổn thương chênh lệch sẽ đặc biệt cách xa, mỗi loại vũ khí đều có đặc thủ chiến kỹ. Đồng dạng vũ khí lạnh bao quát thẳng kiếm, khúc kiếm, đặc biệt lớn kiếm, khác biệt hình hào tâm chắn cùng với số lượng đông đảo áo giáp. Hơn nữa, người chơi có thật nhiều thuộc tính, mỗi lần thăng cấp cũng có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, bất đồng vũ khí đối với thuộc tính không có cùng yêu cầu, nhà chơi nghề nghiệp cũng sẽ không đối với nhà chơi cách chơi có nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần thêm điểm phù hợp, pháp sư có thể lên mặt kiếm, chiến sĩ cũng có thể phóng ma pháp, đối với người chơi tới nói, độ tự do rất cao. Hơn nữa tuyệt đại đa số thuộc tính đều là hữu dụng, cho dù là đối với đồng dạng hướng hệ sức mạnh thêm điểm tới nói, các người chơi cũng muốn cân nhắc điểm sinh mệnh, tính lực giá trị sức mạnh, thể lực các loại mấy loại nguyên tố thêm điểm phân phối. Loại chiến đấu này hệ thống là trước kia chưa bao giờ có, bởi vì lúc trước đại gia cũng không có chế tạo qua loại này to lớn RPG trò chơi, đây đối với tất cả mọi người tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Mà nghi hoặc, nhưng là bởi vì Trần Mạch cố ý nhấn mạnh trò chơi này độ khó, cái này chính là so trước đó tất cả trò chơi đều phải khó mà vào tay trò chơi, thậm chí có một nhóm người chơi có thể sẽ tại thứ nhất một trước mặt liền bị quên lui, có thể ngay cả nửa giờ đều kiên trì không được đi. Tất cả mọi người có chút hớp mắt, phía trước Trần Mạch nhấn mạnh rất lâu dễ dàng động tay khó mà tinh thông như thế nào đến nơi này kịch bản đột nhiên không đồng dạng. Đã nói xong dễ dàng động tay đâu. Trần Mạch nhìn ra mọi người nghi hoặc, giải thích nói, liên quan tới điểm này, đại gia bây giờ không cần xoắn xuýt quá nhiều, bây giờ chúng ta trọng điểm là tiền đem máy chơi game chế cho làm được, đến nỗi độ khó, có thể hậu kỳ lại điều chỉnh. Đại gia cũng không có đưa ra rất nhiều nghi vấn, một mặt là từ đối với Trần Mạch tín nhiệm, một phương diện khác cũng chính xác như thế, tại cho chơi khai phát quá trình bên trong, độ khó vật này là có thể hậu kỳ tùy điều chỉnh, vừa mới bắt đầu không cần thiết xoắn xuýt vấn đề này. Nhất là Tiếc Côn, xem như chỉ số nhà thiết kế hắn vô cùng rõ ràng. Kỹ thuật yếu độ khó là cái vô cùng dễ dàng bả khống độ vật người chơi cảm thấy cái nào đó buột quá khó, chỉ cần chặt chặt ở đây, chặt chặt nơi đó, trong nháy mắt sẽ không khó khăn. Mạnh đi nữa buột cũng không nhịn được nhà vẽ tiểu 2 2 6. Ngoài ra, liên quan tới toàn bộ thế giới trò chơi quan thiết kế, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên Liên quan tới cụ thể thế giới quan, ta sẽ cùng Trịnh Hoàng Hi nói kỹ càng một chút, đối với những người khác tới nói, các ngươi chỉ cần đơn giản biết trò chơi này bối cảnh là được rồi. Trong thế giới này, hỏa là hết thảy khởi nguyên, tại trong lựa sinh ra vương hồn. Thu được vương hồn mọi người chung kết cự long thống trị, mở ra hỏa thời đại. Nhưng mà hỏa sẽ dần dần dập tắt, tại lửa tắt tắt máy diệt sau đó, toàn bộ thế giới liền sẽ một lần nữa lâm vào hắc ám. Cho nên một chút cường đại vương giả đem mình làm làm tuổi, kéo dài hỏa diễm thiêu đốt thời gian, cũng chính là trong trò chơi nói tới tuổi vương. Mà nhân vật chính chính là một cái gánh bác lấy chuyện hỏa sứ mệnh còn lại cho. Đến nỗi một chút chi tiết, đằng sau sẽ có cặn kẽ kịch bản thiết lập bản thảo, đại gia chỉ cần hiểu rõ đại khái cái thế giới này bối cảnh là được rồi, chờ sau này trò chơi làm được, đại gia có thể tự mình đến trong trò chơi trải nghiệm. Rất nhanh, thiết kế khái niệm bản thảo kể xong, phần lớn người cũng đều minh bạch trò chơi này đặc chất. Thực rất nhiều người còn không có chân chính lý giải Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này nổi hàm, còn tưởng rằng trò chơi này là kéo dài thần bóng tối phá hoại phong cách, mà Hắc Ám thế giới quan cũng chỉ là hy vọng các người chơi xoạt thoải mái hơn mà thôi. Đối với cái này, Trần Mạch cười không nói. Kế tiếp chính là thiết kế trọng đầu ý, đem Hắc Ám Chi Hồn đổi thành vờ giờ bản, mấu chốt nhất chính là chiến đấu hệ thống thiết kế. Kỳ thực phía trước đang làm ổ vệ ý hoạt thời điểm, một chút thiết kế đã có minh sát phương án, Hắc Ám Chi Hồn bên trong hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng, tại vệ ý hoạt bên trong thì có kỹ năng mang đến góc nhìn thay đổi vấn đề, như mà cờ lôi lăn lộn, hoặc tử thần đại chiêu. Mà phương thức giải quyết kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là tại những này kỹ năng trạng thái giới, nhà chơi tầm mắt vẫn như cũng là có thể tự do khống chế, sẽ không cùng anh hùng chân thực tầm mắt nhất trí, thì tương đương với tạm thời đã biến thành thị giác thượng đế, các kỹ năng phóng xong khôi phục lại góc nhìn là được rồi. Còn có một chút chính là tầm mắt vấn đề. TC bưng lên 3A đại tác, đại bộ phận dùng ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn, cũng chính là camera tại vai tuần sau lưng phía trên, có thể nhìn thấy chính mình vai tuần phía sau lưng cùng động tác. Sở dĩ áp dụng dạng này góc nhìn, nguyên nhân là nhiều phương diện, bất quá nguyên nhân lớn nhất là, dạng này góc nhìn sẽ để cho người chơi cảm giác càng thêm thoải mái. Bởi vì TC ngôi thứ nhất tầm mắt là 90 độ, mà ở hiện thực trùng, người hai mắt tầm mắt là 124 độ, cái này cũng là vì cái gì phần lớn ngôi thứ nhất trò chơi đều sẽ khiến người ta cảm thấy tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế. Cho nên, bao quát một chút game bắn súng cùng xe đua trò chơi, đều sẽ đem ngôi thứ nhất góc nhìn đổi thành ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, chính là vì giảm bất TC bên trên tầm mắt hạn chế đối với người chơi sinh ra cảm giác khó chịu. Mà 3A đại tác đại bộ phận cũng là vũ khí lạnh chiến đấu, địch nhân có khả năng từ bất kỳ một cái nào phương hướng công kích người chơi, lúc này tầm mắt tác dụng trở nên càng thêm rõ ràng. 523 thứ 525 trường chiến đấu hệ thống canh hai hơn nữa, các người chơi cũng hy vọng có thể một mực nhìn thấy vai tuần vẻ ngoài, quần áo và động tác. Bỏ một chút không đáng kể đại nhập cảm, thu được nhiều như vậy ưu thế, cho nên TC bên trên phần lớn 3A đại tác, tất cả đều dùng loại này góc nhìn. Nếu như tại Vở giờ trên bình đài tiếp tục tiếp tục sử dụng ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn mà nói, vấn đề lớn nhất chính là Vở giờ sân thượng ưu thế không có phát huy ra. Vở giờ sân thượng ưu thế lớn nhất chính là đại nhập cảm, chắc chắn không thể bỏ qua. Đồng thời, bởi vì Vở giờ trên bình đài nhà chơi thực tế tầm mắt cũng là 120 độ. Đồng thời người chơi khi nhận đến lúc công kích có thể cảm nhận được cơ thể khác biệt bộ vị chuyển tới xúc cảm, cho nên tầm mắt nhận hạn chế vấn đề căn bản vốn không tồn tại, cũng không cần lo lắng, tìm không thấy địch nhân ở chỗ nào. Còn lại cuối cùng một vấn đề chính là người chơi không thấy mình nhân vật vẻ ngoài cùng động tác, kỳ thực cái này cũng giải quyết rất dễ, Trần Mạch chuẩn bị thêm hai cái công năng. Một cái là thu hình lại chiếu lại hệ thống, người chơi có thể đem mình tại cửa hại cùng bố chiến bên trong chiến đấu cho quay xuống, lấy thượng đế góc nhìn tiến hành chiếu lại. Dạng này người chơi liền có thể tùy ý xem xét chính mình lúc chiến đấu dáng vẻ. Một cái khác là thị giác thượng đế quan sát hình thức, người chơi có thể tự do hoán đổi đến thị giác thượng đế, quan sát nhân vật ngoại hình, thuận tiện những cái kia vẻ ngoài đảng tiến đi phối trang, ngày hình họ. Dạng này tại Verse giờ trên bình đài ngôi thứ nhất góc nhìn vấn đề cơ bản bản thượng đều bị giải quyết. Ngoài ra, Verse giờ bên dưới hình thức hắc ám chi hồn còn có một cái điểm tốt, chính là đối với khoảng cách trưởng không sẽ càng thêm tinh chuẩn, đám chìm cảm giác sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên, cũng sẽ càng thêm chịu khổ sáu. Bất quá, chịu khổ vốn chính là trò chơi này hạch tâm niềm vui thú chỗ đi. Ngoài ra chính là phong phú một chút chiến đấu cụ thể chi tiết. Tại bàn của hệ thống duy trì dưới tạo dựng phức tạp hơn chiến đấu hệ thống trở thành có thể. Bản cốt hệ thống cho hắc hồn chiến đấu hệ thống mang tới thay đổi chủ yếu là tại ba cái phương diện. Đầu tiên là đối với đủ loại đập nện vị trí phán định càng thêm chính xác, người chơi sử dụng mũi kiếm, thân kiếm, áp dụng vùng chặn, chọn kích, đâm trở động tác bất động, chém vào quái vật thân thể khác biệt bộ vị, tạo thành hiệu quả cũng không giống nhau. Quái vật khôi giáp sẽ cố ý làm ra một chút khe hở, tỉ như vậy kỵ sĩ khôi giáp, ở phía ngoài có vô cùng cứng rắn bản giáp, nhưng mà tại then chốt chỗ tiếp cũng chỉ có thể xuyên tương đối mềm mại tỏa giáp lót. Nếu như người chơi có thể đâm xuyên khôi giáp khe hở, Vậy thì có thể đối với quái vật tạo thành càng nhiều tổn thương hơn. Đồng thời, chặt tới khôi giáp khác biệt bộ vị sẽ tăng cứ vào chặt kích sức mạnh, tính toán ra đối với địch nhân lực trùng kích, đồng dạng sẽ đối với địch nhân tạo thành tổn thương nhất định. Đương nhiên, trong trò chơi vẫn duy trì đầm lưng, xử quyết các loại thiết lập, chỉ bất qua phát động phương thức cùng tiền tắc không giống nhau lắm, nhân ra chỉ cần tại quái vật liết hậu phương liền có thể đếm thử đầm lưng, nhưng cụ thể thành công hay không, hay là muốn quyết định bởi tại bản cổ hệ thống tính toán. Thứ hai là đối với toàn bộ hữu sức mạnh phán định trở nên càng thêm chính xác. Bất đồng vũ khí, lực trùng kích cũng không giống nhau, tại đối phó trọng giáp địch nhân thời điểm, Đại truy loại này hạng nặng độn khí lại so với kiếm cũng có dùng đến nhiều. Hắc ám chi hồn nguyên tắc bên trong, chỉ cần người chơi nhắc lên được đặc biệt lớn lá chắn, địch nhân chặt tới đặc biệt lớn trên lá chắn, cũng chỉ là sẽ cắt giảm tinh lực, nhưng mà tại ma cải phía sau, nếu như địch nhân dùng truy loại vũ khí công kích đặc biệt lớn lá chắn, mà nhà chơi sức mạnh thuộc tính lại không đủ, vẫn sẽ chịu đến thương tổn rất nhỏ. Đồng thời người chơi có thể cùng quái vật liệu mạng đao, nhà chơi đao cùng quái vật đao đụng vào nhau lúc, biết tính toán ra song phương sức mạnh kèm giá trị, đồng thời coi đây là căn cứ, quyết định va chạm sau kết quả, phản hồi cho song phương. Nếu như là hai cái thế quân lực địch địch nhân mạng đao Như vậy song phương đao tại va chạm sau đó đều sẽ hướng phía sau hơi đánh một chút, đồng thời hao phí người chơi nhất định tinh lực. Nếu như nhất phương tinh lực đã hao hết, nhưng là sẽ sinh ra cùng tuẫn phản hiệu quả giống vậy, xuất hiện một cái so sánh rõ ràng bị choáng. Tại loại này thiết lập phía dưới, người chơi kỳ thực có càng nhiều mãng cơ hội, cũng cùng chân thật chiến đấu càng thêm gần sát. Đương nhiên, dạng này cải biến kỳ thực cũng có vấn đề, chính là thuộc tính chiến lệch có thể sẽ nhường chiến đấu trở nên càng thêm không có bất ngờ, nếu như nhất phương sức mạnh cùng tinh lực hai cái này giá trị đều nghiền ép 1 phương khác, liệu mạng như vậy đao liền biến thành một phương diện đồ sát. Đối với cái này, kỳ thực lại kèm theo một chút những thứ khác thay đổi nhỏ động là có thể giải quyết, tỉ như thiết trí hào sức mạnh cùng tinh lực các giá trị, ở người chơi cùng người chơi ở cờ lúc sửa chữa phối hợp phép tính hoặc là bổ tu yếu thế một phương thuộc tính các loại. Đương nhiên, những thứ này chính là nói sau, tại chế tác mạng lưới liên lạc tiểu mô thời điểm mới cần kỹ càng cân nhắc. Đệ tâm là, có thể tăng thêm chiến đấu phong phú trình độ. Tại hát cám chi hồn nguyên tắc bên trong, nếu như người chơi đối với quái vật kích phát đâm lưng Như vậy quái vật tại ngã xuống đất thời điểm sẽ có một cái tương đối khá lâu vô di tấm, tại quái vật đứng lên phía trước, người chơi không cách nào đối với quái vật làm ra bất luận cái gì thu phát. Đương nhiên, loại thiết kế này có rất nhiều những thứ khác cân nhắc, chủ yếu cân nhắc là tới từ ưu cân bằng tính chất, mà Trần Mạch dự định áp dụng một loại khác cách làm. Tại chân thật kỵ sĩ trong quyết đấu, nếu như một phương đối với một phương khác tạo thành đâm lưng, như vậy song phương thắng bại cũng sớm đã phân ra tới, bị đâm lưng một phương chỉ có một con đường chết. Cho nên Trần Mạch biến phương pháp là, một khi một phương nào bị đâm lưng Tiếp đó bị gạt ngã trên mặt đất, một tên khác người chơi có thể đối với hắn thực hiện sau này truy kích động tác, tỉ như nhảy lên thật cao sau đó đập mà công kích. Nguyên tắc bên trong một chút vũ khí đặc thù chiến kỹ có thể truy kích ngã xuống đất địch nhân, nhưng số lượng tương đối ít. Mà bị đâm lưng một phương, nhất thiết phải kịp thời lăn lộn né tránh một cái này, nếu không thì phải thừa nhận kết sổ truy kích tổn thương. Ngoài ra trần mạch còn dẫn vào một cái mới thiết lập, cực hạn tinh lực giá trị. Tại dưới tình huống nguy cấp, làm nhà chơi tinh lực cái đã hao hết sạch thời điểm, nếu như vẫn cần làm ra lăn lộn động tác, có thể tiêu hao tinh lực của mình giá trị. Có thể thấu chi cực hạn tinh lực giá trị là phi thường có hạn tiêu hao phía sau, nguyên bản tinh lực giá trị đầu hồi phục tốc độ sẽ chậm lại. Cứ hạn tinh lực giá trị trở về đầy sau đó, phổ thông tinh lực giá trị đầu hồi phục tốc độ sẽ khôi phục bình thường. Cái thiết lập này kỳ thực liền tương tự với bước mặt nguy hiểm tiềm lực bộc phát, rất nhiều sức cùng lực kiệt nhân vì cầu sinh, thường thường tại bước mặt nguy hiểm bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng tương đại. Gia nhập cái thiết lập này sau đó, tinh lực giá trị bị một bộ chém sạch sau đó cũng không hoàn toàn mặc người chém giết, ít nhất còn có một cái bảo toàn tính mạng cơ hội. Hát hồn bên trong tinh lực giá trị, kỳ thực thể hiện được thể lực giá trị, lan loạn, công kích, phòng ngự các loại thao tác đều sẽ tiêu hao, nhưng mà không thể để cho thể lực Bởi vì tại hắc ám chi hồn bên trong, thể lực giá trị ảnh hưởng là nhân vật phụ trọng năng lực, đây là hai cái hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Tại loại này cải biến sau đó, toàn bộ hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống trở nên càng thêm phức tạp đa dạng, hơn nữa càng thêm tiếp cận chân thật chiến đấu. Một chút đặc thù phương thức chiến đấu cũng bị cho phép, tỷ như giống băng cùng hỏa chi ca bên trong, Hồng độc xà cùng Ma Sơn chiến đấu, Hồng độc xà một cái giáp ra đơn vị dựa vào linh hoạt chạy trốn cùng xóa độc trường thương, không ngừng công kích khôi giáp khe hở, thông qua độc tố tích lũy cơ hội thu được thắng lợi, tại loại này chiến đấu hệ thống phía dưới cũng là có thể thực hiện. 524 thứ 526 chương không có việc gì, người chơi chết nhiều liền đã hiểu bà canh rất nhanh, bản cổ hệ thống quyền hạn đối với Trần Mạch mở ra. Chiến đấu lần này hệ thống tự nhiên là từ Trần Mạch tới tự mình giữ cửa ải, đến nội hữu những bộ phận khác, bây giờ mọi người kinh nghiệm đều tương đối phong phú, làm cũng không phức tạp. Tại sử dụng bản cổ hệ thống thời điểm, Trần Mạch còn phát hiện liêu nhất kiện chuyện càng đáng sợ. Bản cổ hệ thống là một cái cùng họ gì gì gần năng trình độ sắp xỉ nhân công trí có thể, cơ bản bản thuần gọ gì có thể làm được sự tình, bản cổ cũng đều có thể làm được. Ở trong đó có một hạng chính là chơi đêm 6. Vận dụng đến trong trò chơi lời nói, chính là đề thăng quái vật 2 năm. Tại vận dụng cái hệ thống này sau đó, có thể đem đặc định quái vật trí lực trở nên đặc biệt cao, thậm chí có thể hoàn mỹ sử dụng chiến đấu hệ thống ủng hộ bất kỳ chiến đấu nào kỹ năng, thậm chí sẽ tự mình phân tích chiến đấu thủ đoạn giải pháp tốt nhất. Cảm giác thật sự đem cái này hệ thống ứng dụng đến hắc ám chi hồn bọn quái vật trên thân, chuyện hỏa nhưng là không còn các người chơi chuyện gì a6. Chân mạch cũng chính là xuất phát từ hiếu kỳ chơi một chút, không có thật sự dùng nó tới làm quái vật hai rõ ràng, đây nếu là thật sự làm thành quái vật hai mà nói, suy nghĩ một chút phải đồng thời đối mặt nhiều như vậy nhân công chí có thể là, là quá xàng quái tuyệt đại đa số tuổi Vương đô sẽ biểu thị lửa này chuyển không được thích người nào người đó chuyển thủy đi thôi đương nhiên có thể thông qua đủ loại phương thức đối với quái vật hay làm ra hạn chế tình như điều thấp nhân công trí có thể thao tác cùng lực phản ứng khác biệt giữa quái vật phân ly tiểu hận các loại nhưng cho dù như thế đối với người chơi tới nói cũng vẫn như cũ quá khó khăn liền lúc trước cái loại này ngốc muốn chết hai người chơi bình thường nhóm đều bị ngược chết đi sống lại chớ nói chi là tăng cường sau hay suy nghĩ một chút người đối mặt lấy một cái nâng là chắn quái vật vô cùng tự tin đi lên dùng trường kiếm chiến kỵôn phá là chán Kết quả quái vật một cái tiêu sái phía trước nhào lộn tránh ra người trên kỵ, thuận tiện còn lại tới nữa cái đâm lưng 6. Chuyến không được. Lựa này truyền không được. Bất quá, cái hệ thống này ngược lại là có thể khác biệt tác dụng. Tại toàn bộ chiến đấu hệ thống hình thức ban đầu làm được sau đó, chân mạch có thể dùng bản cổ hệ thống nhân công trí có thể khống chế hai cái kỵ sĩ tiến hành chiến đấu, phân tích đủ loại vũ khí, tâm chắn cùng hộ giáp mạnh yếu thuộc tính. Khi phát hiện vũ khí nào đó, tâm chắn hoặc một loại nào đó đấu pháp đặc biệt cường lực tối điểm, liền có thể tính nhắm vào mà suy yếu một chút, nhưng phần lớn cách chơi cùng vũ khí đều ở vào một cái tương đối quân hành trình độ. Hơn nữa Trước mắt dùng bản cổ hệ thống làm quái vật hai cũng quá xa xỉ, bởi vì trước mắt bản cổ hệ thống còn muốn nghỉ lại tại bản thể siêu máy tính năng lực và toán, dùng cũng không phải như vậy thuận tiện. Chân mạch cân nhắc có thể làm đặc thủ thí luyện cách chơi, cung cấp những cái kia đã thông quan N chu mục hơn nữa cũng tại trong trò chơi cùng nở cờ chiến đấu đã tìm không thấy thú vui người chơi tìm kiếm kiêu chiến. Như vậy thì không đến mức xuất hiện mọi người đều biết, tuổi vương cũng sẽ không ngũ liên 36. Tình huống. Bất quá, đây đều là nói sau. 6. Hắc chi hồn khai phát tiến độ coi như thuận lợi, tại chân mạch tự tay giữ cửa chiến đấu hệ thống sau đó Những thứ khác bộ phận độ khó cũng không tính cao. Trang cảnh phương diện, toàn bộ Hắc ám chi hồn cơ hồ có thể coi là là một trường lớn không có khe hở địa đồ trừ cá biệt trang cảnh cần chuyển tống bên ngoài, tại trận mạch đưa ra cặn kẽ cửa tựãi sắp đặt cùng kế hoạch sau đó, nội dung tuy nhiều, nhưng không đến mức kéo trở lại nghiên cứu phát minh tiến độ. Mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện cũng có phía trước thần bóng tối phá hoại kinh nghiệm tích lũy, làm cũng tương đối thuận lợi. Hắc ám chi hồn còn có một cái điểm tốt, chính là kịch bản thiếu, văn bản lưỡi dễ dàng cho chế tác nhiều ngôn ngữ phiên bản, kịch bản viết cũng sẽ rất nhanh. Bây giờ chẩn mạch vẻ đẹp của mình thuật đoàn đội cũng đã càng lai like việc lớn mạnh, đã đạt đến 39 cá nhân. Bất quá, vẫn có số lớn công tác cần bao bên ngoài. Cái này mỹ thuật đoàn đội cũng không phải đem tất cả mỹ thuật tương quan sống tất cả đều một mình ôm lấy mọi việc, chủ yếu vẫn là tiến hành khái niệm thiết kế, nguyên hình sáng tác, một chút việc nặng cũng là nhường bao bên ngoài đoàn đội tới làm. Theo lý thuyết, chẩn mạch thủ hạ chính là mỹ thuật đoàn đội đi là tinh anh hóa con đường, trong đó có 6 cái chủ yếu mỹ thuật đại Newton kéo ra ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như nói toàn bộ hạ mục tối hỏng mất người, hẳn là tiếc còn Điện Quân phải chịu trách nhiệm trưởng không toàn bộ ưu trị số cùng cửa ải thiết kế, nhưng mà Trần Mạch cho phần này cửa ải phương án thiết kế nhường chính hắn đều mập bức. Rõ ràng chính là một cái to lớn không có khe hở địa đồ, nhà chơi trò chơi quá trình lại bị gắng gượng cắt đứt trở thành rất nhiều giải rác khối nhỏ, liền xem như cùng một cái địa điểm, các người chơi cũng muốn chia rất nhiều lần tìm tòi con đường khác nhau. Giống như Tịnh Thân tiểu giáo đường chẳng cảnh, các người chơi lúc nào cũng cảm giác đánh đánh, ai ta lại trở về tới. Đổi lại một con đường khác đánh đánh, ai ta lại trở về tới. Thông qua một chút chưa mở khóa cái hang, cơ quan thang máy, đơn hướng mở ra môn, khóa lại môn các loại nguyên tố Thành công nhường một cái chràng cảnh trở nên càng thêm phức tạp nhường các người chơi nhất thiết phải nhiều lần tìm tòi mới có thể hoàn toàn thu thập trong bản đồ tất cả yếu tố cũng chính là khi dễ bất tử nhân chỉ có thể đẩy cửa sẽ không kéo cửa sá bất quá loại thiết kế này ngược lại là rất được đượcăng nên các người chơi không chỉ có sẽ không chửi mẹ ngược lại sẽ cảm thấy cửa này tạp thiết kế thực như bức khi thực tại sớm nhất thời điểm cửa ải như thế này thiết kế có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bị dạ dạ kỳ ảnh cao nghiên cứu phát minh tài chính cũng không dư giả cho nên không thể không áp dụng loại này tương đối tình tương nguyên trên tác vương thứ 6 cái này ngược lại làm choắcám chi hồn cửa hại thiết kế trở thành nghiệp giới cổ tiêu Cửa ải như thế này thiết kế thế nhưng là khổ thiết côn, bởi vì trần mạch cái này cửa ải thiết kế mảnh bản thảo cũng không cách nào viết rõ ràng như vậy, cùng một cái tràng cảnh bên trên lít nhít hiện đầy đủ loại tiêu ký cùng con đường chứng minh, nhường Tiễn Côn thấy đau cả đầu. Lại thêm một quái, Tiễn Côn chính mình bộ não một chút người chơi đang chơi tình cảnh, đều cảm thấy một hồi không dép mà run. Hơn nữa càng thêm mất trí là, trần mạch còn nhiều lần ám chỉ, nhường Tiễn Côn để thằng quái vật tụ tính. Người kỵ sĩ này quái, sức mạnh cùng tinh lực lại nâng cao một điểm, công kích dục vọng mạnh hơn chút nữa. A, lượng máu cũng điều một chút, lại thêm một ba. Chí thông minh đi, bây giờ hẳn là vừa vặn không cần lại điều." Chân Mạch nói, Tiễn Quân một mặt một bước, "Cửa hàng trưởng A, kỵ sĩ này thuộc tính đã so người chơi đều cao, cái này mẹ nó chỉ là một cái tiểu quái A6." Chân Mạch chuyện đương nhiên nói, "Ta đương nhiên biết nó là tiểu quái a, ai nha, chính là thêm chút lượng máu mà thôi đi, người chơi chỉ cần nhiều đánh một cái đâm lưng liền xong việc, hoàn toàn không khó đúng hay không?" "Tiếp quân, 6." Chân Mạch nói, "Không có quan hệ, ngươi xem, dựa theo người kỵ sĩ này nhược trí chí trình độ, đi lên tất nhiên là hai đao vùng chặt, người chơi trực tiếp đơn cử tiểu thuận một chút cản hai lần đánh, đưa tay chính là một cái sự quyết. Hoặc người chơi có thể cầm thuẫn nhị nhân chuyển lan lộn đến sau lưng của nó mang đến đâm lưng, như thế nhiều lần cái ba lần cái này quái cơ bản bản thượng liền gờ gờ, thuộc tính có cao hay không căn bản không quan trọng đi. Tiễn Côn gãi đầu một cái, cái kia, cửa hàng trưởng nếu như người chơi không hiểu người nói sự quyết cùng đâm lưng làm sao bây giờ. Trần Mạch suy nghĩ một chút, không có việc gì, chết nhiều bọn hắn liền đã hiểu. Tiễn Côn, 6. 525 thứ 527 trường rất thích hợp tên trường canh một Trần Mạch một loạt trị số điều chỉnh, nhường Tiễn Côn cảm thấy vô cùng nhất cả trứng Cái này mẹ nó đã nói xong sẽ điều độ khó tất đâu, cái này rõ ràng chính là đem độ khó nâng cao đi. Cửa ải như thế này thiết kế nhường Tiễn Côn chính mình cũng cảm thấy không rét mà run, nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là trong quan tạm khắp nơi cất dấu trần mạch ác ý 6. Hắc ám chi hồn bộ quái, giống như phía dưới mấy cái đặc điểm. Đầu tiên là ngươi có thể nhìn thấy cám dỗ chỗ, tất nhiên sẽ có âm u. Tỷ như ngươi ở phía trước phương thấy được một cái sáng lên đạo cụ, hoặc tươi đẹp hoa cụp, như vậy tại nó trái phía sau, phải phía sau hoặc phía trên nhìn một chút, nhất định sẽ cất số lượng không giống nhau tiểu quái đang chờ ngươi. Thứ hai là ngươi cảm giác không đánh lại địch nhân. Vậy ngươi liền chính xác đánh không lại. Tỷ Như, ngươi đột nhiên nhìn thấy một cái uy phong lấm lâm kỵ sĩ, hoặc một cái đi đường đại địa đều ở đây rung động mà mạng, hoặc một cái như bức hống hống trả dị giợn. Ngươi phản ứng đầu tiên là, cợt mởn, như thế điều địch nhân, ta làm sao có thể đánh thắng được. Nhưng mà vì thông quan, ngươi vẫn là chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi lên thử một chút. Nội tâm còn mang tâm lý may mắn, có thể nó chỉ là nhìn tương đối như bước đâu. Tiếp đó thử một chút phát hiện, ân, ta chính xác đánh không lại. Tại Hắc hồn tiền kỳ cửa ải bên trong, rất nhiều nơi đều xếp vào loại này, ngươi rõ ràng đánh liền bất quá địch nhân. Đương nhiên Ngươi nếu là kỹ thuật cao siêu, ưa thích chơi hồn đấu la, nhất định phải đầu sắc đi lên đánh một chút, thế thì cũng không phải hoàn toàn không, có đánh thắng có thể, chỉ là sẽ phi thường tổn sức. Loại quái vật này vốn chính là đầy đồ đẩy lên cái tiếp theo bộ phận sau đó trở nên mạnh mẽ lại đến đánh sẽ thích hợp hơn. Rất nhiều người chơi tại vừa tiếp xúc cửa ải như thế này lúc thiết kế đều sẽ một mặt ngộp bức. Tại sao vậy? Dựa theo quá trình tới nói, ta không hẳn là gặp phải biến thái như vậy quái vật ta mẹ nó. Nhưng sự thật chính là như vậy, tại hắc chi hồn bên trong, cũng không phải ngươi thành, thành thật thật mà dựa theo quá trình đi thì sẽ vẫn luôn gặp phải thế quân lực địch, địch nhân. Đệ tam chính là Truyện đại đa số tương đối khó khăn cửa ải đều có dấu đơn giản thông quan biện pháp, tỉ như nói địa hình reset. Nhưng mà Ptolemy mới đồng dạng tìm không thấy chính là, đơn giản khái quát mà nói, Hắc ám chi hồn cửa ải thiết kế là phi thường ác ý trong này có thật nhiều nhìn như không hợp lý bố trí cùng mất trí cảm bẫy, nếu như ngươi vẫn như cũng là dựa theo phổ thông ứng một bộ kia đầu góc tới suy tính trò chơi này mà nói, vậy khẳng định muốn bị âm mẹ cũng không nhận ra. Nhưng mà nếu như ngươi cẩn thận phỏng đoán Hắc chi hồn cửa thiết kế xáo lộ, thì đứng loại mạch náu này, hơn nữa không ngừng mà áp dụng đủ loại phương pháp đi đến thử, Như vậy người liền sẽ phát hiện, kỳ thực mỗi một cái nhìn như rất khó cửa ải bên trong đều có cất dấu tương đối giản tiện biện pháp, dùn rất nhiều thao tác không tốt người chơi cũng có thể qua ải. Đương nhiên, đây là Hắc ám chi hồn cửa ải thiết kế mị lực chỗ, chỉ bất quá loại này mị lực ẩn nút tương đối sâu, tuyệt đại đa số người đều không biện pháp lần đầu tiên thì nhìn đi ra. Đối với Tiễn Côn tới nói, mặc dù hắn cũng đã làm rất nhiều cửa ải thiết kế, nhưng mà Hắc ám chi hồn cửa ải ý nghĩ thiết kế, có chút đem hắn trước đây tư duy quán tính tất cả đều cho là đổ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, trò chơi này nhìn liền thật mẹ nó khó khăn nha. Đối với cái này Hắn cũng lực bất tổng tâm các người chơi chỉ có thể là tự cầu phúc 12 ngoại trừ nghiên cứu phát minh hắc ám chi hồn bên ngoài Trần mạch cũng có một chút những chuyện khác thế một đại chương trình học còn tại giảng khi nhìn đến sở bịt cái này hoàn toàn mới cầm máy Xbox biểu hiện sau đó phía trước chất vấn trần mạch nhân cũng tất cả đều nhau nhau ngầm miệng Tuy cái này cầm máy Xbox còn xa không có đạt đến cùng điện thoại ngang vai ngang vvé tình cảnh nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra này đại cầm máy Xbox còn có phát triển không gian Ngo ngoài ra đã có 20 nhiều kiểu độc lập du Hy kịch đấy ghép đến rồi sở bị bình này Các người chơi có thể trực tiếp tại sở ủy phía trên đau loạt những thứ này độc lập du hí kịch, đối với một chút yêu cầu dung lượng tương đối lớn độc lập du hí kịch, cũng có thể tại họp phí xỉ ổ website bên trên mua sắm hộp băng. Trước mắt ấy ghép đến cầm máy uibox sân thượng độc lập du hí kịch, chủ yếu là cho điện thoại cùng đi bưng, nguyên tắc nhà thiết kế nhóm đều vô cùng hăng hái, bởi vì đấy ghép đến cầm máy uibox bình đài đối bọn hắn tới nói cũng không phải một kiện đặc biệt phiền phức sự tình, căn bản không công việc gì lượng. Tùy tiện mù sửa đổi một chút, liền có thể nhiều hơn nữa ra một cái bình đài tiêu thụ. Hơn nữa trước mắt cầm máy UIS e sân thượng cạnh tranh căn bản vốn không bị liệt, chỉ cần trò chơi phẩm chất hơi tốt một chút liền có thể bán không tệ. Hơn nữa lấy sở huệ tính năng tới nói, game điện thoại cũng là hoàn mỹ ủng hộ, mà một chút điện thoại chạy không nổi PC trò chơi tại trải qua ưu hóa sau đó, cũng có thể không có áp lực chút nào mà chạy. Thậm chí có một số người chơi đều ở đây hô hào, yêu cầu Trần Mạch nhanh đưa anh hùng liên minh cho cây ghép đến sở huệ bình đài, như vậy mọi người liền có thể nằm đánh lọ. Đối với cái này Trần Mạch vô cùng nhiệt tình hồi phục, chơi chúng đi. Đừng cho là ta nhìn không ra các ngươi là muốn cho hố đồng đội tìm một mượn cơ, cho tiện còn muốn đem va vung đến trên người của ta. Di động thiết bị mổ bạ trò chơi là sẽ có, nhưng mà anh hùng liên minh không quá thích hợp. Chủ yếu vẫn là thao tác kiểu mẫu nguyên nhân, anh hùng trong liên minh rất nhiều thiết lập cùng kỹ năng cũng không thích hợp đổi thành điện thoại cầm máy e loại thiết bị này. Ở trong đó dính đến này cơ sở quy tắc, anh hùng kỹ năng các loại phương diện. Nếu như toàn bộ đổi lời nói, khả năng này cùng TC quả nhiên anh hùng liên minh đặc chất hoàn toàn khác biệt, cầm máy e-book đoàn hòa DC bưng cũng sẽ không thể lẫn nhau mạng lưới liên lạc trò chơi, bởi vì cơ chế không giống nhau. Nói như vậy, Liên cung hai trò chơi không có gì khác biệt sáu. Bất quá một chút độc lập PC trò chơi, tỉ như ngôi thứ nhất mạo hiểm trò chơi, hoàn toàn có thể cấy ghép đến cầm máy Xbox trên bình đài, nhưng rất nhiều người chơi thực hiện nằm chơi lùa mộng tưởng. Cầm máy Xbox bản thân ấn phím rất nhiều, hơn nữa ủng hộ thân thể cảm giác, thao tác hình thức cũng vô cùng thành thục. Cho nên rất nhiều nhà thiết kế đều thấy được cái này hoàn toàn mới cầm máy Ubisoft phát triển tiến cảnh, khai phát cầm máy Ubisoft dành riêng nhiệt huyết cũng không ngừng tăng vọt. Sáu. Cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sảnh. Trên vách tường nhiều hơn một thời đại số TV LCD, cái này cũng là các người chơi mãnh liệt yêu cầu sau đó, trần Mạch bất đắc thêm Vốn là dựa theo Trần Mạch kế hoạch, trong phòng khách bên cạnh ghế salon có giá sách, trên giá sách có rất nhiều sách, có thể cung cấp người chơi đọc tiêu khiển. Nhưng mà hắn vẫn đánh giá cao người hiện đại học tập dục vọng. Trên thực tế, ngoại trừ Trần Mạch ngẫu nhiên đảo lộn một cái những sách này đỡ bên ngoài, đại bộ phận người chơi đối với mấy cái này sách không có hứng thú chút nào. Bọn hắn càng muốn hơn tương tự với TV loại này tương đối hiện đại hóa đa phương tiện thiết bị. Thông tục một chút, chính là bọn họ cần hình ảnh cùng thanh âm sáu. Đây đối với Trần Mạch tới nói là chuyện tương đối đau sự tình, bởi vì ở đại sảnh đọc sách thời điểm, thanh âm của TV sẽ đối với hắn tạo thành một điểm quá nhiều. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút, coi như không có thanh âm của tivi, trong đại sảnh người đến người đi cũng không an tĩnh được, vốn là cũng không rất thích hợp đọc sách. Cho nên Trần Mạch rất nhức cả trứng mà đổi lại một đài tivi, ngoại trừ phát ra trò chơi kênh tiết mục tivi bên ngoài, ngẫu nhiên cũng tiếp sóng một chút chính tài, hoặc phát ra lôi đỉnh du hy kịch trên bảng đại trò chơi mới phim quảng cáo. 526 thứ 528 trường không quá thích hợp tên trường canh hai Trần Mạch đang cùng Lý Tĩnh Tư nói chuyện hiếm. Năm nay ngươi liền nên tốt nghiệp a. Trần Mạch vấn đạo. Lý Tĩnh Tư gật đầu nói, đúng vậy, rất nhanh. Vậy ngươi sau khi tốt nghiệp tính thế nào? Trần Mạch lại hỏi học nghiên vẫn là công tác, hoặc ngươi cũng có thể đánh nghề nghiệp, lấy nước của ngươi chuẩn cùng nhan trị đánh nghề nghiệp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Lý Tính Tư cười một tiếng, đều không hứng thú gì, cả ngày chơi game mới là tốt nhất. Nhưng là lại không muốn đánh nghề nghiệp, như thế trò chơi thì trở thành công tác, chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Trần Mạch trêu kẹo nói, nhân sinh hy vọng chính là chơi game, ngươi nơi này nghĩ cũng là không có người nào. Lý Tính Tư nói, cái lý tưởng này cũng tuyệt không dễ dàng thực hiện được không? Bây giờ trò chơi bán một cái so một cái quý, đều là ngươi làm hư, bây giờ nhà thiết kế một lòng nghĩ dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt, nghĩ yên tâm chơi đùa cũng phải có tiền mới được a. Trần Mạch vui lên, vậy ngươi làm bạn gái của ta a, trong nháy mắt liền có thể thực hiện nhân sinh hy vọng. Lý Tĩnh Tư một mặt mỉm cười, tốt. Trần Mạch, ba. Các loại, cùng trong tưởng tượng kịch bản không giống chứ. Cũng may mắn cửa hàng trải nghiệm trong đại sảnh bây giờ không có người nào, bằng không Trần Mạch chắc là phải bị thành đoàn chế giễu. Tán gái không thành, ngược lại bị muội cho vậy vậy. Thật mất mặt, ngươi nhanh chóng lui Nhanh đi về nghiêm túc làm trò chơi, ngươi một cái là kê. Đúng lúc này, trên TV một bản tin vừa đúng mà cá bảo, cắt đứt hai người đối thoại. Gần đây, nổi tiếng trò chơi Đại Hán Ga lại lần nữa công bố càng nhiều liên quan tới trò chơi mới tin tức. Theo báo cáo, lần này trò chơi mới tên là Kỵ sĩ vĩnh quang, trò chơi lấy châu Âu thời trung cổ vì cố sự bối cảnh, người chơi đem đóng vai viễn trinh kỵ sĩ, ứng đối từng cái địch nhân cường đại. Mà lần này, Ga cũng công bố càng nhiều chi tiết, ở trong đó làm người khác chú ý nhất là, trò chơi này vật lý động cơ để cho nhân công trí có thể khởi nguyên, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh nhỏ gì, gì tới toàn diện trường không nói đến Khởi Nguyên, tin tưởng các vị người xem bằng hữu cũng không lạ lắm, nó đại biểu cho trước mắt nhân công trí có thể tài nghệ cao nhất. Căn cứ công tác tương quan nhân viên lộ ra, Khởi Nguyên xây dựng vật lý động cơ ở mọi phương diện đều đạt đến làm cho người sợ hai than tiêu chuẩn, mà kỵ sĩ vinh quang cũng có thể coi là là một cái hoàn toàn vì Khởi Nguyên động cơ chô phục vụ trò chơi. Ở trong game, đem hoàn toàn xuất hiện lại kỵ sĩ ở chính giữa thế kỷ phương thức chiến đấu. Khởi Nguyên động cơ thậm chí có thể hoàn mỹ xuất hiện lại kỵ sĩ trong chiến đấu một chút chi tiết. Từ công đố nguyên hình video đến xem Loạn video này càng giống là điện ảnh hoặc CG, nhưng ga khai phá giả Kiêu Nạo mà nói cho chúng ta biết, đây chính là trò chơi tức thời dị toán, hoàn toàn trong trò chơi chẳng cảnh, mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ là loại tiêu chuẩn này. Cụ thể một chút khác nội dung còn không có toàn bộ công bố. Nhưng mà, ga thiết kế tương quan sư hiển nhiên là lòng tin tràn đầy. Hán biểu thị, cái này chính là bày gia vật lý động cơ tốt nhất trò chơi, có thể tại không lâu tương lai, nhân loại thật sự có thể thực hiện ở trong game sáng tạo một cái tân thế giới mộng tưởng. Tại tin tức cuối cùng còn bổ sung rất dài một đoạn hình ảnh. Đang vẽ mặt bên trong, hai tên trọng giáp kỵ sĩ cơ đại kiếm hai tay chiến đấu. Đại kiếm kịch liệt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bởi vì song phương kỵ sĩ đều mặc trọng giáp, hơn nữa tràng cảnh cùng vai tuồng độ chính xác đều cao vô cùng, cho nhìn thậm chí căn bản nhìn không ra đây là trong trò chơi tràng cảnh, cùng thực tế cực độ tương tự. Rõ ràng, ngoại trừ tràng cảnh cùng nhân vật độ chính xác bên ngoài, vật lý động cơ đối với cái này trò chơi trợ giúp cũng phi thường lớn. Tại họ gì nhìn dưới sự trợ rút, song phương đại kiếm là thực sự đụng vào nhau, sau đó mới căn cứ và họ dị gì dịn tính toán ra lực phản tác dụng, có thể nói cùng hiện thực trung chân thực sĩ quyết đấu vô cùng tương tự. Xem ra bọn hắn trước tiên nghĩ tới cũng là vũ khí lạnh chiến đấu. Trần Mạch thầm nghĩ, nếu như là những thứ khác nhà thiết kế, trước tiên nhất định là cảm giác nhức cả trứng, dù sao ga là quốc tế đại hán, ai cũng không muốn cùng bọn hắn xung đột nhau. Nhưng mà Trần Mạch chính xác nội tâm không dao động chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Xung đột nhau không đáng sợ, ai yếu ai lúng túng. Lúc này, Tiễn Quân đi tới. "Cái kia, cửa hàng trưởng A, hệ ưu thứ nhất tiểu tràng cảnh đã làm xong, bây giờ có thể thể nghiệm một chút. Ta vừa rồi hơi chơi một chút, rất muốn hỏi một vấn đề, chúng ta độ khó thật sự không còn hạ xuống sao?" Trần Mạch nhìn một chút Tiễn Quân, "Thế nào? Độ khó rất cao sao?" Tiễn Quân ho khan hai tiếng, Ta đánh 10 phút chưa từng đánh cái kia cho tàn dục man cổ đạn. Chân mạch cười ha ha, cảm giác ngươi căn bản cũng không có nghiêm túc chơi, thật cho chúng ta nhà thiết kế mất mặt, ngươi nha lui nhỏ à. Thiếc côn, 6. Chân mạch đứng lên hỏi Lý Tính Tư, có muốn hay không chơi một chút trò chơi mới? Lý Tính Tư gật gật đầu, tốt. Ba người đi tới vỏ giờ trò chơi thể nghiệm cũ, có một đài cabin trò chơi đã thu xếp xong hắc ám chi hồn demo. Cái này đệ mổ kỳ thực đặc biệt đơn giản, cũng chỉ có chuyện hỏa tế tự chàng cái một mảnh nhỏ khu vực. Tương đối có tính khiêu chiến địch nhân cũng chỉ có cho tản dục man cổ đạt cái này một cái bột, còn có rèn đao ca cùng bù gạ tỷ vậy dần hai cái này đặc thù sinh vật. Chuyến hỏa tế tự trong chàng cũng chỉ có phòng hỏa nữ cái này một cái nở cờ, cỡ, những thứ khác nở cờ cũng đều không có dẫn dụ đến. Làm trang cảnh này, kỳ thực chủ yếu là vì kiểm tra một chút chiến đấu hệ thống cùng một chút cơ sở quy tắc. Kết quả Tiễn Quân đang thí nghiệm rồi một lần trò chơi độ khó sau đó, lúc đó liền đi tiểu. Sau khi đi vào, dòng giá bị cổ đạt ngược 10 phút. Phía trước Quân liền mơ hồ cảm thấy trò chơi này độ khó quá cao, dù sao hắn là lạm chỉ số Rõ ràng một chút tinh anh quái thuộc tính đều so người chơi lợi hại hơn nhiều lắm, chớ nói chi là bột, nhất định chính là toàn diện nguyên phép. Vốn là hắn còn cảm thấy làm như vậy cũng có nhất định đạo lý, dù sao nhân ra là bột, huyết dày một điểm công kích cao một chút nhi cũng không tật xấu gì, nhưng mà vừa đánh nhau tiến côn lúc đó liền một bước. Cái này mẹ nó một cái không chú ý liền bị dây a. Hiển nhiên là bởi vì ngươi quá tuổi bất đi, ngươi xem ta. Trần Mạch nói liền muốn hướng về cabin trò chơi bên trong chui. Tiến côn nhanh chóng cho hắn ngăn cản, "Cửa hàng trưởng, ngươi đừng náo loạn, người nào không biết ngươi là trò chơi đại thần đâu, hơn nữa đối với buột kỹ năng đều như lòng bàn tay." ngươi chắc chắn ngược lên bọn tới không có áp lực, nhưng mà ngươi không thể đại biểu các người chơi phổ biến tiêu chuẩn a." Chân Mạch có chút im lặng. Loại cảm giác này giống như Chân Mạch đang tại tụ lực phóng thích kỹ năng trước, kết quả bị Tiễn Côn cho tại chỗ đánh gãy sáu. Chân Mạch hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cũng đối bọn kỹ năng như lòng bàn tay, ngươi như thế nào ngược không được bọn đâu?" Tiễn Côn đều không còn gì để nói, "Mẹ nó, ta chỉ là trò chơi nhà thiết kế, không phải game thủ chuyên nghiệp nha." Chân Mạch nói, "Tốt ta, xem ra coi như ta ngược cổ đạn, cũng không thể để lòng ngươi phục khẩu phục." Lý Tính Tư nói, "Vậy ta tới thử một chút đi." Vừa nói, một bên đăng nhập vào trò chơi Quan Tuyển. Tiễn Côn đương nhiên biết Lý Tính Tư cũng là cao thủ, bất quá nàng dù sao chỉ là cố cờ dập cùng anh hùng liên minh cao thủ. Đối với Hắc Cám Chi Hồn tới nói, Lý Tính Tư liền buột kỹ năng cũng không tin tưởng, đối với máy chơi game chế cũng hoàn toàn không hiểu rõ, coi như so với mình lợi hại, cũng lợi hại không đến đi đâu à. Tiễn Côn nói, cửa hàng trường à, ngươi xem, nếu là Tính Tư muội tử đều ở đây cổ đặt ở đây tạp rất lâu, hẳn là có thể chứng minh cái này buột độ khó thiết kế có chút cao a. Ha ha, Chân Mạch cười không nói. 527 thứ 529 chương ngươi còn nói trò chơi này khó khăn. Mắt kênh rất nhanh, Lý Tính Tư phát hiện mình đặt mình vào tại thế giới trò chơi bên trong. Đây là một mảnh hoang sụ phân mộ, khắp nơi đều là màu xám điểu, hoang vu và rợn nát, còn giống như tràn đầy rất nhiều cho tàn cùng nhân loại di cốt. Phía trước liền phân bố rất nhiều số lượng không giống nhau khô lâu quái vật, hơn nữa cùng hoàn cảnh dung hợp rất khá, không có bất kỳ cái gì ui biểu hiện. Hoàn toàn nhìn không ra bọn chúng rốt cuộc là ngã lăn tại ven đường thi thể, vẫn sẽ đả thương người quái vật. Trên mặt đất khắc lấy một đống chữ, Lý Tính Tư cúi người xem xét, phát hiện trên đó viết liên quan tới một chút thao tác cơ bản. Lại cúi đầu xem chính mình, người mặc màu bạc kỵ sĩ áo giáp, tay trái tấm chán tay phải chử kiếm, bởi vì chỉ là một khảo thí dùng demo, cho nên cũng không có mở phóng những nghề nghiệp khác, sau khi đi vào cũng là ngầm thừa nhận ký sĩ. Lúc này Trần Mạch cùng Tiễn Côn đang tại thông qua bên ngoài tiếp màn hình, xem xét lý tính tư thị giác thứ nhất. Lý Tính Tư một hồi nâng lá chắn, một hồi lăn lột, một hồi vung vẩy trường kiếm sử dụng chi kỹ, tại chỗ đi dạo 5 phút, đều không hướng phía trước nhiều đi một bước. Tiễn Côn ngọ bước, nàng đây là đang làm gì? Quen thuộc kỹ năng. Trần Mạch mắt, bằng không đâu? Chẳng lẽ là ở nhảy hình học. Tiếc 6. Bất đồng người chơi lúc đang chơi game sẽ có bất đồng cách chơi. Đại bộ phận người chơi lúc đang chơi game trạng thái tinh thần đều là vô cùng bốc lỏng, cũng không như thế nào thích xem nhắc nhở, lại càng không thích xem người bạn, dù sao thì là cắm đầu hướng phía trước sông, lúc nào thông quan lúc nào tính toán. Cho nên, rất nhiều trò chơi thương vì thích hứng những thứ này ở nhà chơi cần, cũng đối trò chơi không ngừng mà đơn giản hóa, vô nào hóa, tỉ như cưỡng chế tân thủ dẫn đạo, đủ loại kịch bản có thể nhảy qua các loại, nhường các người chơi có thể không mang theo đầu góc chơi lùa xuống. Nhưng mà cũng có mặt khác một số người chơi, bọn hắn lúc đang chơi game sẽ xuất hiện giống ép buộc trứng bùng nổ triệu trứng. Tất cả du hí văn bản nhất thiết phải một chữ không kém xem xong. Tất cả trong trò chơi cho phép cách chơi nhất thiết phải luyện hoàn toàn thông thạo. Thằng đến cảm thấy đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống sau đó, mới tiếp tục tiến lên. Thông quan còn không tính, nhất thiết phải đem tất cả đạo cụ đặc thù tất cả đều thu thập xong, tất cả nhiệm vụ phụ tuyến tất cả đều làm xong, tất cả ẩn tàng vật phẩm tất cả đều tìm ra. Rất rõ ràng, lý tính tư theo một ý nghĩa nào đó thuộc về cái sau. Nàng đầu tiên là bỏ ra 5 phút, tại chỗ quen thuộc tất cả thao tác. Tuy hack gám chi hồn chiến đấu hệ thống bị chèn mạch ma cải một cái bộ phận, nhưng tổng thể mà nói, nội hạch vẫn là ban đầu một bộ kia. Tại lý tính tư quen thuộc tất cả kỹ năng sau đó, Tarik nhân vật của nàng lại ngốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Tiễn Côn có chút một ngực, đây cũng là đang làm gì? Trần Mạch suy nghĩ một chút, có thể là đang nhìn giao diện thuộc tính cùng đủ loại thuộc tính chứng minh. Tiễn Côn bó tay rồi, bây giờ nhìn thứ này căn bản vô dụng à, lại không thể thăng cấp thêm điểm 6. Rất nhanh, Lý Tính Tư hẳn là đem giao diện thuộc tính xem xong, sau đó mới đi lên trước đi nên chiến cái thứ nhất tiểu quái. Cái thứ nhất tiểu quái vô cùng đơn giản, kỳ thực chỉ cần sông đi lên vô nào chặt là được rồi, nhưng mà Lý Tính Tư cũng không có làm như vậy, mà là giơ lên tấm chắn, kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Quân cả người đều ngớ ngẩn, đây chẳng lẽ là tại 6? Chân Mạch gật gật đầu, "Ấn 6." Nàng đang luyện tập Thuẫn Phản 6. Lý Tính Tư trước mặt chính là một cái tiểu khô lâu quái, À, nghiêm chỉnh mà nói thứ này cũng không thể gọi khô lâu quái, phải gọi là thi. Bất quá kêu cái gì cũng không trọng yếu, ngược lại thứ này chính là tân thủ khu rác rời tiểu quái, hai đau một cái, chỉ cần đầu góc bình thường người chơi hẳn là cũng sẽ không chết tại đây đồ chơi trên tay. Lúc này Họa thi đang tại cơ vũ khí, không ngừng thử nghiệm công kích Lý Tính Tư, mà Lý Tính Tư nhưng lại đang không ngừng luyện tập phản. Kỵ sĩ Lá Chắn là cỡ trung Lá Chắn là tương đối không dễ dàng thuận phản thành công, nhưng mà Lý Tĩnh Tư năng lực phản ứng viễn siêu đồng dạng người chơi 6. Tại thất bại 2 lần sau đó, Lý Tĩnh Tư trong tay kỵ sĩ lá chắn thành công bắn bay hoạt thi tiểu quái vũ khí, nàng lập tức dựa theo thao tác trên thuyết minh phía trước một bước, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào hoạt thi tiểu quái ổ bụng. Trực tiếp miêu sát. Tiếp xuống mấy cái tiểu quái, Lý Tĩnh Tư lại bắt đầu nghiên cứu những thứ khác phương thức chiến đấu. Tỷ Như lăn lộn đâm lưng, nâng lá chắn cứng rắn chống đỡ, sử dụng chiến kỹ các loại. Cơ bản bản tượng ở ngành chiến đấu thống trong giới thiệu nhắc tới tất cả thao tác đều ở đây tiểu quái trên thân thử một lần, lúc này mới một đường thông thuận mà đi tới cổ đạc trước mặt. Tiễn Côn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cảm giác mình nưởng lý tính tư tới thể nghiệm trò chơi giống như là một sai lầm a, hàng này cùng cửa hàng trưởng mở dạng, đều không phải là cái gì người chơi bình thường. Theo lý tính tư rút ra cắm ở cổ đạc bên trong thân thể cạ lập buồn, cái này bị rất nhiều tân thủ xưng là khuyên lui bột cho tàn dục man đứng lên. Chiều cao của hắn cơ hồ so người chơi cao hơn gấp đôi, trong tay càng là cầm một cái chiều dài dài đến kinh người chơi vũ khí, có điểm giống đại đao, lại có chút giống kích. Tiễn Côn thế nhưng là an dụ cổ đạc thiệt rồi, phía trước thiết kế cái này bột thời điểm không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Kết quả vừa đánh nhau mới phát hiện thứ này thực sự là dây người không có thương lượng à. Cổ Đạt công kích thế đại lực trầm, người chơi liền xem như ngâng lá chắn cũng sẽ bị một chút đánh dụng rất nhiều tinh lực. Nếu như một mực chỉ là ngây ngô mà đứng ngâng lá chắn chờ Cổ Đạt đánh xong một bộ lời nói, cái kia kết quả duy nhất chính là người bị phá lá chắn, tiếp đó bị một trận đánh tới bởi. Nhìn thấy Cổ Đạt chính mình phát động công kích, Lý Tính Tư lập tức nhắc lên trên tay lá chắn, nhưng ngay tại Cổ Đạt đại đao chặt tới đồng thời, Lý Tính Tư vậy mà giơ tâm lên, trực tiếp cho hắn bắn ra, lên một lượt phía trước một bước, trường kiếm trực tiếp đâm xuyên lực. Thiệp côn, 6 Tại mới tinh vật lý động cơ phía dưới, Lý Tĩnh Tư mặc dù bắn bay lần công kích này, nhưng mình tay trái cũng cảm thấy một hồi chấn động mãnh liệt. Bất quá đánh phản dù sao thuộc về tá lực, ảnh hưởng không lớn. Cái này bột độ khó chính là chỗ này sao Mê, nếu như người chơi học không được đánh phản hoặc lăn lộn lời nói, vậy cái này buột nhất định chính là không thể chiến thắng, nhưng mà nếu như một khi người chơi có thể vận dụng thuần thuộc đánh phản lời nói, cái này buột một giai đoạn nhưng lại trở nên không có chút uy hiếp nào có thể nói. Lý Tĩnh Tư ngoại trừ một lần đánh phản tất thủ rơi mất gần một nửa lượng máu bên ngoài. Những thứ khác đánh phản tất cả đều thành công, cổ đạt lượng máu cũng thành công hạ xuống tới một nửa phía dưới, tiến vào nhị giai đoạn. Nhị giai đoạn cổ đạt sẽ bộc phát nhân chi mủ, toàn thân đều tràn đầy màu đen ngữ sâu vật chất, loại vật chất này giống một cái to lớn đầu rắn mù dạng, phạm vi công kích trở nên lớn hơn nữa, nguy hiểm hơn. Lý Tính Tư không có gấp đi lên đánh, mà là cắn thuốc đem mình điểm sinh mệnh bổ sung đầy đủ sau đó, tại sân rộng bên trong bốn phía lăn lột, né tránh, nghiên cứu cổ đạt hành động quy luật. Rất nhanh, Lý Tính Tư liền phát hiện trong này quy luật chỗ Cậu đạt tại nhảy lên thật cao đập địa chi phía sau, thường thường sẽ có một đoạn thời gian rất lâu ngẩn người thời gian, nàng liền có thể thừa dịp giai đoạn này chạy lên tiến đến, tại cổ đạt sau lưng thu phát, chặt hai đao sau đó mới lăn lộn trở về, như thế nhiều lần. Kết quả ngược tiến côn 10 phút buột, cư nhiên bị Lý Tính Tư lần thứ nhất đánh liền trực tiếp cho ma tử 6. Đánh xong cậu đạt sau đó, Lý Tính Tư từ cabin trò chơi bên trong đi ra, này liền không còn. Tiến côn gương mặt bất đắc dĩ, không còn, bởi vì này chính là một cái demo, nội dung trò chơi còn không hoàn chỉnh. Chân mạch cười ha, ha ta nói như thế nào tới? Một cái bội tử lần thứ nhất đánh bột liền trực tiếp qua tuân nữa còn còn lại một bình phức, ngươi còn nói trò chơi này khó khăn. Lý Tính Tư gật gật đầu, "Ừ, chính xác quá đơn giản, căn bản không, cái gì tính khiêu chiến đi." Tiễn Quân đều không còn gì để nói, chỉ có thể gật đầu, "Đúng đúng, các ngươi nói đều đúng sáu." Lúc này Tiễn Quân nội tâm là tuyệt vọng, "Mẹ nó à, các ngươi hai cái này thí nghiệm hàng mẫu căn bản vốn không có bất luận cái gì đại biểu tính chất được không? Nào có người chơi bình thường vừa lên tới gì cũng không làm, xem trước trò chơi chứng minh tiếp đó khổ luyện kỹ thuật. Cái này mẹ nó căn bản vốn không hợp lý a." Tiễn Quân ai đoán mà thầm nghĩ, "Ai, các vị người chơi Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, kế tiếp ta cũng là lực bất tổng tâm, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. 6. 528 thứ 530 chương lôi đỉnh điện ảnh xưởng sản xuất mới nhất xuất phẩm canh một cuối cùng, há dám chi hồn độ khó cứ như vậy bị xác định được, mặc dù Tiễn Quân đối với độ khó này biểu thị ra cực độ lo nghĩ, nhưng mà Trần Mạch vui tươi hớn hở mà vỗ bả vai của hắn một cái, yên tâm đi, các người chơi so trong tưởng tượng của ngươi phải kiên cường nhiều lắm. Đối với cái này Tiễn Quân chỉ có thể vì các người chơi yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ tự cầu phúc. Đồng thời, theo Kỵ sĩ Vinh Quang công bố càng Lai Việt nhiều chi tiết, cũng tại quốc nội trò chơi vòng đưa tới cảng Lai Việt ảnh hưởng lớn. Cái này hai kiểu nhân công trí có thể đấu tranh mặc dù không có bị cầm tới trên mặt nổi tới, nhưng mà trong âm thầm đại gia trong lòng cũng là tựa như gương sáng, nhất thanh nhị sở. Ga đã xuất chiêu trước, hơn nữa đã thành công đưa tới trong phạm vi thế giới truyền thông chú ý, kế tiếp quốc nội trò chơi thương nếu như không làm chút gì, danh tiếng liền bị tất cả đều đợt hết, rõ ràng cái này cùng du hủy hội ý nghĩ đi ngược lại. Rất nhiều nhà thiết kế cũng đang thảo luận. Dị tình huống, như thế nào cảm giác Kỵ sĩ Vinh Quang độ hoàn thành rất cao à? Làm chuẩn bị như thế nào nhanh như vậy, như thế đầy đủ. Bây giờ đã có nhiều như vậy tư liệu công bố ra. Đúng vậy à, từ hiện tại công bố ra tư liệu đến xem, độ hoàn thành có thể đã đạt đến 60-70, thậm chí còn có thể cao hơn, đây cũng quá nhanh. Ai, ta vừa đem ý tứ tưởng nghĩ kia. Trên lầu, ngươi có chút tự thì sao? Nói giống như ngươi có thể cầm tới bản cổ hệ thống quyền hạn một dạng 6. Vật kia ở trong nước chỉ phát cho mười mấy người a. Khu khụ, nhân gian bất sách. Để cho ta ngật mà mà gắn xong cái này bệ không tốt sao? Không biết quốc nội nhà thiết kế nhóm chuẩn bị như thế nào, nhưng chắc là không có nhanh như vậy a chủ yếu vẫn là có một chút lệch thời gian a, họ gì nhìn so bản cổ hệ thống nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh hơn một chút, Ga hẳn rất đã sớm cầm tới quyền hạn, cho nên tại về thời gian coi ưu thế, e ưu độ hoàn thành cao hơn cũng là rất bình thường. Phải biết tại họ dị dị vật lý động cơ chính thức công bố phía trước, ga nghiên cứu phát minh công tác hẳn là liền đã đang tiến hành. Cái này cạnh tranh đối với chúng ta không công bằng a. Đừng làm loạn, loại chuyện này lúc nào từng có công bằng. Chỉ có thể nhìn một chút quốc nội có ai hạng mục tiến độ tương đối nhanh. Nói đến, chân mạch bên kia có cái gì động tác, hắn nên tính là làm trò chơi nhanh nhất nhà vẽ tiểu a. Chính xác a. Từ tốc độ cái thuộc tính này đi lên nói, Trần Mạch giống như so trong ngoài nước tuyệt đại đa số nhà thiết kế đều phải nhanh a, ta cảm thấy nếu có ai sẽ đối với kỵ sĩ vinh quang làm ra phản kích, có thể cũng chỉ có Trần Mạch. Cầm tới bản cổ hệ thống quyền hạn còn có những thứ khác một chút nhà thiết kế, nhưng mà dù sao về thời gian quá đổi đến, những người này ở đây cầm tới bản cổ hệ thống sau đó, còn muốn nghiên cứu cái hệ thống này đặc điểm, từ đầu kế hoạch trò chơi mới, sau đó lại bắt đầu làm, chút điểm thời gian này đừng nói trò chơi thành phẩm, liền một chút tương đối kỉnh bạo trò chơi tư liệu cũng rất khó lấy ra được tới. Có thể nước ngoài nhà thiết kế nhóm đâu? Tuy họ gì liền vật lý động cơ công bố ra cũng không có quá lâu, nhưng rất rõ ràng đang công bố trước khi ra ngoài, một chút công ty lớn liền đã đang cầm cái này vật lý động cơ thí nghiệm, bọn hắn cụ thể nghiên cứu ra thời gian bao lâu không ai biết được. Bất quá Trần Mạch ngược lại là không có chút nào hoảng, bởi vì Hắc Ám Chi Hồn nghiên cứu phát minh tiến độ rất nhanh, muốn nói so tốc độ, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Dù sao thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tại trò chơi ngành nghề càng là như vậy. 6. Cơ hội là tại kỵ sĩ Vinh Quang nói ra đại lượng tư liệu đồng thời, Trần Mạch nhỏ nhoi cũng đồng thời đổi mới trò chơi mới Hắc Chi Hồn mở màn Đầu này nhỏ nhoi ngoại trừ video bên ngoài, không có bất kỳ cái gì văn tự tin tức, chủ yếu là vì cho các người chơi lưu lại đầy đủ náo bổ không gian. Khi nhìn đến đầu này nhỏ nhoi sau đó, quốc nội các người chơi tất cả đều kích động. GMN, Trần Mạch quả nhiên sẽ không làm nhìn xem nha, trực tiếp thả ra mở màn CG, đây coi như là đối chọi gay gắt sao? Có thể, tiểu bạo tính khí này, ta thích. Cái này cũng nói rõ Trần Mạch nghiên cứu phát minh tiến độ rất nhanh a, không thể chỉ là thả ra một cái cờ gờ lừa gạt người a. Cũng không có thể, Trần Mạch trò chơi mới mỗi lần đi ra không đều so đại gia dự đoán nhanh hơn sao? Nhanh nhanh chóng xem cái này CGR nói cái gì, xem đây là một cái loại hình gì trò chơi. Nhà thiết kế cùng các người chơi nhau nhau ấn mở cờ gờ quan sát, đều nghĩ từ nơi này tiểu gờ trông được ra càng nhiều liên quan tới trần mạch trò chơi mới tư liệu. 6. Video mở màn là một mảnh tràn ngập sương ngủ. Khắp nơi đều là mờ mờ màu sắc, vô số cổ thụ trọc trời đứng vững, bên cây có rất nhiều khổng lổ mà không mục nát cổ long. Một cái trầm thấp và dàn mua giọng nữ trầm thấp giảng thuật, cho người cảm giác giống như là một cái lớn tuổi nữ vu đang tại giảng thuật tận thế tiến đoán. Tại thời đại viết gỗ, thế giới còn chưa phân hóa, bao phủ tại trong sương mù. Ông kính từ một cây đại thụ khe hở bên trong hướng địa tâm phương hướng xuống ngắn, đồng thời, điểm điểm hỏa tinh sáng lên, toàn bộ hình ảnh trở nên sáng ngời lên. Nhưng mà có một ngày, đoàn thứ nhất hỏa sinh ra, người đời sau nhóm xưng là sơ hỏa. Đang tiêu đốt hừng hực liệt diễm bên cạnh, vô số bóng đen đứng lên. Mọi người tại sơ hỏa trung quanh tìm được vương hồn, đồng thời dựa vào hỏa sức mạnh đánh bại thống trị thế giới cổ long. Ông kính nhất chuyển, Thái Dương Vương cắt tấm tay cầm lôi điện trường mâu qua chân trời, đâm xuyên đâm đầu vào cổ long quân đoàn. Hỏa thời đại, liền như vậy mở ra sáu. Xuyên qua từng lớp sương mù, Trong tấm hình ra hiện liêu nhất cái bắt ngát viễn cảnh, to lớn to lớn thành bang xuất hiện ở trong màn ảnh. Đây là một tòa vô cùng phồn hoa nhân loại thành bang, vẹn vẹn từ phương xa nhìn phương qua, cũng có thể nhìn ra được nó là biết bao to lớn trắng lệ. Lập tức, màn hình đen lại, điểm điểm hỏa tinh từ bên trên rơi xuống. Nhưng hỏa cuối cùng cũng có tắt thời điểm, đến lúc đó thế giới đem chỉ còn lại hắc ám. Quang minh không cách nào chiếu dọi nhân thế, ban đêm không bờ bến mà kéo dài. Một cái tay rời khỏi trên ngọn lửa phương, đem chính mình gây mạo. Năm giữ lực lượng cường đại nhưng anh hùng lấy tự thân xem như tuổi, truyền thừa lên hỏa diễm kéo dài, mọi người tôn sùng bọn hắn vị, tuổi vương. Cái này sau đó là một đoạn thời gian khá lâu màn hình đen, ám chỉ đã vượt qua vô số thời gian dài dằng dặc. Ngay sau đó, trong tấm hình ra hiện liêu nhất tỏa thành bang phi tích. Tại một mảnh xương mù sáng mịt mù trong bối cảnh, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc sụp đổ, nhìn không sinh khí chút nào. Tòa thành kia bang, tên là Lạc Tư Lý Khắc, đó là xưa nay truyện hỏa tuổi vương nhóm Cô hương, cũng là phiêu bạt hợp dòng chi địa. Rất nhiều trống vậy, con vỏ rùa kỳ dị sinh vật, tại một mảnh màu xám trong nguyên, khó khăn đi vào. Bởi vậy, hành hương đám người tất cả hướng bắc đi, gộp hiểu ngủ đã hơi tắt, nhân vị không thấy vương ảnh. Một cái hành hương giả cuối cùng kết lực, hắn ngẩng đầu cố gắng liếc mắt nhìn Lạc Tư Lý Khắc Thành phương hướng, sau đó chán nản ngã xuống. Ông kính kéo xa, tên này hành hương giả không lúc ních, lại không sinh thức, chết tại đi tới Lạc Tư Lý Khắc Thành trên đường. Làm chuyện thừa hỏa diễm dập tắt thời điểm, tiếng Trung sẽ vang triệt để bốn phía, tỉnh lại trong quan tài gỗ cổ lão tuổi Vương nhóm. Hình ảnh đi tới truyện hỏa tế tự chàng, gắc chung tiếng chuông vang lên, ông Tính dần dần phía dưới kéo tới đến một mảnh gỗ quan tài nhao nhao mở ra, ngủ say cổ lão tuổi Vương nhóm tất cả đều bị tỉnh lại. Sâu thảm thánh giả Đức lợi kỳ, vực sâu gạt nhóm pháp lan không chế độ cùng với tội nhiệt chi đô cô độc vương giả cự nhân càng mẫu. Hình ảnh lại lần nữa nhất chuyển, đi tới phòng trái tế tự tràng nội bộ, phòng hỏa nữ hai tay ngâng lên hắc ám vật chất trầm chậm lưu động bí mắt, đeo ở trên đầu. Bất quả, các vương giả nhất định sẽ bỏ qua vương vị a, mà không hỏa còn lại cho môn tướng đường lượt mà tới. Đó là vô danh, không thành được tuổi, lại bị nguyền rủa bất tử nhân. Nhưng chính vì vậy, cho tàn mới có thể như thế khao khát tàn lửa a. Hình ảnh đến nước này im bặt mà dừng, trong màn hình xuất hiện đầy tên. Hắc chi hồn. 529 tứ 531 chương kinh hỉ hoặc là kinh hãi. Kênh hai đoạn video này không hề chỉ là ở bên trên ấy bộ tuyên bố đồng thời cũng tuyên bố đến rồi nước ngoài các đại trang fp video bên trên hơn nữa cả đoạn cờ gờ tất cả đều là tiếng anh giọng nói căn cứ địa khu khác biệt cũng xứng lên nhiều loại ngôn ngựa phụ đề Mặc dù không có quá nhiều miêu tả nhưng cũng chỉ là một cái video đã đủ để khiến các quốc gia các người chơi đều cảm thấy kích động không thôi theo Trần mạch đẩy ra càng lai like việt nhiều tinh phẩm trò chơi lôi đình lẫn nhau ngu ở trong nước đã có cực cao độ chú ý mà ở nước ngoài theo bổ cơ dạng thần bóng tối phá hoại thế giới của ta anh hùng liên minh các loại một loạt siêu kinh điện tác phẩm nhanh chóng chuy bá Lôi đình lẫn nhau ngu ảnh hưởng cũng tại không ngừng tích lũy bên trong. Nhất là những cái kia lôi đình lẫn nhau ngu đáng tin đám fan hâm mộ khi nhìn đến đoạn này CG sau đó, trong đầu cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Đây rốt cuộc là như thế nào một trò chơi? Dạng này đặc điểm rõ ràng dứt khoắt và nội hàm phong phú CG, rất nhanh liền đưa tới trong phạm vi toàn cầu các người chơi chủ để nóng. Quốc nội đám trợ lẽ ở thể nhóm. Đây chính là Trần mạch trò chơi mới sao? Cũng là Tây Viễn đề tài. Tây Viễn đề tài trận mạch lấy tay a. Bất quá nhìn cái thế giới này, thế giới quan bối cảnh và toàn thân không khí tựa như là hắc ám rõ Chân mạch khống chế hắc ám rõ chắc chắn không có vấn đề, nhưng mà ta muốn hỏi, vì cái gì hắn không có dùng thần bóng tối phá hoại, ý, mà là làm một cái mới tinh trò chơi hắc ám chi hồn? Thế giới này quan rõ ràng hoàn toàn không đã a. Đây cũng là dùng bản cổ hệ thống làm a, đồng dạng là Tây hiện đề tài, đây là muốn cùng kỵ sĩ vinh quang khiêu chiến sao? Nhưng mà 6. Ngoại trừ video cờ g bên ngoài cái gì cũng không thấy a, không biết cụ thể nội dung trò chơi cùng chiến đấu là như thế nào. Ta cảm thấy hơn phân nửa là thần bóng tối phá hoại loại kia xoát xoát trò chơi a. Có số lớn cắt cổ chiến đấu, dễ dàng cho hiện ra bản cổ hệ thống vật lý động cơ. Ở nước ngoài cũng có rất nhiều người đang thảo luận. Ga vừa công bố kỵ sĩ vinh quang một chút tư liệu, Lôi Đình Lẫn nhau ngu liền phóng ra trò chơi mới phim quảng cáo. Thật là có ý tứ. Chẳng lẽ nhà này Hoa Hạ công ty phải dùng Tây Viễn để tại cùng ga chính diện so đấu một chút không? Có phần có chút quá ngu xuẩn a. Trước mặt Camôn, người thật đúng là cô lậu quả văn, Lôi Đình Lẫn nhau ngu sớm đã có hồ cơ dạ, thần bóng tối phá hoại loại này kinh điển Tây Viễn trò chơi, rõ ràng bọn họ chủ nhà thiết kế sẽ đối với Tây Nguyễn lý giải so một chút Âu Mỹ nhà thiết kế còn muốn càng thêm cắt sâu, này nhà công ty lại xuất một cái kinh điện Tây phẩm, ta không có chút nào cảm giác kỳ quái. Không sai ta ngược lại còn mơ hồ có chút chờ mong trên thực tế trông cậy vào ga ra một cái tốt hơn tây vấn đề tài tác phẩm còn không bằng trông cậy vào lôi đình lẫn nhau ngu dù sao gan hiệu tính tất cả mọi người hiểu mà lôi đình lẫn nhau ngu đã có nhiều như vậy thành công tiền lệ bất quá từ nơi này trong video còn nhìn không ra nội dung gì A thế giới quan phương diện ta nhất định là không lo lắng có thể làm ra hỗ c trợ cùng thần bóng tối phá hoại công ty ở thế giới quan cơ cấu phương diện chắc chắn sẽ không có vấn đề chỉ là có thể hay không hơn được kỵ sĩ vinh Quang hay là muốn lấy cách chơi tới đị ta ngược lại cảm thấy cái này tuyên chuyển video vô cùng bình thường Rõ ràng chính là cố lộuuyền hư bên trong có rất nhiều nội hàm nhưng giống như đều bị hoàn toàn cắt đứt. chỉ từ cái video này đến xem kỳ thực cũng cảm giác không ra toàn bộ thế giới thế giới bối cảnh những thứ này chờ trò chơi đi ra mới rõ ràng rõ ràng cái trò chơi này cờ gờ phẩm chất là nhất lưu tiêu chuẩn hoàn toàn không thẹn cho lôi đình điện ảnh hưởng sản xuất danh tiếng chỉ là rất nhiều người cũng không quá lý giải cờ gờ một chút cụ thể thế giới quan nội dung đương nhiên cái này cũng đều ở đây trần mạch trong dữ liệuám chi hồn thế giới bối cảnh không giống với di vang bất luận cái gì Tây vấn đề tài có thể nói là hoàn toàn riêng một mặt cờ muốn đem toàn bộ thế giới quan dung hợp được, đã ở một cái mấy phút trong video liền hoàn toàn nói rõ, vô cùng không thực tế. Hơn nữa Trần Mạch cũng căn bản không muốn nói rõ, bởi vì rất nhiều thế giới quan nội dung đều phân bố ở một cái vũ khí đạo cụ cùng bản đồ thu thập nguyên tố bên trong, cần các người chơi đi chậm rãi tìm đòi, tự động náo bổ. Đoạn video này là lấy Hắc ám chi hồn 3 nội dung là chủ, kết hợp một phần nhỏ Hắc ám chi hồn một nội dung, mở đầu nâng lên hỏa chi thời đại thiết lập, chủ yếu là vì để cho người chơi có một trụ cột khái niệm, chính là cái thế giới này là như thế nào sinh ra. Mọi người lại vì sao muốn truyền hỏa? Tuổi vương lại là cái gì dạng tồn tại? đang giao phó tin tưởng mấy cái này khái niệm sau đó, mới tiếp tục tiến vào Hắc ám chi hồn 3 mợ mãn tỉ bản. Đương nhiên Trần Mạch cũng không có đem đoạn này sự tình giảng được quá rõ ràng, ba quát Thái Dương Vương Các Tấm, Mà nữ, mộ vương nít, Bạch Long Xịt các loại nội dung cặn kẽ đều chỉ chữ chưa nói, này chủ yếu là ẩn tàng một chút tỉ bản, vì về sau đẩy ra Hắc ám chi hồn một nội dung tương quan làm chuẩn bị. Trọng điểm chủ yếu vẫn là đặt ở Hắc ám chi hồn 3 kịch bản bên trên, đem chủ yếu phần diễn giao cho mấy vị này cổ xưa tuổi vương. 6. Rất nhanh, liên quan tới Trần Mạch tiếp theo tiểu rốt cuộc muốn làm gì yếu đại phòng đoán, ngay tại toàn thế giới trong phạm vi các người chơi ở giữa triển khai. Đương nhiên, quốc nội người chơi là chiến trường chính, bởi vì bọn họ là tự cho là hiểu rõ nhất trần mạch nhân. Rất rõ ràng, đây là một cái tại bàn cổ hệ thống duy trì dưới tạo ra tác phẩm, như vậy trong trò chơi tất nhiên là cao hơn độ nổi bật bản cổ hệ thống vật lý động cơ, 8, 9 10 cũng là một cái vờ giờ trò chơi. Đồng thời từ thế giới quan bối cảnh nhìn lại, thỏa thỏa hắc ấm gió, hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thế giới này so thần bóng tối phá hoại thế giới muốn càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Bởi vì thân bóng tối phá hoại thế giới ít nhất còn có một đống lớn cùng ác ma đối lập thiên sứ, mặc dù những thiên sứ này cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít ra thoạt nhìn là đứng tại người chơi bên này. Đồng thời, những thành thị kia xung quanh mặc dù cũng là một đống quái vật, nhưng mà trong thành thị chí ít vẫn là có một chút sống tồn dân. Nhưng là từ hắc ám chi hồn đoạn video này bên trong nhìn, nhất là video bộ phận sau, cơ bản bản thượng không nhìn thấy bất luận cái gì bình thường sinh vật 6. Ăn mặc giống bỏ sát một dạng có nồi hiệp hành hư giả, một bãi bùn nhão vậy hệ kỳ, tay cầm thiết thái đại đao cự nhân càng mỗ xấu. Cung liền vực sâu vực chẹt mạn pháp lan không chết đội nhìn giống người bình thường, nhưng là đều vành nón cúi xuống, rõ ràng không phải là cái gì dễ chơi hàng. Hơn nữa trong video lời bộ bạch còn rõ ràng nói, tuổi vương nhất định sẽ bỏ qua vương vị, cái này bỏ qua vương vị lại là cái ý gì à? Không hỏa còn lại cho sẽ nườm nượp mà tới, cái này giống như cũng không tin tưởng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nói bọn họ là vô danh, không thành được tuổi, lại chịu đến muyền rủa bất tử nhân, cảm giác giống như là thỏa thỏa người xấu a, sẽ không phải chính là muốn cùng bọn hắn đánh đi. Từ trong video tới suy đoán, toàn bộ hắc chi hồn thế giới giống như chính là một cái không có chút hy vọng nào thế giới. Vốn là đại gia tại có hạ dưới tình huống đều sống được thật tốt, nhưng mà hỏa bây giờ muốn tiêu diệt, vậy nên làm sao đây? Đương nhiên, đây đều là các người chơi ngờ tới, có đối với cũng có sai. Bất quá, thế giới như vậy quan thiết lập ngược lại là khơi dậy một chút hắc ám hệ nhà chơi điên cuồng truy phùng Trên thực tế, tại Trần Mạch đẩy ra thần bóng tối phá hoại sau đó, ngược lại là cũng có một chút công ty theo gió đẩy ra hắc ám hệ trò chơi, nhưng cũng không có thần bóng tối phá hoại như vậy thành công, cái này loại hình cũng xa không thể nói là đứng đầu. Cách chơi là một mặt, thế giới quan cũng là một phương diện. Bởi vì tại thần bóng tối phá hoại sau đó, Loại này Hắc ám hệ trò chơi cũng không có phá vỡ Hắc ám hệ hàng cách chơi, đổi thành vực giờ trò chơi sau đó cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng điểm tốt, bởi vì Hắc ám suất suất suất cách chơi kỳ thật vẫn là càng thích hợp PC hình thức. Hơn nữa, những trò chơi này thế giới quan cơ cấu cũng không có đạt đến thần bóng tối phá hoại trình độ, cảm giác tuyệt vọng cùng kịch bản chiều sâu đều kém xa, cho nên trên thị trường kỳ thực đã thời gian rất lâu chưa từng đi quá tương đối khá Hắc ám hệ tác phẩm. Rất nhiều Hắc ám hệ hàng cho cốt người chơi đều ngóng nhìn chân mạch tiếp tục ra Hắc hệ liệt tục làm, hay là đem thần bóng tối phá hoại cấy ghép đến vực giờ bình đại. Nhưng dù sao Trần Mạch luôn luôn tiêu diêu tự tại, nghĩ một cái là ra một cái, ai cũng không biết hắn tiếp theo trò chơi sẽ làm cái gì. Cho nên Hắc Ám các người chơi nhìn sao nhìn chằm chằm, cũng không thể đem thần bóng tối phá hoại hai cho trông. Lần này nhìn thấy Hắc Ám chi hồn phim quảng cáo sau đó, mặc dù một chút Hắc Ám người chơi cảm thấy có chút thất vọng, dù sao trò chơi này không dùng Hắc Ám, muốn lại một lần nữa ngược sát đại quả giữa hy vọng rơi vào khoảng không, nhưng tuyệt đại đa số Hắc Ám người chơi vẫn là cảm thấy tương đối phấn chấn. Trên thị trường đã rất lâu chưa từng xuất hiện tốt Hắc hệ trò chơi tác phẩm, chi hồn từ Trần Mạch tự mình cầm dao, cái này phẩm chất tuyệt đối sẽ không kém. Hoan nữa từ mở màn video đến xem, toàn bộ thế giới thế giới quan cơ cấu cũng tuyệt đối rất tuyệt, bây giờ duy nhất không xác định chính là cách chơi như thế nào. Rất nhiều thân bóng tối phá hoại fan hâm mộ cũng đã quyết định, coi như Trần Mạch sống bằng tiền dành dụng, sau một hôm lại đem hack cám bản thân cách chơi cho ưu hóa một chút, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Không có cách nào, có chút đáng tin fan hâm mộ chính là chỗ này sao có thể chịu đựng. Bất quá bọn hắn không biết là, lần này Trần Mạch sẽ mang cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. 6. Hoặc kinh hãi. 530 thứ 532 chương đây là cắt cổ trò chơi. Ba cái lần này háám chi hồn áp dụng chính là bên trong tiếng Anh phố âm tiếp đó trong trò chơi tổng thể nhiều ngôn ngữ phiên bản nói đến rất kỳ quái ở kiếp trước há cá chi hồn rõ ràng là ngày nhà máy tác phẩm nhưng căn bản không có tiếng Nhật phối âm đương nhiên chuyện này nguyên nhân kỳ thực thật đơn giản bởi vì Mỹ dạ dạ kỳ anh người cao người phi thường yêu thích Âu Mỹ thời Trung cổ trò chơi ngược lại đối với một chút nhật thức truyền thống dưỡng lao hình trạch Nam trò chơi vô cùng sắc ghét, cho nên đang nghiên cứu hack ma chi hồn thời điểm hãy toàn bộ chi tiết liền đều ở đây hươngểum xa vào theo lý thuyết hồn suy ra đời thời điểm Trong xương cốt chính là một cái vì Âu mỹ người chơi phục vụ trò chơi, căn bản cũng không quá muốn lý tới bùn quanh người chơi. Cũng chính xác, ác ma chi hồn bán mới bắt đầu, tại bùn quanh khu tiêu thụ có thể xương thẳng đạm, vị dạ dạ kỳ anh cao cũng là hao hết chất trở sau đó mới khiến cho ác ma chi hồn tại Âu mỹ trên khu vực thành phố, kết quả có thủ khen ngợi, lượng tiêu thụ khả quan. Chi hậu cung kỳ anh cao đẩy ra hắc ám chi hồn một, đồng thời lấy cực cao tố chất hủy thiên diện địa, tại ô mỹ sáng tạo ra vô số chủ đề, bị ô mỹ các người chơi thổi phóng lên trời. Mà mỹ dạ dạ ký lao tặc ngay lúc đó ý nghĩ chắc chắn cũng là, đây mới là hắc chi hồn bình thường phản ứng. Muốn anh người chơi các người an phân đi thôi, còn muốn cái quọng lông tiếng Nhật phối âm. Đương nhiên, về sau huyết thống bởi vì là cùng Sony hợp tác, cho nên ra tiếng Nhật phối âm, trở lại thân nhi tử hắc hồn 3 ở đây, liền lại lười nhắc làm tiếng Nhật phối âm 6. Đương nhiên, Trần Mạch không có loại này ý nghĩ, đối với quốc nội người chơi cũng không có bất kỳ bất mãn gì, cho nên chuyện đương nhiên ra tiếng Trung phối âm. Đối với Trần Mạch mà nói, ra không ra tiếng Trung phối âm kỳ thực không có khác biệt lớn, bởi vì hắc ám chi hồn mặt hướng chính là thích tây miễn đề vừa nóng trung khổ hัด có người chơi, những thứ này người chơi sẽ không quá quan tâm trò chơi có hay không tiếng Trung phối âm. Bất quá Ngược lại cũng không công việc gì lượng, đơn giản chính là thường xuyên mời mấy cái diễn viên lừng tiếng, cho nên Trần Mạch vẫn là đem tiếng trung phối âm cũng làm. Đừng nói, trong này lời kịch dùng tiếng trung niệm đi ra cũng vẫn rất mang cảm, cũng không có phiên dịch hang. Đến nơi tiếng Anh giọng nói, nhưng là xuất phát từ phương diện khác cần nhắc. Trần Mạch mục tiêu lần này vô cùng rõ ràng, chiến trường chính chính là tại Âu Mỹ thị trường, há dám chi hồn đem cùng kỵ sĩ vinh quang cương chính diện. Cho nên, Âu Mỹ khu vực các người chơi phản ứng cũng phi thường trọng yếu. Tuy cái này hai trò chơi cùng là Tây huyền đề tài, nhưng chính là dạng này, tương đối mới có thể nhìn ra chiến lược. 6 Ga kỹ sĩ Vinh Quang hạng một người phụ trách, cũng là ga kỳ hạ vương bài nhà thiết kế một trong thờ răng cũng chú ý tới Hắc Cám chi hồn tin tức, khi nhìn đến Hắc Cám chi hồn tuyên truyền chuyển video sau đó, thờ răng bản năng sinh ra một tia cảnh giác. Tại cờ OG cùng anh hùng liên minh so đấu bên trong, ga có được bản thổ ưu thế, lại bị một trận treo lên đánh. Tức giận nhất ở chỗ, anh hùng liên minh bản thân liền là tây liên bối cảnh 6. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tại hải ngoại cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài, cơ hội đã trở thành hải ngoại danh khuy lớn nhất hoa hạ một trong công ty. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu mặc dù cũng có rất nhiều tác phẩm tốt, nhưng dù sao bọn họ trò chơi chủ yếu vẫn là ở trong nước tương đối nổi tiếng, tại hải ngoại lực ảnh hưởng có hạn. Ngược lại là Trần Mạch Lôi Đình lẫn nhau ngu, bởi vì mấy tiểu tinh phẩm trò chơi ở trong nước có rất cao danh vọng. Phở Giang tự nhiên cũng không dám khinh thường, dù sao bây giờ Hắc Ám Chi Hồn còn không có quá nhiều tin tức chạy ra, dù thế nào xem trọng cũng không đủ. 6. Sau đó, Kỵ Sĩ Vinh Quang cùng Hắc Ám Chi Hồn cái này hai trò chơi đột nhiên liền tiến vào im lặng không lên tiếng cạnh tranh trạng thái. Hôm nay ngươi lộ ra ánh sáng một nguyên bản vẽ, ngày mai ta tuân ra một chút liệu. Người ra một điểm ta tựu ra một điểm, ngược lại nhất định là muốn đang nói để đắp lên qua đối phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chân mạch bên này chủ yếu vẫn là xuất hiện ở những cảnh tượng kia nguyên bản vẽ, vũ khí khái niệm đồ, khoái vật nguyên bản vẽ các loại, càng về sau cũng cuối cùng có một chút trò chơi thực cảnh video xuất hiện. Đoạn video này là người chơi cùng lạc tư lý khắc kỵ sĩ chiến đấu đoàn ngắn. Vì tốt hơn chế tạo ra tiết mục hiệu quả, người chơi trên người mặt là liệu mạng kỵ sĩ sáo trang, thuẫn tròn nhỏ cùng thẳng kiếm, toàn thân chiến đấu quá trình cũng không tính toán quá dài, đơn giản chính là đem vũ khí chiến ứng cùng đấu pháp phô một chút. Cuối cùng Người chơi vô hại chiến thắng lạc tư lý khắc kỵ sĩ. Toàn bộ video góc nhìn là thị giác thượng đế, cũng không phải nhà chơi ngôi thứ nhất góc nhìn. Dạng này là vì nhường người xem có thể càng thêm cẩn thận quan sát trong chiến đấu một chút chi tiết. Trong chiến đấu đại gia có thể thấy rõ, người chơi cùng quái vật song phương trường kiếm tại giao kích lúc lại có va chạm sinh ra vật lý hiệu quả. Nhà chơi trường kiếm chặt tới lạc tư lý khắc kỵ sĩ trên khải giáp lúc, chặt tới bộ vị không giống nhau, sinh ra kết quả cũng không mở dạng. Cuối cùng người chơi thông qua thuần phản bắn ra lạc tư lý khắp kỵ sĩ công kích, sau đó một kiếm đâm xuyên kỵ sĩ giáp ngực khe hở trực tiếp xử quyết, nhưng nhìn thấy cái video này, người chơi đều phát ra một hồi sợ hãi thảm thụ. Ở nơi này trong video, trấn mạch kỳ thực chỉ là phô bày một bộ phận kỹ xảo, bao quát lăn lộn trên nẻ, thuần phản, xử quyết các loại, vũ khí khác trang bị một mực không có bày ra, cũng không có bày ra bộ, chỉ là tùy tiện cầm một cái bình thường nhất tinh anh quái tới làm phương nền. Dạng này chủ yếu cũng là không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng cũng chỉ là dạng này một đoạn video, cũng đã nhường các người chơi cảm thấy kinh ngạc không thôi. GMN Đây chính là hắc ám chi hồn trò chơi thực cảnh sao? Cảm giác cùng kỵ sĩ vinh quang tương xứng nha. Đúng vậy à, hơn nữa bất luận là chàng cảnh vẫn là nhân vật mô hình độ chính xác cũng rất cao, ta thật có loại cho là đây là đang nhìn cờ gờ cảm giác, bất quá rõ ràng hẳn không phải là CGA. Cái này vật lý động cơ thật tốt như bơ, đây chính là bản cổ hệ thống sao? Cảm giác hoàn toàn không thua bởi Oriidin gì a. Tại phần cứng trình độ bên trên, có thể nói cùng kỵ sĩ vinh quang đánh một cái cân sức ngang tài, hoàn toàn không rơi xuống à. Nhưng mà ta cảm thấy giống như hắc chi hồn chiến đấu hệ thống càng thêm phong phú a, lát lộn, tấm chắn đón đỡ còn có ngay mặt cái kia một chút trực tiếp đâm xuyên, tại kỵ sĩ vinh quang trong chiến đấu, giống như cũng không có gặp qua. Đối với, phải nói như thế nào đâu, giống như hắc ám chi hồn chiến đấu càng thêm đặc sắc, cũng càng có hi kịch tính chất cùng trò chơi tính chất, đến nỗi kỵ sĩ vinh quang đi, giống như có chút quá tại gần sát thực tế. Chân mạch quả nhiên vẫn là làm một cái cắt cỏ trò chơi a. Chỉ bất quá tại vừa giờ bên dưới hình thức, cắt cỏ giống như cắt thoải mái hơn. Đúng vậy à, ngươi xem nhân vật kia một mực la lộn, kỵ sĩ liền sợ đều không sợ đến một chút liền gờ một kiếm liền trực tiếp đâm chết. Hoa, ta đã khát khao khó nhịn. Suy nghĩ một chút về giờ kiểu mẫu cắt cỏ trò chơi, liền mang cảm giác ra. Rõ ràng, đang vẽ mặt bên trong, người chơi chiến thắng lạc tư lý các kỵ sĩ chiến đấu thực sự quá nhẹ nhõm, cái này cho rất nhiều người chơi một chút ảo giác, giống như hắc ám chi hồn cũng là cùng hắc ám một dạng xoát xoát xoát cắt cỏ trò chơi. Đương nhiên, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, đây thật ra là cái xinh đẹp hiểu lầm. Đối với có chút cao thủ tới nói, hắc ám chi hồn đúng là một cái cắt cỏ trò chơi, nhưng đối với đại bộ phận tân thủ tới nói, e rằng chỉ có thể bị thao cắt xấu. Bất quá chân mạch hoàn toàn không có giải thích gì nghĩ, trên thực tế, cái video này còn có chút cố ý lừa dối nhà chơi ý tứ. Haha, ha, mới không phải vì thu thập án nghiệm giá trị đâu. 531 thứ 533 chương buổi họp báo canh một theo Trần Mạch nói ra tư liệu càng lai like về nhiều, trên mạng liên quan tới Hắc ám chi hồn thảo luận cũng càng lai like việc nhiệt liệt, bị chú ý thậm chí không thể so với kiếp trước thấp. Chủ yếu là đối với quốc nội người chơi cùng nhà thiết kế nhóm tới nói, đây là đệ nhất kiểu có thể bày ra bản cổ hệ thống cho chơi, lại là từ Trần Mạch tự mình cầm nao, trong lúc vô hình lưng đeo rất nhiều mong đợi. Coi như Trần Mạch làm không phải Hắc ám chi hồn mà là khác trò chơi, cũng tất nhiên thu được rất cao độ chú ý bất quá, liên quan tới một chút cụ thể cách chơi đặc điểm, Trần Mạch nhưng thủy chung không có biểu lộ ra quá nhiều cho ra những video kia tư liệu, đại bộ phận cũng là cùng một chút tinh anh tiểu quái chiến đấu, vô cùng lưu loát, nhìn cũng không độ khó gì, cho nên rất nhiều người chơi đều nghĩ lầm đây là một cái cắt cỏ trò chơi. Cũng không thể nói nghĩ lầm, bởi vì dựa theo bình thường đầu óc, nó liền hẳn là một cái cắt cỏ trò chơi 6. Sương Tại thân bóng tối phá hoại lúc đi ra, rất nhiều trò chơi truyền thông cùng chuyên nghiệp nhà thiết kế liền đã phân tích qua, tại tuyệt vọng thế giới trong bối cảnh xoát xoát xoát kỳ thực là một loại rất không tệ hình thức game, Trần Mạch không có lý do từ bỏ. Nhưng Trần Mạch chính là chậm chạp không chịu công bố càng nhiều nội dung, nhường các người chơi đều bịt rất khó chịu. Tại tất cả người chơi cũng đã đối với Hắc Ám chi hồn chờ mong đạt đến đỉnh phong thời điểm, Trần Mạch cuối cùng tuyên bố muốn tổ chức Tân Du hi kịch buổi họp báo, hướng các người chơi giới thiệu một chút cái này mới tinh trò chơi, hơn nữa tuyên bố ưu đãi bằng ngày. Nghe được tin tức này sau đó, đã đạt đến đỉnh phong thậm chí sắp có chút trợt nhiệt huyết lại lần nữa bị đốt. Rốt cuộc đã tới sao? Tân Du hi kịch buổi họp báo, lần này Trần Mạch khiến cho rất chính thức a. Buổi họp báo bên trên hẳn là sẽ lộ ra càng nhiều chi tiết a. Nhanh chóng xem, Trần Mạch chính là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Daniel, sớm một chút đem trò chơi phóng xuất không được sao? Có thể là căn bản còn không có làm xong a, bất quá cho dù là bây giờ mở họp báo, cái tốc độ này cũng đã rất nhanh. Quen thuộc trần mạch người đều biết, hắn kỳ thực cũng không phải đặc biệt nóng chung tại Tân Du hy kịch buổi họp báo lần này, mở cũng không ra, hoàn toàn tùy duyên. Nghiêm chỉnh mà nói, lần trước mở họp báo còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thế giới của ta thời kỳ, hơn nữa lần đó buổi họp báo cũng không có sinh ra cái gì văn động, thế giới của ta xem như cái sau vượt cái trước, thượng tiến sau đó đại gia mới chậm rãi ý thức được trò chơi này chỗ khác biệt. Nhưng mà Kim Phi thích bị, tất cả mọi người đều chờ mong trần mạch cái này Tân Du hí kịch. 6. Buổi họp báo cùng ngày Đế đô nào đó khách sạn 5 sao phòng hội nghị. Lần này Tân Du Hy kịch buổi họp báo đối với tuyệt đại đa số trò chơi truyền thông tới nói cũng là một kiện đại sự, thậm chí có rất nhiều vùng khác trò chơi ký giả truyền thông cũng lớn thật xa đi máy bay chạy đến tham gia. Đồng thời, các đại trang web video cùng trực tiếp bình đài cũng nhao nhao vì lần này Tân Du hí kịch buổi họp báo chuẩn bị mới tinh trực tiếp gian tại các đại diễn đảng game bên trên, liên quan tới cái này Tân Du Hy kịch buổi họp báo cũng đều có văn tự trực tiếp tiếp mời. Thậm chí tại một chút nước ngoài trực tiếp trên bình đài cũng có một chút chủ bá xuất phát từ nhiệt tâm tiếp sóng lần này buổi họp báo thậm chí còn có đồng thành truyền dịch, phiên dịch thành những quốc gia khác ngôn ngữ. Có thể nói lần này Tân Du Hy kịch buổi họp báo tụ tập đại lượng trò chơi kẻ yêu thích ánh mắt. Rất nhanh, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trần Mạch cầm mịch dụ phồn đi tới trước màn ảnh lớn, trong sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Mạch mỉm cười quan sát một chút có mặt trò chơi các ký giả truyền thông, nói, vẫn là vô cùng cảm tạ đại gia có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia lần này buổi họp báo. Lần này buổi họp báo chủ đề tất cả mọi người rất rõ ràng, chủ yếu là giới thiệu một chút ta Tân Du Hy kịch, Hắc chi hồn. Phía trước cũng tại trên mạng ban bố một chút Hắc chi hồn tư liệu. Bất quá đại gia có lẽ còn là tương đối nghi hoặc, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi. Hôm nay chủ yếu là ba cái nội dung, một là tiếp tục công bố một chút tư liệu, hai chính là vấn đắc câu, ta sẽ giải đáp mọi người một vài vấn đề, có thể tự do đặt câu hỏi. Sau đó sẽ tuyên bố trò chơi này bán ngày cùng với một chút cái khác công việc. Hảo, đầu tiên để chúng ta đến xem một đoạn video tư liệu. Trần Mạch đứng ở một bên, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện mới tinh trò chơi video hình ảnh. Lần này video liền không còn là cờ gờ, hoàn toàn là trò chơi thực ch Camera ống kính trôi lơ lửng trên không trung, không ngừng mà xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Chi Hồn Thế giới khác biệt chẳng cảnh, có lạc tư lý khắp tường thành, không chết làng xóm, thế phẩm sống chi lộ, pháp lan cứ điểm, sâu thảm giáo đường, dưới mặt đất mộ thất, lạnh leo đáy vực các loại. Trong trò chơi đủ các loại tráng cảnh tại các tọa lễ trước mặt triển lộ không bỏ sót, lần này biên tập vô cùng tự nhiên, mỗi cái tráng cảnh tất cả đều là nhìn thoáng qua, sau đó ngay lập tức chuyển đổi. Toàn bộ video chiều dài vẹn vẹn hơn 5 phút, lại mang mọi người lãnh hội rất nhiều to lớn vĩ đại viễn cảnh, một chút bị các người chơi xưng là tuyệt cảnh góc nhìn địa điểm đều cho tương đối dài thượng hài gian đồng kính. Dưới trận đông đảo các phóng viên thỉnh thoảng lại phát ra một tràng tốt lên. Các đại mưa đạn trang web video bên trên cũng là một trận như bức cùng 666 không ngừng quét màn hình. GMN, cảnh tượng này như thế hùng vĩ. Có người hay không đếm hết thấy bao nhiêu cái đặc sắc tràng cảnh a, cảm giác ít nhất 10 cái trở lên. Cái này versus tràng cảnh số lượng cảm giác cùng hắc ám hệ liệt tương xứng nha, thậm chí còn lớn hơn nữa. Làm thật là như bức. Hơn nữa ta như thế nào có loại ảo giác, giống như toàn bộ thế giới kết nối trình độ cao vô cùng a, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Giống như trước đây một cái lớn quan sát góc nhìn đem phía sau tràng cảnh cũng cho bao phủ tiến vào. Lưu bức, cảm giác trò chơi này nội dung vô cùng nổ tung nha. Cái này mẹ nó ai biết Trần Mạch là thế nào trong thời gian ngắn như vậy cho đổi ra ngoài, quả thực là biến thái. Kỵ sĩ Vinh Quang xem xét đoán chừng trong lòng đều lạnh, thân mẹ nó hắc ám chi hồn vậy mà làm mười mấy nơi cạnh. Một chiến đâu? còn không cho chúng ta nhìn một chút bộ. Video rất mau thả xong. Trần Mạch đi tới trước sân khấu, nói với mọi người đạo, vừa rồi đại gia cũng nhìn thấy, cái video này bên trong là tuyệt đại đa số có đặc sắc chẳng cảnh, đều thu thập ghi chép vào, hệ ư tràng cảnh phong cách chính là chỗ này chút. Chỉ bất quá tất cả thu thập ghi chép đến tràng cảnh tất cả đều là tràng cảnh bên trong một cái góc vấn vẻ. Người chơi thực tế trong cả trò chơi tốn hao bình quân thời gian không phải đặc biệt tốt dự đoán, nhưng chắc là sẽ khá dài. Dưới đại các phóng viên đều có chút nghi hoặc, bình quân thời gian không phải đặc biệt tốt dự đoán. Cái này cũng không giống như là Trần Mạch sẽ nói ra. Một trò chơi cuối cùng trò chơi thời gian, đại khái khu gian vẫn là có thể tính ra đi ra ngoài a căn cứ vào trò chơi dung lượng, độ khó, đại khái tính ra ra người chơi bình thường cần thông quan thời gian, cái này hẳn không có a. Trần Mạch nói như vậy ý tứ, chẳng lẽ là ám chỉ cửa ải nội dung tương đối ph phú? lối rẽ rất nhiều ân hẳn là cái dạng này Những ký giả này cũng đều không muốn quá nhiều kế tiếp còn có một đoạn video chủ yếu là nhường mọi người xem một chút trò chơi này bộ chiến chân mạch nói xong lại lần nữa thối lui đến một bên 532 thứ 534 trường cảm giác trò chơi này rất đơn giản cách hai lần này bột chiến là cùng cự nhân viewưu mộ chiến đấu ở trong video cả rốt ca cùng người chơi phân biệt cầm trong tay một cái phong bạo quản thúc giả đối với cự nhân view mộ điên cùng thu phát lần này video cùng trước đây thìráp thượng đế video không giống nhau là lấy ngôi thứ nhất góc nhìn thả ra Lúc này đại gia mới cảm nhận được tại ngôi thứ nhất góc nhìn dưới rung động. Tuy bây giờ mọi người thấy góc nhìn là 90 độ góc nhìn, tương đối nhận hạn chế, nhưng chỉ từ trong hình cự nhân view Mộ đưa cho người cảm giác các bác cũng có thể cảm nhận được trò chơi này đại nhập cảm mạnh phi thường. Toàn thân thiêu đốt lên cho tàn trạng thái cự nhân view Mộ cơ đại khảm đao không ngừng mà đập mặt đất, tại bàn cổ động cơ dưới tác dụng, mỗi một lần vùng đánh đều sẽ tạo thành màn ảnh chấn động, đồng thời trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết rách. Trong lúc đó người chơi không cẩn thận bị cự nhân Vưu Mộ chặt tới một cái đao, kết quả tại chỗ bị chặt phải bay ngược ra ngoài. Hơn nữa tất cả mọi người đều có thể tin tưởng cảm nhận được cự nhân lưu mỗi lực lượng cường đại rõ ràng cái này cũng là bản cổ động cơ công lao bất quá tại hai thanh phong bạo quản thúc người hợp lực thu phát phía dưới, cự nhân view mô vẫn là rất nhanh ngã trên mặt đất thân thể cao lớn biến thành tuổi Vương tuổi xem xong video tất cả mọi người đều có loại giống nhau nghi vấn đơn giản như vậy trong video người chơi kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt tinh xả phức tạp thao tác bởi vì cà rốt ca đã hấp dẫn cự nhânưu mỗi đại bộ phận lực chú ý người chơi phần lớn thời gian cũng chỉ là tại dùng phong bạo quản thúc giả hợp lực đánh cho tê người cự nhân như mô Vư mô thành phảng sẽ chuyển đổi mục tiêu, nhưng người chơi chỉ là lộn hai cái né tránh đại khảm đau mà thôi, may may cảm giác không thấy bất luận cái gì độ khó, càng thêm tọa thật trò chơi này cắt cỏ đã tính. Bất quá vẹn vẹn trong trò chơi chỉnh thể không khí, loại này sử thi cảm giác cùng cảm giác các bác cũng đã nhường rất nhiều người đều cảm thấy rung động không dứt. Dứt bỏ trò chơi độ khó không nói, ít nhất tại chỗ cảnh, âm nhạc, âm thanh trở bọn chiến không khí tạo phương diện tất cả đều là thượng giai chi tác. Hơn nữa tại vừa giờ cabin trò chơi bên dưới hình thức thể nghiệm hẳn là sẽ càng thêm động. Trần mạch giải thích nói, "Ân Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một lần kịch bản giết, liên quan tới điểm này không thể kịch tấu quá nhiều, hy vọng đại gia có thể ở trong game thể nghiệm. Đơn giản tới nói, vị này ta mang Lệ gì nở là một cự nhân Vu Mỗ một vị hào hữu, tại cự nhân Vu Mỗ mất lý trí sau đó, hắn muốn tuân thủ ban đầu rước định tự tay đánh bại cự nhân Vu Mỗ. Nở tở cùng người chơi trong tay cái này hai thanh vũ khí gọi là phong bạo quản tốc giả, cũng là cự nhân Vu Mỗ tự mình chế tạo ra tới nhắm vào mình vũ khí, cho nên một trận chiến này nhìn sẽ khá đơn giản. A, thì ra là thế. Rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Trạng thái trách trận chiến đấu này nhìn đơn giản như vậy đâu, nguyên lai like là kịch bản giết. Nhìn, chỉ cần chính Nghi bắt Kinh dùng món vũ khí này cùng tự nhân chiến đấu, liền sẽ không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi. Thậm chí có chút người chơi cũng hoài nghi, trò chơi này có thể hay không quá đơn giản a. Bất quá, Trần Mạch hơi tiết lộ ra ngoài cố sự bối cảnh cũng đưa tới một số người chơi hứng thú. Bởi vì cự nhân Vưu Môn là ở đi ngang qua sân khấu cờ g bên trong xuất hiện qua tuổi vương, như vậy nói cách khác, chơi ra tất tu đánh bại tất cả củi vương mới được. Trần Mạch nói, "Hảo Như vậy kế tiếp đại gia tự do đặt câu hỏi a, đối với cái này trò chơi có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi, ta sẽ xét tình hình cụ thể trả lời. Rõ ràng ở nơi này chàng buổi họp báo bên trên, Trần Mạch cũng liền chỉ có thể tuyên bố cái này hai đoạn mới video, càng nhiều nội dung trò chơi vẫn là chờ các người chơi đi trong trò chơi tự động thể nghiệm tốt hơn. Lần này hai cái mới video, một cái là liên quan tới sân chơi cảnh, một cái là liên quan tới bố chiến, lại thêm phía trước công bố trò chơi tư liệu, cơ bản bản thượng liên quan tới trò chơi này một chút đặc tính cũng đã giới thiệu không sai biệt lắm. Duy trì có liên quan tới ưu độ khó, Trần Mạch không nói tới một chữ Vừa nghe nói tiến vào đặt câu hỏi câu, dưới đây các phóng viên đều tới tinh thần, nhau nhau đặt câu hỏi. Một cái phóng viên không kịp chờ đợi đứng lên, tiếp nhận microphon, xin hỏi Trần Mạch Tiên Sinh, bây giờ trên mạng tuyệt đại đa số người đều ngờ tới đây là một cái cùng thần bóng tối phá hoại tương tự cắt cỏ trò chơi, điểm này ngài từ đầu đến cuối không có chính diện thừa nhận, xin hỏi đây là một cái cắt cỏ trò chơi sao? Trần Mạch cười cười, giải thích nói, ta không phải là đặc biệt ưa thích cắt cỏ trò chơi xưng hô thế này, trên thực tế thần bóng tối phá hoại cũng không phải là cắt cỏ trò chơi, cái này quyết định bởi tại ưu chỉ số độ khó. Nếu như người chơi vừa lên tới liền đi đánh gây gặp chắc trở độ lời nói, đồng dạng cũng là không cách nào cắt cỏ. Trở lại hắc ám chi hồn, ta cảm thấy nó trò chơi này tại trên một ít trình độ cũng có loại đặc chất này. Nếu như là một chút vô cùng thuần phục lão thủ, nhất định là có thể các cỏ. Nhưng mà ở nơi này trò chơi bên trong, ta vẫn hy vọng nó có thể cho đến người chơi một chút khiêu chiến, mà không phải vô náo soát. Phóng viên cảm giác có chút mù, chân mạch nhìn tựa như là thừa nhận trò chơi này có thể các cỏ, nhưng mà tăng thêm một cái hạn định điều kiện, chính là chỉ có vô cùng thuần phục lão thủ mới có thể các cỏ. Bất quá suy nghĩ một chút thần bóng tối phá hoại giống như cũng là dạng này, coi như cắt cỏ trò chơi cũng là sẽ có độ khó cao, cho nên đại gia cũng không hề để ý lại có người vấn đạo, cái kia Trần Mạch Tiên Sinh, xin hỏi cái này trong tác phẩm bộ chiến độ khó như thế nào đây? Phía trước thần bóng tối phá hoại bộ chiến phổ biến bị người lên án, hậu kỳ bộ ngược lại không bằng một chút tinh anh tiểu quái. Đối với cái này điểm tại Hắc Ám Chi Hồn bên trong phải chăng có chỗ cải thiện đâu? Trần Mỗ hồi đáp, thần bóng tối phá hoại cùng Hắc Ám Chi Hồn mặc dù cùng là Hắc Ám hệ trò chơi, nhưng mà tại ta ý nghĩ thiết kế bên trong, bọn chúng là hai tiểu hoàn toàn bất đồng tác phẩm. Cho nên đại gia đừng vẫn mãi là dùng thần bóng tối phá hoại cố hóa mạch suy nghĩ đi cân nhắc Hắc ám chi hồn trò chơi này. Có thể nói như vậy, ta cảm thấy Hắc ám chi hồn tiểu quái cùng bộ độ khó cơ bản bản thượng ở vào một loại vô cùng quân hành trạng thái, buộc khẳng định so với tiểu quái muốn khó khăn, đây là khẳng định, nhưng mà tiểu quái cũng sẽ không không có chút nào khiêu chiến. Nói như vậy, Hắc hồn cửa hại thiết kế cũng có thể trở thành trước mắt trò chơi nghề nghiệp thiết kế của Tiêu. Dưới đài phóng viên hơi hơi trầm kinh, trăn mạch biểu lộ hết sức chăm chú, cũng nhìn không ra hắn đến cùng phải hay không đang khoác lớp bất quá từ lời nói của hắn đến xem, lần này đối với mình độ khó thiết kế hẳn là phi thường hài lòng. So thần bóng tối phá hoại càng thêm ưu tú cửa ải thiết kế. Tân, bất kể có phải hay không là thật sự, vẫn là để tất cả mọi người trong lòng đều ổn định không thiếu. Lại có phóng viên vấn đạo, Trần Bạch tiên sinh, liên quan tới ngài cái gọi là vô cùng ưu tú cửa ải thiết kế, có thể hay không nâng một chút cụ thể ví dụ đâu?" Trần Bạch nói, "Cái này tốt nhất vẫn là nhường các người chơi tự động lĩnh hội, ta nói quá nhiều, cũng có chút giống như là tại mèo khen mèo dài đôi. Bất quá có thể hơi lộ ra một chút, ở trong game rất nhiều đặc biệt cường địch cũng có thể sử dụng địa hình đánh tới giải quyết." Các phóng viên cũng là sững sờ. Mạnh tối đâu địch cũng có thể dùng hình đánh tới giải quyết, vậy có phải hay không nói trò chơi này độ khó lại thêm một bước thấp xuống. Xem ra đây là Trần Mạch lấy quan phương thân phận làm ra một cái thiện ý thiết kế, cổ vũ người chơi lấy cỡ nào loại phương thức đạt được thắng lợi. Tân, điểm ấy ngược lại là thật không tệ, dù sao không có người sẽ cảm thấy hạ xuống độ khó không tốt, vốn là cũng là xoát xoát xoạng sáng khoái trò chơi đi. Lại có phóng viên đặt câu hỏi, Trần Mạch tiên sinh chào người, ta là phía chân trời võng du hy kịch kênh phóng viên, đồng thời cũng là một vị cốt hồi cấp người chơi. Ta cũng chơi qua ngải thần bóng tối phá hoại, phi thường yêu thích, duy nhất có chút tiếc nuối chính là ta cảm thấy thần bóng tối phá hoại là một kiểu cắt cỏ trò chơi, độ khó của nó có chút quá thấp. Đang chơi thần bóng tối phá hoại thời điểm, rất khó giống anh hùng liên minh cùng ổ về ý hoạt như thế tú lật toàn trưởng, cho nên chơi lâu sẽ cảm thấy không có ý gì, không biết cái này mới trong trò chơi ta có không có tú cơ hội đâu. Chân mạch nhìn hắn một cái, ân trò chơi mới bên trong ngươi sẽ có rất nhiều tú cơ hội, hoặc có lẽ là ngươi mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tú ta cảm thấy trò chơi mới sẽ trở thành các đại trang web video cùng trực tiếp sân thượng khách quen, những cao thủ kia sẽ tại trò chơi này thu được vô cùng tăng mạnh cảm giác thành tựu. 533 thứ 535 chương tỷ chơi. Ba canh vị phóng viên này vô cùng cao hứng ngồi xuống. Trên màn đạn cũng có rất nhiều người đang phát mưa đạn. Oa, wow, trò chơi này vậy mà có thể tú. Nhìn ta tú lật toàn trường. Ha ha, ba trăm tràng lão nguyên thị đã khát khao khó nhịn. Như thế nào cảm giác trò chơi này giống như không có chút nào bất luận cái gì khuyết điểm nha. Có phải hay không thổi quá mức, hay là ta lọt đồ vật gì không nghe thấy. Trang cảnh lại phong phú lại sảng khoái, lại có thể tú, quả thực là hoàn mỹ. Trần Mạch lần này là biển xuất một cái đại chiêu sao? Lại có mấy cái phóng viên đặt câu hỏi, bất quá vấn đề của mọi người cơ bản bản thượng vẫn là xoắn xuýt tại một chút trong trò chơi chi tiết, đối với cái này chút Trần Mạch cũng chỉ là chạm đến là tôi, không có hướng về sầm nhập nói. Cái này cơ bản bản thượng là một loại ngầm hiểu lẫn nhau xáo lộ, các phóng viên muốn làm hết sức khai quật ra càng nhiều mảnh dữ liệu, tại trò chơi ban phía trước chế tạo càng lớn văn động, vì mình website mang đến càng nhiều lưu lượng mà nhà thiết kế nhưng là chỉ có thể làm mà ẩn tàng một chút nội dung, tạo một loại cảm giác thần bí, gây nên nhà chơi hứng thú. Cho nên Tại một phen đấu trí đấu dũng sau đó, các người chơi cảm giác mong đợi cũng bị đẩy tới đỉnh phong. Căn cứ vào Trần Mạch trước mắt chảy ra tư liệu, bọn hắn não bổ ra dạng này một trò chơi. Có chút khó khăn cắt cỏ trò chơi. Phong Phu chàng cảnh cùng bọn chiến thiết lập. Thự thương nghiệp giới cọc tiêu cấp bậc cửa hãi thiết kế. Kéo dài Hắc Cám tinh thần nội hàm hoàn toàn mới tác phẩm. Buổi họp báo bên trên nói ra mấy cái nội dung đều để các người chơi nhiệt huyết chưa từng có tăng vọt. Trần Mạch nhìn một chút, trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Như vậy kế tiếp, tuyên bố một chút trò chơi này bằng ngày. Hắc chi hồn sẽ tại 9 hào chính thức bán, đồng thời thượng tuyến quốc nội cùng bản quốc tế bản. Trong trò chơi có tiếng Trung, tiếng Anh hai loại giọng nói, phù đề ủng hộ nhiều ngôn ngữ phiên bản, bao quát Hàn, Nhật, Pháp, Đức, Nga trở ngôn ngữ nhiều nước. Đối với quốc nội các người chơi tới nói, chỉ cần cùng ngày đăng lục lôi đỉnh du hy kịch bình đại, mua sắm đồng thời đao luật trò chơi liền có thể. Trò chơi này định giá là 1988, trong trò chơi ủng hộ mạng lưới liên lạc hình thức đêm. Ngoài ra còn có một điểm, trước đây thông dụng quy tắc là, trò chơi mới mua sắm trong vòng 2 tuần lại thời gian trò chơi không cao hơn 2 giờ, có thể vô điều kiện lui khoản. Mà hắc chi hồn trò chơi này là ở trong vòng 2 tuần thời gian trò chơi không cao hơn 3 giờ, có thể vô điều kiện lui khoản. Đây cũng là cho nhà chơi một chút nho nhỏ phúc lợi dù sao lôi đỉnh lẫn nhau ngu còn không có bất luận cái gì một cái bán đắt như vậy vừa giờ trò chơi Trần mạch vừa nói xong trên màn đạn lại soát lên một đợt 666 một mặt là cái này giá bán chính xác không đắt lắm tại vợ giờ trong trò chơi 1988 chỉ có thể coi là trung đẳng giá dựa theo hát cá chi hồn trước mắt trò chơi phẩm chất cùng nội dung trò chơi phong phú trình độ tới nói lại xem như bản cổ hệ thống đệ nhất kiểu tác phẩm cái này hiển nhiên là vật siêu giá trị hơn nữa Trần mạch còn đem lui khoảng thời gian kéo dài mở giờ mặc dù coi như không cóứng dụng gì chỉ là ơnệ nhỏ Nhưng đối với các người chơi tới nói, có một ơn huệ nhỏ dù sao cũng so không có cần hảo. Có ít người chú ý tới Trần Mạch đang tuyên bố kéo dài lui khoảng thời gian thời điểm, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Bất quá bọn hắn cũng không có quá rõ cái nụ cười này hàng nghĩa. 6. Không lâu sau đó, Kỵ sĩ Vinh Quang cũng tuyên bố ưu bán thời gian, 9 nguyệt 10 hảo, so hắc cám chi hồn chậm dòng giá cửu thiên. Bất quá cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Kỵ sĩ Vinh Quang nghiên cứu phát minh tiến độ lại nhanh như vậy, lại lướng phía trước sách cũng không nhấc nổi. Sở dăng đều bồn bực, nhà này Trung Hoa Trung Quốc công ty là điên cuồng hay là thế nào chuyện. Rõ ràng cất bước so kỵ sĩ Vinh Quang sắp tối, như thế nào thượng tuyến còn sớm hơn a? Cái này nghiên cứu phát minh tốc độ cũng là không có người nào. Bất quá phở giang cũng biết, buổi tối tuyến mấy ngày không có quan hệ gì, chỉ cần tại một tháng bên trong tuần tự thượng tuyến đều xem như xung đồng nhau, mấu chốt vẫn là nhìn hai trò chơi phẩm chất cùng người chơi đánh giá như thế nào. 6. Trò chơi ban trước 3 ba ngày, chân mạch cửa hàng trải nghiệm nên đón một đại sóng trợ layer mới. Dựa theo cửa hàng trải nghiệm đã từng xáo lộ, trò chơi mới tại chính thức thượng tuyến phía trước cũng sẽ ở cửa hàng trải nghiệm bên trong lên trước tuyến, cung cấp các người chơi trải nghiệm. Chân mạch khác trò chơi đại bộ phận cũng là sớm một tuần, nhưng mà Hắc Cám chi hồn không biết vì cái gì chỉ nhắc tới phía trước ba ngày. Rất nhiều người cảm thấy đại khái đây là bởi vì trò chơi này nghiên cứu phát minh tiến độ tương đối đuổi, cho nên không có cách nào sớm thượng tiến a, cũng không có nghĩ quá nhiều. Vừa mới mở cửa, cửa hàng trải nghiệm trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí có mấy cái đế đô chủ bá đều đuổi đến đây. Bất quá nhường chân mạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, Khâu Hàng Dương vậy mà cũng tới. Chân mạch mỉm cười đem hắn đưa vào đại sảnh, "Lão Khâu, ngươi thế nhưng là khách quý hôm nay nghĩ như thế nào đã đi tới?" Khâu Dương nói, vừa vặn gần nhất không có gì linh cảm cấp nơi đi dạo lung tung, nghe nói hôm nay nơi trò chơi mới ngay tại cửa hàng trải nghiệm đột tuyến, cho nên muốn tới thể nghiệm một chút. Trần Mạch cười ha ha, tốt, không có vấn đề. Ngươi trước tìm một đài đạiver giờ cabin trò chơi à, trước tiên có thể vụn trộm thái cái gì, chờ 10 giờ 10 phút thời điểm hắc ám chi hồn liền có thể chính thức bắt đầu chơi. Khâu Hàng Dương gật gật đầu, tốt. Lão Khâu thủy tiện tìm đại cabin trò chơi đi vào, cabin trò chơi bên trong cũng đã sớm lắp xong hắc ám chi hồn, chỉ cần chờ 10 giờ 10 phút những trò chơi này liền sẽ đồng thời hoạt, đến lúc đó liền có thể trực tiếp thể nghiệm. Khâu Hàng Dương lần này tới kỳ thực cũng là được trong đám những người khác cổ động Bởi vì tất cả mọi người rất hiếu kỳ, hắc ám chi hồn đến cùng làm như thế nào, cũng đều lòng ngứa ngáy khó nhịp. Mà Khâu Hàng Dương ngay tại đế đô, khoảng cách Trần mạch cửa hàng trải nghiệm lại rất gần, cho nên liền bị đại gia đề cử làm đại biểu tới thể nghiệm một chút hắc ám chi hồn trò chơi này, thuận tiện cũng xem bản cổ hệ thống đặc thù biểu hiện hiệu quả, nhìn một chút có thể hay không cho mình cũng tìm được chút linh cảm, nói không chừng về sau hay dùng được. Vở giờ thể nghiệm khu rất nhiều người, mặc dù Trần mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong cabin trò chơi không thiếu, nhưng mà rất nhanh cũng liền bị chướng hết, nếu như không phải Khâu Hàng Dương tới sớm mà nói, chỉ sợ cũng phải xếp hàng. Ở nơi chơi quần thể bên trong, Khâu Hàng Dương thậm chí còn chứng kiến mấy cái trên internet có chút danh tiếng chủ bá, cũng hẳn là tới thể nghiệm trò chơi mới. Rõ ràng, chân mạch chế luyện trò chơi ở trong nước lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả một chút nổi danh chủ bá cũng là hắn phải cùng. Rất nhanh, đã đến giờ, hắn dám chi hồn chính thức kế hoạch. Khâu Hằng Dương trước tiên tiến vào trò chơi. Đầu tiên là một đoạn mở màn CG đoạn này CG kỳ thực phía trước liền đã nhìn rồi, bất quá tại version bên dưới hình thức thể nghiệm, lại có một loại cảm thụ bất đồng. Tại version bên dưới hình thức, người chơi giống như là đặt mình vào tại chỗ cảnh bên trong một dự Mặc dù góc nhìn là hoàn toàn cố định, nhưng mà loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác vẫn là nhường Khâu hàng Dương cảm thấy vô cùng rung động. Chỉ có thể cảm khái một câu, dù sao cũng là lôi đỉnh điện ảnh sương sản xuất, chơi hơn mấy năm GG, hoa văn càng lai like biệt nhiều. Cờ GG kết thúc về sau tiến nhập nhân vật lựa chọn hình ảnh, cũng chính là tục xương boss khuôn mặt. A. Vậy mà có thể bóp khuôn mặt. Khâu hàng Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì thân bóng tối phá hoại là hoàn toàn không có bóp khuôn mặt chức năng, bởi vì này loại trò chơi bản thân liền là suất suất suất trò chơi, đối với bề ngoài kỳ thực cũng không thèm để ý bất quá, có thể boss khuôn mặt tóm lại là một cái tiến bộ. Khâu hàng Dương kiểm tra một hồi giới diện bên trong tuyển hạng sau đó rất nhanh liền minh mạch ở đây không chỉ là bót khuôn mặt giới diện đồng thời cũng là nghề nghiệp lựa chọn giới diện ngoại trừ có thể tự định nghĩa loài người vẹn ngoài hình thể bên ngoài còn có thể di tuyển chọn lúc còn sống nghề nghiệp lựa chọn nghề nghiệp khác biệt xuất sinh kèm theo trang bị cùng vũ khí thì bất đồng ban đầu điểm thuộc tính cũng khác biệt hơn nữa còn có thể di tuyển chọn vật bồ táng cũng chính là xuất sinh liền sẽ mang theo người đạo cụ đặc ùkh không hàng dương đối với bề ngoài không có cái gì tương đối đặc thù nhu cầu cho nên liền chọn một trung vi chúng của kỵ sĩ bắt đầu Bạn ý của hắn là cảm thấy kỵ sĩ áo giáp tương đối nhiều, càng có thể biểu hiện bản cổ hệ thống hiệu quả, kết quả đánh bại đánh bại ngược lại chọn lựa tân thủ thích nghi nhất nghề nghiệp 6. 534 thứ 536 chương trở về a. Bốn canh xác định nghề nghiệp sau đó, chính thức tiến vào trong trò chơi. Ông tính từ cao tới thấp, cho một tòa vô danh phần mộ một cái đạt tạ. Đột nhiên, quan tài gỗ cái nắp được mở ra, vừa rồi bóp tốt kỵ sĩ nhân vật từ trong quan tài gỗ đứng dậy. Sau đó, ông tính đi tới kỵ sĩ trên thân, giống như phụ thân mở rộng, Khâu Hàng Dương bắt đầu lấy ngôi thứ nhất góc nhìn tiến hành trò chơi. Khâu Hàng Dương đầu tiên là quan sát mình một chút vị trí, đây là một mảnh hoang vu đổ nát một địa, khắp nơi đều là tàn phá phế tích, tường đổ, đầy đất đớp cho tản, đập vào tầm mắt bên trong chỉ có màu xám điệu, không có chút nào khác bất luận cái gì hào quang. Quả nhiên là hắc ám gió trò chơi a, chẳng cảnh làm rất tốt. Khâu Hàng Dương cảm khái nói. Hắn thử nghiệm tiến hành một chút thao tác, tỉ như di động, công kích các loại. Mặc dù cùng những thứ khác vừa giờ trò chơi đại thể giống, nhưng mà Khâu Hàng Dương cũng bén nhạy cảm thấy hơi khác nhau. Tại bản cổ động cơ dưới tác dụng, trên thực tế trong trò chơi hết thảy vật thể cũng là có chân thực chất lượng. Người chơi huy kiếm cũng không phải một cái động tác đơn giản, mà là nhiều loại chất lượng sức mạnh tính toán phía sau kết quả. Cho nên ở trong đêm, huy kiếm động tác so bất luận cái gì trước đây khác vừa giờ trò chơi làm ra đều phải càng thêm mô phỏng cảm ứng, đây không phải phụ trách nhân vật động tác trang trí trình độ vấn đề, mà là kỹ thuật căn bản cũng không tại cùng một cái chiều không gian. Khâu Hàng Dương thậm chí có một loại ảo giác, trường kiếm trong tay của hắn đúng là nắm giữ chất lượng, giống như là chân thực tồn tại sự vật. Thử nghiệm đi chặt một chút với tường, trường kiếm ở trên vách tường cọ sát ra lệ hỏa hoa sau đó hơi hướng phía sau gảy một khoảng cách, đồng thời Khâu Hàng Dương tay phải bộ vị truyền đến rõ ràng chấn cảm. Loại cảm giác này giống như thật vô cùng. Khâu hàng Dương cũng không nhịn được cảm khái, xem ra bản cổ hệ thống đúng là cường vô địch, hắn đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thanh trường kiếm này chặt tới tiểu quái hoặc bột trên thân lại là dạng gì. Tiếp tục hướng phía trước đi, trên mặt đất có rất nhiều vô cùng minh xác tiêu chí, nhìn kỹ liền có thể phân biệt ra được đó là từng hàng xem không hiểu văn tự. Bất quá sau khi đến gần, phía trên liền sẽ tự động hiện ra tiếng trung. Đây đều là một chút nội dung trò chơi giới thiệu, bao quát người chơi có thể việc làm, như có thể hoán đổi nắm giữ vũ khí trạng thái, có thể một tay cầm kiếm cũng có thể hai tay cầm kiếm. Ngoài ra còn có di động, nhảy vọt, chạy mau các loại thao tác, người chơi có thể chậm rãi quen thuộc. Những thứ này thao tác cũng không phải thông qua ấn phím tới thực hiện, mà là thông qua người chơi suy nghĩ khống chế. Theo lý thuyết, người chơi tự mình tìm tòi mặc dù cũng có thể lục lọi ra tới, nhưng rất có thể quá trình sẽ khá khúc chết. Loại này Tân Thủ nêu lên phương thức ngược lại để khâu Hàng Dương cảm giác vô cùng có ý tứ, có một loại ở trên tường vẽ xấu cảm giác. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền gặp trong trò chơi thứ nhất tiểu quái, một người quần áo lam lũ, khuôn mặt dữ tợn hoạt thị hướng hắn nhào tới. Câu Hàng Dương xông đi lên trực tiếp đem tiểu quái hai đao ném lăn. Ấn, cái tổn thương này không tệ." Quả nhiên cùng Hắc Ám không sai bị lắm, trò chơi vừa mới bắt đầu tiểu quái giải quyết đều đặc biệt nhẹ nhõm. Trên mặt đất còn rất lấy một vài thứ, Khâu Hàng Dương nhặt lên cũng không nhìn kỹ, chỉ là một lòng hướng đẩy về trước tiến. Bất quá ở một cái chỗ nga ba, hắn thấy trên viết một cái tin tức, trở về a. Khâu Hàng Dương có chút buồn bực, đây là nói phía trước có cường thì sao? Đây là cố lộng huyền hư, tạo trò chơi không khí, vẫn là lời nói thật. Vừa mới chặt hai cái tiểu quái, lòng tin tạm thời bành trướng Khâu Hàng Dương lâm vào Đi xem một chút đi, hẳn là cũng khó khăn không đến đến nơi đâu. Khâu Hàng Dương đối với mình thao tác vẫn tương đối có tự tin. Dù sao lúc đó chơi thần bóng tối phá hoại thời điểm, cũng không cái gì gặp phải quá khó khăn định nhân. Một đường tiến lên, Khâu Hàng Dương phát hiện dọc theo con đường này cơ bản bản thượng cũng không có tiểu quái, lại lội qua một mảnh dòng nước sau đó, hắn thấy được phía trước trên mặt đất kết tinh vụ phát, mà ở kết tinh trong bụi rậm, giống như có một cái phi thường to lớn sinh vật. Cái này, đây là vật gì? Khâu Hàng Dương lại thử nghiệm đi về phía trước hai bước, kết quả cái kia sinh vật vậy mà đột nhiên đứng dậy, hướng hắn phát ra một tiếng Lúc này Khâu Hàng Dương mới nhìn rõ ràng cái quái vật này toàn cảnh, đây là một cái to lớn giống thần lằn sinh vật, toàn thân đều mọc đầy lấy màu sáng trắng kết tinh gai nhọn. Con này kết tinh long khi nhìn đến Khâu Hàng Dương sau đó, vậy mà nhanh chóng hướng về đi qua, sau đó hơi ngửa đầu, phun ra một ngụm lạnh thấu xương hàn khí. Khâu Hàng Dương vừa không chú ý bị hàn khí khét một mặt, lượng máu lúc đó liền đi xuống ngay một mạng lớn. "Ta đi, cái quái vật này thật mạnh." Khâu Hàng Dương kinh ngạc, hắn vô ý thức hướng bên cạnh lộn một chút, kết quả cái này kết tinh long vừa vặn nhảy lên thật cao, bốn cái cự trảo hướng về hắn lăng không đánh tới, trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Tại vừa giờ thị giác thứ nhất bên dưới thức, Hàng Dương thậm chí thinh sở, sở thấy được cái này kết tinh long một chút chi tiết, bao quát những cái màu sáng trắng kết tinh nhọn. Anh còn có một ít không thể tả được bộ vị 6, không thấy quá rõ ràng, không biết Trần Mạch có làm hay không ra chi tiết gì 6. Tại bàn cổ động cơ duy trì dưới, kết tinh long trực tiếp đem khâu hàng dương cho đập vào trên mặt đất. Mặc dù khâu hàng dương khôi giáp trên người nhất định có giảm thương hiệu quả, nhưng loại này trọng kích tạo thành tổn thương tại vật lý động cơ phép tính bên trong như cũ cao vô cùng, khâu hàng dương lượng máu trong nháy mắt thấy đấy. Ta sát, muốn xong. Khâu hàng dương luống cuống, lập tức hướng phía sau lăn lột. Về điểm này trò chơi ngược lại là làm được vô cùng tiện giữa tình huống bình thường, người đang loại này ngã xuống đất trạng thái hẳn là không cách nào lập tức hướng phía sau lăn lột, nhưng mà trò chơi là có thể, đại khái là cân nhắc đến vì giảm xuống trò chơi độ khó. Nhưng mà đầu này kết tinh long rõ ràng không có bất kỳ cái gì bung tha Khâu Hàng Dương ý tứ, trực tiếp đu theo, một cái cắt đoạn tuyệt Khâu Hàng Dương sinh lộ. Ba cái đỏ tươi chữ lớn ngươi chết xuất hiện ở Khâu Hàng Dương tầm mắt bên trong. Mắt thấy hình ảnh biến thành sam trắng, Khâu Hàng Dương lại lần nữa về tới xuất sinh điểm. 6. Tốt cái quái vật này rõ ràng không phải bây giờ đánh. Đây đại khái là Trần Mạch ác ý nói đồ a. Khâu Hằng Dương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ cái này, nhìn rất tuấn tú tinh anh quái tiếp tục đi lên phía trước. Xem ra Trần Mạch không có gần người, nói nhường trở về, chính xác hẳn là trở về A6. Lần này Khâu Hằng Dương tinh thần có chút bướng lòng, kết quả trước khi đến thứ nhất đóng lửa trên đường, cư nhiên bị tiểu quái chém mấy đao. Hắn vốn là không có chú ý, nhưng mà xem xét tầm mắt biên giới vị trí tanh máu, vậy mà bất tri bất giác nửa vết liền không có. Hơn nữa túi đầu nhìn một chút, mình tại chúng đao chỗ, áo giáp có rõ ràng tổn hại dấu hiệu, một chút tương đối yếu vị trí thậm chí có vết máu chảy ra. Rõ ràng, đây vẫn là được lợi với mình nghề nghiệp. Nếu như là những thứ khác bố giáp hoặc giáp ra nghề nghiệp lời nói, cái này mấy đau tổn thương có khả năng sẽ cao hơn. Phía trước một mực không để ý đến tiểu quái tổn thương Khâu Hàng Dương cảm thấy một chút xíu không ổn, bởi vì lúc trước tiểu quái cũng là một đau miệu sát, hắn cũng không có cảm giác được cái gì huy hiếp. Khâu Hàng Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Như thế nào cảm giác giống như 6? Có vấn đề A. 535 thứ 537 trường giống như đây chính là thứ nhất bột A canh một nhóm lên đóng lửa sau đó, Khâu Hàng Dương tiếp tục đi lên phía trước Phía trước gặp phải càng lai vật nhiều hơn thi, không quá phận bố như cũ giải rác, có chút cá biệt hoạt thi có thể thông qua rơi xuống chém tới một đao giải quyết. Nhưng chính là những thứ này nhìn như tầm thường tiểu quái, lại cho Khâu Hàng Dương mang đến rất nhiều phiền thức. Một cái không chú ý bị những chuyện lặt vặt này thì chặt hai đao mà nói, Khâu Hàng Dương liền có thể trông thấy máu của mình đầu rơi xuống một tầng lớn, thì đau không thôi. Lại phối hợp trên thân thể truyền tới chấn cảm, có đôi khi chuẩn bị phía sau chúng đao cũng có thể làm cho Khâu Hàng Dương bỗng nhiên khẽ run dậy, tư vị này đơn giản sáng khoái sáu. Khâu Hàng Dương trong lòng âm thầm bực, cái này gì tình Đã nói xong cắt cỏ chơi đâu? Cổ này đều có thể một đao chém ta nhiều máu như vậy, cái này còn cắt cái giáp a. Bất quá Khâu Hàng Dương vẫn là vững vàng, dù sao cũng không phải lần thứ nhất chơi vở giờ Đang ăn qua hai lần thua thiệt sau đó, Khâu Hàng Dương liền học được cẩn thận từng ly từng tí nâng lá chắn ngăn trở những quái vật này công kích, hơn nữa phía trước mấy cái tiểu quái độ khó chính xác rất thấp, cho nên Khâu Hàng Dương đang quát hai bình huyết chi phía sau vẫn là thuận lợi rất hết những thứ này tiểu quái, đi tới một chỗ tương đối rộng rãi đỉnh viện. Trong đỉnh viện, một cái vóc người cao lớn cự nhân quỷ xuống đất, lồng ngực của hắn đâm một thanh kiếm. Khâu Hằng Dương đi tới cự nhân trước mặt, phát hiện cự nhân ngực thanh kiếm kia hơi hơi phát ra nhắc nhở tính chất tia sáng, xem ra là có thể thao tác đạo cụ. "Ân, đây là cái gì?" "Ngoa cơ, chẳng lẽ là cho ta tiến đưa vũ khí?" Rất nhiều trò chơi cũng sẽ ở vừa mới bắt đầu cho tân thủ tiến đưa cấp thấp thần khí, chẳng lẽ 6. Khâu Hằng Dương thử đi thao tác thanh kiếm này, hai tay của hắn nắm chặt chu kiếm, đem cả lật bổn chậm rãi rút ra. Còn tư chính mình một thân huyết 6. "Ân, bàn cổ động cơ chính là tốt, cái này chào máu hiệu quả làm đều như vậy rất thật, cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào qua tầm 6." Kết quả Khâu Hằng Dương đem cạ lạc bổn rút ra sau đó còn không có quan sát tỉ mỉ, liền thấy trước mặt cự nhân đứng lên, hơn nữa tầm mắt phía dưới vị trí xuất hiện tương quan duy đây là một đầu dài dáng rất thanh máu, hiện nhiên là dùng nhắc nhở bộ lượng máu, thanh máu bên trên còn biểu hiện ra bậc tên. Cho tàn dục man cổ đạt. Ta ngất, nguyên lai đó là một bổa. Ta còn tưởng rằng là cho ta tiến đưa trang bị 6. Khâu Hàng Dương sợ hết hồn, hắn vừa định tiến lên công kích, cổ đạn trường đao đã đông đầu vào chạ tới, trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn. Khâu Hằng Dương cảm giác mình giống như một túi vải rách một dạng bay ngược ra ngoài, cách kỷ một chút ném xuống đất, mà lượng máu của hắn cũng một chút té xuống một màn lớn. Ta xác, cái này gì tình huống? Khâu hàng Dương cả người đều mộp bức. Tại vừa giờ bên dưới hình thức, một đao này thật giống như liền chặt tại chính mình ngược một dạng, vô cùng chân thực. Hơn nữa ngã xuống trong náy mắt, hắn góc nhìn còn có thể không tự chủ được hướng về phía trước bước lên, mô phỏng ngã xuống đất tầm mắt. Mắt thấy cho tàn dục man cổ đạt từng bước một hướng hắn đi tới, Khâu hàng Dương vội vàng thử nghiệm lăn lộn, trời xui đất khiến mà tránh ra cổ đạt lần kế công kích. Ân, lăn lộn quá trình bên trong mắt cũng là cố định, không có choáng đầu tình huống xuất hiện hơn nữa lăn lộn quá trình vô cùng lợi, có thể đại khai đoán được, đang lăn lộn đồng thời, sẽ có một cái ngắn ngủi vô địch tấm sẽ không nhận tổn thương sáu. Đây đều là Khâu Hàng Dương làm một nhà thiết kế trong khoảng thời gian ngắn phân tích được máy chơi giới chế, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có thời gian để ý loại trò chơi này cơ chế, bởi vì Cổ Đạt đã cơ đại đao lại lần nữa hướng hắn lao đến. Khâu Hàng Dương vội vàng nhắc lên tấm chắn. Cổ Đạt đại đao chém vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng kịch liệt giao kích âm thanh, tại tinh lực giá trị nhanh chóng giảm xuống đồng thời, Khâu Hàng Dương tay trái cũng chuyển tới từng đợt kịch liệt chấn cảm. Cổ Đạt công kích khoảng cách vô cùng xa, toàn bộ đại đao bị hắn đùa bỡn hổ hổ sinh phong, chỉ là xa xa nhìn qua đều cảm thấy giò người. Khâu Hằng Dương cả người đều kinh ngạc. Cái này đánh cái rắm. Khay cổ hệ thống phúc, tất cả vật thể đều bị giao cho chân thật chất lượng, rất rõ ràng cổ đạt sức mạnh cùng vũ khí trọng lượng tất cả đều hoàn toàn nghiền ép người chơi, cái này đại đao chỉ cần gõ đến người chơi liền sẽ trực tiếp đánh bay, không có chút nào bất luận cái gì ngoại lệ. Ta mẹ nó. Người này cũng quá hung à, cái này cái quái gì vậy căn bản muốn không cho ta thu suất cơ hội, này làm sao đánh? Khâu Hàng Dương dơ tâm chắn cầu trong chốc lát, nhưng mà tại cổ đạt liên miên không dứt thế công trước mặt, rất nhanh tinh lực giá trị đã bị đánh rỗng, mà cổ đạt tiêu sái hai đao, trực tiếp đem Khâu Hàng Dương mang đi. Tại bên đống lửa phục sinh, Khâu Hằng Dương trong lòng một hồi mở mở tởn năm. Cái này đánh cái rắm, cảm giác so kết tinh thần lần còn khó hơn đánh a. Chẳng lẽ cái này cũng là bây giờ quá trình chỗ không nên đi chỗ? Nhưng mà lần này trên mặt đất không có viết trở về A3 chữ này a. Ừm, rất rõ ràng, cái này hẳn không phải ta hiện tại cái này cấp bậc người chơi hẳn là đánh chỗ, ta vẫn đi tìm tòi tìm tòi bản đồ những vị trí khác a. Khâu Hằng Dương tự đủ. Cho tàn dục man cổ đạt mang cho Khâu Hằng Dương cảm thụ quá mức rung động, cho nên hắn một chút không muốn lại đối mặt cái này buột, ngược lại đi đường khác tuyến muốn nhìn một chút có cái gì ẩn nút đường đi. Kết quả đem toàn bộ tân thủ địa đồ thăm dò rất lâu, trong lúc đó còn bị tiểu quái chặt mấy đao, Khâu Hàng Dương cuối cùng cho ra một cái kết luận, giống như không có đường. Đúng vậy, từ nơi sinh điểm ra đến từ phía sau, ngoại trừ không đánh lại kết tinh thần lần con đường kia bên ngoài, giống như cũng chỉ có thể hướng về cho tàn dục mang cổ đặt ở đây đi 6. Kết hợp với đủ loại dấu hiệu, Khâu Hàng Dương cho ra một cái vô cùng làm hắn tuyệt vọng kết luận. Giống như đây chính lại ưu thứ nhất bộ 6. Cái này mẹ nó là cắt cỏ trò chơi. Khâu Hằng Dương kinh ngạc, cái này vô luận như thế nào cũng cùng cắt cỏ trò chơi cũng không dính lên nổi a. Như thế nào cảm giác buột mới là tại cắt thảo a? Ba đao một cái tiểu bằng hữu, hơn nữa Khâu Hằng Dương chọn vẫn là kỵ sĩ, xuất sinh kèm theo một thân hộ giáp, liền xem như thảo, cũng hẳn là tương đối bền bị loại kia thảo, kỵ sĩ còn như vậy, cái kia những nghề nghiệp khác phải là dạng gì a 6? Khâu Hằng Dương trong lòng một hồi mờ mờ tỏ, bất quá hắn vẫn không ngừng mà nhắc nhở chính mình trước tiên tỉnh táo lại. Tỉnh táo một chút, chân mạch hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thứ này. Chẳng lẽ là chỉ số thiết kế đại thất bại? Còn là nói chương trình xuất hiện sai lầm không biết, bởi vì bản cổ hệ thống tạo thành vấn đề đặc biệt. Nhưng mà chân mạch cũng đã tự mình đo thử qua, nếu như cái trò chơi này độ khó có vấn đề, Hẳn hẳn là sẽ phát giác ra được nha. Khâu Hàng Dương trái lo phải nghĩ, cảm thấy Trần Mạch Hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tại bên cạnh đóng lửa ngồi một chút, Khâu Hàng Dương quyết định lại đi khiêu chiến một chút cái này bốt. Ừm, vừa rồi có thể là ta vào cửa tư thế không đúng, lại một lần hẳn là liền tốt. Khâu Hàng Dương vừa nghĩ, một bên lại lần nữa đi tới cổ đạt trù ở đỉnh viện, đi vào sương trắng môn. Mới vừa vào tới, liền thấy cổ đạt lại lần nữa cơ đại khảm đao hướng hắn vọt tới. Lần này Khâu Hằng Dương quyết định đánh cấp một chút, lần trước giờ là chắn toàn trình cũng không làm cái gì liền bị buộc cho chặt xuống, rõ ràng lần này tiến công dục vọng hẳn là càng mạnh hơn một chút. Nói không chừng bột bản thân lượng máu cũng không nhiều đâu. 536 thứ 538 chương mời mọi người nhiều lần phẩm vị. Canh 2 khâu hàng dương dơ tầm chắn đi về phía trước, tại chống đỡ được bột hai cái tổn thương sau đó, hắn bén nhảy tìm được một thời cơ, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía bột chân trái. Ngay tại lúc này, khâu hàng dương biết, trường kiếm trong tay của mình chặt tiểu quái thế nhưng là hai đau một cái, vô cùng sắp bén. Tại hắn trường kiếm chặt tới cổ đạt trên người đồng thời, cổ đạt đại đao cũng lần nữa đánh trúng vào hắn Phim một tiếng Khâu Hằng Dương phảng phất có thể cảm nhận được cổ đạc đại đao trực tiếp đem mình khôi giáp chém vào lõm xuống dưới, cả người hắn cũng lại lần nữa giống chối thủng túi một dạng bay ra ngoài, ngã xuống đất, gần tới một ba thanh máu trong nháy mắt bốc hơi. Lại nhìn cổ đạc thanh máu, Khâu hàng Dương ngở bực, cũng chỉ rơi mất như vậy một đoạn ngắn, cơ bản bản thượng có thể bỏ qua không tính. Mà cổ đạc chúng kiếm khôi giáp chỗ, cơ bản bản thượng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tổn hại nào. Ta dựa vào, cái này còn đánh cái rắm. Khâu Hằng Dương trong nháy mắt liền vọng, trận này bọn chiến cho người cảm giác đơn giản liền cùng tay đẩy xe tăng không sai bị lắm, đối diện sức mạnh, hổ giáp Lượng máu đủ loại phương diện tất cả đều hoàn toàn nguyên ép, cái này xông đi lên không phải liền là tại tiễn đưa sao? Ân, trò chơi này nhất định là có bụt Khâu Hằng Dương quyết định ra khỏi cabin trò chơi, rõ ràng chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất phải chờ chần mạch đem bụt chữa trị mới có thể tiếp tục chơi a. 6. Khâu Hằng Dương ra khỏi cabin trò chơi trong nháy mắt, phát hiện khác cabin trò chơi bên trong các người chơi cũng lui ra ngoài một cái số lớn. Bởi vì nhóm đầu tiên người chơi cơ bản bản thượng là đồng thời tiến vào cabin trò chơi, cho nên mọi người tiến độ cũng vô cùng giống, tất cả đều cắm ở cột đạt ở đây 6. Có một phần nhỏ người chơi không có đi ra, hẳn là vẫn còn tiếp tục chiến đấu anh dũng, nhưng mà rất lớn một nhóm người tất cả đều lui ra. Cửa hàng chủ đâu? Gì Tinh Hoa, trò chơi này làm có bột, cái này bột như thế nào ba đao liền đem ta chém chết? Đúng vậy à, ta chặt bột hai đao liền cùng củ lét một dạng, có phải hay không trò chơi này độ khó được thiết chí có vấn đề a? Còn là nói xảy ra điều gì sai lầm không biết, có phải hay không cùng bản cổ hệ thống có quan hệ? Rất nhiều từ cabin trò chơi bên trong đi ra ngoài người chơi cũng là không hiểu ra sao, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng đã nói là một cái cắt thảo du hí kịch, kết quả sau khi đi vào trực tiếp bị ngược tìm không ra bác a. Thậm chí còn có mấy cái người chơi biểu thị bọn họ là bị cửa mấy cái kia tiểu quái cho khi lui, những thứ này tiểu quái nhìn vô cùng rất dữ kết quả một bộ chặt tới trên thân, quả thực là đau đến không muốn không muốn, một chút mất tập trung dẫn tới hai ba con quái liền bị trực tiếp mang đi. Giữa lẫn nhau một trò chuyện mới phát hiện, cùng là người luân lạc chân trời a. Những người này tử vong phương thức cũng là tiên kỳ bạch quái, đủ loại, tóm lại trên bản đồ tồn tại tất cả sẽ động sinh vật đều có thể tạo thành nhà chơi tử vong 6. Nếu có người chơi bảo hộ hiệp hội lời nói Lúc này chắc đúng trò chơi này biểu thị mãnh liệt khuyến trách. Nhóm người này cùng một chỗ thành đoàn đi tìm chân mạch, mà khác còn tại xếp hàng người chơi, nhưng là cao hứng phi thường, thật vui vẻ mà tiến vào cabin trò chơi. Bọn hắn cũng không có lo lắng nhiều một chút, vì cái gì những người này chơi đang hít, sẽ theo cabin trò chơi bên trong lui ra ngoài. Có thể là bọn hắn chưa từng học qua Vương Nung không lấy đạo bên cạnh lý cố sự A6. Rất nhanh, đại gia tại một tầng trong đại sảnh tìm được chân mạch. Cửa hàng trưởng, mau đi xem một chút, người trò chơi ra đột. Đúng à, chỉ số độ khó giống như hoàn toàn sập, tân thủ thứ nhất chúng ta đều gây khó dễ a hơn nữa tiểu quái như thế nào đều cùng như điên cuồng, người người đều có thể dây ta. Đối mặt mọi người một mảnh chất vấn, chân mạch phi thường bình tĩnh, hệ nội độ khó không có vấn đề, chỉ số cũng không có vấn đề. Tất cả mọi người kinh ngạc, thân mẹ nó không có vấn đề. GMN, cửa hàng trưởng, cái này tiểu quái đều có thể dây người, còn không có vấn đề. Đây không phải một cái cắt thảo du hi kỳ sao? Chân mạch hít mắt, ta thừa nhận qua đây là một cái cắt thảo du hi kỳ sao? Thế tới hung hăng tất cả mọi người bị hỏi ngây dại, trong lúc nhất thời toàn bộ cứng tại tại chỗ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, giống như Trần Mạch chính xác không có thừa nhận qua đây là một cái cắt thảo du hí kịch. Ra. Phía trước Trần Mạch cũng bị phóng viên cùng người chơi hỏi qua rất nhiều lần, Trần Mạch lúc đó chỉ nói là, cao thủ chính xác có thể ở nơi này trò chơi bên trong chơi ra cắt cỏ hiệu quả, nhưng mà tân thủ cũng sẽ tồn tại độ khó nhất định. Hắn chính xác chưa từng nói qua trò chơi này rất đơn giản sáu. Nhưng mà tại mọi người khái niệm cũng đã vào trước là chủ dưới tình huống, cũng sớm đã đem trò chơi này trở thành là một cái cắt thảo du hí kịch, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, trong này thỏa thỏa có âm lưu Trần Mạch vui tươi hơn hở nói. Đại gia muốn nhất định phải cho rằng đây là một cái cắt thảo du hi kịch cũng không có hệ, quái vật cắt người chơi cũng coi như là các cỏ, không có tâm bệnh. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, lần đầu nghe nói cắt thảo du hy kịch là quái vật cắt người chơi a. Người mẹ nó lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra. Chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Chân mạch một bộ bộ dáng có lý chẳng sợ hiệu quả cắt đứt đại gia thế tới hung hăng chất vấn, bất quá rất nhanh có người chơi từ trong mộng bức phản ảnh tới, khởi sướng đánh trả. Cửa hàng trưởng, cho trò chơi thêm độ khó ta không có ý kiến, nhưng mà ngươi độ khó này thèm cũng quá cao a. Cái này thứ nhất bộ căn bản không có người có thể qua đi a. Chính là, thuộc tính này chênh lệch cũng quá lớn. Cái này phá ngoạn ý chém người cơ bản bản thượng chính là ba đao một cái, căn bản không có bất kỳ thao tác nào không gian a. Trần mặt cười, tại sao không có thao tác không gian? Các người mới bắt đầu tinh lực đầu đủ các ngươi lăn mấy lần? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng không có quan tâm qua vấn đề này. Vẫn là Lao Khâu đối với con số tương đối mãn cảm, nói, đại khái lăn 6, 7 lần trở lên a. Trần mạch lại nói, cái kia cổ đạt một lần công kích sẽ đánh mấy lần? Đám người lại lần nữa chế vẫn là Lao Khâu nói, sẽ có khoảng cách, nhưng mà nhiều nhất 3 lần a." Trần Mạch nói, "Vậy thì đúng rồi đi, các ngươi nhìn, ngươi mỗi lần đều lăn lộn né tránh công kích của hắn sau đó, còn có thể thuận tiện sờ hắn cái mông một chút. Điều này có ý vị gì?" "Mang ý nghĩa trên lý luận tới nói, buộc vĩnh viễn sờ không tới ngươi a. Các ngươi không theo mình thao tác bên trên tìm vấn đề, ngược lại trách ta trò chơi khó khăn." Tất cả mọi người kinh ngạc, "Ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý a." Khâu hàng Dương cũng một bức, "Ý của ngươi là bình thường cách chơi, người chơi nên một lần cũng không bị cổ đạn sờ đến." Trần Mạch lắc đầu, "Vậy làm sao có thể đâu?" Ta vẫn cho người chơi lưu lại đầy đủ dung sai không gian, ngươi xem cổ đạt ít nhất 4 đao mới có thể chém chết ngươi, hơn nữa ngươi còn có ba bình huyết dược, ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa khi ba, 4 đao, cái này chung vào một chỗ, 4 bỏ năm lên chính là một cái, ước à, các bằng hữu. Tại chỗ các người chơi đều kinh ngạc, thân mẹ nó 4 bỏ năm lên. Liên cổ đạt loại kia thịnh vượng công kích dụng vọng, dạng như vậy một cái thanh máu, muốn tại đánh chết nó phía trước chỉ bị sở đến 4 năm lần. Cái này mẹ nó nhất định chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Trần Mạch khẽ cười nói, "Ai, bây giờ các người chơi cả đám đều phập phồng không yên." Hồi tưởng một chút, các ngươi vừa mới bắt đầu chơi đùa nhẫn với đâu? Suy nghĩ một chút thần bóng tối phá hoại, các ngươi lần thứ nhất hao hết thiên tân vạn khổ mới đánh bại Khô Lâu Vương gian khổ đầu. Thực sự không được, các ngươi suy nghĩ lại một chút phớ lạ tí bợt, suy nghĩ lại một chút đảo cầu thằng 6. Ta sát, cửa hàng trưởng, đây mới là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật a. Trò chơi này cùng đảo cầu thằng một dạng, chính là một cái hố trai trò chơi không sai a. Có một cái cốt hôi cấp người chơi thành công nhìn tấu Trần Mạch lựa gạn, đồng thời một câu nói trực chỉ vấn đề bản chất. Khụ khụ. Mạch ho khan hai tiếng, tóm lại, Hắc chi hồn là một cái phải dụng tâm đi cảm thụ trò chơi. Đại gia tuyệt đối không nên sốc nổi, giống như một ly trà thơm, nhất thiết phải nhiều lần phẩm vị mới có thể phẩm vị ra nó tư vị trong đó. "Tốt, đại gia tiếp tục đi phẩm vị a." Tại chỗ các người chơi đều kinh ngạc, thân mẹ nó trà thơm, thân mẹ nó phẩm vị. Trong này chỉ có thỏa thỏa kinh hái tôi ta. 537 thứ 539 chương tuấn phản. Ba canh nhưng nhìn Trần Mạch cười không nói dáng vẻ, tất cả mọi người đã hiểu, đây căn bản cũng không phải là cái gì cắt cỏ trò chơi, cái này rõ ràng chính là một cái độ khó cao hố tra trò chơi. Tất cả mọi người đều rất buồn bực, vì cái gì Trần Mạch để tất cả đều vui vẻ cắt cổ trò chơi không làm. Muốn làm như thế một trò chơi tới ác tâm mọi người đâu. Tuy Trần Mạch trước kia cũng có đảo cầu thăng loại lịch sử đen tối này một dạng tác phẩm, thế nhưng dù sao cũng là ngu nhân tiết phóng suất làm người bần ổn, há dám chi hồn thế nhưng là dùng bản cổ hệ thống làm, đầu nhập lớn như vậy, thật đem người chơi đều ác tâm chạy, trò chơi này không phải phải bồi thường đến chết sao? Liên câu hằng dương cũng không phải đặc biệt minh mạch, Trần Mạch làm như thế ý nghĩa ở đâu? Bày ra bản cổ vật lý động cơ có rất nhiều loại phương pháp, tại sao phải dùng người chơi thân thể yếu đuối tới bày ra sáu? Tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ, đến cùng trò chơi này còn muốn hay không chơi a? Dù sao cũng là bản cổ hệ thống làm, nội dung phong phú như vậy, đặc điểm lại rất rõ ràng dứt khoát, không chơi giống như khá là đáng tiếc nhưng mà muốn chơi cũng căn bản không có cách nào chơi à, hoàn toàn chính là tại thụ ngược đãi. Bụt ba đao một cái tiểu bằng hữu, cái này đánh cái giấm. Kết quả là tại lúc này, Châu Chắc đột nhiên hào hứng từ trong thang máy chạy ra, đi tới trong đại sảnh, vừa chạy còn một bên hô, "Ta qua, ta qua." Rất có loại phạm tiến trung cử phong thái 6. Những người khác đều là một mặt mở mịt, "Ngươi cái gì qua? 46 cấp sao?" Châu Trác mặt sầm lại, "Cái gì 46 cấp, ta cổ đã qua." Đám người nhao nhao biểu thị chấn kinh hơn nữa không thể tưởng tượng nổi. A, thật hay dạ, ngươi làm sao qua? Biến thái như vậy bọn ngươi cũng có thể qua, ngươi tạt buột. Có cái gì giản tiện đấu pháp sao? Ngươi chọn nghề nghiệp gì? Vừa nghe nói có người qua cổ đạt, những người khác tất cả đều tò mò vây lại. Dù sao lúc đó đại gia khiêu chiến cổ đạt thời điểm đều là bị hành hạ chết đi sống lại, hoàn toàn giống như là một cái bao cắt một dạng bị cổ đạt thảo được thiên nhân mà xấu. Cao như vậy khó khăn buột nhìn hoàn toàn chính là không thể chiến thắng, cái này mẹ nó đến cùng làm sao qua? Châu độc nói, vừa mới bắt đầu Ta cũng cảm giác cái này buộc đơn giản quá khó khăn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng thông qua tính trước, nhưng mà ta nghĩ lại lại nghĩ một chút, cửa hàng trưởng không có khả năng thiết kế một cái hoàn toàn không đánh lại buộc cho chúng ta nha, hắn làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Cho nên ta liền vừa quay đầu cẩn thận tra xét một lần đủ loại thao tác chứng minh, phát hiện có thể dùng tâm chắn đánh phản tới đánh cái này bột. Chỉ cần dùng tâm chắn phá giải công kích của hắn sau đó, liền có thể hoàn toàn không sót huyết, hơn nữa động tác của hắn sẽ xuất hiện một cái so sánh lớn cứng ác, liền có thể điên cuồng tốc suất. Hơn nữa, cửa hàng trưởng hiển nhiên là cho cái này buộc động tác công kích lưu lại rất nhiều đứng không? chỉ cần có thể thật tốt mà bắt hắn lại công kích tiếp đấu, hoàn toàn có thể từ từ thôi chết hắn. Nghe xong Châu Chắc giảng giải, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế a, xem ra chúng ta đánh phương pháp không đúng. Còn có đánh phản loại tao thao tác này. Vậy ta trở về thử xem. Đánh qua cái này một sau đó, đằng sau là cái gì? Châu Chắc gãi đầu một cái, "Ách, đằng sau ta còn không có nhìn kỹ, vừa đánh xong bột rất vui vẻ, liền không kịp chờ đợi chạy xuống. Ai, đi một chút đi, chúng ta lại đi đánh một chút xem, xem ra là vừa rồi đánh phương thức không đúng, thử lại lần nữa a." Đám người lại lần nữa trở lại vờ giờ thể nghiệm Vốn là ở tại bọn hắn rời đi vở giờ cabin trò chơi sau đó, những trò chơi này quang truyền cũng đã bị người chơi khác chiếm cứ, bất quá rất nhanh liền có một nhóm mới người chơi chịu không được ngược trở lui đi ra, cho nên những người này lại tìm đến cabin trò chơi tiến vào 6. Mới một nhóm người chơi lại lần nữa đối với trò chơi độ khó đưa ra thuận lý thành trương chất vấn, nhưng mà cũng có càng lai like việc nhiều người chơi đều thông qua được cho tàn dục man cổ đạt thí lượt 6. Tại những này thông quan nhà chơi đại lực phủ cập khoa học phía dưới, người chơi khác cũng giao nhau minh bạch trò chơi này độ khó thiết trí chí chính xác không có vấn đề gì, nói một cách khác chính là cố ý thiết trí khó như vậy sao? Người khác nhau không có cùng đấu pháp, có người dùng thoát phản, có người dùng la lột, còn có người là thông qua mê chi cạm men không biết làm sao lại qua. Những cái kia thụ ngược đáy sau đó thông quan các người chơi, đều sinh ra một loại mê chi cảm giác tự hào. Dù sao như thế khó khăn bột có thể khiêu chiến thông qua, cũng cho thấy mình quả thật là vạn người không được một võ học kỳ tài. Mà những cái kia không thể thông quan các người chơi cũng một lần một lần phong tới cổ đạn muốn chứng minh chính mình cũng không so người khác kém. Đương nhiên, cũng có một nhóm người vô cùng bất đắc dĩ bị khuyên lui bất quá nói tóm lại Tới cửa hàng trải nghiệm, các người chơi tất cả đều là trần mạch đáng tin fan hâm mộ, đang tiếp nhận loại thiết lập này sau đó, bọn hắn cảm giác giống như trò chơi này vẫn rất đặc biệt, cùng bên ngoài những cái kia độ diêm giữa đề tiện hoàn toàn khác biệt. Ít nhất ở nơi này trò chơi bên trong, đại gia có thể thể nghiệm đến đã lâu tìm đập cảm giác sáu. Mang phức tạp tâm tình, Khâu Hàng Dương lại lần nữa bước lên khiêu chiến Cổ Đạt lưu Trình. Khi nghe đến châu chắc chuyển thụ tâm đắc sau đó, Khâu Hàng Dương quyết định, lần này thử nghiệm dùng thuần phản đi cùng Cổ Đạt chiến đấu. Xem ra chiến thắng mấu chốt đều viết trên đất nhắc nhở đã chúng, chỉ bất quá ta không có đi quan tâm mà thôi. Lão Khâu cũng cảm thấy có chút tự trách, là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng, vậy mà không có để ý trong trò chơi rõ ràng như thế nhắc nhở tin tức, đây có thể nói là một loại sai lầm cấp thấp. Lại lần nữa xuyên qua màu trắng xương mù mờ. Khâu Hàng Dương dơ cao lên tấm chắn hướng cao lớn cổ đạt vào tới, khi nhìn đến cổ đạt huy động trường đao trong nháy mắt, Khâu Hàng Dương linh quang lóe lên, ngay tại lúc này, tấm chắn phản kích. Khâu Hàng Dương bỗng nhiên vung lên tấm chắn, lại nhìn thấy cổ đạt đại đao cùng hắn tấm chắn hoàn mỹ bò lỡ 6. Tiếp đó hắn giống như một cái bao cắt một dạng bay ra ngoài sáu. Mẹ nó, cái này gì tình huống? Không có ngược lại sao? Chính xác, tại trường đao đánh trúng Khâu Hàng Dương trong nháy mắt hắn mới chú ý tới mình nâng là chắn động tác giống như hơi chậm một chút, kết quả cổ đạt trường đao vừa vặn từ trên tâm chắn phương huy tới. Khâu Hàng Dương nhanh chóng lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên, lại lần nữa nâng lá chắn mặt hướng cổ đạt, thử nghiệm lần thứ hai phản phản. Lần này cổ đạt vung đao động tác hết sức rõ ràng, Khâu Hàng Dương tinh thần cao độ tập trung, bình một tiếng, đánh phản thành công. Thành công. Khâu Hàng Dương vội vàng tiến lên một bước, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên cổ đạt trước ngực áo giáp. Như bước. Sảng khoái. Khâu Hàng Dương đơn giản đắc ý gào lên tiếng, tại bị cổ đạt ngược nhiều lần sau đó Dạng này một cái công kích đơn giản nhường hắn thoải mái không muốn không muốn. Hơn nữa lúc này Khâu Hàng Dương mới cảm giác được vật lý động cơ như bức chỗ. Hán Tâm chắn cùng Cổ Đạt Trường đao là chân thật mà đụng vào nhau, thuần phản thời cơ khác biệt, tạo thành kết quả cũng khác biệt, đồng dạng là đánh phản thành công, cho bột tạo thành bị choáng thời gian cũng sẽ có nhỏ xíu khác nhau. Hơn nữa trường kiếm đâm vào cổ đạt thân thể thời điểm, Khâu Hàng Dương cũng có thể cảm nhận được loại đả kích này cảm khác biệt. Sử quyết lúc, trường kiếm đem ngầm thừa nhận lựa chọn người chơi muốn phương hướng công kích phía dưới mục tiêu yếu kém nhất chỗ, cơ bản bản thượng đều sẽ lựa chọn áo giáp khẽ hở, cho nên một kiếm này đâm gọn gàng, thương tăng mạnh. Khâu Hằng Dương đơn giản muốn cười to 3 tiếng, quả nhiên a cái này, bọn căn bản không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, chấn mạch đã sớm lưu lại tất thắng phương pháp, bọn mỗi một đao nếu như đều bị ta đánh phản lời nói. Vậy cái này bột ha không chính là thái kê một cái. Nắm giữ hoàn toàn mới kỹ xảo Khâu Hàng Dương cảm giác mình sức chiến đấu chưa từng có tăng vọt. 538 thứ 540 chương trò chơi mới chơi cũng vui. Bốn canh trên thực tế, Cổ Đạt đúng là dễ dàng nhất đánh phản bột một trong, cho nên rất nhiều người mới gọi hắn là Cổ Đạt lão sư, bởi vì rất nhiều người đánh phản cũng là từ Cổ Đạt ở đây học. Theo Khâu Hằng Dương không ngừng thu phát, cổ đạc lượng máu rất nhanh liền hạ xuống tới một nửa. Nhưng ngay tại Khâu Hàng Dương đắc trí cho là cái này bộ sắp khế ở trên tay mình thời điểm, cổ đạc trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một đại đoàn màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, giống như một đầu hình quái dị cự xà màu đen chiếm cư ở trên người hắn. Cợn mờ. Di tình huống? Cái này buộc còn có giai đoạn thứ hai. Khâu Hàng Dương còn chưa phản ứng kịp, con này to lớn hát xà cắn một cái xuống dưới, máu của hắn đầu trong nháy mắt tanh không. Khâu Hàng Dương, 6. Ta đánh người một a. 6. Rất nhiều người đều còn tại cổ đạc ở đây chịu khổ, mà đổi thành một số người nhưng là đã đi tới chuyện hỏa tế tự chàng. Châu chắc là tiến độ nhanh nhất một nhóm người một tròng. Hắn cũng tại tìm tòi lạc tư lý khắp tường cao. Vốn là Châu chắc tại đánh bại cổ Đạt sau đó lòng tự tin chưa từng có bằng chứng, cảm thấy khó như vậy bọn ta đều đã đánh rồi, còn dư lại chẳng phải là chém dưa thái rau. Nhưng mà đi tới lạc tư lý khắp sau tường cao, hắn phát hiện đúng là chém dưa thái rau, chẳng qua là tiểu quái chém hắn xấu. Châu chắc phát hiện, ngoại trừ loại kia quỳ trên mặt đất cầu nguyện, bị đánh cũng sẽ không đánh trả tiểu quản bá bên ngoài, khác tất cả sẽ động tiểu quái giống như đều có năng lực giết được hắn. Hơn nữa rất nhiều tiểu quái còn vô cùng âm hiểm treo ở phía ngoài trên thành, chờ hắn đi qua thời điểm, liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đánh lén. Châu Trác đánh khổ không thể tả, cảm giác việc này thoát thoát chính là một cái kinh khủng trò chơi, ngươi cũng không biết địa phương nào lại đột nhiên xuất hiện một cái quái gì, đem ngươi dọa đến nửa chết nửa sống. Hẻo hút giữa đường, Châu chắc còn gặp phía trước thả ra trong tư liệu chính là cái kia lạc tư lý khắc kỵ sĩ. A, cái này trách ta nhớ kỹ không phải là một yếu gà đi, trong video tựa như là vô hại chiến thắng, trực tiếp đánh phản liền có thể đánh đến chết. Châu chắc đối với mình đánh phản kỹ thuật vô cùng có tự tin, liền cổ đạt cũng đã té ở thủ hạ của mình, huống chi là một cái chính là tiểu kỵ sĩ. Châu Trác tràn ngập tự tin giơ lá chắn xuống tới. Châu Trác vô cùng tự tin đánh phản Châu Trác vô cùng tự tin đánh phản. Châu chắc, tốt. Ta sát, cái này gì tình huống? Châu chắc cả người cũng không tốt, vốn là niềm tin của hắn xếp đầy dơ kỵ sĩ trên lá chắn suy nghĩ muốn đánh phản Lạc Tư Lý khắc kỵ sĩ công kích, kết quả lần thứ nhất đánh phản liền thất bại, bị Lạc Tư Lý khắc đuổi theo chặt ba đao, lượng máu tụt giảm. Châu chắc không phục, nâng lá chắn lần nữa tiến lên, kết quả lần nữa đánh phản thất bại, bị Lạc Tư Lý khắc kỵ sĩ bổ túc hai đao trực tiếp mang đi dấu. Kinh ngạc. Cái này mẹ nó tiểu quái đều có thể dây ta. Người tỷ thí thế nào cổ đạt đều lợi hại. Ngươi như bước như vậy, tại sao không đi chuyện hòa Châu Trác đô bó tay rồi hắn tưởng rằng thủ pháp của mình không đúng, nhất thời sai lầm, cho nên phục sinh sau lại lần trở về khiêu chiến. Kết quả vẫn như cũ, bị kỵ sĩ đè xuống đất ma sát sáu. Không chỉ có như thế, Châu Chắc phát hiện coi là mình nâng lá chắn thời điểm, người kỵ sĩ này còn biết dùng tấm chắn đụng hắn. Bị đụng một cái sau đó, Châu Chắc tinh lực giá trị trực tiếp tanh hùng, bị đánh ra bị choáng sau đó, kỵ sĩ theo sát lấy chính là một bộ liên trạm, trực tiếp đánh Châu Chắc không còn cách nào khác. Nghèo, không thể chơi vào không thể chơi vào, vẫn là chạy A6. Châu Trác không đầu thiết, quyết định tránh đi cái này quái. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, thì thực tại tân thủ khu vực kết tinh long nơi đó Trần Mạch liền đã ám chỉ qua, trong trò chơi này có rất nhiều quái vật cũng là người chơi bây giờ không phải đánh, hoàn toàn có thể né qua đi. Cho nên Châu Chắc quyết định tránh đi người kỵ sĩ này, tiếp tục đi lên phía trước. Tại địa đồ bên trong quanh đi trở lại, kinh tâm động phách mà tránh ra phun lửa cự long sau đó, Châu Chắc đi tới trong một cái phòng. Một cái nhìn mười phần mỹ vị bảo dương liền an tĩnh ở nơi đó chờ người chơi đi mở ra. Lại có cái dương. Đây vẫn là Châu Chắc ở trong game gặp được thứ nhất cái dương. Không cần phải nói, trong dương khẳng định có đồ tốt, đây không phải trong trò chơi thưởng thức sao? Châu Trác đắc ý mà đi tới hai tay mở dương, nhưng vào lúc này, cái dương vậy mà đột nhiên nhảy dựng lên, mở ra huyết bổn đại khẩu, cắn một cái vào châu chác đầu. Ta mẹ nó, gì tình huống? Châu chắc Chác kinh ngạc, suýt chút nữa dọa đến tử giờ cabin trò chơi bên trong trực tiếp ngồi dậy. Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, Châu chắc tinh tưởng nhìn thấy trước mặt bảo dương đột nhiên mở ra huyết bổn đại khẩu, trong hồng đó là một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi cùng hai hàng cực đoan bén nhọn răng, cắn một cái vào hắn đầu. Sau đó ống kính kéo xa đã biến thành ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, Châu Chác tinh tường thấy được tình cảnh bây giờ của mình. Đây là một cái dài tay mọc chân quái vật đáng sợ. To lớn bảo dương chính là đầu của nó, lúc này đang điên cuồng mà cắn xé Châu Chắc nhân vật, tiên huyết văng khắp nơi. "Cờn mở, bây giờ phải làm gì?" Châu Chắc đô kinh ngạc, hắn nhân vật không ngừng dãy rủa, nhưng thủy chung không có thoát ly bảo dương lạ ma chảo, cuối cùng thanh máu về không, ngã trên mặt đất chết sáu. "Châu Chắc, 6. Cái này mẹ nó rốt cuộc là xáo lộ gì à, trong trò chơi này bảo dương như thế nào đều không đúng đắn như vậy." Châu Chắc đơn giản tuyệt vọng, gặp phải thứ nhất bảo dương lại chính là gật người, trò chơi này còn có thể chơi. Châu Trác khứ phục, phục sinh sau đó, chuẩn bị dựa sạch lục nhã. Cạo hết thiên tân và khổ, Châu Chắc lần nữa đi tới Bảo Dương lạ gián phòng. Châu Chắc cũng lười cùng nó nói nhảm, đi lên chính là một trận chặt. Kết quả Bảo Dương quái vậy mà đột nhiên đứng lên, tiếp đó bổ nhào về phía trước, lại lần nữa cắn Châu Chắc đầu. Ta sát, cái này gì tình huống? Châu Chắc đô kinh ngạc, cái hồng đáo này là sức chiến đấu viễn siêu tưởng tượng của hắn, lần thứ 2 khiêu chiến lại là cuối cùng đều là thất bại xấu. Châu Chắc hay không chịu phục, lại đánh lần thứ ba, nhưng mà vẫn như cũng bị vùi dập giữa chợ. Tại sao ta cảm giác quái vật này cái quái gì vậy so kỵ sĩ còn lợi hại hơn a? Châu Trác đồ bó tay rồi. Cảm giác chần mạch cùng hắn mở một cái thiên đại nói đùa, hơn nữa còn là liên hoàn âm u. Vừa mới bắt đầu thấy thời điểm cảm thấy đó là một bạo dương, kết quả vừa mở chết. Chết về sau nhất định sẽ nghĩ, Tân, chỉ là một cạm bấy nhỏ mà thôi, nhìn ta chém chết hắn. Kết quả chặt một lúc sau phát hiện đánh không lại 6. Lúc này nếu như bạo dương quái có nội tâm OS mà nói, nhất định là như vậy, cái này chí lực vì năm cặn bã lại còn muốn báo thủ. Haha, coi như chính diện giao thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hơn nữa để cho Châu chắc cảm thấy hỏng mất một điểm lạ, chỉ cần ở trong game ngồi đống lửa bổ sung trạng thái sau đó khu vực này tuyệt đại đa số tiểu quái đều sẽ toàn bộ đổi mới, nhất là cái kia nhường châu chắc nhất cả định không dứt Lạc Tư Lý Khắc Kỵ sĩ, vậy mà cũng là tại có thể quét mới phạm vi bên trong. Liên thứ nhất tưởng cao đều gây khó dễ, cứ như vậy còn trông cậy vào ta đi đánh bại những cái kia cường đại tuổi vương chuyển hỏa. Chuyển lông gà a. Châu chắc trong nháy mắt đối với mình nhân sinh sinh ra hoài nghi, ta đánh bại cổ đạt lại có ý nghĩa gì? Tại Lạc Tư Lý Khắc Tường Thành nơi này chính là so bộ còn muốn càng khủng bố hơn a. 6. Trải qua 2 giờ chiến đấu anh dũng, đến buổi trưa, rất nhiều người cũng đã đi tới Lạc Tư Lý Khắc Tường Thành. Nhưng mà bọn hắn đều gặp cùng châu chắc một dạng vấn đề, chính là tại đánh bại cổ đạn sau đó vốn là tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng đánh tiểu quái sau đó, liền phát hiện chính mình còn quá trẻ sáu. Trần Mạch nói một điểm không sai, trong trò chơi này bột cùng tiểu quái độ khó thiết chí phi thường tốt, đơn giản tới nói chính là buộc đơn giản chính là thanh máu lâu một chút mà thôi, nhưng trên thực tế tùy tiện một cái tiểu quái đều có dây năng lực của người sáu. Khâu Hàng Dương cũng là tại lạc tư lý khắp tường thành bị ngược chết đi xuống lại, tại không biết chết bao nhiêu lần sau đó, hắn cuối cùng quyết định ra khỏi cabin trò chơi, đi trước ăn một bữa cơm. Lúc này Cửa hàng Dương phát hiện điện thoại di động trong chat group giúp rất nhiều người đều ở đây hỏi, "Lão Khâu như thế nào? Chân mạch Trò chơi mới chơi vui sao? Cắt cỏ cắt tới sảng khoái sao?" Khâu hàng Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ một chút trả lời, "Ừm, trò chơi mới chơi cũng vui, đáng mặt cắt cỏ trò chơi, đề nghị đại gia bán thời điểm đều mua được thử xem sao." 539 thứ 541 chương người tiếp lấy lửa gạt. Cách một liên tiếp 3 ngày, cửa hàng trải nghiệm các người chơi tại Hắc Ám Chi Hồn bên trong bị ngược chết đi xuống lại. Những thứ này các người chơi rất nhanh liền tổng kết ra trong trò chơi này một ít quy luật. Buột vô cùng biến thái, dây người không có thương lượng. Tiểu quái cũng vô cùng biến thái, dây người đồng dạng không có thương lượng. Không có mặc hộ giáp người chơi, giòn giống như một trang giấy mặc và hộ giáp người chơi giòn giống như giấy da trâu. Tóm lại ở nơi này trò chơi bên trong, người chết chết ở nơi nào ở đâu cái lạ trên tay đều một điểm không hiếm lạ sáu. Hơn nữa ở nơi này trong trò chơi, khắp nơi đều có thể cảm nhận được đến từ người thiết kế ác ý quy trình bình thường bên trong xuất hiện người chơi căn bản không đánh lại quái còn chưa tính, đủ loại kỳ quái xóa sình luôn có tiểu quái âm tại bên tường trở lấy đánh lén người chơi cũng có thể miễn cưỡng nhận, nhưng tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là liền trong trò chơi gặp được thứ nhất bảo dương, vậy mà đều mẹ nó là một cái quái vật. Có thể nói, chơi hack cám chi hồn người chơi cơ bản bản thượng 90% tất cả đều chúng chiêu, ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này lại là một cái quái vật đâu. Bất quá chân mạch vô cùng chi kỷ mà dựa theo nguyên tắc chuẩn bị vết máu cùng gián luôn hệ thống, người chơi đang chơi thời điểm, chẳng cảnh bên trên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện người chơi khác vết máu hoặc gián luôn. Cái gọi là vết máu, chính là khi cái khác người chơi tại cái nào đó địa điểm tử vong lúc, người có thể trên mặt đất nhìn thấy một vũng máu, độ trạm sau đó liền có thể nhìn thấy người chơi này từ vòng phía trước phát sinh sự tình. Cho nên những cái kia người chậm tiếng này, hũ người chơi cũng sẽ ở bạo dương quái phía trước nhìn thấy một vũ máu, chỉ cần động chạm một chút liền sẽ rõ ràng cái hồng đáo này có vấn đề. Mà dán luôn công năng cũng làm cho đại gia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cái gọi là dán luôn, chính là tại trên địa đồ viết lên một nhóm văn tự nhắc nhở đại gia địa điểm này chuyện sẽ xảy ra. Cái này cũng là hắc ám chi hồn độc hữu trợ giúp hệ thống, kỳ thực lúc mới bắt đầu nhất mỹ dạ dạ kỳ anh cao nghĩ ra cái ý tưởng này, chỉ là vì tiết kiệm chế tác kinh phí mà thôi, nhưng lại ra bất ngờ rất được ham Từ mới vừa bắt đầu tân thủ khu, chân mạch liền thông qua một chút quan phương gián ngôn nhắc nhở các người chơi tiến hành một chút thao tác, cùng với một chút địa điểm đặc biệt sự kiện. Càng về sau, các người chơi cũng bắt đầu ở trên mặt đất viết gián luôn, dùng nhắc nhở người chơi khác. Đương nhiên, những thứ này gián luôn bên trong có thật có giả, nhìn thấy gián luôn các người chơi có thể dễ tuyển chọn nhấn like hoặc phản đối. Bây giờ các người chơi cũng đều tương đối tâm địa thiện lương, cho nên gián ngôn cũng làm cho thân ở tuyệt vọng thế giới các người chơi cảm nhận được một chút xíu áp, ân, ít nhất còn có những thứ khác ngu xuẩn giống như ta ở đây chịu khổ a6. Hơn nữa ma cải sau gián ngôn cho phép người chơi trên mặt đất viết bất luận cái gì văn tự, mà không lại là chỉ có thể viết mô bản bên trong văn tự. Đương nhiên, có che đậy chữ thiết lập, nếu như người chơi nhắn lại nhục mạ tin tức bị tố cáo, sẽ đối với mắc nợ hào có trốn xử phạt. Dù sao Hắc Cám chi hồn tại Tây ghép đến vờ giờ trên bình đại sau đó, thu thập thông tin trở nên giản tiện, cũng không cần lại có nhiều như vậy hạn chế. Rất nhanh, những người mở đường này nhóm bắt đầu ở trong địa đồ đại lượng lưu lại dần luôn, tỉ như tại cổ đạc cửa ra vào lưu lại xin sử dụng thuần phản chiến đấu, tại chuyện hỏa tế tự chẳng cửa ra vào lưu lại không muốn chặt nợ cỡ các loại. Còn có một số căn bản không đánh lại quái vật, tỷ như kết tinh thần lần, Renoka, lạc tư lý khắc kỵ sĩ các loại, rất nhiều người cũng đều tại bọn chúng qua lại chỗ lưu lại dần luôn, nhiều đại gia có thể đi vòng qua, về sau lại đánh. Còn có chút người chơi kinh ngạc phát hiện, hắc ám chi hồn bên trong nở tờ cờ lại là có thể công kích. Chỉ bất quá công kích kết quả sẽ phi thường thảm liệt, có chút nở nở cỡ sẽ tự tuyệt bán cho người hàng hóa, mà khác một chút sẽ một mực đuổi theo ngươi giết, thậm chí ngươi chết cũng không Mà cũng sẽ trực tiếp dẫn đến ngươi gãy mất cùng hắn tương quan nhiệm vụ tuyến. Cá biệt người chơi bởi vì này loại sự tình mà phi thường tuyệt vọng xóa đường 6. Nếu như đặt ở khác trong trò chơi, chuyện này chắc là phải bị các người chơi phun, nhưng mà đặt ở Hắc ám chi hồn bên trong, đại gia rất nhanh liền đón nhận cái thiết lập này 6. Dù sao chịu lưu lại người chơi cũng là Jun M, ai còn quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể xấu. Bất quá, trong trò chơi này đổi hào trùng luyện cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì rất nhiều tuyển pháp sư hoặc thánh trách nhiệm người chơi, tại vừa mới bắt đầu đều bị buộc cho hành hạ chết đi số lại, vô cùng bất đắc dĩ xóa nít lựa chọn lần nữa kỵ sĩ bắt đầu. Đến nỗi càng thêm bi thảm không có gì cả giả, càng làm cho người chơi chết hoài nghi nhân sinh 12. 3 ba ngày này bên trong cửa hàng trải nghiệm bên trong Hắc Ám Chi Hồn các người chơi có thể nói là đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh, mặc dù rất lớn một nhóm người đều bị Hắc Ám Chi Hồn siêu cao độ khó cho quên lui, nhưng lưu lại không một người ngoại lệ lựa chọn tiếp tục đi tới xuống. Cùng lúc đó, rất nhiều nhà chơi thí chơi tin tức bị bỏ vào trên mạng, cá biệt đoàn tỷ fan ở trên mạng đối với Hắc Ám Chi Hồn chửi ầm lên. "God Man, chân mạch làm là cái gì rắc rưởi trò chơi? Trò chơi này căn bản cũng không phải là cái gì cắt cổ trò chơi, sau khi đi vào bị tiểu quái dây chết đi xuống lại. Chơi trò chơi này quả thực là thụ ngược đãi, chân mạch lại là đang trả thù xã hội." Bán sau đó đại gia tuyệt đối đừng mua, ai mua ai đốn đốc. Nhưng mà cũng có rất nhiều người chơi tại nhau nhau phản bác. Người nào nói, cái này rõ ràng là một cái đáng mặt cắt cỏ trò chơi, sao có thể làm người như thế không thành thật đâu. Trò chơi này vừa vận rất tốt chơi, đừng nghe những thủy quân kia mang tiếng ấu, tất cả mọi người mua được chơi a. Ân, đây là một cái vô cùng chữa trị tâm linh trò chơi, có thể hữu hiệu hòa dịu sau khi vào sở tinh thần mệt mỏi, hữu ích thể sắc tinh thần khỏe mạnh. Ta tới làm chứng, trò chơi này thật sự rất tuyệt, có video làm chứng ủng hộ và phản đối hắc ám chi hồn các người chơi riêng phần mình đã ngủ tợ loạt video, nhưng mà cái này khiến người chơi khác nhóm cảm thấy càng thêm nghi ngờ, từ trên giao diện nhìn, cái này rõ ràng cũng là hắc ám chi hồn, nhưng mà hiệu quả như thế nào kém nhiều như vậy a. Nói hắc ám chi hồn bên trong sẽ bị quái dây các người chơi đã ngủ tợ loạt một đoạn cùng cổ đạc chiến đấu video, quả nhiên, ở trong video, cổ đạc trường đao vung vậy phải hổ hổ sinh phong, ba đao liền đem người chơi trực tiếp mang đi, thẳng không được. Nhưng mà cũng có người chơi đã ngủ tợ loạt tay cầm đại kiếm tại lạc tư lý khắp tường cao trắng trận tàn sát video. Ở trong video, tên này người chơi quơ đại kiếm Những cái kia khô lâu tiểu quái căn bản đều không phải là địch, liên lạc tư lý khắc kỵ sĩ cũng tại đại kiếm liên tục đập mà công kích bị vô không có chút nào tính khí, thành công đã chứng minh trò chơi này quả thật có thể cắt cỏ. Những cái kia không có tới thể nghiệm các người chơi đều nghi ngờ, đến cùng người nào nói thật sự à. Kỳ thực tên kia lên mặt kiếm người chơi là Hắc Ám chi hồn trung thực người chơi một trong, ba ngày này cơ bản bản thượng đều ngâm vào cửa hàng trải nghiệm, đầy đồ tiến độ cũng rất nhanh. Vì ghi chép cái video này, hắn còn cố ý chạy về lạc tư lý khắp thành đi, đem nơi đó tiểu quái ngượt một lần, chính xác rất tốt tạo nên một loại cắt cỏ hữu hiệu quả. Còn rất nhiều xem náo nhiệt không chế lớn chuyện người đang quọng phần đồ, căn cứ một loại không thể ta một người thụ ngược đại trong lòng, tại vị này đại kiếm ca video phía dưới điên của nhấn like. Đúng thế, đây mới là Hắc ám chi hồn trạng thái bình thường, ta ở bên trong cũng là lớn như vậy giết tứ phương, ngạch ha ha. Thấy không? Kiếm lớn này bá khí không bá khí, chắc quái có phải hay không hai đao một cái. Liên kỵ sĩ cũng đều không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy còn nói Hắc ám chi hồn khó khăn lợi, lương tâm của các ngươi không đau sao? Chính là chính là, rõ ràng là kỹ thuật của mình không có khả quan, lại ngược lại quái cho chơi, là của ngươi mở ra phương thức không đúng rồi. Còn lại mấy cái bên kia không rõ chân tướng các người chơi đều mà bức, đến cùng người nào nói đúng thế, như thế nào trò chơi này bán trước đánh giá như thế lượng cực phân hóa đâu. Rất nhiều người chơi đều từ trong người được một chút xíu mùi âm u, như, nhưng mà cái này ngược lại nhường một số người lòng hiếu kỳ cùng tò mò càng thêm bành trướng, bởi vì từ trong video nhìn, vị này đại kiếm ca chặt lạ thời điểm chính xác vô cùng sảng khoái, tại bàn, cổ động, cơ hiệu quả phía dưới, chặt tiểu quái thật sự giống như là tại các thảo. Tuy trên mạng cũng có rất nhiều bị ngược đến tan đi nhân đang trên giường trò chơi này cỡ nào chịu khổ, nhưng mà đại bộ phận người chơi vẫn cảm thấy hẳn là mua được thử một lần, dù sao tên tuổi như thế văng rồi cũng có tự tay chơi qua làm sao biết rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Huống chi trò chơi này không phải có thể lui khoản sao? Sợ cái gì? 540 thứ 542 chương chính thức bán canh 29 nguyện một hảo, Hắc ám chi hồn chính thức bán. Lần này quốc phục phiên bản cùng khắc ngôn ngự phiên bản là cùng bữa bán, trong trò chơi bao hàm tiếng Trung tiếng Anh hai loại nội trí giọng nói. Bất luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài, Hắc ám chi hồn lượt đao loạt cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Hắc ám chi hồn là đệ nhất kiểu vận dụng nhân công trí có thể đánh tạo vật lý động cơ làm ra trò chơi. Kỵ sĩ vinh quang mặc dù thả ra tư liệu sớm, Nhưng là bởi vì nghiên cứu phát minh tiến độ muốn chậm một chút, cho nên còn phải lại muộn hơn một tuần mới có thể thượng tuyến. Nay Liên minh Hắc ám chi hồn đã biến thành toàn thế giới đệ nhất tiểu vận dụng nhân công trí có thể vật lý động cơ chế tạo trò chơi, bỏ cả 33 phần độc nhất. Ở nước ngoài, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu cũng đã có danh vọng rất lớn, bị rất nhiều ngoại quốc người chơi coi là Tây hiện đại Hán, đều hy vọng trò chơi này có thể kéo dài độ cơ dạng, thần bóng tối phá hoại cùng anh hùng liên minh chơi út thành công. Có thể nói toàn thế giới các nơi đều có người chơi mang cực cao trở mong, tiến vào chi hồn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp cửa hàng trải nghiệm người chơi vấn đề giống như trước, chính là trước tiên hỏi nghi trò chơi này độ khó. Những người này có thể nói là ở trong game chết cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, thậm chí ngày đầu tiên có rất nhiều người đều kẹt tại đi tới chuyện hỏa tế tự trưởng trên đường, bị cổ đạt lão sư ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hơn nữa tại vờ giờ bên dưới hình thức, loại chiến đấu này càng làm cho người ta thêm kinh tâm động phách. Còn tốt trần mạch cho hắc ám chi hồn tiêu chuẩn là theo kinh khủng trò chơi tới làm, sẽ kiểm chắc nhà chơi huyết áp, tim đập các loại chỉ tiêu, bằng không nói không chừng liền muốn náo ra tin tức lớn tới. Nước ngoài các người chơi còn tốt, bởi vì Âu Mỹ người chơi ưa thích Tây Viễn để tài đại bộ phận cũng là một chút hạt có người chơi, đang tiếp nhận độ khó này sau đó, liền vô cùng khoái trá chơi tiếp, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không chịu qua trần mạch lừa gạt, cũng không có ôm cắt cỏ trò chơi chờ mong đi chơi trò chơi này. Nhưng mà quốc nội người chơi lúc nào ăn qua loại khổ này đâu? Trò chơi 3 ngày đầu tiên, Hắc Ám Chi Hồn Quan Phương diễn đàn liền trong nháy mắt nổ. Gì tình huống? Trò chơi này quá khó khăn a, ta thứ nhất bộ cũng đã chết 4 lần, hơn nữa cảm giác hoàn toàn đánh không lại à? Đừng nói buột, tại sao ta cảm giác ta đánh tiểu quái đều vô cùng tốn sức, trò chơi này điều tiết khó khăn thiết trí giới diện ở đâu a? Đã nói xong cắt cổ trò chơi đâu, các ngươi bọn này lừa đảo. Làm nửa ngày, nguyên lai ta mới là thảo a, là quái vật cắt ta ạ. Thật mẹ nó ăn xong. Trên diễn đàn một mảnh tiếng oán than dậy đất, Trần Mạch đắc ý mà nhìn xem số lớn nhóm lớn oán niệm giá trị nhập chứng, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Mà bộ môn những người khác đều đối với loại tình huống này biểu thị ra độ sâu lo nghĩ. Tiễn quân tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy trò chơi này độ khó quá cao, bây giờ thấy nhà chơi phản hồi, hắn cảm thấy mình cảm giác là chính xác. Những người khác bao quát Tô Cẩn Du cùng Trịnh Hoàng Hy mấy người cũng tất cả đều cảm thấy vô cùng nhức cả trứng, bởi vì tuyệt đại đa số người tại Hắc Ám chi hồn chế tác được sau đó đều thí chơi trò chơi này. Kết luận cũng khác thường nhất trí, quá biến thái. Chơi không đi xuống a. Nếu như ngay cả người chế tác đánh nhau đều cảm thấy vô cùng thống khổ lời nói, vậy càng huống chi là các người chơi đầu 6. Tại trò chơi nghề thiết kế có một quy tắc ẩm, chính là nếu như người thiết kế cảm thấy trò chơi này độ khó vừa vặn mà nói, ít nhất phải cho người chơi chuẩn bị lại thấp hai cái cấp bậc độ khó có thể cung cấp lựa chọn. Nhưng mà tại trận mạch ở đây, rõ ràng không thành lập sáu. Có mấy người trong âm thầm tìm được Trần Mạch, cửa hàng trưởng, thật sự không cần điều thấp một chút độ khó sao? Ít nhất cho người chơi lựa chọn khó khăn tuyển hàng a. Trần Mạch lắc đầu, không, bây giờ độ khó vừa vặn. Điều độ khó thấp mà nói, sẽ mất đi trò chơi này tinh túy. Các người chơi tân tân khổ khổ tốn nhiều như vậy tiền mồ hôi nước mắt mua trò chơi, thông qua điều độ khó thấp biến tướng cắt xén nội dung trò chơi, ta vẫn người sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, cửa hàng trường ngươi cái này lương tâm phát hiện cũng quá không phải địa phương a. Rõ ràng, Trần Mạch mở ra khư khư cố chấp hình thức, bất luận có bao nhiêu người chơi đối với trò chơi độ khó biểu thị kháng nghị, hắn đều thờ ơ. Hơn nữa không dành để ý không thể tránh khỏi, trên diễn đàn liên quan tới trò chơi này thảo luận càng lai việc đi liệt, những cái kia bị cổ đặt cùng tiểu quái khuyên lui các người chơi đều ở đây phát bài viết đen trò chơi này, nhưng mà cũng có rất nhiều người chơi tự phát tiến hành phần bác. Điểm này từ Hắc ám chi hồn trò chơi cho điểm bên trên liền có thể rõ ràng nhìn ra, mặc dù có rất nhiều xoa bình, nhưng mà trò chơi này cho điểm lại vẫn luôn duy trì tại 8.5 phân trở lên, có thể nói đây là một cái rất cao chấm điểm. Còn rất nhiều đánh tới phía sau người chơi tự phát viết trò chơi bình chắc, giáo dục những cái kia vừa mới vào cái hố những người mới. Xem như sớm nhất vào hố Hắc chi hồn người chơi cho mới vào cái hố ma mới nhóm một chút đề nghị à. Rất nhiều người đều nói trò chơi này khó khăn, ta vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng mà tại đánh bại cổ đạt sau đó, quan điểm của ta xảy ra chuyển biến. Trò chơi này khó khăn sao? Chính xác khó khăn. Một chặt ngươi chỉ cần chém chúng ba, bốn đao liền trực tiếp mang đi, nhưng mà trò chơi này đặc điểm chính là ở cần coi trọng kỹ thuật. Ta đang chơi 4 ngày sau đó, bây giờ lại mở tài khoản mới đi đánh, cổ đạt lời nói hoàn toàn có thể cơ hội vô hại mang đi. Hơn nữa, thông qua cổ đạt thí luyện sau đó, trò chơi này mới tính chân chính bắt đầu. Tại tư lý cấp tường cao, Ngươi còn có thể gặp phải càng nhiều có uy hiếp đến nhân, thậm chí 10 phần ác ý cửa ái thiết kế. Ta tại vừa mới đến Lạc Tư Lý Khắc tường Cao thời điểm cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, loại cảm giác này giống như là chân chính mạo hiểm, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết phía trước có đồ vật gì đang chờ ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết mình lại bởi vì nhất thời sơ sẩy mà chết ở nơi nào. Nhưng mà tại thông quan Lạc Tư Lý Khắc sau tường cao, ta đối với cái này trò chơi cách nhìn xảy ra lần nữa chuyển biến. Bởi vì nhớ lại trước đây mỗi một lần chiến đấu, ta thậm chí có thể nhớ rõ mỗi một góc sẽ đổi mỗi bao nhiêu quái, ta sẽ nhớ kỹ bọn mỗi một giai đoạn kỹ năng như thế nào. Ta sẽ nhớ kỹ mỗi một cái chỗ cất dấu dạng gì bảo vật, mà vừa vặn là khác trong trò chơi ta chưa bao giờ từng thu được kinh lịch. Tại những cái kia trong trò chơi, ta thậm chí thông quan một cái bản đồ sau đó cũng không nhớ kỹ bản đồ này bên trong có đồ vật gì, là một cái cái gì hình, ngược lại đi vài vòng liền đi đi ra. Nhưng mà tại Hắc ám chi hồn bên trong, vẹn vẹn lạc tư lý khắp tưởng cao một cái như vậy nho nhỏ chẳng cảnh, đều để ta hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Ta có thể nhớ kỹ mỗi một cái tiểu quái vị trí, nhớ kỹ mỗi cái chỗ tích chứa nguy hiểm, đây là khác trò chơi sợ tổng không được như qua trải nghiệm. Hơn nữa theo nội dung trò chơi xâm nhập, ta phát hiện trong trò chơi này lại có rất nhiều thuộc loại bất đồng nở và cỡ, hơn nữa ngoại trừ đánh bại tuổi vương chuyện hỏa chủ tiến sứ mệnh bên ngoài, còn ẩn chứa rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh. Thậm chí trong trò chơi đủ loại đạo cụ cũng đều ẩn chứa rất nhiều cố sự, đối với cái này chút ta sẽ không kịp tấu, hy vọng đại gia có thể tự động lĩnh hội. Phát cái bài bột này chủ yếu là vì nói cho đại gia, trong mắt của ta, hắc ám chi hồn là một cái vô cùng dụng tâm trò chơi, nó cửa ải kế, chiến đấu hệ thống cùng bộ chiến thiết kế, mỗi một cái đều có thể thương nghiệp giới cổ tiêu, thậm chí trên thế giới cũng có bất kỳ cái gì một trò chơi tới tương tự. Đây là một cái thuần gia môn nhi trò chơi, hy vọng đại gia có thể kiên nhẫn cẩn thận phần vị, ít nhất bằng vào ta 4 ngày thời gian trò chơi đến xem, trò chơi tiền kỳ những cái kia nhìn như không thể chiến thắng địch nhân, kỳ thực không có chút nào khó khăn, tại chiến thắng bọn hắn sau đó, ngươi sẽ thu hoạch được tăng mạnh cảm giác thành tựu, điểm này hy vọng tất cả mọi người có thể lĩnh hội. 541 thứ 543 chương chịu khổ phong trào Ba canh tương tự thiệp càng lai like về nhiều, cũng dẫn tới các người chơi bắt đầu một lần nữa xem kỳ hắc dám chi hồn trò chơi này. Kỳ thực tự cho điểm liền có thể nhìn ra được, mặc dù hắc chi hồn độ khó rất cao nhưng mà các người chơi đang tiếp nhận loại thiết lập này sau đó, liền sẽ khai quật ra trò chơi này ẩn tàng lấy rất nhiều đội hàm. Rất nhiều người vốn là đến trên diễn đàn là chuẩn bị vô nao chửi rùa, nhưng mà khi nhìn đến những người mở đường này tiếp mời sau đó, tính táo một chút, quyết định lại đi khiêu chiến cổ đạt. Lần này bọn hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông, hơn nữa tại không giải cố gắng sau đó, cuối cùng chiến thắng cổ đạn. Rất nhiều người chơi từ nơi này lúc bắt đầu tư tưởng xảy ra chuyển biến, bởi vì chân chính chiến thắng cổ đạn sau đó, người chơi liền sẽ rõ ràng trò chơi này đến cùng chơi vui ở đâu. Cũng là bởi vì nó có thể cho người chơi mang đến trung cực cảm giác của nhiệt tim. Loại này trung cực tiến đập, không giống một chút lên bắn súng hoặc kinh khủng trò chơi. Tại lên bắn súng cùng kinh khủng trong trò chơi, tinh thần của người nhất thiết phải độ cao tập trung, nhưng mà thường thường người thất bại cũng không có dấu hiệu nào, có khả năng một khóa đạt lạc hoặc một cái an bài tốt tiểu quái liền đem người giải quyết. Nhưng hắc ám chi hồn không giống nhau, nhất là tại bộ chiến bên trong, mặc dù sai lầm kết quả cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà bộ hành động đều có quy luật nhất định, chỉ cần nghiêm túc quan sát nắm giữ tiết tố, bất kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng, tượng khó như vậy đánh. Theo lý thuyết Các cảm chi hồn độ khó thiết kế kỳ thực vừa vặn, cơm chế yêu cầu chơi ra tất tu đọc hiểu bột máy bay chiến đấu chế, mà không có thể thông qua vô nào mãng hoặc tìm vận may thông quan. Chỉ khi nào người chơi nắm giữ bột máy bay chiến đấu chế, hơn nữa nghiêm ngặt dựa theo loại này cơ chế để chiến đấu mà nói, thông quan bột chính là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa mỗi lần người chơi đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ, từ mới vừa bắt đầu giai đoạn thứ nhất bị miểu sát, càng về sau đánh tới giai đoạn thứ hai từ lần thứ nhất thủ sát, đến đằng sau truy cầu mau giết, các người chơi có thể cảm thấy mình thao tác đang không ngừng tiến bộ cùng thành thủ. Có thể nói, đi tới lạc tư lý khắt sau tường cao Các người chơi mới chính thức cảm nhận được hắc ám chi hồn trò chơi này hạch tâm nhiệm nhiệm thú. 6. Đương nhiên, cũng có nhóm lớn người chơi lựa chọn lùi khoản. Nếu có người hỏi, hắc ám chi hồn khó khăn nhất chỗ là ở chỗ nào? Như vậy đáp án hẳn là cổ đạt cùng lạc tư lý khắp tường cao. Đương nhiên, từ trò chơi phương diện thiết kế tới nói, hai cái này chẳng cảnh rõ ràng không phải khó khăn nhất, nhưng hai địa phương này quên lui người chơi lại nhiều nhất. Bởi vì đại bộ phận không thích hứng được hắc hồn chiến đấu hệ thống người chơi ở nơi này giai đoạn liền đều lui, mà lưu lại tới các người chơi đi qua không ngừng cố gắng, thông quan cũng chỉ là một cái thời gian và kiên trì vấn đề. Đương nhiên là có một số người trời sinh liền chơi không tới hắc ám chi hồn loại này hạt cỏ trò chơi, bởi vì này trò chơi cần người chơi có lòng cường đại lý tố chất cùng nhất định thao tác trình độ, tự nhiên liền tạp rơi mất một chút không muốn người chịu khổ nhóm. Mà Trần Mạch đem lui khoảng thời gian từ 2 giờ kéo dài đến 3 giờ cũng chính là xuất phát từ mục đích này, chính là vì cho người chơi nhiều thời gian hơn tới xác định mình rốt cuộc có thích hợp hay không trò chơi này. Nếu quả như thật hoàn toàn không thích hợp mà nói, lui khoảng cũng là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Có rất nhiều người tại trên diễn đàn phơi ra mình lui khoảng độ, bất quá đối với những người này, mọi người thái độ cũng đều vô cùng khoan dung. Một phương diện biểu thị đối với tay tàn đảng lý giải một phương diện khác nhưng là vì bọn họ tiếp hận bỏ lỡ một cái như thế đặc thù trò chơi cái này sau đó có một chút người chơi moi ra trò chơi mới buổi họp báo bên trên Trần Mạch chính là cái kêu mê lụ cười cho khi đó Trần mặt nói trò chơi này lui khoảng thời gian từ 2 giờ kéo dài đến 3 giờ còn rất nhiều người cảm thấy đây là một hạng tiểu phúc lợi bất quá bây giờ xem ra rất nhiều người đều biết cái này mỉm cười ý tứ ta còn buồn bực Trần mạch lúc đó tại sao muốn mỉm cười đâu Nguyên Lai hắn đã sớm biết chúng ta sẽ bị hành hạ chết đi sống lại cho nên cô ý kéo dài thời gian một tiếng la Cho nên 3 giờ là để chúng ta không có nỗi lo về sau mà đi khiêu chiến buốt, bị ngược tâm phục khẩu phục sao? Đánh chết trần mạch cái này cháu con rùa nhi, vậy mà để cho ta chịu khổ. Bất quá, ba giờ lui khoản sách lực chính xác cũng làm ra tác dụng nhất định. Trước đây lui khoảng thời gian là 2 giờ, đối với một số người chơi tới nói, 2 giờ kỳ thực hoàn toàn không đủ để hoàn toàn lĩnh hội tới Hắc ám chi hồn trò chơi này tinh túy, có ít người thậm chí sẽ ở cổ đặt ở đây liền tạp hơn 1 giờ, đến rồi lạc tư lý khắc tưởng thành tức thì bị ngược chết đi xuống lại, tại 2 giờ nhanh đến thời điểm chỉ có thể vội vàng lui khoảng, cũng không thể chân chính cảm nhận được Hắc chi hồn trò chơi này mị lực mà chân mạch đem lui khoảng thời gian kéo dài đến sau 3 tiếng, những cái kia hoàn toàn tay tàn đảng tại cổ đạc ở đây bị kẹt đau đến không muốn sống, đồng dạng là lựa chọn lui khoảng, nhưng mà những cái kia miễn cưỡng thông qua được cổ đạc lại đi tới lạc tư lý khắc thành tưởng các người chơi, liền có thêm 1 giờ thời gian trò chơi, mà ở 1 giờ này bên trong, bọn hắn liền có thể cảm nhận được trò chơi này càng nhiều nội hàm, từ đó có một nhóm người chơi lưu lại. Về sau các người chơi mới phát hiện, kéo dài 1 giờ hoàn toàn chính là triệt đầu triệt đuôi âm nhu a, đây là vì lừa gạt mình vào hồ Bởi vì qua lạc tư lý khắp sau tường cao, các người chơi chẳng mấy chốc sẽ đi tới không chết làng sớm cùng pháp lan cứ điểm. Bọn hắn sẽ phát hiện trò chơi này càng lai like viện khó khăn, càng lai like viện biệt thái, tiểu quái thiết kế cũng càng lai like viện tác ý. Chân mạch cái ý này vị Thâm Trường nụ cười, cũng bị người chơi chế tác trở thành bao biểu tình, đồng thời mệnh danh là Tắc luôn đặc biệt cười. Thậm chí còn có người cho cái biểu tình này bao trên viết lên văn tự, thiếu niên, chuyện hòa sao? Tại quan phương trên diễn đàn, cái biểu tình này bao trong nháy mắt liền phát hỏa, đã biến thành vạn năng hồi phục phương thức, bất luận cái gì dạng chủ đề tiếp đều sẽ có người hồi phục, thiếu niên chuyện hòa sao? Ma phản ứng của mọi người cũng vô cùng nhất trí, không truyền, Lan. Lam một tiểu đại gia chưa bao giờ từng thấy yêu cầu cao độ du hí kịch. Hắc ám chi hồn ngoài ý liệu đưa tới rất nhiều nhà chơi điên cùng truy phủng, thậm chí còn có người đang hoàn toàn tự động hướng khác hảo hữu a mệ. Gần nhất phát hiện một cái trò chơi mới gọi Hắc ám chi hồn, cắt cỏ cắt tới đặc biệt sảng khoái, mau tới chơi a. Không sai, Hắc ám chi hồn chơi cũng vui, tuyệt đối cắt cổ trò chơi không có tâm bệnh. Hơn nữa trò chơi này còn có thể chơi gần lệm, phong hỏa nữ tiểu tỷ tỷ đẹp đến mức không được. Đây là một cái cực độ hữu nhàn trò chơi, đại gia có thể tới xem phong cảnh một chút cái gì, lạnh lẽo cốc phong cảnh đại bạo. Trò chơi này chiến đấu hệ thống làm được điều đạt tiên, bản của hệ thống không cần nói nhiều, chính là một cái chữ, xoái. Đương nhiên Những thứ này đều tăng thêm tức cười biểu lộ, phần lớn người cũng đã sớm biết, hắc ám chi hồn kỳ thực là một cái độ khó cao trò chơi, đối với tân thủ mà nói vô cùng không hữu hảo. Bất quá hắc ám chi hồn trò chơi nhiệt độ cũng sớm đã vương cao, đủ loại chủ đề ngược lại nhường hắc ám chi hồn độ chú ý càng lai việc cao, mà ở một chút trực tiếp trên bình đài, hắc ám chi hồn cũng bắt đầu chiếm lấy các đại trực tiếp, gian. Chịu khổ phong trào, rất nhanh liền lan tràn đến rồi chủ bá quần thể bên trong 6 542 thứ 544 chương rủ cả dị rủa đen lưu đấu pháp canh một hắc ám chi hồn chính thức bán, sau đó không bao lâu, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện các người chơi liền chiếm lĩnh các đại trực tiếp sân thượng trực tiếp gian. Hoa, chủ bá vậy mà không có ở chơi hắc ám chi hồn, ngươi ố rồi. Đúng a, hắc ám chi hồn tốt như vậy trò chơi vậy mà không chơi, kinh bị. Hưu nhàn trò chơi, sẵn khoái chiến đấu, trò chơi này đáng giá nắm giữ. Lần này phong trào cơ hồ quét sạch các đại trực tiếp website, bất luận là kỹ thuật hình chủ bá, giải trí hình chủ bá thậm chí ngay cả một chút chỉ có thể ca hát một chút nhảy khiêu vũ mấy ngồi tử chủ bá cũng không có may mắn thoát khỏi sáu. Rất nhiều chủ bá lúc đó liền kinh ngạc, lại là Trần Mạch Lâm. A, ta tại sao muốn nói như vậy đâu? Những thứ này chủ bá nhóm trong nháy mắt trở về nhớ lại đã từng bị đảo cầu thăng, chạy trốn cùng bình thường đại mạo hiểm chi phối sợ hãi, rõ ràng đang trả thù xã hội về điểm này, Trần Mạch đã là đang phong tạo cực sáu. Giống hát dám chi hồn trò chơi này, tại không có bán phía trước liền đã có độ chú ý, mà ở chính thức bán sau đó, lấy được độ chú ý giống như cao hơn sáu. Chỉ quá, bán phía trước cùng bán phía sau Các người chơi đối với cái này trò chơi nhận biết xảy ra 180 độ đạo ngược 6 Những thứ này chủ bá nhóm cũng đều bó tay rồi, như thế nào cảm giác giống như trần mạch trả thù xã hội tần suất càng lai viện cao đâu, là lỗi của chúng ta cảm giác sao. Tuy Hắc Cám chi hồn đem người chơi nhóm hành hạ chết đi số lại, nhưng là vẫn có rất nhiều chủ bá nhau nhau đầu nhập vào ngực của nó. Một mặt là bởi vì này trò chơi phẩm chất chính xác rất cao, bất luận là chẳng cảnh, động tác vẫn là chiến đấu hệ thống, cũng có thể xem như thượng giai chi tác, vấn đề duy nhất chính là quá khó khăn. Một phương diện khác nhưng là bởi vì này trò chơi tiết mục hiệu quả vô cùng tung. Ở trên Internet đã có rất nhiều người ban bố một chút liên quan tới hắc ám chi hồn video ngắn, tỉ như nói vô hại đánh bại cổ đạt các loại, tại bán sau 2-3 ngày bên trong rất nhiều người chơi liền đã ý thức được, đây là một cái có thể thú cho chơi, mặc dù rất khó, nhưng mà tại cao thủ trong tay cũng có thể chơi ra hiệu quả khác nhau. Cho nên những thứ này chủ bá nhóm cũng tất cả đều kích động, nếu như có thể thuận lợi thông quan hắc ám chi hồn mà nói, đối với mình trực tiếp chắc cũng sẽ có vô cùng tích cực xúc tiến tác dụng. Một chút web sẽ chuyện đương nhiên tụ tập đến rồi lâm tuyết trực tiếp gian bên trong Lâm Tuyết hiện tại cũng gần thành lôi đình du hí kịch chuyên nghiệp thí chơi viên, chủ yếu là Trần Mạch còn không như thế nào nổi danh thời điểm, Lâm Tuyết vẫn tại thí chơi hắn trò chơi, cho nên mỗi lần Trần Mạch có tác phẩm mới, khán giả đều sẽ nhượng Lâm Tuyết tới thử chơi. Mà Lâm Tuyết bản thân mặc dù kỹ thuật không tính quá tốt, nhưng mà dáng dấp khả ái nha, người lại vô cùng thông minh, làm truyền trực tiếp thời điểm tiết mục hiệu quả vô cùng độ tung, cho nên rất nhiều người chơi trước tiên chạy đến Lâm Tuyết trực tiếp gian, yêu cầu nàng chơi hắc chi hồn. Lâm Tuyết cảm khái nói, Ai nha, trò chơi này mới ra tới các ngươi liền để ta chơi, xem ra thật là đối với ta yêu thăm chừng a. Bất quá ta vô cùng rõ ràng các ngươi tiểu hoa hoa chẳng tử, các ngươi không phải liền là muốn nhìn ta ở nơi này trong trò chơi thụ ngược đại sao? Nói cho các ngươi biết, thụ ngược đại là không thể nào thụ ngược đại, đời này đều khó có khả năng thụ ngược đại, kế tiếp liền để ngươi xem một chút cao tài sinh là thế nào chơi trò chơi này. Lâm Tuyết tràn ngập lòng tin tiến vào cabin trò chơi bên trong. Khán giả đều rất bất bực, là như thế nào tình huống, cảm giác giống như không có âm đến rủ Cạ gì à. Đúng vậy a, nhìn thế nào rủ Cạ Dị giống như trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Ta không tin, có như vậy trò chơi, chẳng lẽ rủ Cạ Dị có thể khống chế. Đừng làm loạn Dù cả gì thế, nhưng là liền đạo cầu thăng đều thông quan nhân, tuyệt đối không nên xem thường nàng. Không bao lâu, trực tiếp gian hình ảnh thay đổi, lập tức đăng nhập vào trò chơi Quan thuyền Lúc này đáng người phát hiện, tại Hắc Gám chi hồn bắt đầu giới diện bên trong đã có một cái lưu trữ bất quá Lâm Tiết vì trực tiếp vẫn là mới mở một cái lưu chữ. Lâm Tiết một bên box khuôn mặt vừa nói, kỳ thực trò chơi này tại cửa hàng trải nghiệm thượng tuyến sau đó ta liền đã thi chơi một chút, hôm nay ta muốn cho đại gia làm một cái chiến lược giải thích bình luận, nói cho đại gia trò chơi này đến cùng phải làm như thế nào chơi. Trên màn hình bị một đống 666 số bình. Ông trời của ta Dù Cạ Dĩ cũng có thể làm chiến lược hướng giải thích, đây vẫn là chúng ta quen biết chính là cái kia tay tàn đảng rủ Cạ Dĩ sao? Tại sao ta cảm giác rủ Cạ Dĩ cho mình dựng lên cái flat? Có khả năng rủ cả gì mấy ngày nay vụng trộm tự mình luyện tập đầu Tại các tở layer hoang mang bên trong, Lâm Tuyết bắt đầu trò chơi. Nàng không có chút nào ngoại ý muốn lựa chọn kỵ sĩ bắt đầu, tiếp đó đối với khán giả giải thích nói, ta phát hiện trò chơi này kỳ thực cũng không khó, mấu chốt ở chỗ ngươi muốn sở tạo ra thuộc về mình phong cách. Trên internet có rất nhiều cao thủ dạy học video, tỉ như dạy ngựa như thế nào lộn, như thế nào thông qua trọng công đập nền ra bị choáng còn có người dùng cái gì đại kiếm hai tay chính là một trận mãng, nhưng mà tại ta chỗ này cũng không tồn tại, ta cách chơi nô ra chính là một cái chữ, sợ. Mặc dù sợ, nhưng mà có thể mang mọi người rất nhanh gọn thông quan, mọi người xem tốt. Lâm Tuyết giơ kỵ sĩ lá chắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng thứ nhất tiểu quái đi qua, mặc dù cái này tiểu quái căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành uy hiếp, nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc nâng lá chắn, tại tiểu quái đao thứ nhất chặt tới trên tấm chắn bị mẹ bay sau đó, lúc này mới đổi kịp hai đao đem tiểu quái giải quyết đi. Phía sau tiểu quái cũng tất cả đều là đồng dạng, Lâm toàn chỉnh tấm Sợ so sánh cái kia, cơ hội là chậm rãi tốc độ như rùa đẩy về phía trước tiến. Mưa đạn đều không còn gì để nói, gì tình huống, dù Cạ gì đây là rùa đen lưu đấu pháp sao? Hoa, wow, thật sự chính là. Dù cả gì đến bây giờ cơ bản bản thượng không có mất máu a thật đừng nói, cái này đấu pháp cảm giác giống như thật sự an toàn rất nhiều. Chủ ba cái này đấu pháp cũng quá túng a, đi lên chặt hai đao tiểu quái liền chết a. Ha Haha, phía trước nói dù Cạ Dì sợ hẳn là chưa từng chơi hắc ám chi hồn trò chơi này a. Những thứ này tiểu quái nhìn hai đao liền chết, vô cùng rất nhưng mà bọn hắn chặt ngươi đau muốn chết được không? Dạng này bảo tồn lượng máu là chính xác. Lâm Tuyết cứ như vậy một đường cơ bản vô hại mà đi tới cổ đạt trước mặt, rõ ràng những bản đồ này lên tiểu quái nàng cũng đã tìm tòi qua một lần, đối với mỗi cái chỗ có bao nhiêu quái, có cái gì đạo cụ đều như lòng bàn tay, tới cổ đạt trước mặt còn cố ý lấy được hòa diêm ấm. Tốt, phía trước chính là thứ nhất buộc cho tàn giúp man cổ đạt đánh cái này bột kỳ thực liền hai điểm, một cái là toàn chỉnh ngưng lá chắn, mặt khác chính là không muốn tham đao. Tốt, ta trước tiên cho đại gia tới biểu diễn một lượt đầu pháp. Lâm Tuyết giờ tầm chắn hướng cổ đạn vọt tới, cổ đạn đại đao thế đại lực trầm. Nhưng mà Lâm Tuyết từ đầu đến cuối giờ cao lên tâm chắn mặt hướng hắn, dùng tâm chắn hóa giải cổ đạt thế công. Sau đó Lâm Tuyết tiến lên chém ra hai đao, lập tức lăn lộn kéo dài khoảng cách. Lâm Tuyết đấu pháp quả thực là sợ phá thiên thế, toàn trình nâng lá chắn vây quanh buột vòng quanh, chỉ có nhìn thấy hết sức rõ ràng sơ hở sau đó, mới có thể xông đi lên sở một đao, hơn nữa lập tức liền lăn lộn né ra. Khán giả đều kinh ngạc, trò chơi này còn có thể chơi như vậy. Đơn giản sợ ra một mảnh bầu trời a. 543 thứ 545 chương chịu khổ chủ nhóm canh hai Lâm Tuyết cười ha ha, rất nhanh liền tiến vào nhị giai đoạn. Lúc này chúng ta liền muốn giỏi dùng trong tay hỏa diễm ấm, cùng hắn giữ một khoảng cách, tiếp đó điên cùng ném hỏa diệm ấm. Rất nhiều chủ bá sẽ dạy ngươi muốn đánh phản cái này bột, kỹ thuật căn bản không cần. Đánh phản nếu như thất bại, cơ bản bản thượng ba đau ngươi liền đi xa, cho nên nếu như ngươi tương đối món ăn lời nói, hoàn toàn có thể giống ta dạng này đánh. Mấy triệu người xem cứ như vậy chơ mắt nhìn Lâm Tuyết toàn trình giơ tâm chắn, từng đau từng đao tươi sống đem cổ đạc cho ma tử, khi tiến vào nhị giai đoạn sau đó, Lâm Tuyết đem trong tay hỏa diễm ấm tất cả đều ném xuống, rất nhanh cổ đạc liền ngã xuống, hơn nữa Lâm Tuyết trên người bình máu còn lại một cái, lượng máu cũng còn vô cùng phải mạnh. Nhìn Trò chơi này có phải hay không vô cùng đơn giản ta cũng đã sớm nói đi chơi buộc phải dùng đầu góc chơi khán giả đều kinh ngạc cơn M trò chơi này còn có loại cách chơi này chính xác là cảm giác r dù cả gì chơi trò chơi này có vẻ giống như một chút cũng không khó khăn hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt phức tạp thao tác cũng không có thoát phản chính là chậm ãi đem buột cho ma tử như bức như bức cảm giác đây chính là người quy cao mới à hơn nữa không hổ là đại học danh tiếng tốt nghiệp quả nhiên có một bộ đây chính là học bá chơi của phương thật sao học được Lâm Tuyết trực tiếp hắc ám chi hồn, rất nhanh liền hấp dẫn nhóm lớn người xem, vốn là những thứ này người xem cũng là chạy muốn nhìn Lâm Tuyết thụ ngược đại tới, kết quả vậy mà phát hiện Lâm Tuyết đánh vô cùng thuận lợi. Cổ đạc một lần đã vượt qua, hơn nữa phía sau Lạc Tư lý khắp tưởng cao cơ bản bản thượng cũng không như thế nào chịu khổ, Lâm Tuyết đối với mấy cái không đánh lại địch nhân tất cả đều lế qua, hơn nữa đối với tất cả tiểu quái đều đánh đặc biệt ổn, toàn trình một cái một cái mà dẫn tới đánh. Rất nhanh, Lâm Tuyết lại tới người thứ hai bột băng cầu trước mặt, lại cho đánh rồi. Các người chơi trong nháy mắt kinh ngạc, giống như trò chơi này thật sự không có a. Lâm Tuyết trong lòng mừng thầm, vốn là nàng tại cửa hàng trải nghiệm thì lúc chơi đùa cũng là bị ngược chết đi sống lại, bất quá này ngược lại là để cho nàng mở ra lối riêng, tìm được một con đường khác, chính là sợ ra một mảnh bầu trời sáu. Lâm Tuyết toàn trình phát huy học bá diện mạo vương có, đem đường đi lên tất cả tiểu quái cùng một chút thu thập yếu tố tất cả đều ghi xuống, trong lúc phát sóng lại từ đầu bắt đầu chơi, cuối cùng hiện lộ ra mình học bá diện mạo vương có, chấn trụ trực tiếp gian người xem. Khán giả lúc này mới kinh dị phát hiện, giống như Lâm Tuyết chơi trò chơi này thật sự rất mạnh a mặc dù đặc biệt sợ, không có gì thưởng thức tính chất, nhưng mà quý ở ổn, phàm là chơi qua hắc ám chi hồn người chơi đều biết ổn đối với người chơi quan trọng cỡ nào, bởi vì này trò chơi bên trong chỉ cần chết, liền sẽ tại đống lửa chỗ một lần nữa phục sinh, nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tất cả tiểu quái tất cả đều đổi mới, phía trước đánh nhau tiểu quái đều phải từ đầu lại đánh một lần. Theo lý thuyết, chết rồi thì muốn từ đầu bắt đầu, nếu như không có kỹ xảo lời nói, chỉ dựa vào vận khí hoặc mãng là căn bản không qua được. Mà Lâm Tuyết chọn loại này lối pháp, mặc dù coi như đặc biệt sợ, không có chút nào bất luận cái gì thưởng thức tính chất, thế nhưng là đặc biệt an toàn, thận trọng từng bước, làm hết sức tiết kiệm lượng HP của mình. Lâm Tuyết giải thích nói, bộ này đấu pháp ta xưng là Lâm Tuyết rùa đen lưu đấu pháp. Đối với cái này bộ đấu pháp, kỳ thực ta đề nghị đại gia muốn nhiều tăng máu lượng, thể lực và tinh lực, lực lượng, chỉ cần có thể cầm lấy đại thuần bài là được rồi. Đến nỗi vũ khí, đó còn cần phải nói sao? Nhất định là tay trái đại thuẫn, tay phải thẳng kiếm đi. Đại thuần vật này, dùng đều nói hảo. Rất nhiều người rõ ràng không có cái kỹ đó, còn nhất định phải tuyển không có gì cả giả bắt đầu, thậm chí có một số người vì tú còn cô ý đem mình trang bị toàn bộ thoát, ngươi biết thoát sau đó chính mình sẽ trở nên cỡ nào rởn sao? Ngươi nhìn ta tăng thêm thể lực sau đó, mặc vào một thân hào hộ giáp, tiếp đó đàng hoàng dơ bên trong lá chắn đi đánh, đừng nghĩ đến đánh phản, một bước một cái dấu chân mà rất quái, trò chơi này kỳ thực cũng không có cái gì khó khăn a. Hấn 6. Rất nhiều người hỏi ta vì cái gì thuần thục như vậy 6. Khu khụ, nếu như các ngươi tại cùng một nơi chết nhiều lần, các ngươi cũng sẽ nhớ kỹ những quái vật này phân bố tình huống. Bất quá, theo lưu trình tiến lên, lâm rất nhanh là đến một chút càng buồn hơn chỗ, tỉ như pháp lan cứ điểm, dưới mặt đất mộ viện các loại. Mặc dù nàng đã cực độ cẩn thận từng ly tương tí, nhưng vẫn là bị đủ loại quái vật cho hành hạ hà muốn chết. Lâm Tuyết lại không chút nào nhượng trí, mà là nghiêm túc nhớ kỵ những thứ này, tiểu quái xuất hiện đặc thù cùng phân bố tình huống, tiếp đó chậm dai chuẩn bị tài liệu tương ứng cùng đạo cụ một đường chậm chạp đẩy ngang. 6. Lâm Tuyết thuộc về linh môn quang rời lên, khai quật ra mình học bá đã tính, nhưng mà những thứ khác chủ bá liền không có vận khí tốt như vậy. Những thứ này chủ bá nhóm bất luận là mới vừa lên tay vẫn là chơi một đoạn thời gian, tất cả đều bị không cùng tần suất hiện xáo lộ cho ngược chết đi sống lại 6. Lạc tư lý khắp tường cao. Ai, cờ Cái hồng đáo này vậy mà lại ăn thì người. Ngài mã, ta chết đi. Ta dựa vào, tình huống không đúng lắm nha, người kỵ sĩ này thật mạnh mẽ. Xong, ta muốn bị hắn chém chết, hàng này tử thi thế nào cổ đạt còn lợi hại hơn. Ai, ở đây giống như có mấy cái người vật vô hại tiểu quái, cờn mờ, cái này tiểu quái như thế nào đột nhiên bạo phát, cái này hát xạ là cái gì? Ngươi là cổ đạt tiểu hào sao? Mẹ nó a, ta chết đi, hàng này so cổ đạt tổn thương còn cao hơn a. Ta dựa vào, cái này lòng là cái gì tình huống? Hắn một mực phun lửa, ra căn bản đánh không lại a. Song song, ta muốn bị tiêu chết. Tà xác, nơi này lại muốn đánh bại hai cái kỵ sĩ mới có thể đi qua cầm nhiệm vụ đạo cụ sao? Cái này đánh cái giám a? Cái này mang cánh nhỏ tiểu mập mạp là cái gì quỷ, cứu mạng a. Không chết làng xóm. Ta đi cái này cầm vạc đại ca là cái gì tình huống? Mẹ nó, ta muốn bị hắn đánh chết. Người sáu, ngươi ở đây cho ta chơi tư mã vạc đập nát a. Oa, cái này béo a zi nhìn vô cùng nguy hiểm bộ dạng a, nàng vậy mà mạnh ông ta. Song song, ta bị thiêu chết. Ta đi tư mã vạc đại ca đem vào vực, sau đó lấy ra một cái đại lưỡi cưa tới trên ta. Ông trời của ta Lần này tụi đạo chuột bự là cái gì tình huống? Xong ta muốn bị tàn chết? Ta dựa vào, vì cái gì ta đi đến ở đây liền bị bắn nổ. Cái này đại tiến là ở đâu ra, nơi này căn bản gây khó dễ a. Đây quả thực là cái quỷ thôn. Cái gì không chết là xóm, đây cũng quá nhiệt huyết hiếu khách ra mẹ nó. Pháp Lan cứ điểm. Thiên nha, trên mặt đất những thứ này một bãi bùn nhau một dạng đồ vật rốt cuộc là cái quỷ gì? Đây là hố phân sao? Ta dựa vào, ta ở bên trong căn bản đi không được a. Ngay, chỉ có thể quần cuộn lấy đi lên phía trước, ta dựa vào, đây quả thực là sảng khoái a và trong hầm phân lăn lộn cũng là không có người nào. Ta muốn nói sáu, Cờn Mờ, nở, cái này cái này quái là cái gì tình huống? Mẹ nó hắn đang cho ta gội đầu a. Ta chết đi sáu. Không được, ta phải lách qua cái này thái thức gội đầu ca. Thiên, cái này lại quái vật dơ một cây lại thụ, nhìn cũng rất không dễ chọc dáng vẻ, ta sáu. Ta là không phải hẳn là né tránh. 544 thứ 546 chương ta tin ba canh a, này làm sao có mấy cái hết xanh. Bọn chúng còn có thể phun khí độc, nhưng mà cảm giác thật rắc rưởi dáng vẻ 26. Cờn Mờ, nở, ta chết như thế nào? Ta bị rủa chết muốn lại like cái này đầu mọc đầy sau đó sẽ trực tiếp chết đi a, biến thái như vậy. Ông trời của ta, chung bi là dập tắt ba chỗ hỏa, ta đây trái tim nhỏ thực sự là chịu không được loại đả kích này sao? Cho nên kế tiếp liền muốn đối mặt thứ nhất tuổi Vương sao? Thật kích độc a. Gờn Mở, cái này tuổi Vương kỹ năng là cái gì tình huống? Cái này mẹ nó, người là đang nhạy hiệp sao sao? Ta dựa vào, ba đao liền đem ta chấm chết. Cái này đánh cái giám a, cái này đột như thế nào điên cuồng khiêu vũ a, căn bản sở không tới người khác à. Ha ha ha, cuối cùng đem hắn chấm chết. Ta mới phát hiện, cái này mắt đỏ quái vật giống như sẽ giúp ta hấp dẫn kiểu hận đi, đơn giản mãnh sở. Cái này bột nhất định chính là cái chiến năm cặn bá đi, căn bản không độ khó gì sáu. Cờn mờ, Nờ, tại sao có thể có đi ngang qua sân khấu hoạt hình? Mẹ nó, đây là nhị giai đoạn, hắn đời máu, mẹ nó cái này đánh, cái giám a. Vốn là trải qua lạc tư lý khắp tường cao tẩy lễ các người chơi đều đối tự có một loại mê chi tự tin, cảm thấy mình đẩy nàng cái trò chơi này hẳn là không độ khó gì, nhưng mà ở phía sau tràng cảnh bên trong, bọn hắn rất nhanh liền nhận biết mình sai rồi sáu. Phía sau độ khó càng live việc cao. Tuần nữa sẽ xuất hiện càng lai Việt nhiều vô cùng biến thái quái vật, căn bản là đánh không lại à. Lúc này đại gia mới phát hiện, nguyên lai lạc tư lý khắc chính là cái kia kỵ sĩ thật sự là một cái yếu gà một dạng tiểu quái, thậm chí ngay cả biến thái quái vật trước 10 đều không chen vào được sáu. Phía sau sẽ có càng thêm biến thái quái vật. Tỷ như không chết làng xóm cái kia dơ vạc lớn điên cuồng đập đất tư mã vạc, người chết sống lại chi lộ con của lớn, pháp lan hố phân đại thủ ca, thái thức gọi đầu ca, còn có khô lâu trong mộ địa khô lâu kiếm thánh sáu. Mà các người chơi thống nhất biểu thị, muốn luôn tiểu quái hẳn là cống thoát nước chuột củi vương. Sở dĩ gọi tuổi vương là bởi vì cái đồ chơi này so rất nhiều bột còn muốn càng thêm khó khăn đánh, tại hạ thủy đạ bên trong, cái này hai cái to lớn chuột quả thực là muốn thân mệt. Nếu như là hai cái cùng lúc lên đích lời nói, không có bất kỳ người nào có thể đánh thắng được, mà cho dù một cái một cái đánh cũng rất dễ dàng lật xe. Đáng sợ nhất là, cái này hai cái chuột còn có thể đem người nuốt vào trong miệng, điên cuồng một trận cắn, trong nháy mắt liền treo. Cái này hai cái chuột cho vô số người lưu lại cực kỳ khủng bố ấn tượng, rất nhiều người chơi biểu thị, ta thả bị đánh buốt, cũng không muốn đánh cái này hai cái chuột. Gặp phải bọn còn có liệu một cái hy vọng. Nhưng mà gặp phải hai cái chuột, trực tiếp liền có thể trở lấy xuống lại. Hơn nữa trong bản đồ cơ quan cũng là chỗ nào cũng có, giống khô lâu một điện không biết đạp đồ vật gì cũng sẽ bị không giải thích được tên nọ bắn ổ, hoặc bị một cái khô lâu lăn thành đại cầu đập tới đập tới, Nên đến đau đến không muốn sống sáu. Một chút tiến độ tương đối nhanh chủ bá cuối cùng tại bạo liều sau đó đánh tới dưới mặt đất nhà giam cùng tội nghiệp chi đô, lúc này tinh thần của bọn hắn mới thật sự gần như hỏng mất sáu. Trong này có sẽ theo cửa ra vào đem người đẩy xuống tiểu quái, nhặt đồ vật thời điểm sẽ có phát ra kinh khiếu thi thể, còn sẽ có, có thể giảm xuống người chơi lượng máu hạn mức cao nhất, dùng que hàn nướng người ngủ tốt sáu. Tại vở giờ bên dưới hình thức, những thứ này cảnh tượng khủng bố tất cả đều đang không ngừng khiêu chiến các người chơi thần kinh, rất nhiều chủ bá thậm chí bị dọa đến tại chỗ kêu lên tiếng, hoặc thoát thoát đã biến thành một cái kinh khủng trò chơi sáu. Những thứ này chủ bá bị ngược chết đi xuống lại, nhưng mà các người chơi lại thấy say xương nó lành. Chủ bá thuận lợi quá quan, các người chơi sẽ soát một đợt 666, đối với chủ bá kỹ thuật biểu thị tán thưởng, hơn nữa loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kích động cảm giác, cũng làm cho rất nhiều người chơi thấy vô cùng đã nghiện. Nếu như chủ bá chưa từng qua quan, tại một nơi nào đó nhiều lần chịu khổ lời nói Khán giả cũng vô cùng thích xem, ngược lại chịu khổ cũng không phải chính mình, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hơn nữa hắc hồn độ khó kỳ thực ở một cái tương đối hợp lý phạm vi bên trong, rất nhiều người cảm thấy khó khăn, chỉ là bởi vì bọn hắn không có tham dò hữu cơ chế, không có quen thuộc tiểu quái cùng bộ công kích quy luật. Tại ngắt tàn lửa sau đó, rất nhiều bột cũng có thể chịu hoán nợ đỡ cờ cùng mình sóng vai chiến đấu, kỳ thực trong lúc vô hình thấp xuống chiến đấu độ khó, chỉ cần chịu khổ mấy lần sau đó, phía trước cũng có thể tương đối thuận lợi đánh tới. Tại chủ bá nhóm đem trò chơi này màng phát hỏa sau đó, rất nhiều người chơi cũng sinh ra chính mình đi thử một cái ý nghĩ. Cái này vì Hắc Ám Chi Hồn lại kéo tới một nhóm trợ leyer mới, nhưng những người này đại bộ phận vừa mới đi vào trò chơi liền bị ngược khắc 6. Đối với cái này trò chơi tới nói, chính mình tự tay chơi cùng nhìn người khác chơi căn bản chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng, nhìn rất đơn giản buốt, có thể chính mình vừa bắt đầu hoàn toàn không phải chuyện như vậy à. 6. Trái lại chân mạch ở đây, chính mình thu hoạch ván niệm giá trị là càng lai việc nhiều. Đối với Hắc Ám Chi Hồn tới nói, toán niệm đáng giá thu hoạch thật sự là quá bên bỉ, rất nhiều người chơi tại vừa mới bắt đầu thời điểm liền số lớn công hiến toán niệm giá trị. Cơ hồ mỗi một cái tràng cảnh đều sẽ có bất đồng tiêu chiến, mà nhà chơi hoán nghiệm giá trị có thể nói là liên tục không ngừng, thẳng đến thông quan một tuần mắt mới có chỗ ngừng. Hơn nữa, thông qua được một tuần mắt cũng không đại biểu cho ưu kết thúc, rất nhiều người chơi đều sẽ lựa chọn mở ra hai chu mục tiếp tục chịu khổ sáu. Đây chính là hắc ám chi hồn điểm tốt chỗ, nó cũng không phải một cái thuần túy vì ngược người mà thành cho chơi, không giống đào cầu thăng như thế cho người ta mang đến hoàn toàn cảm giác thất bại. Hắc ám chi hồn là có thể mang cho người chơi rất nhiều cảm giác sảng khoái, loại này cảm giác sảng khoái đến từ chính mình trở nên mạnh mẽ vui sướng, đến từ xem thấu sáo lộ kinh hỉ, đến từ không ngừng lục lọi khoái hoạt. Tại chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ sau đó, đã từng đã đánh bại địch nhân của mình cũng có thể không cần tốn nhiều sức mà giải quyết, loại vui sướng này mới là trẹo chống các người chơi không ngừng chơi tiếp tục căn bản nhất yếu tố. Trần Mạch đang đắc ý mà vui sướng, đột nhiên nhận được Tiểu Hoa gọi điện thoại tới. Tiểu Hoa giọng của tràn đầy bất đắc dĩ, "Trần Mạch, gì tình huống a? Ngươi cái này đệ nhất kiểu dùng bản cổ hệ thống làm trò chơi, làm sao lại náo cái tin tức lớn a?" Trần Mạch giả trang cái gì cũng không biết, "A? Cái gì tin tức lớn a?" Tiểu Hoa đều không còn gì để nói, "Ngươi nói ngươi bình thường làm hố trai trò chơi còn chưa tính, đây chính là đệ nhất kiểu dùng bản cổ hệ thống làm trò chơi." tất cả mọi người là ký thắc kỳ vọng, muốn đánh bại nước ngoài trò chơi đâu. Ngươi đừng kiếm chuyện a. Trần Mạch cười ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, không ra được chuyện, trò chơi này trong lòng ta ý thấy. Tiểu Hoa cũng rất bất đắc dĩ, nói, tốt ta, trong lòng ngươi ý thấy liền tốt 6. Ta lắm miệng hỏi một câu, trò chơi này độ khó thật sự không còn sửa lại sao 6. Trần Mạch, hế 6. xấu. Tiểu Hoa im lặng, được được được, vậy thì không thay đổi 6. Trần Bạch nói, yên tâm đi kiểu bộ trưởng, các người chơi còn không có cảm nhận được ta tại chi hồn bên trong cho bọn hắn tích đâu. Chờ bọn hắn cảm nhận được sau đó, nhất định sẽ đem trò chơi này thổi trời cao. Điều hoa 6. Ta tin. 545 thứ 547 chương nhiều loại kết cục. 4 canh theo lý thuyết, dù hủy hội những người này là sẽ không quản nhà thiết kế làm cái gì hay ù, chỉ cần không phải xúc phạm pháp luật tương quan pháp quy, không ảnh hưởng xét duyệt là được rồi, làm ra trò chơi là kiếm lời là bùi, có thể hay không bị mắng hoàn toàn là nhà thiết kế chính mình sự tình. Nhưng mà chân mạch hắc ám chi hồn không giống nhau, bởi vì này trò chơi là bản cổ hệ thống làm đệ nhất trò chơi, dù hủy hội rất nhiều người cũng đều chờ mong trò chơi này có thể chính diện cùng kỵ sĩ vinh quang giao thủ, có thể hiện ra bản cổ hệ thống hiệu quả đâu? Kết quả Trần Mạch là một cái ngược đãi nhà chơi trò chơi, cái này há chẳng phải là có chút quá hô cha. Nhưng mà Kiều Hoa cũng không biện pháp, trò chơi này cũng đã làm được, cuối cùng không thành yêu cầu Trần Mạch hạ xuống độ khó a. Hơn nữa dựa theo Trần Mạch tính cách, hắn cũng sẽ không chịu người khác ảnh hưởng, bướng bỉnh đây sáu. Cho nên Tiểu Hoa cũng chỉ có thể chạm đến là thôi, hy vọng Trần Mạch bản thân có thể thật tốt nắm chắc. 6. Trải qua mấy ngày chiến đấu anh dũng sau đó, những cái kia nhóm đầu tiên vào tay hắc ám chi hồn lại tương đối có thiên phú các người chơi, đã cơ bản bản thượng đẩy tới kịch bản hậu kỳ. Lâm Tuyết cũng là như thế, lúc này nàng đã nhanh phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã thu thập đủ tất cả tuổi vương tuổi, đồng thời đi tới cuối cùng chẳng cảnh. Ở đây, Lâm Tuyết phải đối mặt tuổi vương Hoa Thân. Đây là trong trò chơi cuối cùng muốn, chỉ cần đánh bại lịch đại tuổi vương Hoa Thân, liền có thể hoàn thành chuyện hỏa, kết thúc toàn bộ trò chơi. Mà lúc này Lâm Tuyết nhân vật quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, mặc một bộ cấp truy ngươi trọng giáp áo giáp, tay trái dơ cấp duy ngươi đại thuần, tay phải cầm một thanh phổ thông thẳng kiếm, nhìn liền cùng một cái rùa đen mở Mưa đạn nhau trời bậy. Thiên, Jukaji một bộ này thực sự là nô ra một cái sợ chữ. Sợ ra một mảnh bầu trời nha. Ngươi đừng nói, theo dù cả rỉ cái này cách chơi. Trò chơi này giống như độ khó thấp xuống không thiếu, toàn trình dơ đại thuẫn, giống như thật tốt đánh rất nhiều à. Hoa, rốt cuộc phải khiêu chiến cuối cùng muốn, ta cảm giác lấy dù cạ dị trình độ mới có thể quá con a. Đi qua mấy ngày này tôi luyện, Lâm Tuyết kỹ thuật cũng đã cực nhanh tiến bộ. Lâm Tuyết đấu pháp nô ra một cái sợ chữ, toàn thân cấp duy ngươi xảo trang, hơn nữa dơ đại thuẫn, toàn trình gánh vác bộ tổn thương. Đồng thời đầu nhập vào rất nhiều thuộc tính, ở trên thể lực mặt cam đoan mình có thể thông thuận lộn. Đương nhiên, cứ như vậy chỉ làm trở thành thương tổn của nàng vô cùng thấp, nhưng mà Lâm Tuyết cũng không thèm để ý, dù sao thì là dùng thẳng kiếm từng đao từng đao mài buốt. Mặc dù đánh chậm, nhưng mà chỉ cần có thể qua là được rồi 6. Có thể đem Hắc Ám chi hồn chơi thành dạng này, Lâm Tiết cũng coi như là phi thường tuyệt vời tuyệt 6. Tuổi Vương hóa người kỹ năng vô cùng cấp huyền, tại thị giác thứ nhất phía dưới, Tuổi Vương ngũ liên trảm mang theo tầng tầng hoa diễm, hơn nữa không ngừng mà xuất sắc đủ loại hoa lệ chiêu thức, Lâm Tiết dùng cấp duy ngươi đại thuần toàn chỉnh ngăn trở, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy rõ ràng được không, mới dám đi lên hơi trộm hai đạo. Tại chết nhiều lần sau đó, Lâm Tiết cuối cùng thành công đem Tuổi Vương hóa thân cho ma tử Hoa, ta thật là lợi hại, thông quân a. Các ngươi còn không mau cho ta soát 666 Lâm Thiết kích động lớn tiếng hô hào, còn tốt hắn hiện tại là ở cabin trò chơi bên trong, nếu như là tại máy vi tính mà nói, đoán chừng đã nhảy cợn lên 6. Trực tiếp gian bên trong bên trên cũng là bị đủ loại 666 số bình. Lâm Thiết cũng không phải thứ nhất thông quan hắc ám chi hồn người chơi, nhưng là xem như khá cao. Nhất là tại chủ bá vòng, tại cái khác chủ bá còn bị ngược chết đi sống lại thời điểm, Lâm Thiết vậy mà đã dựa vào loại này học bằng cách nhớ thêm sợ ra một mảnh bầu trời đấu pháp, thành công đẩy ngã bản trò chơi cái cuối cùng boss, hơn nữa thành công phá quan. Hoa, Duka dị quả thực là thiên phú dị bẩm. Trần ạch hẳn là cũng nghĩ không ra sẽ có loại này người chơi tồn tại à quả thực là thi đấu lần tính sai tư nhiên bị dụ ca gì lấy học phép tư duy giải quyết trò chơi này haha ha, thật là có ý tứ. ta cảm thấy các người đều đánh giá quá thấp Trần mạch Trần mạch chắc chắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến sẽ có người lấy loại phương thức này phá quan trò chơi thậm chí ta cảm thấy hắn cổ vũ đại gia dùng loại phương thức này thông quan trò chơi chỉ bất quá phần lớn người đều dựa theo đã từng tư duy đi cân nhắc cho nên không thành công thông quan à nó như vậy cũng có đạo lý dù ca di bộ này đấu pháp chính xác vô cùng an toàn hơn nữa đây coi như là mở ra lối riêng quả nhân là cao tài sinh Trí thông minh chính là lợi hại a. Trên tấm hình, Lâm Tuyết nhân vật đứng tại ban đầu chi hỏa bên cạnh. Tay của nàng ngả vào lò lửa phía trên, dẫn hỏa hỏa diễm. Sau đó, hỏa diễm lan tràn đến toàn thân của nàng, Lâm Tuyết nhân vật, tên này mặc trọng giáp kỵ sĩ cứ như vậy tại hỏa diễm bên cạnh ngồi xuống, sau đó ống kính chậm rãi đẩy hướng phương xa, nhìn về phía cái kia luận ám sát thái dương 6. Trò chơi kết thúc, một tuần mắt liền như vậy kết thúc. Lâm Tuyết thở vào một cái, ai, hôm nay Hắc chi hồn liên truyền đến nơi đây à? trung là thông quan. Ta biết trò chơi này còn có 2 chu mục, bất quá mấy ngày nay đánh thực sự quá mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi đánh hai chu mục. Tốt, ta đi đổi máy vi tính, đại gia một hồi gặp. Đổi xong máy tính, Lâm Thiết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mấy ngày này Hắc Ám chi hồn hành trình cho nàng mang tới cảm xúc thực sự quá phức tạp đi, vốn là nàng và khác chủ bá mượn dạng, cảm thấy đây chính là một cái lấy ngược người làm thú vui trò chơi, vì để cho khán giả nhìn càng thêm sảng khoái, Lâm Thiết còn cố ý nghiên cứu trò chơi này, đồng thời tự chế một bộ giáp đen lưu lou pháp, dựa vào một bộ trọng giáp, đại thuận cùng thẳng kiếm thành công thông quan. Nhưng mà tại quá trình bên trong, Lâm Tiết đột nhiên ý thức được liên quan tới trò chơi này nhiều thứ hơn. Lâm Tiết chơi lấy chơi lấy liền cảm nhận được, trò chơi này cũng không phải một cái hoàn toàn lấy ngược người làm mục đích cho chơi, trò chơi này độ khó cao ngược lại càng thêm nổi bật ra chiến đấu hệ thống cùng cửa ải thiết kế tinh diệu. Đối với cái này chút, Lâm Tiết bây giờ còn chỉ là có một tương đối dễ hiểu ấn tượng, một cái so sánh cảm giác trừu quá là, chơi đến trung hậu kỳ, hắc ám chi hồn sẽ có một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác, thậm chí để cho người ta hoàn toàn không muốn chơi như các loại khác trò chơi. Tại Hắc Cám Chi Hồn bên trong, vô hại chiến thắng địch nhân cảm giác thành tựu so với các trò chơi còn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa người chơi mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên từ trong trò chơi lấy được trò chơi cảm thủ cũng sẽ càng thêm phong phú. Thật giống như đang ăn qua một đạo thức ăn tinh mỹ, sau đó nội tâm ngũ vị tập trần, thời gian ngắn lại ăn những vật khác cũng đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Vừa mới đánh xong trò chơi, Lâm Tuyết cảm thấy có chút mệnh mỏi, cho nên không tiếp tục tiếp tục chơi những thứ khác trò chơi, mà là vừa cùng mưa đạn thủy bước, một bên bật máy tính lên tiến vào quan diễn đàn, xem xét Hắc Chi Hồn một chút liên quan thông tin. Trước mắt hắc ám chi hồn quan phương trên diễn đàn vẫn như cũ là lấy chiến lược rán cùng kinh nghiệm chia sẻ thiếp làm chủ, khai hoang hắc ám chi hồn các người chơi đều ở đây trên diễn đàn chia sẻ trong trò chơi một chút phát hiện mới, bao đoàn sửa ấm 6. Đúng lúc này, một cái hót tổ thiếp mời đưa tới lâm tuyết chú ý thiếp mời đẻ mục là liên quan tới hắc ám chi hồn nhiều loại kết cụ. 546 thứ 548 trường thở rằng cảm giác mình ưu thế rất lớn canh 5 lâm tuyết ấn mở thiếp mời xem xét. Nói thật, đối với cái này trò chơi Chân mạch cũng không có lộ ra rốt cuộc là đơn kết cục vẫn là nhiều kết cục, trước mắt tuyệt đại đa số thông quan người đều là đánh ra chuyện hòa kết cục, nhưng mà ta lại đi tới mặt khác một đầu bất đồng cố sự online, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Tại không chết làng xóm cầu lớn bên cạnh, sẽ có một cái đến từ lòng đạo ngươi hành hương giả còn sống, đối thoại với hắn sau đó hắn sẽ trở thành tùy tùng của ngươi. Sau đó, liền có thể dẫn dắt ra lực lượng chân chính, có thể miễn phí thăng cấp. Đến nỗi cụ thể như thế nào dẫn dắt còn không có quá làm rõ ràng, bất quá ta phát hiện trên thân không giải thích được nhiều xuất hiện một loại đồ vật gọi là hắc ám trì hoãn, hơn nữa theo không ngừng lực kéo lượng Ta hoạt thi hóa cũng càng lai like việc nghiêm trọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có cách nào nhìn xấu. Hơn nữa, cùng cái này hành hương giả có liên quan nợ đỡ cỡ lời nói cùng chủ lưu thái độ hoàn toàn khác biệt, ta hoài nghi đây là một loại khác kết cục, hay là nào đó đầu trọng yếu hơn chỉ nhánh. Bởi vì ta tương đối thái, trước mắt còn không có đả thông trò chơi, cho nên không biết có ảnh hưởng hay không đến kết cục, nhưng là từ trước mắt đến xem, trò chơi này nhiệm vụ phụ tuyến vô cùng phong phú, mà chuyện hỏa hẳn là cũng không phải mục đích duy nhất. Ở nơi này bên trong bài bột còn có cùng tưởng tận tư liệu, bao quát một chút tiệt độ và video, tính chân thực không thể nghi ngờ, đúng là nội dung trò chơi một bộ phận. Ân, còn có chuyện này. Lâm Tuyết cũng cả kinh. Chính xác, hắc ám chi hồn bên trong có thể thu thập yếu tố nhiều lắm, rất nhiều người vô cùng dễ dàng bỏ qua một chút nợ đỡ cờ Lâm Tuyết khi tiến vào không chết làng xóm thời điểm trực tiếp liền đi cửa chính ban ngày, căn bản không có chú ý tới cầu lớn bên kia còn có một cái đặc thù nở đỡ cờ hơn nữa, từ những người khác tiếp mời cũng có thể nhìn ra được, trong trò chơi này tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau chi nhánh nợ đỡ cờ, nhưng mà mỗi cái nợ đỡ cờ nhiệm vụ đều giấu giếm rất sâu, không cẩn thận liền mắc đức. Hơn nữa mỗi cái nợ đỡ cờ giống như đều sẽ có mình kết cục. Lâm Tuyết tại một tuần mắt một lòng nghị thông quan, đối với cái này chút nợ cờ kịch bản cũng không có chú ý quá nhiều, lúc này nhìn thấy những trò chơi này bên trong bị moi ra một chút ngoài định mức chi nhánh sau đó Lâm Tuyết mới phát hiện, mặc dù mình đã thông quan, nhưng mà còn rất nhiều nội dung trò chơi không có thực sự hiểu rõ đến. Ấn 6. Như vậy thử nghiệm chuẩn bị hai chùm a. Ta cảm giác có thể khai quật một chút những thứ này nở đỡ cờ nhiệm vụ phụ tuyến, cảm giác mình bỏ lỡ thật nhiều thứ a. Lâm Tuyết thầm nghĩ. 6. Ở nước ngoài, Hạ Chi Hồn cũng đưa tới rất lớn phản ứng. Kỳ thực so sánh quốc nội mà nói, Âu Mỹ khu vực ưa thích loại này để tài người chơi càng nhiều hạt có người chơi cũng nhiều hơn, cho nên ở nước ngoài, Hắc ám chi hồn được hoàn nên trình độ thậm chí so quốc nội còn tốt hơn. Ở nước ngoài các đại trực tiếp trên website, Hắc ám chi hồn đột nhiên đã biến thành đứng đầu cho chơi, rất nhiều nước ngoài chủ bá cũng tại vừa cùng mưa đạt người xem chuyện cho vui vẻ, một bên tại Hắc ám chi hồn bên trong tiến hành mình thụ ngược đại hành trình. Mà một chút truyền thông cũng tại nhau nhau đối với Hắc ám chi hồn tiến hành xác định và đánh giá, mặc dù còn không có cụ thể xác định và đánh giá bài viết phát ra tới, nhưng từ chủ bá cùng các người chơi phản hồi đến xem, Hắc chi hồn vậy mà ngoài ý liệu đại hoịch khen ngợi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nước ngoài Junmở chính xác so quốc nội muốn nhiều sáu. Loại tình huống này nhường ga cảm thấy vô cùng sụp đổ, bởi vì kỵ sĩ vinh quang rõ ràng là để trước ra tư liệu, mà lại là sớm nhất sử dụng nhân công trí có thể vật lý động cơ khai thác cho chơi, kết quả lại bị Hắc ám chi hồn cho đánh đòn phụ đầu, cái này tờ mở liền vô cùng lúng túng. Kỵ sĩ vinh quang người phụ trách Phở răng cũng tại chú ý Hắc ám chi hồn, đang thử chơi một chút sau đó lớn nhất cảm xúc chính là, trò chơi này thật tờ mở không phải là người chơi. vốn là chỉ là muốn xem trò chơi này hệ vật lý thống, kết quả đi vào sau đó liền bị cổ đạt lão sư dạy làm người, bị đánh một đòn bao. Suýt chút nữa tức giận đến lui khoảng 6. Phờ Giang cũng kinh ngạc, trò chơi này đến nỗi làm khó khăn như thế sao? Bất quá, tại Phờ Giang đơn giản nhìn một chút hệ vật lý thống sau đó, ngược lại trong lòng an tâm nhiều. Bởi vì từ tính năng nhìn lên, bàn cổ hệ thống cũng không có cao hơn khởi nguyên hệ thống, cái này hai kiểu nhân công trí có thể chế tạo hệ vật lý thống từ công năng đi lên nói là rất tương tự, cũng không có đặc biệt gì khác xa tính năng trên lệnh. Phờ Giang đối với Hắc ám chi hồn thiết kế lý niệm vẫn là hơi có chút xem thường, một mặt là hắn cảm thấy trò chơi này quá khó khăn, một mặt khác là hắn cảm thấy trò chơi này có chút dã. Bởi vì Hắc ám chi hồn để tại xem như thời trung cổ hiện tượng mỗi cảnh, có rất nhiều hoàn toàn thoát ly thực tế nhân tố. Tỷ như tại dưới tình huống bình thường, nhân loại căn bản cũng không có thể cầm hoạt hình khói đặc biệt lớn kiếm hoặc hắc kỵ sĩ đại kiếm loại này siêu trọng hình trang bị. Cái này cần là dạng gì cơ bắp mãnh nam mới có thể vung vậy phải động so với mình còn nặng đại kiếm, còn cơ múa hổ hổ sinh phong. Căn bản cũng không khoa học đi. Hơn nữa, trong trò chơi vẫn tồn tại đại lượng không thiết thực trang bị, giống các duy ngươi chiến giáp cùng đại thuần, ở trong hiện thực sinh hoạt, nếu như người bình thường mặc cái này sao một bộ lợi nói, cho dù là cơ bắp tráng hán hẳn là cũng không nhúc một loại A6. Chớ nói chi là còn muốn tại chỗ lă lột tránh lẽ công kích 6 rõ ràng trò chơi này ý nghĩ thiết kế vẫn là thiên hướng không viên chiến đấu rất nhiều thứ là cố ý cùng thực tế làm ra nghệ thuật khoa trương lại thêm trò chơi này độ khó vô cùng biến thái cho nên thờăng cho rằng trò chơi này hẳn là sẽ là một cái tương đối tiểu chúng trò chơi mà trái lại kỵ sĩ Vinh Quang, nhưng là đi mặt khác hoàn toàn khác biệt con đường một mặt là vô cùng gần sắt thực tế kỵ sĩ Vinh quang bên trong kị bản trang bị cùng một chút phương thức chiến đấu cũng là thờăng cùng hạng mục tổ nhân đi qua nghiêm ật khảoứng sau đó làm ra cơ bản bản thượng là chạy trung thực xuất hiện lại lịch sử tới làm Đồng thời, kỵ sĩ vinh quang chiến đấu hệ thống mặc dù làm cũng tương đối phong phú, nhưng vẫn là dựa theo hiện thực chung kỵ sĩ chiến đấu tới làm. Trình thể vẫn là lấy liệu mạng kiếm tìm kiếm song phương sơ hở xem như tiền đề, buộc mặc dù cũng có độ khó nhất định, nhưng mà chỉ cần theo người chơi thuộc tính để thăng liền có thể quaải. Đối với Phở Giang tới nói, trò chơi này chủ yếu là vì bày ra vật lý động cơ ưu việt tính chất, chỉ cần người chơi có thể thu được sảng khoái cảm giác, có thể ở trong game cảm nhận được xem như thời trung của kỵ sĩ chiến đấu cảm giác như vậy đủ rồi. Phở Giang cho rằng, có lúc chính là bởi vì gần sát thực tế, cho nên người chơi mới có thể ở trong game thu được càng thêm cảm giác chân thật. Cho nên Phở Dàng cho rằng, Kỵ sĩ Vinh Quang so với Hắc Ám Chi Hồn tới nói, sẽ là một cái càng thêm lớn chúng hóa tác phẩm, tại Âu Mỹ khu vực chắc cũng sẽ so Hắc Ám Chi Hồn muốn càng thêm được hơn nên. Có rất nhiều bị Hắc Ám Chi Hồn hành hạ bất đắc dĩ lui khoảng người chơi cũng tại chờ mong Kỵ sĩ Vinh Quang bán, bởi vì dựa theo Phở Dàng công bố tư liệu đến xem, Kỵ sĩ Vinh Quang so Hắc Ám Chi Hồn đơn giản hơn nhiều lắm, hơn nữa ở nơi này trò chơi bên trong cũng có thể thu được tương đối sảng khoái chiến đấu thể nghiệm, cho nên rất nhiều người đều ở đây chờ mong. Mà đối với những thứ khác nhà thiết kế nhóm tới nói, bọn hắn chú ý Kỵ sĩ Vinh Quang nhưng là xuất phát từ một loại khác nguyên nhân. Bàn cổ hệ thống cùng khởi nguyên hệ thống, cái này hai đại nhân công trí có thể đánh tạo nên vật lý động cơ, đối với nhà thiết kế nhóm tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Trần Mạch đã giao ra hắn bài thi, nhưng mà có thể hay không thu được so nước ngoài nhà thiết kế tốt hơn điểm số. Đây là tất cả mọi người đều đang chờ mong. Mà hết thể này chỉ có chờ chờ kỵ sĩ Vinh Quang Chính thức thượng tiến sau đó mới có thể hiểu.